chương một trăm tám mươi sáu nửa đường chặn giết chương một trăm tám mươi sáu nửa đường chặn giết tại kim xà bức bách hạ hỏa xà thổ xà hai người thu liễm khí tức kim xà thấy thế cũng thở dài một hơi thu liễm khí thế trầm giọng nói cho hỏa xà dị thú c a t h i là theo ta tư nhân trong túi e o m ó c r a không phải chạy bên trong r a thổ xà mặt mũi tràn đầy không tin c h ạ y chủ ta biết ngài có một bộ dị thú c a t h i nhưng ta muốn biết ngài tại sao phải đưa cho nàng kim xà không vui nói đồ vật là ta ta muốn đưa cho ai liền đưa cho ai thổ xà thân sắc trì trệ không cam lòng n miệng nhưng trong mắt ghen ghét không che giấu chút nào bày ra hỏa xà cười lạnh nói thổ xà là của ngươi chính là của ngươi không phải ngươi đừng động một tia tham nghiệm thổ xà cũng không nói chuyện chỉ là lặng lẽ l ư ờ m hỏa xà một cái liền rời đi ngụy minh trong lòng hết sức tò mò hỏa xà cùng thổ xà đến cùng có mâu thuẫn gì để cho hai người như nước với lửa kim xà đối với hỏa xà thở dài nói thúy nhi thổ xà bị ngươi thế đi về sau càng thêm nhằm vào ngươi ngươi muốn cẩn thận một chút đại bá ta minh bạch hỏa xà bình tĩnh gật đầu ngụy minh nghe được hai người xưng hô cùng kim xà lời nói rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì kim xà sẽ cho một bộ dị thú can thi cho hòa x à hơn nữa nghe kim xà lời nói hòa x à là đem thổ xà phía dưới tiêu hủy mới đưa đến hai người quan hệ chuyển biến xấu chuyến này cái khác trại không cần quan tâm kỹ càng ngươi chỉ cần quan tâm h ắ c hổ trại liền có thể kim xà giạt giỏ h ắ c hổ trại chuyến này cũng có khả năng phái ra hai cái chân nguyên c ả n h v õ giả ra minh bạch đại bá hòa x à gật gật đầu sau đó lại bàn giao một chút kim xà nhìn về phía ngụy minh xạ sau đó nguyễn minh liền đi theo hỏa xà rời đi phòng nghị sự hòa xà lại tìm mấy tên thủ hạ tạo thành một chi năm người tiểu đội rời đi xích xà trại hướng phía đông bắc phương hướng đi đến mà tại nguyễn minh trong tay áo than nắm nhắc nhở hạ nguyễn minh chú ý tới có một cái xích xà trại đệ tử một mực tại đi theo đội ngũ không phải là thổ xà phái tới a nguyễn minh trong lòng suy đoán nói t ạ m t h ờ i không có lộ ra, c o i như thổ xích à là xà trả thủ, chủ yếu cũng là tìm hỏa xà phiền thoái, chủ hòa phiền như cũng coi c yếu lụy đến liên n mình, h í n mình nguyện h h một cái o a đằng đặc vân trại í n tới sân khấu dựa theo nguyện minh tốc độ đến chưa liền có thể đến nhưng trong đội ngũ còn có ba tên bình thường tối thể võ giả ba người này có am hiểu cách truy tung có hiểu rõ vị trí có thể mạo xưng làm dẫn đường ba người này tốc độ kém sang nguyện minh cùng hỏa x à vì để cho ba người này không thoát ly đội ngũ n g u y minh hai người đành phải đem tốc độ chậm dần tới gần trạm vào tối lộ trình ước trừng đi tiếp ba phần tư một đoàn người đang đứng ở xích xà trại cùng hát hổ trại chỗ g i a o giới ba cái thối thể võ giả đuổi đến đến chưa đường có chút thể lực chống đỡ hết nổi ngụy minh cùng hỏa xả cũng chỉ đành dừng lại để bọn hắn nghỉ ngơi một hồi đang lúc ngụy minh ngồi một khối đá lớn nghỉ ngơi thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong tay háo than năm cái đôi u đang đang kéo dài đập cánh tay của mình hắn lập tức đề cao cảnh giác biểu lộ không thay đổi ánh mắt lại đang quan sát m ộ n phía rất nhanh ngụy minh liền thấy một chỗ dị thường bụi cỏ nơi đó tại lá rụng ở giữa pha tạp trời chiều chiếu rọi lóe điểm, điểm hàn quang siêu siêu chỉ một thoáng mấy đạo ngân quang vạch phá không khí gào thét lên bay về phía ngụy minh b ọ n người địch tập ngụy minh hô to một tiếng nhanh chóng rút ra trường kiếm đem đánh út về phía mình mũi tên c h ắ n g kích ken ken ken hòa xa cung cấp tốc kịp phản ứng thân hình phiêu giật tránh thoát mũi tên chỉ có ba vị thối thể cảnh võ giả không kịp phản ứng lúc lại thêm mũi tên d ư ờ n g như không phải bình thường cung tiễn tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đem ba người đâm thành con nhím thấy đánh lén không thành âm thầm ẩn nút kẻ đánh lén theo đùi cỏ trôi ra hết thể bảy tám người mỗi người đều mang theo một cái miếng vải đen cầm trong tay một chương đủ để đánh xuyên thối thể võ giả phòng ngự s do xét kẻ đánh lén ngụy minh liếc mắt liền nhìn ra người cầm đầu là thổ x à hòa x à cũng giống như thế mặc dù bị tập kích bất ngờ chết ba thủ hạ trong lòng có chút tức giận nhưng biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh thổ x à ngươi lại dám động thủ với ta ừ ngươi một năm trước tập kích bất ngờ ta đem con cháu của ta túi hủy đi nên nghĩ đến một ngày này thổ x à lấy xuống miếng vải đen lộ ra phẫn nộ khuôn mặt nói rằng một năm qua này nội tâm của ta mỗi ngày đều tại gặp thống khổ cực độ đối sự thù hận của ngươi gia tăng hàng ngày hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành cho lấy báo ngươi hủy ta tương lai mối thủ hòa xà cười nhạo nói liền ngươi kia nhỏ con run giữ lại cũng không có tác dụng gì mất liền mất thôi có gì ghê gớm đâu đồ hỗn trướng đi chết dường như bị đâm trọn chỗ đau thổ xà sắc mặt khí đều sắp tối rồi hét lớn một tiếng vớt xuống cung nỏ từ bên hông rút ra hai thanh loan đao hướng phía hỏa xà đánh tới h ỏ a xà thấy thổ xà đánh tới sắc mặt đột nhiên băng lãnh một cỗ khí tức lánh liệt hội tụ ở trên hai tay mười ngón phía trên móng tay tản ra kim loại con t r ạ c h ken ken ken loan đao cùng sắc bén móng tay va chạm mỗi một lần va chạm đều bắn ra điểm, điểm hòa tinh một tảng đá xanh liền trở thành đá vụn thật là sắc bén móng tay ngụy minh chú ý tới hỏa xà móng tay trong lòng cảm k h ả i nói siêu siêu ngay tại hắn quan sát hỏa xà cùng thổ xà đại chiến thời điểm thổ xà thủ hạ không nói võ đức b ó c cỏ từng cây sắc bén mũi tên bay về phía ngụy minh ngụy minh cũng không bối rối lấy những n à y mũi tên tốc độ còn xa xa không đả thương được chính mình tại mắt thường khó mà nhìn thấy thân pháp hạ ngụy minh nhẹ nhóm đem tất cả mũi tên tránh thoát cũng thuận thế tới gần nơi này chút thổ xà thủ hạ dùng đao kiếm sóng vai bên trên một vị ngưng khí cảnh võ giả rút ra một thanh vỏng đối với người bên cạnh giống lên một tiếng liền hướng ngụy minh phóng đi tới thật đúng lúc ngụy minh mừng thầm trong lòng chính mình vừa vặn thiếu khuyết thí nghiệm phong lôi kiếm pháp đối thủ thể nội phong lôi chân nguyên cấp tốc vận chuyển hội tụ ở trường kiếm trong tay phía trên lốp b ú t phong lôi chi thành bỗng nhiên vô hình nổ vang chấn động thổ xà thủ hạ tiếng lòng một đạo lôi xà kiếm khí thẳng tắp phóng tới đánh tới thổ xà thủ hạ suy suy dẫn đầu vọ tới ba tên thủ hạ tại một chiêu này lôi xà kiếm khí phía dưới như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy n ư ớ trệ toàn thân cháy đen thậm chí còn có nhàn nhạt mùi thị phát ra lệch ba người đồng thời rơi xuống đất không n ú c đ í c h lộ ra nhưng đã chết không thể chết lại một chiêu này xuống tới hoàn toàn đem đến tiếp sau giặc cấp c h ấ n trụ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bất quá bọn hắn mặc dù không chủ động tiến công ngụy minh nhưng lại chưa dự định vung tha bọn hắn hai tay cầm kiếm s o n g trong mắt phong lôi thần linh chi uy nghiêm dần dần ngưng tụ、Ấm、ẩm ẩm ngụy minh thể nội đan điển vang lên một hồi trầm m u ộ n tiếng q u a n h minh vô số điện xà theo thể nội hiện hiện hiện hiện hiện vợn quanh quanh thân tựa như lôi thần hạ phàm đối diện thổ xà thủ hạ cảm thụ được ngụy minh khí thức sắc cháy mau người này là cùng thống lĩnh như thế v õ giả nhanh tàn ra chương một trăm tám mươi bảy mục nát sát trùng diệt sát chương một trăm tám mươi bảy mục nát sát trùng diệt sát một bên khác hòa xà cùng thổ xà cũng chú ý tới ngụy minh động tĩnh mặt lộ vẻ kinh hãi loại trình độ này k h í thế cùng hai người bọn họ cũng không kém bao nhiêu hòa xà ngược lại để ngươi tìm tới một cái hảo thủ h ạ thổ xà trên mặt đấu kỵ s ắ c nói ừ mang theo phần này hâm mộ đi địa phủ a hòa xà sắc mặt lạnh nhạt mười ngón bông nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ bắn ra từng cây dây nhỏ đâm về thổ xà keng Giang、giác. dây nhỏ cùng loan đao va chạm loan đao đông nhiên nổ bể ra đến b ắ n toe bốn phía đây là thứ q u ỷ gì thổ xa nhìn thấy màu đỏ dây nhỏ thế mà đụng một cái tới loan đao của mình liền đem loan đao nổ tung sắc mặt c h ấ n kinh kia dây nhỏ tựa như gian trưởng không ngừng trên không trung bay múa sao thỉnh thoảng đánh út về phía thổ xạ thổ xạ không hiểu rõ đây là cái gì không dám nghệ bính bốn phía tránh né ha ha để ngươi cái chết rõ ràng a hòa xa khép cười một tiếng nhìn xem chật vật tránh né thổ xạ lạnh nhạt nói đây là dị thú hủ thiết trùng lấy kim loại la thạch thân thể vô cùng kiên cố nếu là đột phá hộ thể chân khí chui vào người thân thể liền sẽ nếu như chỗ không người đem nội t ạ n g của ngươi hoàn toàn váy nát thổ xà nghe xong sắc mặt biến động chầm sau đó không tin tả bọc lấy lấy chân khí một t r ư ờ n g đánh vào một cái hủ thiết trùng trên thân Đụng. một tiếng văng chầm mục nát tuyến trùng cũng chỉ là động tác hơi hơi biến chậm sau đó lại tiếp tục hướng phía thổ xà tiến công làm sao có thể liền xem như mục xà cũng không dám đón đỡ ta một trường này thấy công kích của mình vô hiệu thổ xà con ngươi co g ụ c lại vội v à lui lại tránh né cái khác mục nát tuyến trùng tiến công siêu mười đầu mục nát tuyến trùng không ngừng hướng phía hắn tiến công mà hỏa x a càng l à ở một bên nhìn chằm chằm tình huống càng thêm nguy cấp mà tại một bên khác ngụy minh ngưng tụ ra một đạo lôi kiếm ngang chém ra Xùi. lốp bút hòa hoa mang t h i ể m điện cùng bạo lôi điện kiếm khí lao thẳng tới ngụy minh trước mặt tất cả địch nhân ẩm ẩm ven đường bãi cỏ đá vụn cây cối tại đạo này lôi điện kiếm khí trùng kích vào ẩm vang nổ tung nhấc lên đẩy trời mạnh vụn mà những địch nhân kia cũng tại tình thế chưa biến kiếm khí phía dưới cả người bị tặc thành bọc máu lại trên không trung lưu lại điện xà công kích đến hóa thành cho bụi xì xì xì. dòng điện theo không khí lan tràn thế mà truyền đến cách đó không xa hỏa xả cùng thổ xả chiến trường lốp b ú t để cho người ta không có nghĩ tới chuyện đã xảy ra chỉ thấy những cái kia khiến thổ xa thúc thủ vô sách hủ thiết trùng tại cảm giác được dòng điện một phút này thân thể cứng đờ từ màu đỏ biến thành màu trắng xám trực tiếp rơi xuống đất cơ hội tốt thổ xa đ ạ i hỉ thừa dịp hủ thiết trùng không có phòng bị một quyền đánh tới hướng một cái hủ thiết trùng bị dòng điện tê liệt về sau hủ thiết trùng biến đến vô cùng yếu ớt chỉ là một quyển nó nửa người liền trở thành b ụ n não nhìn thấy một màn này hỏa xà sắc mặt cấp tốc gầm chầm xuống tức giận nhìn xa xa ngụy minh một cái sau đó hướng phía thổ xà đánh tới tránh cho đối phương đem còn lại chín cái hụ thiết trùng giết chết phanh phanh phanh hai người thân hình không câu chuyện ngụy minh cũng tới tới cách đó không xa quan sát hai người mà tại hai người chiến trường theo trong không khí dòng điện biến mất k i a chín cái hụ thiết trùng cũng một lần nữa biến thành màu đỏ bay m u ố i trên không trung hướng phía thổ xà không ngừng công kích thổ xà âm thầm kêu khổ không có nghĩ tới những thứ này côn trùng thế mà nhanh như vậy liền khôi phục hắn dư quang liếp nhìn một bên quan chiến ngụy minh lớn tiếng nói tiểu tử giút ta giết hỏa xà trở lại trại ta giúp ngươi ngồi lên thống lĩnh vị trí ngụy minh khẽ giật mình sắc mặt quái dị nhìn xem thổ xà g i a hỏa này không có g i a hỏa sự tỉnh đâu cũng xảy ra vấn đề a chính mình thật là hỏa xà thù hạ làm sao có thể phạt chủ huống chi tự mình ra tay còn chưa nhất định có thể giải quyết đối phương đâu trọng yếu nhất là kim xà thật là hỏa xà đại bá hỏa xà nếu là xảy ra chuyện chính mình còn có thể có tốt ngụy minh trầm ngâm một lát khoe miệng hơi v ệ h lên vui vẻ đồng ý、tốt. bất quá trước giữ lại hỏa xà thống lĩnh một mạng ngươi biết ta là vì gì mà đến thổ xà trong mắt ghen ghét đều nhanh tràn ra tới hắn đương nhiên biết nguy minh là bởi vì cái gì gia nhập xích xà trại không phải liền là cùng hỏa xà đúng quần dưới đ ấ y những sự tình kia sao bất quá ghen ghét về ghen ghét nhưng việc cấp bách vẫn là trước giải quyết thổ xà、Tốt. ta ố t t bằng lòng ngươi nhanh giúp ta một chút sức lực nguy minh thể nội phong lôi chân nguyên lần nữa phun trào bên ngoài thân phong lôi tri lực không ngừng vượt quanh phong lôi kiếm pháp kinh lam lôi dũng theo nguy minh khí tức càng thêm c ư ờ n g đại k i a chín cái hủ thiết trùng lại trở nên huệ p ả i suy sụp muốn rời khỏi hòa xà thấy nguy minh như thế khắc chế chính mình hủ thiết trùng trong mắt lộ ra một tia sắc ý nhưng cũng không lên tiếng chỉ là không ngừng hướng thổ xà tiến công. s i ê u nguỵ minh xúc thế về sau thân hình đ ố n g nhiên lắc lư giống như là một tia chớp phóng tới hai người thổ xà trên mặt vừa muốn hiện hiện vui mừng lại im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện nguỵ minh cũng không phải là công kích hòa xà mà là công kích hắn hắn vội vàng đột nhiên lui lại một bước dài lại không ngờ rằng nguỵ minh tốc độ viễn siêu tưởng tượng suy một đạo kiếm quang hiện lên huyết vụ đầy trời theo thổ xà cánh tay phải bàn p h ư n ra a thổ xà kêu t h ẳ n một tiếng che lấy cánh tay lạo đạo triệt thoái phía sau phấp hòa xà nắm lấy thời cơ g i lợi chảo phóng tới thổ xà thừa dịp đối phương chưa ổn ở thân hình. năm ngón tay khép lại trực tiếp đem nó lồng ngực xuyên qua huyết hồng cánh tay theo thổ xà sau lưng bộ phận s ô n g ra mang theo điểm điểm huyết trâu thổ xà tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng con n g ư ờ i tan rã thân thể bất lực ngã xuống trái tim của hắn tại hỏa xà dưới một k í c h này đã hoàn toàn nắp ấy đến tận đây xích xà c h ạ y bốn đại thống lĩnh một trong thổ xà tử vong hỏa xà rút tay ra cánh tay lắc lắc máu trên tay mạng tán thưởng nhìn ngụy minh một cái không tệ nhanh nhẹn ứng biến ngụy minh cười cười cũng không nói chuyện mà là nhìn xem tia chín cái bay múa trên không trung hủ tiết trùng cái này chín cái hủ tiết trùng bị chính mình khắc chế hắn tự nhi nhưng là vừa rồi than nắm chui ra tay áo nhìn chằm chằm vào đám côn trùng này tựa hồ đối với loại này côn trùng cảm thấy hứng thú vô cùng hòa xa thấy ngụy minh nhìn về phía hủ tiết h trùng ánh mắt lạnh lùng nhưng rất nhanh khôi phục như thường đi thôi nàng chỉ huy còn lại hủ tiết h trùng bay về phía chết đi một con kia hủ tiết h trùng sau khi t h ố n vệ còn lại hủ tiết h trùng trên người ánh sáng màu đỏ lại thịnh vượng không ít cuối cùng quận mình thành một cái điểm nhỏ điểm tiến vào hòa xa móng tay trong khe ngụy minh rốt cuộc minh bạch lần trước đối phương cánh tay ôm lấy chính mình thời điểm kia thấy lạnh cả người từ đâu mà đến rồi thì ra chính là nàng móng tay trong khe nuôi những ngày hủ thiết nghĩ đến chính mình khả năng chạm đến đối phương móng tay ngụy minh trong lòng liền một cô ác hàn hòa xà nhìn chung quanh thi thể bất đắc dĩ nói lần này phiền thoái chúng ta dẫn đường đều đã chết tiếp xuống hành động rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng đại nhân hai người không có thể tham gia sao ngụy minh hiếu kỳ nói tự nhiên có thể chỉ là thiếu đi dẫn đường chúng ta khả năng rất khó tìm tới những người khác hòa xà xuất ra túi nước thanh tẩy trên cánh tay vết máu lạnh ngạt nói bất quá việc đã đến nước này đi một bước nhìn một bước ca ngụy minh khẽ vất cảm bắt đầu tìm kiếm thi thể chương một trăm tám mươi tám tập kích bất ngờ chương một trăm tám mươi tám tập kích bất ngờ một phen tìm kiếm xuống tới những người khác trên thân đều là một chút bạc hỏa xà trên thân cũng là có một bản đạo pháp nhưng ngụy minh lúc này đã chuyển tu kiếm pháp đối với cái này cũng không ưa đem công pháp dùng quá mục bất vong đi lại tiện tay đem đao phổ đưa cho hỏa xà hỏa xà lắc đầu ta không cần đến chính ngươi cầm a ta cũng không cần ngụy minh tiện tay xuất ra một cái cây châm lửa đem đao phổ điểm nhìn xem ngụy minh gọn gàng mà linh hoạt động tác hỏa xà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây chính là thổ xà hạch tâm đạo pháp một thân thực lực đều thể hiện tại phía trên không nghĩ tới ngụy minh vậy mà như thế dứt khoát trực tiếp đốt đi lần này nàng đối nguy minh lại có nhận thức mới đồ đẩn không sai nàng chính là nhìn như vậy chờ nguy minh quyền k i ê u công pháp coi như không tu luyện cũng có thể bắn đi đổi lấy tài nguyên hòa xà lắc đầu chỉ cho rằng nguy minh cùng tổ tượng chi không sai bị lắm cũng là đầu có bệnh người đều chết sạch chúng ta cũng không cần chờ bọn hắn nghỉ ngơi trực tiếp đi sơn cầu a hòa xà xử lý sạch sẽ trên người vết máu đi hướng rừng rậm nguy minh đem kiếm trở vào bao đuổi theo bộ pháp hai người không ngừng nghỉ tiến lên rốt cục trước khi trời sáng chạy tới lần trước ở lại qua nhà gỗ nhỏ bất quá lúc này nhà gỗ nhỏ xung quanh đã thay đổi thêm ra bốn cái lều vải xem ra bọn hắn đã sớm tới hòa xa khép cười một tiếng sau đó móng tay bỗng nhiên nổi lên ánh sáng màu đỏ hủ thiết chuẩn bị tỉnh lại vọt thẳng hướng bốn cái lều vải suy a rất nhanh bốn cái lều vải liền vang lên tiếng kêu t h ẳ n g thiết ngụy minh kiếp sợ nhìn xem hòa xả hoàn toàn bị hỏa xả điên còn g hù dọa tỉ thí còn chưa bắt đầu liền quang minh chính đại giết người quá đ ỉ n h đi đến cùng ai là nội ứng a ha ha muốn thắng nhất định phải không từ thủ đoạn chú ý tới ngụy minh ánh mắt hòa xa lạnh nhạt cười nói chỉ cần không phải phong phá thiên đích thân đến những người này đối ta mà nói chính là gà đất chó sảnh vê anh hắn vừa dứt lời lớn nhất một cái lều vải bỗng nhiên nhấc lên quần bạo kinh phong trực tiếp tung bay lều vải trong bóng tối một cái hụ thiết trùng bị một tên tráng hán nắm trong tay cứng rắn vô cùng hụ thiết trùng tại tráng hán trong tay không ngừng và ặ mẹo ý đ ồ thoát ly tráng hán trưởng khống nhưng mà tráng hán đại thủ tựa như một đạo tiết h k i ể m g ắ t gao bắt lấy hụ thiết trùng sau đó duy trì liên tục thêm đại lực khí vê anh bỗng nhiên hụ thiết trùng giống như là đạt tới một cái giới h ạ n trị ẩm vang nổ tùng ánh sáng màu đỏ biến mất thành một cây bình thường sám trắng dây nhỏ hòa x à ánh mắt ngưng tụ cấp tốc khống chế hủ thiết trùng chui vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa người này không phải phong phá thiên hắn là ai cái nào con chó để lại dám tập kích bất ngờ c ú t ngay cho ta đi ra tráng hán kia ném đi chết đi hủ thiết trùng trong bóng đêm hô lớn không có người đáp lại đại gia vội vàng nhóm lửa bó đuốc cứu chữa thương binh rất nhanh đám người liền gặp mặt hòa xạ có phải là ngươi làm hay không tráng hán nhìn thấy hòa xạ lớn tiếng trách móc thì thầm nói đại hán này thân hình k h ô n ô chỉ so với tổ tượng chi kém một chút nhưng nguy minh ngoại ý muốn chính là đối phương ngoại trừ đầu địa phương khác đều đen nhánh vô cùng cảm giác có chút quen thuộc t r â m ngâm một lát hắn rốt c ụ c nghĩ tới cái này không rồi cùng phong nương giáo những cái k i a nhân khôi không sai biệt lắm sao người này đem chính mình biến thành nhân khôi không đúng phải nói là nửa nhân khôi nguy minh đã minh bạch khẳng định là cái k i a chạy trốn phong nương giáo tế thi tại hát hổ trại lại mân mê bước phát triển mới đồ vật người trước mắt này chính là thu lợi người một trong ma hỏa xa nhìn người nọ cũng là sắc mặt chân kinh hầu sơn ngươi thế nào thành dặm này tại trong ấn tượng của nàng h ầ u sơn rõ ràng là một cái vóc người gầy yếu lấy thân pháp nghe tiếng chân nguyên cảnh v õ giả thế nào bây giờ biến thành lực lượng hình v õ giả hơn nữa khí lực lớn thế mà bóp chết nàng một cái hủ thiết trùng đừng ngắt lời nói vừa rồi côn trùng có phải hay không là người thả h ầ u sơn cũng không trả lời hỏa xà lời nói mà là tiếp tục truy vấn không phải ta ta vừa tới liền xem lại các ngươi ra nhiễu loạn hòa xà biểu lộ bình tĩnh nói những người khác hầu nghi nhìn xem hòa xà nhưng trở ngại không có chứng cứ cũng không lên tiếng hậu sơn trầm mặc một lát nỗi giận mắng kỹ n ư ô i bị ta bắt được Ta k hắn ô n nhường g phải h m u ố n sống k h ô n g đ ư ợ chung muốn c ế t không xong. n g Minh nhẹ, n hơi mắt t r o lòng là là này hầu sơn hẳn là đoán trùng không có chứng cứ, chỉ là ăn bật thiết cười. Cái được chỉ có là hầu hủ hòa thả, xa chỉ cứ, ngầm. Hắn nhìn quanh t a o mày nói thế nào thiếu người thanh lang c h ạ y người đâu rất nhanh liền có người đến đây báo cáo hết thẻ năm người bao quát kiêng ngưng khí v õ giả đều đã chết đám người giật mình đó là cái gì c o n trùng thế mà trong thời gian cực ngắn liền giết năm người một người trong đó vẫn là ngưng khí vó giả tại những người này ngoại trừ chỉ còn lại trại chủ một gã chân nguyên cảnh vó giả thanh lang trại Cái k hỏa á phái c chạy nhiều tới một vị chân nhiều cảnh nguyên Phần lớn người tới giả. đối lắm là một trở vị võ n lang chạy người h chạy thế, xà có người nói nhìn thấy ngươi cùng lôi sư tổ tượng chi bọn hắn tiến vào dãy núi một bên khác tổ tượng chi ta mặc kệ lôi sư đâu hầu sơn nhớ tới trước đó không lâu mất tích chưa về lôi sư đối với h ò a xà hỏi lôi sư sau khi mất tích hát hổ chạy bỏ ra đại lượng thời gian tinh lực nhân thủ tiến hành điều tra cuối cùng điều tra ra hỏa xà cùng tổ tượng chi theo dõi lôi sư cùng mấy cái người xa lạ tiến vào dãy núi một bên khác không thấy từ đây cũng không trở về nữa nhưng mà cùng tổ tượng chi cùng một chỗ theo dõi hỏa xà lại trở về hơn nữa còn mang về một người xa lạ cái này để bọn hắn không thể không hoài nghi lôi sư tổ tượng chi mất tích cùng hỏa xà có quan hệ thanh lang c h ạ y thực lực không bằng xích xà c h ạ y chỉ có thể đem việc này nuốt xuống bụng nhưng h ắ c hổ c h ạ y không phải sợ xích xà c h ạ y trực tiếp liền hỏi lên lôi sư chết chết bởi cùng tổ tượng chi giao thủ hỏa xà thản như nói tổ tượng chi đoạt hắn linh lung quả hắn giận liền tập kích bất ngờ tổ tượng chi tại giao thủ quá trình bên trong tổ tượng chi giết chết hắn ra trong bóng tối tập kích bất ngờ tổ tượng chi đem linh lung quả cướp đi Đám người sức sở. không nghĩ tới cái này hỏa xà cũng là thản nhiên trực tiếp đem chính mình á m toán người khác sự tình nói ra bất quá nhường đám người kinh ngạc là lôi sư lại dám cùng tổ tượng c h i đậm thủ phải biết tổ tượng c h i thật là có thể cùng phong phá thiên giao thủ người mặc dù bị thua nhưng thực lực cũng viễn siêu lôi sư làm người ta kinh ngạc nhất chính là hỏa xà thế mà tập kích bất ngờ tổ tượng c h i thành công còn cướp được linh l u n g quả linh l u n g quả có người chú ý tới cái từ này vô ý thức nói ra linh l u n g quả hầu sơn cùng cái khác hai tên chân nguyên cảnh võ giả ánh mắt cực nóng nhìn xem hòa xà đưa tay hướng phía bên hông vũ khí với tới hòa xà rêu cực nói vậy cũng là nửa tháng trước chuyện các ngươi cảm thấy linh lung quả còn giữ sao đám người động tác trì trệ điềm nhiên như không có việc gì thả tay xuống ngụy minh trong lòng t h ầ m than nhóm người này liền là một đám giác thú một khi có chỗ tốt liền dám mạo hiểm lấy cực đại phong hiểm ra tay bất quá chính là những người này đặc điểm ngụy minh động thủ càng thêm yến thơm các vị đã đều tới lúc này tỷ thí liền sớm bắt đầu đi huyền lưng trại chân nguyên cảnh võ giả là thanh niên gầy ốm mạch hùng trại chân nguyên cảnh võ giả là lao đồng h p cười tùng tịm một bộ hiền lạnh dạng nếu không phải ngụy minh vừa mới nhìn đến hắn lộ h ư n g quang thật đúng là cảm thấy cái này khiến hòa ái lao phu cũng đồng ý vậy thì do ta tới nói hiểu lần này tỷ thí qta u y ắ c hầu sơn đứng ra nói rằng lần này tỷ thí lấy dược liệu chất lượng mới mẻ trình độ số lượng cùng dị thú là phán định chuẩn tắc trong vòng mười lăm ngày mười lăm ngày sau đó ở chỗ này tập hợp các vị có thể minh bạch minh bạch thưa thất vài tiếng đáp lại hầu sơn cũng không để ý nhặt lên vừa rồi giết chết h ủ thiết trùng bỏ vào trong túi eo lớn tiếng nói tỷ thí hiện tại bắt đầu chương một trăm tám mươi chín đỏ tham gia chương một trăm tám mươi chín đỏ thăm ra đám người thân hình cấp tốc c h u i vào cánh rừng chỉ có hỏa xà cùng ngụy minh không có động tác ngụy minh có chút hiếu kỳ cái này t h thí cũng không có người giám sát thật sẽ không có người gian lận sao thế là mang hiếu kỳ ngụy minh hỏi lên hỏa xà nghe xong cười nói kỳ thật tất cả mọi người sẽ hoặc nhiều hoặc ít gian lận nhưng là liền xem ai gian lận càng cao minh hơn một khi số lượng quá mức k hoa chương mà không có giải thích hợp lý nơi phát ra trực tiếp ngầm thừa nhận gian lận không chỉ có thu hoạch tịch thu chỗ trại còn muốn xuất ra địa bàn bồi thường cho cái khắc trại ngụy minh giờ mới hiểu được thì ra những người này đ ố i m ộ ư ơ i năm ngày thu hoạch đã có một vài chỉ cần không quá khoa trương liền có thể dưới mắt đám người so chính là dự đoán năng lực suy nghĩ minh bạch về sau ngụy minh cũng liền không để trong lòng hắn là đến giết người không phải đến đảo dược liệu tìm dị thú hỏa xà cũng giống như thế nàng phất phất tay vung ra một làn g ó i mủ s i ê u s i ê u rất nhanh trong rừng cây liền xuất hiện từng cây ánh sáng màu đỏ hướng phía nàng bày tới rõ ràng là nàng trước đó thả đi hủ thiết trùng ngụy minh trong lòng nghĩ hoặc hỏa xà đến cùng như thế nào bồi dưỡng đám côn trùng này thế nào như thế nghe lời la trời sinh vẫn là có công pháp đặc thù gì hòa xà thu hồi hủ thiết trùng về sau phân biệt một chút phương hướng thản n h i n nói đi trước tìm bạch hùng trại hô lao đầu hô lao đầu chính là kêu lao béo là bạch hùng trại chân nguyên c ả n h v õ giả nguy minh gật đầu không có ý kiến hai người chui vào rừng rậm dọc theo vừa rồi bạch hùng trại năm người rời đi phương hướng truy tung mà đi bất quá trời còn chưa sáng nguy minh hai người không cách nào thấy rõ đối phương rời đi cụ thể phương hướng chỉ có thể phán đoán đại khái phương hướng mù mở tác rốt cục tại hướng đại khái phương hướng mù mở tác Đại n h ân kế tiếp cái nên làm cái gì? hòa xa hắn. Hắn động tác trì trệ mặt lộ vẻ nghi hoặc thế nào cảm giác chung quanh có một loại kỳ quái khí tức nguy minh trong lòng run lên hỏa xa cảm giác thế mà tới tình trạng như thế thế mà có thể phát hiện diệp mộng tồn tại trong đầu hắn suy nghĩ tung bay vội vàng nói có thể là chung quanh có dị thú trải qua a hòa xa hầu nghi đánh giá bốn phía vừa rồi loại kia khí tức ấm lãnh đã hoàn toàn biến mất nhưng nàng lại cho là mình không có cảm giác sai lầm dừng lại một lát không có bất kỳ phát hiện nào nàng cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng ngụy minh lời giải thích sau đó hai người tiếp tục đi tới đi tới một chỗ hà cốc khu vực ken ken ken đi vào hai người liền nghe tới binh khí va chạm thanh âm hai người lấy nhau liền che giấu thân hình núp ở một chỗ âm u nơi hẻo lánh tận thụ cái này hồng sâm là ta tìm được trước ngươi dẫn người đến đoạn cái này không được đâu trước đó truy tung hô lao đầu thế mà tại cái này mà hắn đối diện thì là kia huyền đứng trại thanh niên g ầ y ốm hô lao đầu trong tay gấp xiết chặt một cây dính lấy bùn đất màu đỏ nhân sâm lộ ra lại chính là hô lao đầu nói tới hồng sâm tên là tần thụ thanh niên g ầ y ốm cười lạnh một tiếng lại không có không thể đoạt trong tay người khác dược liệu dược liệu người có duyên cư chi cái này hồng sâm nhìn hẳn là có một trăm năm năm ta cũng sẽ không để cho ngươi hô lao đầu nghe vậy sầm mặt lại đem hồng sâm nhét vào trong ngực nhìn một vòng chung quanh đánh nhau thủ hạ thế lực ngang nhau xem ra pha cục ngay tại chính mình cùng tần thụ ở giữa đã như vậy vậy chúng ta liền làm qua một trận chả lẽ lại sợ ngươi tần thụ cười lạnh một tiếng từ bên hông rút ra một thanh đại đao vẹo một cái phóng tới hô lao đầu k e n k e n k e n k e n hô lao đầu phản ứng cũng là cực nhanh trong chớp mắt liền rút ra cương đao ngăn cản tần thụ công kích hai người thân hình không ngừng tại hà cốc đi khắp giống như là kẻ thù sống còn đồng dạng đao đao chí mạng đánh nhau ở giữa thậm chí còn tập kích bất ngờ chung quanh giao thủ đối phương thủ hạ hai người bọn họ không có việc gì giữa s o n g phương thủ hạ lại r i ê n phần mình tổn thất một người những người khác thấy thế sợ tác động đến chính mình vội vàng tách ra rời xa hai người đinh đinh đinh hai người không ngừng giao thủ lại người này cũng không thể làm gì được người kia phanh hai người lần nữa b i ế n c h i ề u lẫn nhau hướng đối phương vỗ tới một trường lại không nghĩ rằng đối phương giống nhau con đường riêng phần mình lui mấy bước s á t mặt biến hoa không chừng nhìn chằm chằm đối phương tần thụ đừng uổng phí hết thời gian tranh thủ thời gian mang thủ hạ của ngươi đi tìm dược liệu A, bằng không ngươi huyền ứ n g trại địa bàn lại muốn giúp nhỏ hô lao đầu cười nhạo nói lại nhỏ đều so ngươi bạch hùng trại lớn tần thụ rêu cờ nói hồng sâm ta nhất định phải được bất quá trước hết thả ở chỗ của ngươi suy minh bạch tần thụ là muốn g ú t đi hô lao đầu mặt lộ vẻ k i n h thường trong lòng có chút l ố i lòng một ngụm t r ă m năm hồng sâm vô cùng chân quý đối chân nguyên cảnh võ giả mà nói cũng thuộc về bà bối âm u nơi hẻo lánh bên trong hỏa xá thấp giọng nói chờ kia tần thụ đi chúng ta liền đi giết hô lao đầu hồng sâm chúng ta một người một nửa Tốt. chỉ cần không phải đối đầu chân nguyên cảnh võ giả ngụy minh vô cùng tin tưởng vui vẻ đồng ý tần thụ rất nhanh theo hà cốc k h á c một cái cửa ra rời đi đối xử mọi người ảnh hoàn toàn biến mất hô lao đầu mới b u ô n g lòng cảnh giác sau đó vui vẻ ra mặt đem trong ngực hồng sâm lần nữa lấy ra xem xét ha t r o n năm hồng sâm lấy nó làm thuốc ít ra có thể luyện hóa ra ba viên chân nguyên hô lao đầu cẩn thận dọn dẹp hồng sâm bên trên bùn đất sau đó đem nó để vào một cái thủ hạ con hòn gỗ bên trong đây là chuyên môn dùng để bảo tồn dược liệu siêu vừa mới cất kỹ liền nghe được sau lưng truyền đến trận trận tiếng x é gió bạch hùng c h ạ y trong lòng mọi người run lên hô lao đầu cũng không quay đầu lại liền vung vẩy trong tay cơn ư g đao hỏa hồng chân khí quét sạch trong không khí tựa như cực nóng h ỏ a diễm phanh phanh phanh vô hình khí lãng tử không trung bộ phát đánh lén hủ thiết chủng còn không có tới gần bạch hùng trại đám người liền bị đánh lui không thể lên trước hòa xạ người tập kích bất ngờ chúng ta là có ý gì hô lao đầu nhìn xem theo hà cốc nhập khẩu đi tới hai người sắc mặt khó coi không có gì bảo vật người có duyên tư chi ta nhìn chúng hồng sâm hòa xa khẽ cười nói đem nó cho ta để các ngươi rời đi b u ợ n cười hô lao đầu khinh thường lắc đầu đừng tưởng rằng ngươi luyện hóa một quả linh lung quả liền có thể đánh thắng lão phu lão phu là chân nguyên cảnh võ g i ả lúc ngươi vừa mới nhập ngưng khí cảnh ngụy minh trong lòng thất kinh nói như vậy hô lao đầu trong đan điền chân nguyên số lượng chẳng phải là nhiều đáng sợ、Cắt. chỉ có điều so ta sửa sớm đi hai mươi năm mà thôi tu luyện lâu như vậy vẫn là chân nguyên cảnh liền tần thụ tên kia đều đánh không lại thời gian đều trò cho, cho ăn hòa xa một lời vạch trần hô lao đầu nội tình nhường hô lao đầu hô hấp biến rồn r ậ p lên da mặt dần dần phiếm h ồ n g hô lao đầu quả thật bị đâm trọt chỗ đau hắn thiên phú không tốt tu luyện tới chân nguyên cảnh hao phí hắn sáu mươi năm q u a n cảnh m u i đi một b ư ớ c đều muốn hao phí hắn thời gian dài tinh lực nếu không phải c h ạ y chủ bằng lòng cho hắn tài nguyên tu luyện hắn mới sẽ không tới tham gia cái này tốn công mà không có kết quả tỷ c h ư n một trăm chín mươi lần nữa tao n ộ c h ư n một trăm chín mươi lần nữa tao nhanh chóng rời đi chỉ dựa vào ngươi cùng cái này cái mao đầu tiểu tử là đoạn không đi hồng sông vậy sao hòa xà lời nói vừa dứt liền đ ỗ n g nhiên hướng phía hô lao đầu tiến công côn vọng hô lao đầu thấy hòa xà chủ động tiến công cười lạnh liên tục mặc dù thiên phú của hắn không tốt nhưng nhiều thời giờ như vậy lại làm cho hắn tích lũy không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu đối phó một cái mới vào chân nguyên cảnh không đến một năm hòa xà vô cùng đơn giản ken ken ken. nhưng mà vừa tiếp xúc đối phương lực đạo cũng có chút ngừng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hòa xà kia nhẹ nhàng bàn tay phối hợp với cứng rắn móng tay thế mà nhẹ n h ó n ngăn lại hắn đại đ ạ o nhưng mà bên cạnh hắn dị dạng nhường hắn vô ý thức nhìn lại chỉ thấy ngụy minh cầm trong tay một thanh trưởng kiếm thân hình không ngừng xuyên thẳng qua dưới tay hắn trong đám người mỗi một lần điện quang chất động liền có một cái thủ hạ bị cắt thiết hầu liền ngay cả mình cái kia tiếp cận chân nguyên cảnh tâm phúc tại ngụy minh thủ hạ cũng sống không qua hai cái hiệp liền bị cắt hầu có một cái chân nguyên cảnh vó giả ba hô lao đầu trong lòng chấn sợ vội vàng đánh lui hỏa x à rời xa hai người một cái hỏa x à thì cũng thôi đi tốt xấu có thể ngăn cản nhưng nếu là nhiều một cái chân nguyên cảnh v õ giả vậy thì không giống như vậy hơn nữa nhìn đối phương động tác rõ ràng là lấy thân pháp tăng trưởng kiếm pháp cao thủ người kiểu này kiếm chiêu cực nhanh một cái sơ xẩy liền sẽ bị đâm xuyên thuộc v ề tại hắn không dám trêu chọc hàng ngũ chờ một chút thấy ngụy minh cùng hỏa x à muốn cùng một chỗ tiến công hô lao đầu vội vàng lên tiếng gừng sau đó chỉ vào ngã xuống đất thủ hạ cười bồi nói hồng xâm ngay tại trên lưng hắn ta từ bỏ các ngươi cầm lấy đi hô lao đầu theo một cái không có thiên phú vô danh t i ể u tử cho tới bây giờ nằm trại một trong cao tầng b ằ n g chính là nhãn lược độc đáo gặp phải đối không được lập tức túi đầu làm người ngày sau lại lấy lại danh dự một chiêu này chăm thử mất linh ngụy minh nhặt lên trên mặt đất thi thể rơi xuống cái dương mở ra lấy ra bên trong hồng sâm hài lòng gật đầu hòa xa cũng là k h ẽ b ư ớ c cảm thấy ngụy minh hai người gật đầu hô lao đầu đại hỉ vậy các ngươi bận điệu ta đi nói hô lao đầu liền muốn rời khỏi vê anh nhưng mà một đạo cùng bạo lôi đình chi khí theo sau người của tới nhường hắn thầm mắng không thôi nhưng may mắn hắn sơm cắn ó phòng bị, thể nội vận chuyển chân thân hội thổ hoàng nội vận nguyên, bên ngoài từng bị, tụ sởi s c c hộ thể h â khí, làn da cũng thay đổi thành thổ hoàng sắc. Người anh. Hắn làn cũng Người da sắc. cắn đổi răng q u e n người một quyền đánh vào đánh tới kiếm khí phía trên kiếm khí ẩm vang nổ tung dòng điện v ọ t hướng b ộ n phía đem cây tối hoa cỏ điện cháy đen phát ra khói trắng một kích đánh tan kiếm khí h ồ lao đầu nắm đấm chỉ là xuất hiện một chút cháy đen một chút vết máu đều không có nhưng trong lòng của hắn lại đang chìm xuống hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương dòng điện có thể xuyên qua phòng ngự của mình tiến nhập thể nội cho mình tạo thành tê liệt chính mình thật là tu luyện nhiều môn khổ luyện công pháp một thân huyết nhục sớm đã cứng rắn như sắt đao kiếm có thương nhưng lại bị đối phương k i a cái m a u đầu tiểu t ử chỗ tê liệt đối phương chỉ sợ so hỏa xà còn khó đối phó trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa hô lao đầu đã làm ra cái thứ hai động tác cái k i a chính là hướng phía vừa rồi tần thụ rời đi phương hướng chạy trốn hô lao đầu thân hình mặc dù mập ư nhưng tốc độ lại không phù hợp hình tượng của hắn ngoài ý liệu nhanh ngụy minh thấy hô lao đầu đón đỡ chính mình một kiếm kinh ngạc không thôi sau đó thấy hô lao đầu quay người liền trốn vội vàng cùng hỏa xà đuổi theo trên đường ngụy minh một đạo lại một đạo phong lôi kiếm khí lao thẳng tới phía sau hô lao đầu mỗi lần đều có thể chật vật tránh né đối nguy hiểm năng lực né tránh có thể thấy được cao cường hòa xa hủ thiết trùng tốc độ lại không kịp hô lao đầu nàng liền không có thả ra chỉ là yên lặng truy kích thỉnh thoảng ném ra phi tiêu công kích hô lao đầu hạ ba đường g â y t ẩ m xú nơ ư n g môn thủ đoạn t h ắ h ắ c nhiều lần trở thành thái giám hô lao đầu ngạnh kháng một đạo kiếm khí về sau tránh né một thanh phi tiêu trừ ầm lên người mẹ nó sinh nhi từ không có ít mắt hòa xa nghe được hô lao đầu tìm mắng không những không tức giận ngược lại cười to không ngừng trong tay phi ti ngụy minh hơi hơi rời xa một chút hỏa xà sợ đối phương phát bệnh nộ thương chính mình ngay tại hai người truy kích hô lao đầu thời điểm hô lao đầu lại tại phía trước thấy được chính mình cứu tinh hách lại chính là vừa rồi thối lui tân thụ tân thụ cứu ta tân thụ ngạc nhiên quay đầu nhìn phía xa dần dần phóng đại ba cái chấm đen hô lao đầu hòa xà còn có hỏa xà bên người tiểu tử kia tân thụ kinh ngạc nhìn xem phía sau cảnh tượng nhìn tình hình này tựa hồ là hô lao đầu bị vừa giết tân thụ hồng sâm ở trong tay bọn họ chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ hợp lực giải quyết bọn hắn ta liền đem hồng sâm tặng cho ngươi hô lao đầu tới gần tân、thụ. hô lớn tần thụ nghe vậy vui mừng coi là thật đưa cho ta quân tử nhất n ô n tứ mã nam truy như vi phạm lời thề thiên lôi đánh xuống hô lao đầu đi vào tần thụ bên người dựng thẳng lên tay phải lời thề son sắt nói tới loại tình trạng này hồng sâm đã không có khả năng cầm về còn không bằng dùng chính mình mất đi cho mình báo thủ xuất khí thấy hô lao đầu phát ra như thế á c độc lời thề tần thụ lập tức tin tưởng sau đó liền chờ chờ ngụy minh hai người đến hai nhóm người dần dần tới gần n g n g trọng bầu không khí hội tụ hình thành hòa xạ còn có cái tiểu từ túi kia đem hồng sâm cho ta ta có thể để các ngươi rời đi Tân t hòa ụ c xà chỉ chỉ ngụy minh cười duyên nói ngụy minh lông mày gậy nhẹ trực tiếp xuất ra hồng sâm dếo dêu nói thứ này sao chỉ nói không thể được hô lão đầu thấy mình hồng sâm bị ngụy minh cầm ở trong tay ánh mắt lộ ra mấy phần cửu hận thúc giục nói tần thụ đừng lãng phí thời gian tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn a ta đối phó người tuổi trẻ kia người đối phó hỏa x à tần thụ cảm thấy có mấy phần đạo lý cũng không muốn cùng ngụy minh hai người nói chuyện với nhau đã các ngươi không cho liền đừng trách chúng ta đến đoạn dứt lời thân hình hắn đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã đi tới ngụy minh trước người đưa tay mong muốn cướp đoạt ngụy minh trong tay hồng sâm tốc độ thật nhanh ngụy minh tâm thần ngưng tụ thể nội phong mạch chân nguyên p h o n trào sử dụng nguyện tiêu linh ảnh phi tốc tránh né chỉ thiếu một chút hồng sâm liền bị tần thụ cướp đoạt thấy ngụy minh có thể tránh né tần th tần thụ thật là mật vân ngũ trại thân pháp đột xuất nhất v õ giả chỉ có số ít mấy người có thể phản ứng tốc độ của hắn nhưng mà chính là tốc độ cùng thân pháp siêu q u ầ n tần thụ lại khó mà theo ngụy m i n h cái này lạ lẫm tiểu tử trong tay cướp đi hồng sâm cái này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi chương một trăm chín mươi mốt thiết kế trúng độc chương một trăm chín mươi mốt thiết kế trúng độc ngụy minh sau lùi lại mấy bước rời xa tần thụ đem hồng sâm bỏ vào trong ngực tiểu tử xưng tên r a tần thụ mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngụy mình một cái hạng người vô danh có thể đổi theo tốc độ của hắn hắn hứng thú xích xả trại hắc xà ngụy minh lạ cái gì hát xà bạch xà tần thụ ngươi đến cùng còn có động thủ hay không một bên hô lao đầu thấy hai người thế mà còn bắt đầu giao lưu tức đến xanh mét cả mặt mày tần thụ lường hô lao đầu một cái đối với ngụy minh đưa tay nói đem hồng sâm cho ta giữ lại ngươi một bộ toàn t h ờ i ngụy minh nhìn về phía hòa xà khẽ cười nói đại nhân ngài đồng ý không tiêu ngược lại muốn xem xem hắn có không có cái số ấy cẩm hòa xà khinh miệt nói côn g vọng tần thụ bị hòa xà lời nói chỗ trọc giận khẽ quát một tiếng liền rút đao đánh út về phía hòa xà thân hình giống như là vượt qua không gian đông dạng lưu lại một đạo tàn ảnh liền đã đi tới hỏa xà trước người h ỏ a xà không chút hoang mang đưa tay ngăn cản mà hô lao đầu ánh mắt đã coi trọng ngụy minh chuẩn xác mà nói là nhìn chúng trong ngực hắn hồng sâm ngụy minh t h ấ y thế nắm chặt trường kiếm thể nội chân nguyên phun trào hai con ngươi biến thành ngân sắc tóc dài bị vô hình khí thế mang bay múa sợi tóc ở giữa c ẳ n g có điện xà đi khắp h ắ n đ ố i với hô lao đầu giơ trường kiếm lên dều dều nói mong muốn hồng sâm chính mình tới bắt bằng vào ngươi một người có thể ngăn không được ta hô lao đầu khinh thường nói một câu quanh thân tràn ngập thổ hoàng sắc hộ thể chân khí song trưởng càng là bành trướng một vòng giống như là biến thành nam h thạch n ằ m đấm vê anh hắn mũi chân điểm một cái liền hướng phía ngụy minh công kích song quyền r ơ lên cao cao mong muốn một quyền đem ngụy minh nhấn nát vê anh tại khí thế kia nặng nề song quyền phía dưới không khí đều biến không lưu thông mặt đất như mạng nện vỡ ra ngụy minh thân hình có chút n g h i ê n g người liền tránh thoát cái này cùng bạo một kích nâng lên trường kiếm phong lôi c h i lực tràn ngập hai người xung quanh suy một kiếm chém về phía hô lao đầu cái cổ hô lao đầu triệt t o á i phía sau một bước nhấc cánh tay ngăn cản một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu xuất hiện tại cánh tay kia bên trên điện xa đi khắp càng đem vết thương biến cháy đen. hồ lao đầu thấy t h ế những mày nguy minh kiếm pháp quá mức s ắ c bén xem ra hắn không thể cùng đối phương cứng đối cứng đến q u ầ n nhau một chút nguy minh thấy mình một kiếm chỉ là phá vỡ đối phương một t ầ n g g i a trong lòng thất kinh không hổ là uy tín lâu năm chân nguyên cảnh v õ giả chắc chắn sẽ có một loại người thường không thể cùng đặc điểm chính mình cũng không dám dùng đón đỡ phong lôi kiếm khí sức phòng ngự của người nọ chỉ sợ đã vượt qua chính mình nghiệm này nguy minh liếc qua hồ lao đầu trên cánh tay cháy đen vết thương lại cảm thụ cánh tay một cái bên trên quấn quanh lấy kích động than nắm trong lòng có kế hoạch đã chính mình khó mà phá vỡ đối phương phòng ngự vậy thì từ nội bộ công phá a ngụy minh vứt xuống trường kiếm vận chuyển kim cơ ngọc cốt lập tức bên ngoài thân phát ra nhàn n h ạ t kim mang càng lạc tại dưới làn da để lộ ra một vẻ xanh ngọc kim cơ ngọc cốt h ồ lão đầu thấy ngụy minh bên ngoài con ngươi co r ụ t lại không chỉ có c h ấ n kinh càng có ghen ghét nghĩ hắn luyện thể mấy thập niên đều không có đạt tới loại trình độ này nhưng ngụy minh một tên m a u đầu tiểu tử lại đã đạt tới điều này có thể không khiến người ta ghen ghét trong lòng của h ắ n lập tức dâng lên đối ngụy minh vô tận xác ý muốn so với ta thử thể phách vậy thì đi thử một chút ta hô lão đầu xong quyền nắm chặt bàn chân đột nhơn đột nhịn đập mạ nguy minh không sợ h ã i chút nào nên quyền mà lên phanh đô n ố t d song quyền va chạm tiếp xúc trong nháy mắt buộc phát ra một hồi khí lãng thổi hướng bốn phía huyền hưng trại đệ tử bị cái này mạnh mẽ khí thế thổi đến liên tiếp lui về phía sau thậm chí trực tiếp đặt m ô n g ngồi dưới đất sắc mặt hái nhiên hắn đến cùng là lai lịch gì lại dám cùng bạch hùng trại hô duyên tiến hành n ụ c thể va chạm một vị n ã sắp xuống huyền hưng trại đệ tử khó có thể tin nói mặc dù s á c thực lợi hại nhưng ta cảm thấy vẫn là hô d u y n thực lực càng mạnh một vị ngưng khí cảnh võ giả miễn cưỡng ngăn cản được kinh khí ánh mắt lóe ra con mang khẽ cười nói huyện lưng trại bốn người cái nhìn không đồng nhất một màn này giống nhau hấp dẫn một bên khác hỏa xà cùng tận thụ thân thể của hắn thế mà cường đại như vậy hòa xà kinh dị nhìn ngụy minh một cái đây là ngụy minh lần thứ nhất biểu hiện ra lực lượng cơ thể thậm chí có thể cùng hô duyên so chiêu nàng còn tưởng rằng ngụy minh chỉ có thể kiếm phát đâu không nghĩ tới thâm tàng bất lộ bất quá trong nội tâm nàng lại có chút lo lắng ngụy minh trẻ tuổi như vậy luyện thể có thể đạt tới cái gì cấp độ đâu chịu định viên không bằng luyện thể ba bốn mươi năm hô duyên xem ra chính mình đến mau chóng giải quyết tận thụ miễn cho mất đi một cái tốt công cụ t một bên khác hô duyên bị song phương đè ép ra khí tường cọ rửa lui lại ba bước mặt mũi tràn đầy kinh dị không hổ là kim cơ ngọc cốt thế mà có thể chống đỡ ta cái này hơn ba mươi năm công lực ngụy minh lắc lắc tay tán đi khó chịu cảm giác tê dại hồ duyên không hổ là uy tín lâu năm chân nguyên cảnh vó giả thể phách mạnh viễn siêu hắn dữ liệu hơn nữa đối phương chân khí so với hắn hùng hồn vừa rồi một kích k i a vẫn là đã rơi vào một tia hạ phong bất quá điểm này hạ phong không tính là gì có thể đánh lao tiền bối ngươi già rồi liền không nên dính vào những n à y chém chém g i ế t g i ế t vẫn là sớm một chút tiến quan tài à. nguy minh cố ý khích giận hô duyên nói đồ h ô n trướng quả nhiên số tuổi là hô duyên không may nghe được nguy minh trả phúng hắn tức giận đến nổi trận lôi đ ỉ n h lần nữa hướng nguy minh công kích mà đến giống nguy minh không dám k i n h thường cấp tốc bày ra mãng hổ quyền chiêu thức một đạo trấn thiên hổ khiếu theo quanh thân bộ phát ra chấn rít gào sơn lông h ô duyên lại không có nhận ảnh hưởng chút nào h ư u quyền lôi cuốn lấy nặng nề g h chân khí gào thét lên đánh tới vê anh hai quyền đổi bính h ô duyên sắc mặt dữ tợn thể nội chân nguyên bỗng nhiên bộ phát hướng phía ngụy minh ép đi ngụy minh lập tức cảm giác không khí chung quanh đều sẻn s ệ t không ít hô hấp biến khó khăn quả nhiên đối phương chân nguyên viễn siêu chính mình ngụy minh cũng không bồi dối ngược lại có chút m u ớ n cười than nắm đi lời nói vừa dứt tại hồ d u ê n ánh mắt kinh ngạc hạng ụ y minh hữu quyền bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh tại cánh tay hằn cháy đen miệm vết thương hùng hăng cắn một chút, liền lại chui về hô duyên lờ mờ có thể nhìn thấy kia là một đầu màu đen trường xả trong lòng hắn lập tức xuất hiện một cỗ không tốt suy nghĩ p h a n k một quyền đánh lui n g u y mình vội vàng xem xét cánh tay thương thế chỉ thấy nơi cánh tay miệng vết thương hai cái mảnh động nhỏ nơi cửa chảy ra một cỗ chất lỏng màu nhú bạch đây là bị cơ thể của hắn cưỡng ép chen ép ra nọc độc nhưng là vẫn có thật nhiều nọc độc lưu tại cánh tay bên trong hơn nữa cơ hồ hai cái hô hấp liền phát tác cánh tay của hắn miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen đây là vật gì hô d u ê n con người co g ụ c lại khó có thể tin hoảng sợ nói đối mặt một màn bất th Đám nhưng mà t m ũ rất nhanh hỏa xà liền hiệu ngụy minh làm cái gì chỉ thấy mấy hơi thở ở giữa tia phiến trên cánh tay nọc g độc liền hướng bốn phía lan tràn rất nhanh tới bộ mặt hô duyên cả người đều biến đen k ị t cùng hắc hổ c h ạ y hầu sơn nửa người dưới lĩnh hội so sánh là độc hắc mà bạ hòa xa lẩm bẩm nói trong mắt tinh mang l ó i lên trước đó ngụy minh còn nói độc hắc mà bạ sử dụng hết bây giờ lại lại lần nữa sử dụng xem ra ngụy minh tiểu tử này cũng là lòng mang ý đồ xấu a độc tân thụ chú ý tới chữ này mặt s á c mặt ngưng trọng nhìn xem hô duyên cái gì độc lợi hại như vậy ngay cả hô duyên cái này uy tín lâu năm chân nguyên cảnh võ giả cũng đỡ không nổi mấy hơi thời gian hô duyên sau khi chúng độc hai mắt biến tan g ã chân khí trong cơ thể chậm rãi tàn biến cả người sinh cơ dần dần tr hô duyên thân thể cứng ngắc ngã xuống đất đã chết đến mức không thể chết thêm hô duyên hắn trúng độc phải chết ba huyền lưng trại ngưng khí cảnh võ giả rốt cục phát hiện hô duyên c h â n tướng vẻ mặt sợ hãi cái gì độc trong chớp mắt liền độc lật ra một vị chân nguyên cảnh võ giả cái này khiến tâm hắn sinh sợ hãi vội vàng hướng lấy tần t h ủ hô đại nhân hô duyên láo giả này bên trong độc chết tần t h ủ nghe vậy phía sau lông tơ đứng thẳng thế mà thật đã chết rồi giao thủ mới bất quá mười mấy hơi thở thời gian hô d u ê n liền chết cái này cũng quá nhanh đi không đúng là cái kêu gọi hát xà tiểu tử quá mức xào trá mượn dùng nhục thể và chạm đối hô duyên dùng độc quá nguy hiểm tần thụ lập tức đem n g ụ y minh xem như âm hiểm tiểu nhân trong lòng nhanh quay ngược trở lại keng một đ a o đánh lui hòa x à tần thụ rời xa hòa x à đồng thời đối lấy thủ hạ hô lớn rút lui là huyện hưng c h ạ y đệ tử lớn tiếng đáp trực tiếp vắt chân lên cổ mà chạy hòa x à nhưng không cam tâm đối phương liền chạy như vậy chỉ phải giải quyết nhóm người này liền chỉ còn lại một cái hát hổ trại cách tranh tài thắng lợi liền tiến thêm một bước hát xạ giết bọn hắn hòa xạ kêu quát một tiếng song trưởng móng tay ở giữa bay ra mấy cái hủ thiết trùng hôm nay d ạ n g sáng trận kia tập kích là ngươi làm tần thụ nhìn thấy hủ thiết trùng lập tức minh bạch khi nghiến răng n g h i ế n lợi buổi sáng hôm nay nếu không phải hắn còn không có nghỉ ngơi kém chút liền bị những này k ỳ quái côn trùng giết chết hòa xa khẽ cười nói là ta làm nếu không có hầu sơn các người đ a m phế vật này sớm đã bị ta giải quyết tần thụ giận tí mặt quá côn g vọng chỉ bằng ngươi thừ một chút không phải tốt hòa xa bàn tay vung lên bên người bay múa hủ thiết trùng hướng phía tần thụ bay đi ánh sáng màu đỏ tản ra hơi thở nguy hiểm nhường tần thụ mặt sắc mặt ngưng trọng không b t ngụy minh nhìn xem bốn phía chạy trốn thân hình lắc lư ở giữa liền đuổi tới một vị đệ tử hướng của bóp gian giác g người này c ổ nghiêng một cái liền không một tiếng động những người khác bắt t r ư ớ c làm theo ngoại trừ cái kiêng ngưng khí cảnh võ giả hao phí một chút tay chân những người khác dễ dàng giải quyết chân nguyên cảnh cùng ngưng khí cảnh vậy thì giống như hạ o nguyệt cùng huỳnh quang giải quyết xong huyền lưng trại đệ tử nguyện minh tìm tòi một phen thi thể đi vào hỏa xà bên người nhìn xem nàng thao túng hủ thiết trùng vây công lấy tần thụ n g u y minh chú ý tới làm hỏa xà điều khiển hủ thiết trùng thời điểm lực chú ý của nàng sẽ phân tán không ít hắc xà trong tay ngươi còn có độc hát mà bạ vì cái gì lần trước cùng ta nói không có hòa sa một bên điều khiển hủ thiết chủng một bên sắc mặt khó coi nhìn xem ngụy minh ngụy minh dựng thẳng lên móng tay nói đại nhân là móng tay của ta bên trên còn lưu lại một chút nọc độc hòa sa nhìn lại liền nhìn thấy ngụy minh móng tay bên trên có một mảnh nhàn nhạt, nhạt màu ngà sữa ngưng kết vật còn dính lấy một vệt máu nàng kiên kỵ nhìn ngụy minh một cái lập tức cảm thấy ngụy minh là thằng điên loại độc này dịch lại dám bôi lên tại trên móng tay cũng không sợ ngộ thương chính mình một mệnh ô hô nàng dội ra nằm chặt ngụy minh tay dùng móng tay cẩn thận cạo xuống độc phấn bôi lên tại đeo trên người phi tiêu bên trên ngụy minh nhìn xem nàng không tra cứu thêm nữa trong lòng thở dài một hơi trên móng tay nọc độc là hắn vừa rồi bôi lên đi lên sử dụng chân khí khiến cho ngưng kết tại trên móng tay lúc này mới lừa qua hỏa x à h ỏ a x à đem độc phấn bôi lên tốt cười lạnh nhìn về phía tần thụ tần thụ đã sớm chú ý tới hỏa x à cùng ngụy minh nói chuyện nhìn xem hỏa x à trong tay phi tiêu trong lòng vong hồn đại tác hô d u y n kết quả hắn nhưng là nhìn thấy độc này quả thực là xoa chi tức tử hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai hô duyên tần thụ li thả ta rời đi hỏa xà t r e o tức lắc đầu đều tới loại trình độ này ngươi cảm thấy ta còn có cần phải b ô n g tha người sao tần thụ một bên tránh né hủ thiết trùng tiến công một bên phải chú ý hỏa xà sắp đánh tới phi tiêu gấp g á i c h á n tràn đầy mồ hôi a đ ỗ n g nhiên hắn một cái phân tâm không có chú ý tới sau lưng một cái hủ thiết trùng kia hủ thiết trùng chui vào tần thụ cổ rất nhanh biến mất bóng dáng a chỉ một thoáng tần thụ sắc mặt n h ă n nhó thống khổ gào lên mà cái khác hủ thiết trùng cũng nhân cơ hội này chui vào tần thụ thể nội trong lúc nhất thời tần thụ dưới làn da không ngừng n ú c đích nhìn làm cho người sởn hết cả gai úc mà t ầ ngụy thủ c ũ n khó khổ thể chịu thống có được loại n minh cẩn thận quan sát lấy tần thụ biến hóa phía sau mồ hôi lạnh chảy dòng nếu như bị hủ thiết trùng chui vào thể nội đoán c h ừ n g sống không bằng c h ế c ta đình chỉ đông nhiên hỏa xà thản nhiên nói tần thụ bên ngoài thân hủ thiết trùng đình chỉ nhúc đích mà tần thụ cũng nhận được thở dốc thời gian hắn n g ẩ n đầu lên sợ hãi nhìn xem hỏa xà hỏa xà tha ta một mạng ta nguyện quy thuận xích xả trại hỏa xà chậm rãi lắc đầu ta không cần ngươi quy thuận xích xả trại ta hiện tại giữ lại ngươi một mạng sau đó theo ta cùng đi chặn giết hầu sơn nếu là thành ta thả ngươi đi không thành nàng chưa hề nói nhưng ba người lòng dạ biết rõ mắt thấy có sinh cơ tần thụ liền vội và n gật đầu、Tốt. ta ố t t đồng ý ngụy minh hơi kinh ngạc tại tần thụ dứt khoát có thể trong đó thống khổ chỉ có tần thụ biết loại t i a n ộ i t ạ n g bị cắn x é thống khổ hắn làm một chút cũng chịu không được đã như vậy nghỉ ngơi một chút ta về sau liền đi tìm hầu sơn hòa xa thản nhiên nói k i a đám côn trùng này tần thụ chỉ vào dưới làn da côn trùng vết tích chờ mong nói chức lưu tại trong cơ thể ngươi hòa xa khẽ cười nói chờ giải quyết hắc hổ c h ạ y người liền lấy ra tần thụ trong lòng đại hận đây không phải tương đương với ở trong cơ thể hắn lắp đặt một cái khống chế trang bị sao thật là người là giao thất ta là thịt cá hắn không thể không đồng ý để đổi lấy cái này yếu đớt hy vọng Tốt. hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn h ỏ a xà thu hồi phi tiêu tự tin nói không ai so ta càng hiểu hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngụy minh ánh mắt quái dị nhìn xem h ỏ a xà b ó n g lưng lại thương hại nhìn tần thụ một cái lấy hòa xà tính cách người này hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn ngồi vào một bên vận công khôi phục vừa rồi cùng hô duyên đối chiến cũng không tiêu hao nhiều ít chân nguyên chỉ là thể nội huyết khí có chút k h u ấ y động cần bình một lại Trưng thánh huyết trưng thánh huyết Tân thụ một thương, thầm thử thiết phát Một tê tâm liệt tân thụ hoàn toàn ra bước dến đoán hận, ngồi xuống bên, vận công còn nếm dùng chân nguyên chủng, hiện. phen rên hoàn giấu trung thực. Đám người nghỉ hiệu, hiệu. chữa hủ hỏa xá màu màu âm Đám một tìm vào ngày, đi lại ngơi liên tiếp theo tìm kiếm hát hổ trại người. theo bị kêu thực. phế Theo về sau, hổ liên tiếp bỏ ra năm ngày rốt cục phát hiện hát hổ trại đám người một chút tung tích những n à y vết máu rất mới mẻ hẳn là hát hổ trại người lưu lại tân thụ dùng tay dính một hồi bên cạnh k h ó g cây phiến bên trên huyết dịch suy đoán nói bọn hắn gặp phải đồ vật ngụy minh suy đoán nói hòa xà kiểm tra một phen chung quanh nói khẽ hầu sơn bọn hắn hẳn là ở phụ cận đây gặp dị thú loại hình sinh vật bất quá cũng không có nhân viên thương vong hơn nữa còn giống như đuổi theo dị thú tân thụ cũng đồng ý gật đầu vậy chúng ta liền theo vết máu này đi qua đi ngụy minh nói hòa xà khẽ vất cảm ba người dọc theo xung quanh l u n g cây từng bước một h không dám bỏ lỡ nửa điểm manh mối siêu đông nhiên một bóng người theo âm u đ u ổ i có thoát ra cấp tốc hướng phía xa xa chạy tới ngụy minh thân hình k h ẽ động liền nắm đôi phương cổ họng dẫn tới hỏa xa trước người đại nhân tha mạng trên người của ta không có dược liệu bị bắt là một cái lao giả tóc hoa dâm đầy người dơ bẩn bên hông còn cải lấy thuốc quốc con gùi thuốc mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem ngụy minh ba người hỏa xa do xét hắn một phen hỏi ngươi có thấy hay không một nhóm năm người trong đó cầm đầu là một cái bên ngoài thân ngoại trừ đầu toàn bộ màu đen nam nhân lao giả xứng sở liền vội vàng gật đầu gặp gặp bọn hắn còn cướp đi ta một gốc xích kim thảo hòa xa mừng rỡ hỏi bọn hắn đi hướng đó hướng kia đi lão giả chỉ vào phía bắc rừng rầm nói giống như đuổi theo thứ gì quả nhiên ta không có đoán sai hòa xa hài lòng gật đầu sau đó đối với tần thụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái gian g g i á c tần thụ không chút do dự nắm lao giả cổ dùng sức kéo một phát lão giả cổ liền trực tiếp bị kéo đ ứ t tần thụ buông lòng tay cổ liền rơi xuống tại ngực lắc lư thân thể cũng hướng trên mặt đất nga xuống ngụy minh thay thế ánh mắt ngưng tụ người này là hát hổ trại cho hầu sơn bọn hắn gian lận dùng hòa xa nhìn cười n h ạ t nói ngụy minh lúc này mới chợt hiểu hóa ra là hắc hổ c h ạ y người dết tốt đi đi xem một chút hầu sơn bọn hắn đang đổi cái gì hòa xà nhìn hướng phương bắc rừng rậm ba người căn cứ lao giả chỉ thị tiếp tục tiến lên không bao lâu ba người bỗng nhiên nghe được một hồi tiếng ồn ào hôn trướng tại sao lại bị hàn cắn thật sự là phế vật ngăn lại lỗ hổng đừng để nó chạy hôn đ à n chớ tổn thương lưỡng s á t lộc máu của nó có thể là thượng hạng bào dược ngụy minh ba người vội vàng thân thể không xuống hướng phía âm thanh nguyên chỗ nhìn lại chỉ thấy tại một mảnh trong rừng đất trống hát hổ c h ạ y năm người đang vây quanh ở đất trống bốn phía mà tại trung ương đất trống là một cái trắng đen sen kẽ nai con nai con trên thân còn có thật nhiều vết thương chảy ra chất lỏng màu trắng huyết dịch lại là màu trắng nếu không phải bộ dáng thật sự là hiệu ngụy minh đều coi là kia là kiếp trước ngựa vằn trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là thêm kiến thức Frank. trong nhanh, Lưỡng lộc không có gì sức chiến đấu, chính người, sơn lộc là gì sắc sức có tốc độ chạy cực nhanh. Hát hổ chạy trong 5 người, chỉ có hầu sơn, có độ hát hổ hầu thể đuổi theo, đuổi đấu, rất nhanh hầu sơn hai chân rung động liền nhạy vọt đến không trùng lớn tay nắm chặt đ ầ u hiệu đem nó nén trên mặt đất lưỡng sắc lộc ra sức dây giụa lại khó mà tránh thoát hầu sơn mà chào ha ha ha tới tay hầu sơn nhấc lên lưỡng sắc lộc tứ chi mặt mũi tràn đầy đầy ý có cái này trong truyền thuyết lưỡng sắc lộc lần này chúng ta hát hổ trại thắng chắc liên tác tệ đều không cần thống lĩnh cái này lưỡng sắc lộc thế nào dáng dấp kỳ quái như thế a một cái thủ hạ sờ lấy hắc bạch đường vân hiếu kỳ nói hầu sơn l ư ờ n hắn một cái ta làm sao biết trời sinh a bất quá hắn lại vui vẻ ra mặt ta nói với các ngươi cái này lượng sắc l ọ c chân quý chính là máu của nó trên sách sưng nó thanh huyết không chỉ có thể dùng để luyện đ ăn vẫn là một loại có thể cải tử hồi sinh bào dược khởi tử hồi sinh các tiểu đệ đều há to miệng mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đương nhiên rồi đây nhất định là khoa trương nhưng đủ để chứng minh máu của nó bất phàm hầu sơn cười đại ý sau đó thuốc dùng nói mau tới cho nó băng bó một chút những huyết dịch này thật là giá trị và n g kim nói không chừng trại chủ có cái này thanh huyết liền có thể đột phá đến cơ khí cảnh đâu đám người nghe vậy nhãn tình sáng lên hãn trại chủ đã đến nửa bức cơ khí cảnh chính là kém một chút khó mà chân chính tiến vào c ư ơ g khí cảnh nếu là thật sự bằng vào cái này thánh huyết đột phá vậy bọn hnh ắ h c h ồ trại liền hoàn toàn trở thành mật vân sơn mạch thứ nhất sơn trại ngay cả minh linh thành cũng không phải là không thể đi tiến đánh một chút chúng tiểu đệ vội vàng theo trên thân xé hạ y phục cẩn thận đem lượng sắc lộc vết thương băng bó có tiểu đệ còn vụ n trộm dính một chút dòng máu màu trắng bắt đầu ăn thống lĩnh máu này là ngọt hơn nữa ta cảm giác trong thân thể ấm áp hầu sơn cũng liếm lấy một ngụm nai con vết thương nhãn tình sáng lên độ tốt siêu siêu siêu. đang lúc hát hổ trại đám người nghiên cứu thảo luận lưỡng sắc lộc a n b à i lúc trong không khí bỗng nhiên chuyển đến tiếng x é gió suy suy hầu sơn thân hình thoát một cái khiến lưỡng sắc lộc né tránh đánh tới phi tiêu mà những tiểu đệ khác thì không có may mắn như thế bị mấy viên phi tiêu trực tiếp quán xuyên cổ họng che lấy hết hầu ngã xuống có cắp thân thể biến thành màu đen cuối cùng mất đi sức sống a i ba hầu sơn khiêng lưỡng sắc lộc căm tức nhìn phi tiêu nơi phát ra hầu sơn đã lâu không gặp hòa xạ ngụy minh ba người theo phía sau cây đi ra đem hầu sơn vây quanh hòa xà tận thụ hầu sơn trực tiếp xem nhẹ ngụy min trao mày nhìn xem hai người các ngươi muốn làm gì tự nhiên là ghen g h é t vận khí tốt của ngươi mong muốn chặt đứt đi hòa xạ ánh mắt lưu truyền tham lam nhìn c h ầ m c h ầ m hầu sơn đầu vai dãy rủa lượng sắt lộc a hầu sơn khinh thường cười một tiếng chỉ bằng các ngươi cũng dám đến cướp ta hát hổ trại đồ vật đương nhiên liền dựa vào chúng ta hòa xạ cười n h ạ t nói hòa xạ trực tiếp động thủ đi tần thụ đã nhẫn nhịn không được thể nội hủ tiết chủng muốn phải nhanh giải quyết hầu sơn trùng h ạ c h tự do hầu sơn dò xét tần thụ chú ý tới tần thụ trên thân dị thường nô lên tần thụ ngươi lây là tần thụ cũng không trả lời mà là rút ra cơn đ a o toàn thân chân k h í phun trào vận sức chờ phát động muốn động thủ với ta vậy thì đi thử một chút ta hầu sơn theo trên thân kéo xuống vải đem lưỡng sắc lộc tứ chi c h ó i lại vứt trên mặt đất mà hắn bình thường đầu cũng biến thành đen nhánh vô cùng cả người bề ngoài cùng nhân khôi thế mà không có gì khác biệt nguyện minh bỗng nhiên cảm giác được có chút nguy hiểm về sau x ê dịch hai bước cùng tiến lên hỏa xà gầm nhẹ một tiếng cơ hiện ra hàn quang mười ngón phóng tới hầu sơn tân h ụ đã sớm đã đợi không kịp thấy hỏa xà tiến công vội vàng đuổi theo n g u y minh cũng không xuất thủ trước mà là đi đầu quan sát chương 194, phía sau một à t ngụm phía máu tươi từ trong miệng phun ra thân thể cũng không cầm được hướng đến phương hướng bay rớt ra ngoài trùng điệp nện rơi trên mặt đất mà tần thụ cũng là cũng giống như thế hai người vậy mà vừa đối mặt liền bị hầu sơn đánh bại ngụy minh trong lòng c h ấ n kinh xoay người chạy may mắn không có ra tay bằng không hôm nay liền ngã quỵ ở chỗ này đến đều tới liền cùng bọn hắn cùng một chỗ a hầu sơn nhìn ngụy minh một cái cười lạnh một tiếng liền hướng phía ngụy minh truy kích mà đến phong lôi kiếm khí ngụy minh trở tay chính là một đạo kiếm khí hầu sơn đón đỡ một cách này chỉ là thân hình có chút dừng lại một lát liền khôi phục như lúc ban đầu trên thân một chút thương thế đều không có ngụy minh kinh hãi ra hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại hoàn toàn thành nhân khôi loại kia không sợ đau không sợ chết đồ vật sa ngay tại hầu sơn truy kích ngụy minh thời điểm ngã xuống hỏa xà cùng tần thụ đã một lần nữa đứng lên chỉ là sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh hỏa xà xuất ra hai cái phi tiêu một cái đưa cho tần thụ phía trên này còn lưu lại một chút độc phấn chỉ cần vạch phá hầu sơn làn g r a hắn nhất định phải chết ngươi đi tập kích bất ngờ tần thụ xứng sở kinh ngạc nói ta một người hầu sơn thực lực hắn nhưng là kiến thức viễn siêu bọn hắn nếu là bị bắt được khẳng định lại là một q u y ề n vừa rồi một quyển kia đã để hắn nội tạng có chút hư hại nếu là lại đến một quyển hắn xác định vững chắc xong đời ân hỏa、Sà、ánh mắt lạnh lẽo tốt tốt tốt cảm nhận được muốn động đậy hủ tiết h chủng tần thụ dọa đến liên tục bằng lòng t a đi hỏa x à hài lòng gật đầu thừa dịp hầu sơn đang đổi u hát x à nhanh đi tần thụ bất đắc dĩ nắm vớt phi tiêu hướng phía hầu sơn phóng đi mà hỏa x à ánh mắt thì chuyển rời đến trên mặt đất dây rủi lưỡng s á t lộc khoe miệng lộ ra đắc ý nụ cười còn dám tới hầu sơn cảm thụ phía sau sát khí cũng không quay đầu lại tráng kiện cánh tay như cùng một căn hát tiên đột nhiên quất hướng hầu sơn tần thụ cảm thụ được kia hung hãn cồn bạo hết khí không dám đón đỡ trực tiếp dừng bước lại tranh thoát nhưng mà hầu sơn dường như cảm nhận được nguy hiểm thân thể đã không phù hợp lẽ thường bắt đầu và mẹo hướng phía một bên tranh né tránh đi than nắm cắn kích nguyễn minh thấy công kích thất bại mà hầu sơn cũng kịp phản ứng bộ phiến đại thủ sắp bắt được hắn vội vàng làm ra bản thân áp đáy hỏng chiêu thức nguyễn hoa đằng vân đặc tính thôi động nguyễn minh thân hình đột nhiên chỉ lên trời bên trên thoát ra né tránh hầu sơn đại thủ người máy bay hầu sơn kinh ngạc nhìn xem nổi đồng b n giữa không trung n g bị minh tận thụ cùng cách đó không xa hỏa xà cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem không trung n g bị minh bay lên không bay lượn đây chính là chỉ có huyền đan cảnh võ giả mới có thể ngụy minh một cái chân nguyên cảnh võ giả thế mà cũng biết hắn đến cùng lai lịch ra sao hỏa xà trong lòng lại dâng lên n g h i hoặc nàng luôn cảm giác ngụy minh không giống như là một cái giới đất tình báo con buôn thủ h ạ hắn khẳng định có lai lịch lớn bất quá lúc này tình huống nguy cấp không tốt xoan suít nàng nếm thử một miếng lưỡng sắc lộc hết dịch trong mắt lõe lên vui mừng sau đó cóng lên lưỡng sắc lộc vậy mà mong muốn bỏ xuống ngụy minh hầu sơn hai người một mình rời đi đã đánh không lại hầu sơn vậy liền đem cái này lưỡng sắc lộc mang về cũng được ngụy minh thấy thế thầm mắng một tiếng ngươi bất nhân liền không trách ta bất nghĩa hắn đối với vẫn còn trong lúc khiếp sợ hầu sơn quát hạ cám hỏa xà đem ngươi lưỡng sắc lộc mang đi hầu sơn cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn lại liền nhìn thấy hỏa xà có lưỡng sắc lộc đã chui vào rừng tây chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy hỏa xà người mẹ nó muốn chết hầu sơn giận tí mặt cũng không lo được ngụy minh biết bay quay người hướng phía hỏa xà chạy trốn phương hướng chạy như đi Thần thụ ầ n t h thật sâu liếc bầu trời một cái ngụy minh cũng hướng phía hỏa xà rời đi phương hướng đuổi theo trong cơ thể hắn còn có hủ tiết h chủng chỉ có hỏa xà mới có năng lực giải quyết ngụy minh trầm n g â m một lát hàng rơi trên mặt đất gõ gõ vòng tay một đạo hắc vụ từ đó bay ra hình thành diệp n g ộ n g thân hình thế nào chủ nhân đi theo dõi hỏa xà bọn hắn nếu như cái kêu hắc cá mất dấu nhắc nhở một chút hỏa xà vị trí ngụy minh mục đích là nhường hầu sơn một mực đi theo hỏa xà tốt nhất lưỡng bại câu thương dạng này suy yếu thực lực của bọn hắn chính mình liền tốt kiếm tiện nghi là diệp mộng gật gật đầu thân thể hóa thành một đạo hướng phía hầu sơn mấy người phương hướng mà đi ngụy minh cũng không chút hoang mang đuổi theo lần trước nhường diệp ngộng tiến về minh linh thành đưa tin hắn liền phát hiện mình cùng diệp ngộng ở giữa sinh ra một loại đặc thù liên hệ có thể cảm giác được đối phương đại khái phương hướng hắn không biết là bởi vì lần trước thế mắt trêu đến trên bầu trời có dị tượng nguyên nhân vẫn là diệp ngộng trường kỳ chờ trên người mình xảy ra chuyện gì d ị biến nhưng tóm lại vô hại mà tại hỏa xá bên này nàng nhìn xem tại sau lưng mạnh mẽ đâm tới hầu sơn mặt mũi tràn đầy không hiểu mỗi khi nàng liền phải vứt bỏ đối phương lúc hầu sơn lại luôn có thể đuổi theo đây thật là gặp q u nàng không tin tả tiếp tục cải biến phương hướng liên tục biến hóa thân vị vâng đang lúc nàng chuyên trú vào biến hóa thân vị lúc lại phát hiện hầu sơn đã đi tới nàng ngay phía trước đang mặt mũi tràn đầy nhẹ r ă n g c ư ờ i hướng phía nàng băng băng mà tới hòa sa lập tức dọa đến vội và ngừng bước chân vì cái gì hầu sơn ra hỏa này có thể thấy rõ vị trí của mình vì cái gì một cây đại thụ trên nhanh cây diệp mộng để trần bàn chân nhỏ trêu tức nhìn cách đó không xa sắp gặp nhau hai người rất lâu không có vui sướng như vậy thật thú vị xu nơ môn đem láo tử lưỡng sắc lộc trả lại cho ta hầu sơn khí thế b u n g hăng ngăn khuất hỏa xà trước người lưỡng sắc lộc tại hỏa xà trên thân hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình không dám đậu thủ h ỏ a xà dường như cũng đoán được điểm này nhãn châu xoay động liền có kế hoạch hầu sơn nhanh chóng thối lui nếu không ta liền giết cái này lưỡng sắc lộc hầu sơn khinh thường cười một tiếng nếu là ta lui đi cái này lưỡng sắc lộc còn không bị ngươi lấy đi ta còn không bằng tại nó sau khi chết giết ngươi đây h ỏ a xà khẽ to mày xem ra lưỡng sắc lộc tại hầu sơn trong suy nghĩ tầm quan trọng cũng không lớn vay tại hỏa xà chấm ngâm thời điểm hầu sơn đ ỗ n g nhiên bước chân đập mạnh cơ b ả n tay hướng hỏa xà đỉnh đầu vô xuống lại là muốn tập kích bất ngờ đem hỏa xà một trường đánh chết hỏa xà con ngươi co r i ù t lại túi đầu lui lại khó khăn l ắ m tránh thoát một k í c h trí mạng này tránh thoát một k í c h này đã để sau lưng nàng tràn đầy mồ hôi lạnh vừa rồi kém một chút nàng liền bị đánh trúng nàng vô cùng không hiểu vì cái gì hầu sơn thực lực tăng lên to lớn như thế trước đó hai người giao thủ còn có đến q u ó v ề thậm chí chính mình còn càng hơn một bậc bất qua mới hai tháng không gặp thực lực của đối phương liền viễn siêu chính mình hơn nữa hình dạng cũng biến thành vô cùng q á i dị nàng đánh giá toàn thân đen nhánh hầu sơn, nói rằng, hầu sơn ngươi nói cho ta thực lực của ngươi là như thế nào tăng lên ta liền đem lượng sắc lộc trả lại cho ngươi chương một trăm chín mươi lăm công phá chương một trăm chín mươi lăm công phá nói cho ngươi hầu sơn nao nao sau đó cười nào nói nói cho ngươi lại như thế nào ngươi cũng đã biết ta thực lực hôm nay là bỏ ra giá cả to lớn cái gì một cái giá lớn hòa xà tìm tòi nghiên cứu nói hầu sơn mỉm cười lại đột nhiên chân phải đột nhiên hướng về sau g i ố n g một cái cả người giống đạn pháo như thế hướng phía hòa xà xuất kỳ bất ý phóng đi hỗn đản hòa xà biến sắc trong lòng phẫn nộ suýt n ữ a q u ê n mất cái này hầu sơn tính cách xảo trá phanh đưa tay ngăn t r ở hầu sơn một quyền mặc dù nội tạng bị chấn thương nhưng lại mượn hầu sơn k i n h lực hướng không xa thuận thế đi xa người là trốn không thoát hầu sơn nằm chắc thắng lợi trong tay lấy hắn thực lực hôm nay ngoại trừ năm đại trại chủ không ai có thể thắng qua hắn hòa xa nhìn phía sau đổi sắt không đuông hầu sơn sắc mặt tâm tình bất định muốn từ bỏ lưỡng sắc lộc sao thật là cái này lưỡng sắc lộc thật là một cái có thể liên tục không ngừng sản xuất thánh huyết trí bảo liền từ bỏ như vậy nàng thực sự không cam tâm suy ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm tại hai người tiến lên một bên một đạo lôi quang kiếm khí phóng tới hầu sơn rõ ràng là bỗng nhiên đánh lén nguy minh hầu sơn không nghĩ tới còn có người tập kích bất ngờ nhất thời phía dưới bị kiếm khí này tịch cuốn lại bị t ạ c bay ra ngoài hắc xà ngăn lại hắn hòa xà thấy bỗng nhiên xuất hiện nguy minh sắc mặt đại hỉ vội vàng hô nhưng mà nguy minh lại chỉ là nhìn hắn một cái liền biến mất tại trong rừng cây hòa xà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc siêu một bóng người bỗng nhiên bị tiếng nổ mạnh to lớn hấp dẫn tới là một mực tại tìm kiếm hòa xà tần t ụ hắn nghe được tiếng nổ liền vội vàng chạy tới hòa xà cũng không thể chết nếu là nàng chết trong cơ thể mình côn trùng nhưng là không còn pháp lấy ra đám côn trùng này không chỉ có dừng lại tại bên ngoài thân huyết đ h ụ c còn tại nội tạng bên trong tần dấu là một cái cự đại uy hiếp tần thụ mau tới ngăn trở h ầ u sơn hòa xà nhìn thấy tần thụ cũng tới lại biến vui vẻ hòa xà người trước đem trong cơ thể ta côn trùng lấy ra ta lại thay ngươi ngăn trở h ầ u sơn tần thụ lại vô cùng lý tính dẫn đầu đưa ra yêu cầu hòa xà đôi mắt lạnh lẽo n g ư ơ i đ ừ n g q u ê n hủ thiết trùng còn tại trong cơ thể ngươi đâu ngươi nếu là không muốn tươi sống đau chết liền chiếu ta làm tần thụ kiên định lắc đầu trước lấy da côn trùng ta lại ra tay nếu không ta không tin ngươi ta trước lấy một nửa còn lại đợi ta trở lại xích xả trại ngươi đến xích xả trại tìm ta lấy ra như thế nào hòa xa đề nghị tần thụ liếc qua đang đứng dậy hướng hai người đi tới hầu sơn vội vàng nói trước lấy thể nội Tốt. hòa xa thấy hầu sơn trên mặt sát khí hướng nàng vào tới vội vàng bằng lòng tâm niệm vừa động tần thụ bên ngoài thân bắt đầu n ú c đích lông mày của hắn nhũ c h ặ t dường như đang chịu đựng thống khổ、Xoẹt. bất quá rất nhanh mấy cái màu đỏ hủ thiết trùng xé rách huyết n ụ c của hắn theo thể nội trụi ra cảnh tượng nhìn làm cho người sợn hết cả gái úp hầu sơn quan sát một chút tần thụ bỗng nhiên bật cười nói hóa ra là dùng côn trùng không chế lại ngươi a thật sự là phế vật tần thụ cũng không để ý tới hắn mà là cảm thụ một trong hạ thể tình trạng nội tạng phụ cận h ủ thiết trùng đã không có chỉ còn lại bên ngoài thân huyết lục còn có bốn cái h ủ thiết trùng ít ra nguy hiểm trí mạng đã trước loại bỏ tần thụ trong lòng có chút thở dài một hơi sau đó từ bên hông rút ra cơn ư g đao nhắm ngay hầu sơn hòa xạ đi mau hòa sáng nghe vậy không chút do dự nhanh chân liền chạy hầu sơn ánh mắt dần dần biến băng lãnh tần thụ ta nhìn ngươi là muốn chết tần thụ cười khổ nói hầu sơn ta cũng là bất đắc dĩ nhìn xem biến mất tại trong rừng cây hòa、xà. trong lòng của hắn thở dài một hơi hơi anh một đạo cùng bạo lôi điện kiếm khí bỗng nhiên theo nơi hẻo lánh bên trong sông ra chém về phía tần thụ tần thụ biến sắc vội vàng t r á n h n ẽ vị đại ca này ngươi đuổi theo h ỏ a x à vị này tần thụ liền giao cho ta ngụy minh theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra cầm trong tay một thanh trường kiếm khẽ cười nói hầu sơn cùng tần thụ ngạc nhiên nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ngụy minh ngươi không phải cùng hỏa x à một bọn sao tần thụ kinh ngạc nói hầu sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem ngụy minh vừa rồi ngụy minh thật là đánh lén chính mình một kiếm hiện tại lại đến giút c ợ chính mình bắt h đến cùng chuyện gì xảy ra ngụy minh cười cười cũng không trả lời mà là nhìn về phía hầu sơn lại không truy ngươi lưỡng sắc lộc coi như bay hầu sơn nghe vậy nhìn thật sâu ngụy minh một cái tựa hồ muốn dung mạo của hắn nhớ kỹ liền hướng hỏa xà rời đi phương hướng đuổi theo tần thụ vừa muốn ra tay ngăn cản đã thấy trước mặt một đạo hàn mang bay tới vội vàng nhấc đao ngăn cản keng hắc xà ngươi đến cùng đang làm gì tần thụ lòng tràn đầy tức giận nếu là hỏa xà kết thúc ta cũng liền xong đời ngụy minh cười nhạt một tiếng rêu rêu nói ngươi xong đời có quan hệ gì với ta chúng ta không phải đối thủ cạnh tranh sao Tần t hạ ụ thần trì sắc xả đường i ế tưởng rằng ngươi là chân nguyên cảnh liền có thể ngăn lại ta chân nguyên cảnh ở giữa cũng có khoảng cách tần thụ buộc phát ra quần bạo khí thức bốn phía cỏ cây đều bị ép tới túi đầu ngụy minh ánh mắt hương tụ trên mặt nhưng như cũ mang theo mỉm cười vậy sao ai nói ta muốn cùng ngươi giao thủ vậy thì thối lui tần thụ coi là ngụy minh e ngại miệt thị q u á lớn ta là nhường trong thân thể ngươi đồ vật cùng ngươi đ ọ sức ngụy minh vừa dứt lời quanh thân đ ỗ n g nhiên hiện hiện lôi quang điện xà quay trúng quanh quanh thân bay múa liền như là từng cái màu bạc hủ thiết trùng những n à y ngân sắc trường xà đi khắp phạm vi không ngừng mở rộng đem tần thụ cũng bao phủ ở bên trong tần thụ cảm thấy không hiểu đấu nhưng một giây sau sắc mặt của hắn liền thay đổi hắn phát hiện trong cơ thể mình hủ thiết trùng thế mà truyền ra một cố sợ hai cảm xúc không hề đứt đoạn nhúc nhích hướng phía thể nội chỗ càng sâu chui vào phát hiện này n h ư ờ n g hắn hoàng hồn đại biến sắc mặt dọa đến t r ắ n g bệnh hắn mới khiến cho hỏa xà lấy đi nội tạng phụ cận côn trùng hiện tại ngụy minh lại đem đám côn trùng này bước đến nội tạng xung quanh đó cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào h ắ t xà d ừ n g tay nếu không láo tử giết ngươi cảm thụ được nội tạng phụ cận truyền đến dị dạng cùng nhói nhói tần thụ g i ữ t ậ n uy hiếp nói ha ha còn dám uy hiếp ta vậy thì lại thêm một chút ta ngụy minh cười nhạt một tiếng cánh tay phải hất lên một cái mang theo cánh t ị t màu đen trường xà liền bày ra vừa xuất hiện trên không trung liền b ộ c phát ra một cỗ man hoang khí t ứ c hai con mắt màu đỏ n g ò m tham lam nhìn chằm chằm t ầ n thụ không chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm t ầ n thụ thể nội hủ thiết trùng hủ thiết trùng đối với nó mà nói kia là hiếm có đại bồ trước đó nhìn thấy hủ thiết trùng nó liền ngao n g o e muốn động nếu không phải ngụy minh ngăn chặn nó nó đã sớm kìm nén không được đem hủ thiết trùng toàn bộ ăn mà than n ắ m xuất hiện s á t na t ầ n thụ sắc mặt biến thông khổ trong cơ thể hắn hủ thiết trùng càng thêm kinh hoảng cũng không còn ý đồ nuốt cắn huyết n h c ủ a hắn mà lớn mạnh tự thân lúc này k h e miệng của hắn chạy ra một đạo máu tươi k hủ thiết trùng đã bị cái này hai đã uy hiếp hoàn toàn phá vỡ tỉnh táo đã không kiểm soát chương một r ư ơ i s một kích thành công chương một r ư ơ i s một kích thành công hôn đ à n mau dừng tay tần thụ sắc mặt thống khổ che n g ự c đã có hủ thiết trùng hướng phía trái tim của hắn bộ vị c h u i vào lần này hắn hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ ngụy minh cũng không để ý tới hắn chỉ là một mặt vận chuyển phong lôi chân nguyên t r u n g quanh điện xả càng ngày càng nhiều giống như là tạo thành một đạo lôi khu liền t r u n g quanh rừng cây côn trùng chim tú h đều đã hoàn toàn mai danh nhận tích xiu xiu xiu than nắm thì vây quanh tần thụ không ngừng may múa uy hiếp hủ thiết trùng ghê thởm dừng tay cho ta a tần thụ mắt thấy chính mình muốn bị hủ thiết trùng giết chết hét lớn một tiếng chủ động hướng phía ngụy minh đánh tới nhưng mà ngụy minh đã biết người này là tình thế chắc chắn phải chết quả quyết sẽ không giao thủ với hắn trực tiếp sử dụng n g u y ệ n hoa đằng vân bay trên không trung thỉnh thoảng vung vẩy một đạo lôi điện kiếm khí công kích tần thụ tần thụ thể nội có hủ thiết trùng công kích bên ngoài có ngụy minh công kích dù cho thực lực của hắn so ngụy minh thâm hậu nhưng ở ngụy minh không nói lý năng lực phi hành cùng thể nội hủ thiết trùng tiến công h ạ lại bị mạnh mẽ hành hạ chết hắn lập tức như cùng một con phá bút bê v ả i đồng dạng bay ra ngoài cuối cùng ngã xuống đất s i n h cơ mất hết lồng ngực của hắn xuất hiện một cái động lớn lờ mờ có thể nhìn thấy nút nhích hủ thiết trùng một mực tìm kiếm thời cơ than nắm thấy thế nhãn tình sáng lên như là một đạo màu đen m g u ô i tên vô cánh hướng tần thụ bay đi、Xoẹt. nó chui vào tần thụ ngực dùng sức khẽ c ă n kéo một cái một cái không ngừng vặn b ẹ o thân thể hủ thiết trùng liền bị tốn đi ra cũng bị than nắm nuốt vào trong bụng ngụy minh thấy thế đình chỉ vợ công chung q u n h lôi xả lập tức tiêu tán không thấy hình bóng t một h đạo n gió h t h mát h i t t bỗng nhiên xuất hiện tại ngụy minh bên người diệm mộng thân ảnh cũng theo đó hiện hiện chủ nhân hỏa xả cùng hầu sơn đã lần nữa tiếp thủ hơn nữa hỏa xả tình huống nguy cấp ngay vậy nguỵ minh n ế t miệng lên xem ra là cuộc tỉ thí này bên thắng cũng chỉ có ta hắn nhìn một chút trên cổ tay c u ố n quanh than nắm hơi rung nhẹ than nắm nhớ kỹ đầu tiên cắn cái kia hầu sơn t than nắm mở hai mắt ra phun ra lưới rắn Đi. đừng để hỏa xà bị g i ế t nguỵ minh nhường diệp mộng dẫn đường hướng về một phương hướng chạy tới đi tiếp thời gian một chén trà công phu rốt cục nghe được đánh nhau độc tính nguỵ minh trốn ở một cái cây đằng sau quan sát tình hình chiến đấu hỏa xà rõ ràng ở vào hạ phòng sắc mặt tái nhận k h miệm mang theo vết máu cái kia lưỡng sắc lộc cũng bị v ư t qua một bên hầu sơn thì đánh càng thêm khởi tình thậm chí hai mắt phiếm h ồ n g dường như có mất lý trí dấu hiệu than nắm đi ta cho ngươi tìm cơ hội ngụy minh thấy thời cơ chín m g ồ i đối cổ tay bên trên than nắm nói siêu than nắm chui vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa ngụy minh lại nhìn về phía diệp mộng diệp mộng lúc này thân thể đã cực kỳ ngưng thực trong khoảng thời gian này nàng một mực tại tu luyện hấp thu hoàng khí thực lực đã khôi phục đi tới chân nguyên cảnh ta tiến công hầu sơn ngươi tiến công hòa xả không cần cứng đôi cứng n h u loạn thế công của nàng liền có thể ngụy minh dặn dò là chủ nhân diệp mộng sắc mặt trịnh trọng gật đầu trong mắt l ó e lên vẻ hư h ấ n một người một quỷ tới gần chiến trường mà hỏa xa quá mức chuyên chú hầu sơn lại sắc mặt điên cuồng thậm chí không do bộ dáng cũng chưa phát hiện chung quanh cũng có người tại ở gần hầu sơn ta đều đã đem lưỡng sắc lộc trả lại cho ngươi ngươi đến cùng còn muốn như thế nào nữa hòa xa nhìn xem vẻ mặt càng thêm điên cuồng hầu sơn chửi ấm lên chết chết chết c hầu ế t h sơn chỉ là một mặt r a quyền tiến công một mặt hô chết ta chết cái đầu con mẹ mày hòa xa dẫn mắng một tiếng vội vàng tranh lẽ cũng không biết cái này hầu sơn đã xảy ra chuyện gì đ á n h n h a u đầu thời phát nhiên bệnh, h điểm đỗng góc xà trong à n không nghe thể đi i n g lòng mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng cũng nới lỏng một ngụm ổn định thân hình trên mặt hiện hiện một đạo ý cười chờ ta trở về ta liền cưới ngươi vi phu đầu óc có bệnh nguy minh giờ phút này đối hỏa xà chỉ có như thế một cái ý nghĩ cái nào người bình thường sẽ nói ra những lời này không đều là nói thăng quan phát tại sao thế nào tới nàng nơi này liền biến không rời đầu bất quá nguy minh cũng không có quá nhiều so đo bởi vì hầu sơn ra hỏa này lực lượng quá lớn trường kiếm của hắn đều biến c o n g chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng nó cùng nhau ngay tại hỏa xà b u ô n g lòng thời điểm nguy minh không biết là vô tình hay là cố ý thế mà đem hầu sơn công kích tình thế dẫn tới hỏa xà trước người do a đến hỏa xà mồ hôi lạnh chạy dòng đồ hỗ trướng đem hắn dẫn tới địa phương khác đi h ỏ a xà thay đổi vừa rồi ấm cùng khuôn mặt Chửi ấm lên là ngụy minh vội vàng đáp sau đó liền nhìn thấy tại hầu sơn sau lưng lóe ra một đạo tia chớp màu đen vội vàng chọc giận hầu sơn hà cám nhìn nơi này ngụy minh thân kiếm hiện hiện một đạo cuốn sạch lấy khí lưu kiếm khí bay thẳng hầu sơn hầu sơn quả nhiên bị hấp dẫn nội giận gầm lên một tiếng nhảy lên thật cao giống một cái c u ồ n bão hắt tinh tinh đồng dạng song quyền dơ cao đỉnh đầu hướng phía ngụy minh mạnh mẽ nện xuống mà đúng lúc này t i ê u t i ê u chiếc màu đen cũng tới tới hầu sơn sau lưng vừa chạm vào liền thoát đi vê anh hầu sơn tình thế chưa giảm từ trên xuống dưới ẩm vang rơi đập côn bạo kinh khí trực tiếp đem mặt đất cuốn lên huyện như mạng nện vết dạn lan tràn khắp nơi ngụy minh lần nữa sử dụng nguyệt hoa đằng vân chú ý tới than nắm động tác mừng rỡ trong lòng đó là cái gì hòa xa mặc dù bản thân bị trọng thương thể nội chân nguyên mười không còn một nhưng cũng một mực tại chú ý chiến đấu thấy có một cái màu đen đổ vật chạm đến hầu sơn một chút thì rời đi trong lòng hiếu kỳ suy ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm một đạo âm khí quét sạch ở trên người nàng cái gì hòa xa kinh ngạc quay đầu chỉ thấy một cái đầu người ghé vào đầu vai của mình trên mặt nụ cười ấm áp thảo hòa xa sắc mặt k ỳ biến cái này thứ gì thế nào bất chi bất giác liền dựa vào tới gần nàng hơn nữa nàng một chút cũng không có phát hiện phốc phốc nàng lúc này liền phải kích phát chân khí đánh lui diệp mộng phốc phốc mà còn chưa chờ nàng có phản kích một đạo đen nhánh cánh tay liền quán xuyên đan điển của nàng hoàn toàn đem nó phế bỏ a hòa xa lập tức đau tan nát c õ i lỏng têu to lên đáng chết hắc xả cứu ta chương một trăm chín mươi bảy ngoài ý muốn người t r ư ớ c 197, ngoài ý muốn người ngụy minh t h ấ y thế mừng rỡ trong lòng sau đó sử dụng n g u y ệ n hoa đằng vân rời đi hầu sơn phạm vi công kích diệp mộng cũng trên mặt đắc ý đi vào bên cạnh hắn chủ nhân người này đang điền bị ta phế đi không đủ gây sợ một đạo đen nhánh thân ảnh đi tới diệp mộng đỉnh đầu tê tê phun lười rắn hắc xà người đến cùng là ai hòa xa thấy cảnh này sao có thể còn không rõ ràng lắm diệp mộng chính là ngụy minh phái tới công kích mình nàng cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức hô lớn ngụy minh cũng không để ý tới nàng nay người đã hoàn toàn phế đi trốn không thoát lòng bàn tay của hắn hiện tại trọng yếu nhất là h ầ u sơn theo lý mà nói h ầ u sơn bị than nắm cắn qua một ngụm hẳn là rất nhanh sẽ độc phát thân vong mới đúng vì cái gì h ầ u sơn nhìn càng phấn khởi hắn h ồ nghi nhìn về phía than nắm ngươi cắn không có cắn t h a n a tt than nắm một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng b ẽ n g h ĩ nhìn xem ngụy minh chủ nhân hắn nói mỗi người thể chất không giống có người có thể sẽ chống cự thời gian dài một chút bất quá chỉ cần là huyết mục chi khu cuối cùng sẽ trúng độc bỏ mình diệm ộ n g giải thích nói ngụy minh kinh dị nhìn xem diệm động than nắm liền t hai tiếng ngươi thế mà có thể nói ra nhiều như vậy khi chân thần kỳ hắn cảm thụ một trong hạ thể chân nguyên lúc này phong lôi chân nguyên đã tiêu hao không sai b i ệ t lắm chỉ còn lại một quả hát s á t chân nguyên nếu là tại viên này chân nguyên tiêu hao hết trước đó hầu sơn không có ngã xuống đất chính mình liền xong đời suy nghĩ liên tục ngụy minh quyết định rời khỏi nơi này trước trở về sau trở lại xem xét tình huống diêm mộng đi đem cái kia lượng sắc lộc mang cho ta đi chúng ta rời đi nơi này chờ hầu sơn độc phát chúng ta trở lại kiểm tra tình huống là diêm mộng hóa thành một đạo hát vụ thừa dịp hầu sơn bị trọng thương hỏa xa hấp dẫn lực chú ý đem lượng sắc lộc quét sạch mà lên theo ngụy minh bay về phía nơi xa hát xa hòa xa nhìn xem hướng phía sông chính mình chạy tới hầu sơn nổi giận gầm lên một tiếng liền hoàn toàn bị bao phủ tại hầu sơn khổng lồ trong bóng tối nguyễn minh đi vào một chỗ hốc cây kiểm tra lưỡng sắc lộc tình huống im nay không cho phép lại liếm lấy hắn thấy than nằm quấn quanh ở lưỡng sắc lộc trên cổ liếm lắp lấy l ư ỡ n g sắc lộc vết thương dị ra s ữ a dòng máu màu trắng vội vàng trách móc diệp mộng một thanh giật xuống không cam lòng than nắm nguyễn minh lúc này mới bắt đầu xem xét lưỡng sắc lộc lưỡng sắc lộc chỉnh thể đến xem chính là một cái tiểu mai hoa hiệu trên đầu cũng không có sừng chỉ là trên người hoa văn là trắng đen nghe không có chút nào mùi máu tươi lưỡng sắc lộc hoảng sợ nhìn xem ngụy minh tại trên người nó bốn phía sờ loạn bị trói chặt tứ chi ra sức g i y r u a nha vẫn là chỉ nhỏ hiệu cái a ngụy minh k i n h n g ạ c nói lưỡng sắc lộc trong mắt trong sự sợ hãi hiện lên một chút tức giận tựa h ồ nghe hiểu tiếng người ngụy minh lại dính một chút lưỡng sắc lộc huyết dịch thả vào trong miệng huyết dịch vừa vào miệng liền thẩm thấu tiến máu thịt bên trong mà ngụy minh có thể cảm nhận được chính mình sau đại chiến trên thân một chút thủ thường mệnh mọi địa phương đang, đang chậm rãi khôi phục mặc dù rất chậm chạp nhưng là chân thực ngụy minh mắt lộ ra tinh quang nh diệp mộng cũng thử một phen kinh ngạc nói ta cảm giác tu vi giống như tăng hơi dài một chút ngụy minh khẽ vất cảm cười nói xem ra cái này lưỡng s ắ c lộc thật sự là trí bảo chúng ta có thể phải hào hào đôi hắn vũ vỗ lưỡng s ắ c lộc đầu lâu cười nói ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói kế tiếp ta sẽ giải khai trên người ngươi trói buộc bất quá ngươi nếu là dám chạy ngụy minh đem than nắm quấn quanh ở hiệu trên cổ than nắm ngươi liền cho ta căn nó tt ê ê than nắm hưng phân phun lời rắn nhìn chằm chằm lưỡng xác lộc cổ kích động nhà lưỡng xác lộc sợ hãi kêu một tiếng sau đó gật đầu ngụy minh giải khai trói buộc l ư ỡ n g sắc lộc từ dưới đất đứng lên run run người quay đầu liền phải hướng than nắm tắt tới than nắm thay thế tại l ư ỡ n g sắc lộc trên thân không ngừng đi khắp l ư ỡ n g sắc lộc vô luận như thế nào đều cắn không t r ú n g than nắm đành phải từ bỏ ngươi quan sát một chút bốn phía ta khôi phục một chút chân nguyên ngụy minh đối với diệp Mộng nói là chủ nhân ngụy minh khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp khôi phục chân nguyên mà l ư ỡ n g sắc lộc thì là mang theo than nắm sông ra hốc cây vung ra móng qua lại phi nước đại mong muốn vứt bỏ than nắm than nắm tựa như là tại trên người nó cắm rễ như thế v ư n g như thái sơn thời gian dần dần trôi qua sau một c a n h giờ, nguy minh thể nội chân nguyên khôi phục hơn phân nửa liền đứng dậy đi vào hốc cây bên ngoài. hốc cây bên ngoài, l ư ỡ n g sắc lộc đã tình trạng kiệt sức ngã xuống đất, thở hồng hộc, than nắm thì đắc ý ngần đầu, dường như đang vì thuần phục một tất tốt hiệu m à kiêu ngạo. mà diệp mộng đang cầm một nhánh cỏ đốt cho l ư ỡ n g sắc lộc, l ư ỡ n g sắc lộc không n ú c đ í c h s ư ơ n g sờ nhìn chằm chằm diệp mộng. đi, đi xem một chút h u sơn. nguy minh hô là, diệp mộng vội vàng vớt xuống thảo, lượng sắc lộc lại chết sống không muốn dậy. nguy minh nhìn xem nó kiệt n g o bất toàn bộ dáng, khen nhú mày, uy vậy ta vậy ngươi cũng chỉ phải đem ngươi xử lý thành thịt khô cong lên người nhảy lưỡng xác lộc trong mắt tràn đầy sợ hãi nhảy lên một cái thậm chí còn tại ngụy minh ống q u ầ n bên trên cọ sát một bộ thân mật bộ dáng t than nắm khinh bị nhìn nó một cái dường như đang cười nạo nó định nọt cùng tham sống sợ chết ngụy minh sau đó mang theo một nhóm không thể xem như người sinh vật hướng phía vừa rồi chiến trường chạy đi một nén nhang sau mọi người thấy một đạo thân thể khôi ngâu ngã xuống đất t r u n g quanh còn có tàn chi huyết n ụ cảnh tượng mười phần huyết tinh bất quá nhất làm cho ngụy minh kinh ngạc chính là trong sân ở giữa thế mà đứng đấy hai bóng người hắn vội vàng thân thể không xuống nín thở ngưng thần nhìn về phía hai người kia dáng người có lồi có lõm thoạt nhìn là hai nữ nhân chủ nhân hai người kia tựa như là người quen của ngươi diệp mộng như có điều suy nghĩ nói rằng ngụy minh khẽ giật mình k hít mắt mắt nhìn đi nhưng hai nữ nhân kia bao p h ủ tại áo bào đen bên trong thấy không rõ khuôn mặt là ai Mội mội của ngươi còn có cái kia gọi dương n g u y ệ t nữ nhân diệp mộng nói rằng c á c nàng ngụy minh giật mình Mội mội mình cùng dương n g u y ệ t không phải tại xích xà chạy sao chạy thế nào nơi này tới người trong bóng tối đừng lẩn chỗ nữa ra đi a đúng lúc này bên trong một cái người á o đen dường như cảm nhận được nguy minh k h í tức hướng phía nguy minh phương hướng nhìn về phía lên tiếng hô thấy đã bị phát hiện hơn nữa đối phương còn là người quen nguy minh cũng không tiếp tục cần giấu nhường diệp mộng trở lại vòng tay mang theo lượng sắc lộc cùng than nắm ra ngoài k h c xà hai cái người á o đen thấy rõ nguy minh mặt sắc mặt kinh ngạc sau đó hai người lấy xuống áo bào đen m ũ lộ ra nguy thanh cùng dư nguyện khuôn mặt hoa xà r á n nước đại nhân nguy minh ôm quyền chào hỏi k không cần che giấu thân phận nguyện nhi tỉ tỉ là các ngươi nha môn nằm vùng người là tri phủ đại nhân phải tới ngụy thanh nhìn thấy ngụy minh còn giả giả không biết nàng vội và nói g n ngụy minh s ứ n g sở tìm đ ò i nghiên cứu nhìn về phía d ư n g u y ệ t một cái trại chân nguyên cảnh thống lĩnh lại là tri phủ đại nhân nằm vùng tiến nhân thủ bút này có vẻ lớn a d ư n g u y ệ t từ trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài vứt cho ngụy minh ta là tri phủ nghĩa nữ năm năm trước liền được phái đến nơi này vẫn giấu kín tại xích xà trại bên trong ngụy minh tiếp nhận lệnh bài do xét một phen đúng là nha môn chế thức lệnh bài nhìn qua đã nhiều năm rồi nhưng trong lòng của hắn còn có một nỗi nghi hoặc chương một trăm chín mươi tám than nắm chân thực giống loài chương một trăm chín mươi tám than nắm chân thực giống loài đã ngươi giấu ở xích xà trại vì cái gì xuất hiện ở đây dư nguyệt nhìn ngụy thanh một cái nhẹ gật đầu ngụy thanh giải thích nói ca cái này cùng ngươi còn có chút quan hệ đâu ngụy minh có chút không nghĩ ra cái này cùng hắn có quan hệ gì ngụy thanh tiếp tục nói lần trước ngươi không phải cho nguyệt nhi tỉ tỉ một bình nọc đ ộ c sao nguyệt nhi tỉ tỉ cầm nó luyện chế ra một nhóm đan dược sau đó nhóm này đan dược bị năm cái trại từ người đổi đi nhưng là không biết rõ vì cái gì an cái này đan dược n ă người đổi h ế t r cái g an à y đan dược người đã chết c hộ trại cũng đã chết một cái chân nguyên cảnh thống lĩnh cái khác bốn cái trại cũng tổn thất nặng、nghề. bọn hắn cho kim xả tạo áp lực muốn để nguyệt nhi tỉ tỉ l ề n mạng kim xả cũng có chút l u n g lay cùng những người khác mưu đồ bí mật mong muốn mưu hại nguyệt nhi tỉ tỉ nguyệt nhi tỉ tỉ liền đem thân phận nói cho ta biết mang ta rời đi xích xà trại n g u y ệ nhi n h n phận o n g a r xích x n g u y t nhi t n m t h n ắ t hốc mồm khá lắm cái này dương n g u y ệ t cũng là một nhân tài không chỉ có trộm dấu chính mình độc hát mà bạ thế mà còn cần n ó luyện đan cho người khác ăn chính mình ăn bởi vì không sợ tính người khác nào có loại này đặc tính nguyệt nhi cô nương người đến cũng nghĩ như thế nào n g u y minh hiếu kỳ nói dương nguyệt bất đắc d ta không nghĩ tới ngươi cho cái chủng loại kia độc tố mạnh như vậy mặc dù có thể tăng cao tu vi nhưng là chỉ cần lưu lại một chút xíu độc tính liền sẽ gây nên người tử vong nguyện minh nghe vậy không khỏi bật cười sau đó nói n g u y ệ t nhi cô đ ư ơ n g cái này cũng không nên trách ta là chính ngươi trộm dấu nọc độc, độc của ta còn cần nó l ư ậ n đan dương n g u y ệ t cười khổ nói ta cũng không trách ngươi vừa vặn ta cũng là thời điểm về minh linh thành nguyện minh khẽ vất cảm đ ỗ n g nhiên hỏi n g u y ệ t nhi cô đ ư ơ n g không biết rõ trong tay ngươi phải chăng có cái khác trại vị trí bản đồ phân bố cùng nhân thủ của bọn hắn những này ta sớm liền chuẩn bị thu thập tốt dương nguyện gật đầu thứ trong ngực xuất ra một cái quần c h ú n theo ta tới ngày đầu tiên ta liền bắt đầu thu thập chỉ là không có cơ hội đưa ra ngoài chi phủ người thật giống như cũng quên ta tồn tại một mực không có người liên là ta nguyện minh thấy thế đại hỷ mong đợi nói n g u y ệ t nhi cô đ ư ơ n g có thể hay không đem tài liệu này cho ta thác ấn một phần chúng ta tuần kiểm phủ tới lúc gấp rút cần những tài liệu này một khi hiểu rõ cái này nằm cái trại thế lực đối đ ạ i chúng ta phủ chủ theo đế đô trở về liền sẽ triệu tập nhân thủ tiêu d i ệ t mật vân ngũ trại tuần kiểm phủ dư nguyện mặt lộ vẻ nghi hoặc nàng đã lâu lắm chưa có trở về minh linh thành đối chuyện bên ngoài hoàn toàn không thế nào hiểu rõ là hôm nay mới xây dựng một cái bộ môn nguyễn minh đem tuần kiểm phụ cho dư nguyệt phát triển một chút dư nguyệt nghe xong mặt lộ vẻ c ả m khái hóa ra là dạng này à c h i phủ nha môn xem ra đã không có năng lực giải quyết mật vân ngũ trại sau đó nàng vừa vui mừng lên nếu nói như vậy đây chẳng phải là nói mật vân ngũ trại cái ưu ác tính này có thể rất nhanh thanh trừ không sai nguyễn minh gật đầu chỉ đợi phủ chủ trở về kia đã như vậy chúng ta rời đi mật vân sơn mà ra dư nguyệt có chút không kịp chờ đợi nói rằng n g u y minh gật đầu sau đó nghi hoặc hỏi Các n g ư ơ i vì cái gì không nghĩ trực tiếp rời đi mật vân sân mạch mà là xuất hiện ở đây dương nguyệt mỉm cười nhìn về phía ngụy thanh ngụy thanh cười hắc hắc đi vào ngụy minh bên người g i ắ t tay của hắn ca ta lo lắng ngươi đi muốn cho nguyệt nhi tỵ tỵ đem ngươi cùng một chỗ mang đi bất quá ta nhìn thanh nhi lo lắng là dư thừa dương nguyệt nhìn một chút toàn thân đen nhánh hầu sơn nàng một cái liền có thể nhìn ra hầu sơn bên trong chính là ngụy minh cho độc hắc mà bạ rất hiển nhiên hầu sơn là ngụy minh giải quyết đến tại trên mặt đất tàn tri nàng cũng có thể nhìn ra là hòa xạ ngụy minh vuốt vớt mội đầu đối với dương nguyện nói đa tạ nguyệt nhi cô nương xuất thủ tương trợ không cần khách khí hầu sơn cùng hỏa xá chết các ngươi tuần k i ể m phủ đối phó lên mật vân ngũ trại cũng có thể giảm bớt không ít áp lực dương n g u y ệ t cười nói kỳ thật bạch hùng trại hô duyên cùng h u y ề n nương trại tần t h ủ cũng đã chết về phần thanh lang trại không có điều động chân nguyên cảnh võ giả bất quá cũng chết sạch ngụy minh khẽ cười nói nghe vậy dương n g u y ệ t trong mắt lóe lên một tia kinh dị suy đoán nói người tham gia cái này t h thí không phải làm lớn không sai muốn giết bọn hắn suy yếu mật vân ngũ trại thực lực ngụy minh đem còn lại lời nói thay nàng nói ra nghe được ngụy minh thừa nhận dương nguyệt nhìn về phía ngụy minh ánh mắt đều có chút không giống nàng không nghĩ tới thế mà còn có như thế dung cả người d á m ở bốn tên chân nguyên cảnh võ giả bên trong nếm thử đem tất cả mọi người giết chết hơn nữa nhìn bộ dáng ngụy minh còn thành công đây là ai thủ h ạ vậy mà như thế vũ dũng dương nguyệt thán phục một tiếng muốn là lúc trước tri phủ nha môn phái tới chính là ngươi đoán chừng cái này ngũ đại trại đã sớm diệt tuyệt ngụy minh khiêm tốn nói chỗ nào may mắn mà thôi ô ô lúc này lưỡng x c lộc công than nắm theo trong đùi cỏ trôi ra đi vào ngụy minh trước mặt không ngừng cọ lấy ngụy minh đùi kỳ quái nai con còn có một cái mọc r a cánh kỳ quái lớn hát xà nguyễn thanh nhìn thấy hai cái dị thú mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lưỡng sắc lộc dị t r ù n g đằng xà dương nguyệt nhìn thấy hai cái dị thú ánh mắt trừng lớn thốt ra n g u y ệ t nhi cô nương biết bọn hắn nguyện minh kinh ngạc nói tự nhiên hai cái này một cái thánh dược chữa thương một cái là thế gian kịch độc thuộc về đối lập hai loại sinh vật dương nguyệt cảm khải nói không nghĩ tới hai loại đồ vật thế mà lại xuất hiện cùng một chỗ hơn nữa còn bị ngươi thu được n g u y minh gãi lưỡng sắc lộc cái cảm lưỡng sắc lộc thoải mái hít mắt lại bỗng nhiên dương nguyện ngứ mày nghi ngờ nói n g ư ơ i cho ta cái kia độc h ắ t m ả m bạ không phải là cái này đằng xạ nguy minh gật đầu dương nguyệt thấy thế sắc mặt quái gì. xem ra cái này độc h ắ t m ả m bạ là nguy minh tùy tiện lật lấy nàng còn thật sự cho rằng có loại độc này đâu ô ô l ư ỡ n g s á c lộc mặc dù dễ chịu nhưng vẫn còn có chút bực bội đụng đụng nguy minh nguy minh nghi hoặc nhìn nó nó đói bụng dương nguyệt nói rằng l ư ỡ n g s á c lộc loại vật này nó cần thường xuyên ăn hơn nữa không ăn bình thường có cây chỉ ăn dược liệu ngay vậy nguy minh huy ngồi g i ậ mình chỉ ăn dược liệu vậy anh của ta còn không phải bị nó ăn chết nguy thanh kinh ngạt nói nhưng so với hích lợi mà nói điểm này nỗ lực không tính là gì nguyễn minh từ trong ngực xuất ra hồng sâm đặt vào lưỡng sắc lộc trước mặt lưỡng sắc lộc nhãn tình sáng lên cấp tốc cầm ăn dương nguyệt thấy nguyễn minh xuất ra hồng sâm kinh ngạc nói gần trăm năm hồng sâm nàng phát hiện nguyễn minh đổ tốt là thật không ít hai cái thưa thất dị thú một cái gần trăm năm phần hồng sâm tùy tiện bán đi như thế đ o á n chừng đều cả một đời ăn uống không lo than nắm thấy nguyễn minh ra tay như thế hào phóng bất mãn phát ra tê tê âm thanh cái này dị chủng đẳng xà xem ra cũng nghĩ nếm thử hồng sâm hương vị dương nguyệt chê bửa ngụy minh lúc này đem hồng sâm theo l ư ỡ n g sắc lộc miệng bên trong rút ra đưa tới than nắm trước mặt than nắm ngươi cũng đừng nói ta bất công đến g ặ m một ngụm ngụy minh cười nói ô、oh, ô、oh. l ư ỡ n g sắc lộc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm than nắm dường như chỉ cần than nắm dám ăn một miếng liền phải cắn nó than nắm nhìn một chút hồng sâm phía trên nước bọn ghét bỏ lung lay đầu thế mà không ăn ngụy minh kinh ngạc nhìn than nắm một cái đem hồng sâm một lần nữa nhét vào l ư ỡ n g sắc lộc miệng bên trong c h ư một trăm chín mươi chín chạy ra vây quanh trở về mây dạy phiên chợ c h ư một trăm chín mươi chín chạy ra vây quanh trở về mây dạy phi phiên chợ. người ta rõ ràng là ghét bỏ cái này hát bạch hiệu nước bọn ngụy thanh ngồi s ổ m ở lưỡng sắc lộc bên người nhẹ nhàng u ố t ve nó kia chưa mọc ra sừng hiệu ách đỉnh than nắm có chút tán thưởng nhìn ngụy thanh một cái mong muốn thân mật tới gần ngụy thanh a không nghĩ tới ngụy thanh đối loài rắn sinh vật vô cùng sợ hãi liên tục không ngừng lui lại đem than nắm tâm đều đạt thương h ắ c x à chúng ta rời đi trước mật vân sơn mạch a dương nguyệt nói rằng bởi vì ta sự tình mật vân ngũ trại người đều đối ta hận thấu xương bọn hắn hiện tại khẳng định sẽ phái người đi ra điều tra ngụy minh trong lòng siết chặt liền vội và ngất đầu nguyệt vậy chúng ta liền đi trước a mấy người cấp tốc hành động hướng phía sơn khẩu tiến lên chuẩn bị trực tiếp vụ trộm theo mật vân ngũ trại địa bàn trở lại minh linh thành trên đường ngụy thanh t ò mò nhìn ngụy minh ca ngươi ở đâu ra du tiền bối mặt nạ a ngụy minh khẽ giật mình sau đó tháo mặt nạ xuống khẽ cười nói du tiền bối một người bạn đưa cho ta người khác ngay tại minh linh thành đến lúc đó dẫn ngươi cho hắn nhận thức một chút người kia đối du tiền bối chuyện cảm thấy rất hứng thú dương nguyệt thấy ngụy minh dưới mặt nạ cứng rắn khuôn mặt cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới trước đó thế mà không phải ngụy minh diện mục chân thật thật là cẩn thận hơn nữa so với trước đó thường thường không có gì lạ nguy minh diện mục chân thật có thể anh tuấn nhiều một đoàn người bỏ ra hai ngày thời gian còn chưa tới đạn xuất khẩu liền đụng phải một đám đến đây tìm người bạch hùng trại đệ tử tri đội ngũ này bên trong không có chân nguyên cảnh võ giả dẫn đội nguy minh mấy người nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn nhưng cái này cũng bại lộ hành tung của bọn hắn nguy minh mấy người vị trí tại mật vân ngũ trại ở giữa truyền bá không thể ra tay vừa ra tay liền sẽ bại lộ vị trí đối phương người đông thế mạnh rất dễ dàng hình thành vòng đây nguy minh nhìn phía xa trốn ở trong đùi cỏ mật vân ngũ trại thắng tử thấp giọng nói dương nguyện cũng mặt sắc mặt ngưng trọng tại bọn hắn rút lui trên đường bọn hắn còn chứng kiến xích xà trại một xà cùng với khát trại chân nguyên cảnh v õ giả hát hổ trại phái ra ngoại trừ trại chủ phong phá thiên bên ngoài còn sót lại hai cái chân nguyên cảnh v õ giả huệ lưng trại phái ra một vị chân nguyên cảnh v õ giả bạch hùng trại cũng là như thế chỉ có thanh lang trại chỉ còn lại trại chủ một cái chân nguyên cảnh v õ giả chỉ phái ra một chút tiểu lâu la năm đại sơn trại trung phái ra năm tên uy tín lâu năm chân nguyên v õ giả chính là vì bắt dư nguyện có thể thấy được năm đại sơn trại đối nàng thống hận ta biết một đầu bí ẩn đường nhỏ chỉ là quá mức nguy hiểm có rất ít người sẽ đi dư nguyện suy nghĩ một l vậy chúng ta liền đi nơi đó nguy minh quyết định thật nhanh nói cái khác đường đều có mật vân ngũ c h ạ y người chấn giữ khó mà cưỡng ép pha vây trước mắt chỉ có thể từ đối phương không biết đường thoát đi một đoàn người theo một đầu thú đạo rời đi chui vào một chỗ vách núi san sát địa phương đứng tại cao đến hơn trăm mét trên vách núi dư nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía dưới mấy ngày nay trời mưa giống như đem đầu kia đường nhỏ vỡ tung nguy minh lại là không chút hoang mang thậm chí lộ ra một vệ tí cười đối với nắm giữ ngắn ngủi năng lực phi hành hắn mà nói điểm này độ cao tự nhiên không tính là gì xem ta nguy minh ôm lấy nguy thành thôi động nguyện hoa đàm vân lúc này g n h mặc dù ngụy minh tu vi không bằng nàng nhưng hình tượng của hắn lại đột nhiên biến cao thâm mạt chất lên dưới vách núi ngụy minh tìm tới một chỗ đất trống đem sợ nói không ra lời ngụy thanh công xuống、C. ừ nguyễn i biết b g thanh gật n n à gật ụ i n h t đầu đưa mắt i nhìn nguyện Ta biết bay, chẳng không, hơn hào nữa nhiều. Nguyễn tiêu rất minh thân ảnh lên cao nguyện minh đi vào trên sườn núi nhìn về phía dư nguyện n g u y ệ t nhi cô nương đắc tội dư n g u y ệ t sắc mặt chấn định nhẹ gật đầu nhưng lỗ hai hồng nhuận biểu lộ nội tâm của nàng dị dạng ngụy minh đơn tay thật chặt ôm dư n g u y ệ t e o một cái tay khác một thành gánh l ư ợ n g sắc lộc hướng phía dưới vách núi bay đi theo xung quanh phong cảnh cấp tốc biến hóa dư n g u y ệ t tâm cũng dần dần chấn định lại thậm chí như thiếu nữ nhìn trái ngó phải sắc mặt mơ hồ có chút hưng phấn ô ô ô l ư ợ n g sắc lộc cái nào gặp qua cảnh tượng như thế này kinh hai quái khiếu không ngừng dẫn tới bay ở một bên than nắm bực bội không thôi không bao lâu đám người đã đến đáy vực ngụy minh đem ồn nào lưỡng sắc lộc một than vực trên mặt đất than Dư Nguyệt trên mặt hai nữ lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu một đoàn người phân biệt một chút phương hướng hướng phía mật vân sơn mạch ban đầu phiên trợ mà đi không có mật vân ngũ t h ạ i vòng vây chặn đường đám người tốc độ trong nháy mắt để đi lên nguyễn minh cùng dương nguyệt đều là chân nguyên cảnh v õ giả nguyễn thanh cũng là ngưng khí hậu kỳ v õ giả mà lưỡng sắc lộc tại tốc độ chạy bên trên cũng không thể khinh thường mấy người trước lúc trời tối rốt cục thấy được ở vào mật vân sơn mạch ngoại vi p h i ê n t r ợ nguyễn minh cái này lưỡng sắc lộc không tốt dẫn đi à chỉ sợ sẽ có người nhận ra sinh ra lòng sâu xa dương nguyệt nhìn thoáng qua lưỡng sắc lộc nhắc nhở ô ô lưỡng sắc lộc nhãn tỉnh sáng lên liên tiếp nhìn về phía sau l ư n g rừng cây dường như muốn trở về rừng rậm không có việc gì liền mang theo có nguyệt nhi cô nương cái này một đại cao thủ ở đây không ai có thể mang đi lưỡng sắc lộc n g u y minh tự tin nói dương n g u y ệ t nghe vậy mình cười nàng sớm tại ba năm trước đây liền đã tiến vào chân nguyên cảnh sử dụng đồng thời đại lượng tăng cao tu vi đang ăn dược mặc dù kinh nghiệm thực chiến không nhiều nhưng thể nội chân nguyên số lượng nhiều đáng sợ chấn áp cái này mật vân sơn mạch ngoại vi tiểu lâu lâu vẫn là dễ như trở tay.、Kia、tốt, bàn Khi c h ú n gian khách sạn, nghỉ ngơi Minh Linh Thành Nguyễn Minh nhường than nắm trốn g ta trước một Tốt. A. tay của đi đêm lại khách áo mình về vào bàn ê n trong, nắm lượng sắc lộc tiến vào phiên chợ. Mang theo như thế một sau sợi sắc đó cầm có lấy lộc dây v o p h i ê tay m n như g theo thế m ộ còn có loại này trắng đen sen cái hiệu h ả o h ả o kỳ quá a xác thực ta chỉ gặp qua loại kia trắng đen sen cái gấu hiệu còn là lần đầu tiên thấy đây là cái gì loại sản phẩm mới sao ở đâu có thể mua được a t r ư ơ n g hai trăm ác bán ngụy minh t r ư ơ n g hai trăm ác bán ngụy minh lúc này có cảm thấy thấy được cơ hội buôn bán khách thương đi hướng ngụy minh ô m quyền cười nói vị tiểu ca này không biết có thể đem cái này hắc bạch hiệu bán cho ta giá tiền thương lượng là được ngụy minh lắc đầu khẽ cười nói ô n quyền cái này hắc bạch hiệu là nhà ta tổ truyền bạo bối khai không bán ra nghe vậy khách thương còn muốn nói tiếp cái gì nhưng ngụy minh trực tiếp rời đi khách thương chỉ có thể từ bỏ nhưng nơi này chính là quần anh hội tụ mật vân sơn mạch phiên trợ có biết lễ tuân theo luật pháp khách thương đương nhiên cũng có không cố kỵ gì ác đồ ở chung quanh người đi đường ánh mắt thương hại bên trong hai cái nhìn khuôn mặt giống nhau như lúc ghê t ẩ m đại hán đồng loạt ngăn khuất ngụy minh trước người nhìn hơi hơi lớn tuổi đại hán theo trong túi móc ra một cái tiền đồng ném về ngụy minh cười gần nói bằng hữu cái này hắc bạch hiệu chúng ta coi trọng một cái tiền đồng suy nhưng mà còn chưa chờ hắn nói hết lời t i a nguyên bản ném ngụy mình tiền đồng đống nhiên như là lấy mắt t h ư ờ n g không tốc độ rõ rệt bay trở về này lớn tuổi đại hán dứt khoát lưu loát xuyên qua mi tâm lưu lại một đạo huyết động đại hán ánh mắt hai mắt dần dần biến tan giã thân thể hơi rung nhẹ Phanh. một hồi gió nhẹ lướt qua đại hán thân thể liền hướng về sau nga xuống đã tử vong một kích kích thích ngàn cơn sóng tất cả mọi người bị một màn bất thình lình sợ ngây người hoàn toàn không thấy rõ đại hán kia là chết như thế nào cái này cái này nháo quỷ không thành có vo giả ngưng trọng nhìn về phía ngụy minh đưa ra đáp án không phải nháo quỷ mà là người này tốc độ cực nhanh đem tiền đồng tiện tay gậy trở về có thể làm được loại tình trạng này đoàn trường chỉ có chân nguyên cảnh v õ giả nghe được ngụy minh lại là chân nguyên cảnh v õ giả chung quanh người đi đường đồng loạt lui lại một chút không có hảo ý ác đồ cũng lập tức thu l i ê m tham luyến chân nguyên cảnh v õ giả tại toàn bộ mật vân sơn mạch đều thuộc về đỉnh tiêm cao thủ mà tại cái này mật vân tập thị m ạ n h nhất cũng chỉ là một cái đã tương đối giản mua chân nguyên cảnh v õ giả hơn nữa người v õ giả kia đã t r ậ vàng rửa tay tại phiên chợ bên trong mở một lầu uống trả kia tử vong đại hán đệ, đệ nhìn xem đại ca của mình cứ như vậy ngã xuống trước mặt mình sắc mặt sợ hãi hai ch hắn nghe được đám người đối nguy minh nghị luận biết nguy minh là chân nguyên cảnh v õ giả trong lòng hoàn toàn không có vì huynh trưởng báo thù tâm tư chỉ muốn chạy trốn hắn hét lên một tiếng quay người liền muốn chạy trốn nhưng mà nguy minh làm sao lại lưu lại hậu hoạn cầm long trưởng nguy minh dội ra tay phải thể nội chân nguyên p h u n g trào một cỗ vô hình hấp lực lập tức bao phủ tại nhị đệ trên thân đồng thời lấy không thể ngăn cản tình thế bay về phía nguy minh trong tay phanh gian giắc nhị đệ cái của bị nguy minh tiện tay bóc nát thi thể bị tùy ý vứt trên mặt đất t đám người bị cái này thần chi lại thần một chiêu hù dọa Có người đã không dám nhìn náo nhiệt trộm đạo rời đi dương n g u y ệ t cũng có chút kinh ngạc nhìn ngụy minh một chiêu này có thể cách không thủ vật không nghĩ tới ngụy minh thế mà lại còn một chiêu này giết chết hai huynh đệ ngụy minh không có chút nào ấ y náy dám ở cái này mật vân tập thị ra tay liền đại biểu cho hai người này không phải hạ người n g lương thiệt gì giết cũng là vì dân trừ hại i ngươi chiêu kia lợi hại kinh đối Hoa! thật nghĩ học. Thanh chốc hoàn hồn, long Ca, Ta sau cũng cầm Nguyễn trường trì lát, là à? bị đó v ớ thấy không có người dám đối lưỡng sắc lộc tái khởi ác ý nguy minh liền dẫn theo mấy người tới tới một gian khách sạn mà kia hai bộ thi thể cũng bị một chút ác đồ chia cắt đây là mật vân sơn mạch q u ý củ trên người tài vật xem như thù lao ai cầm liền phải xử lý chiến trường trong khách sạn lão bản nhìn quen mắt nguy minh khỏe mắt hơi rút cái này s á t tinh thế nào tới chính mình khách sạn tới tại sao không đi địa phương khác ở a lão bản đã lâu không gặp nguy minh chủ động trao hỏi lần này ta không có mang ngựa mang theo một cái hát bạch hiệu ta muốn mang t i ế n khách phòng ngươi không có ý kiến chứ lão bản liền vội vàng lắc đầu cười làm lành đương nhiên không có ý kiến cái loại này thần thú thả ở bên người mới an toàn vạn không thể để cho kẻ xấu có thời cơ lợi dụng ngụy minh hài lòng gật đầu sờ lên ngực phát hiện không có mang bạc nhìn về phía dư nguyện cùng n g mỹ thanh trên người của ta không có bạc ngươi trên người chúng có sao ngụy thanh dựng thẳng lên tay ta có nói nàng xuất ra một cái cái ví nhỏ từ bên trong xuất ra một chồng gây d à y đặt ngân phiếu mở ra ngụy minh tiến tới xem xét mặt mũi tràn đầy ngoài ý mới năm ngàn lượng ba ngàn lượng tuy ý q u t qua chính là một chương lượng lớn ngân phiếu ngụy minh kinh ngạc nói ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy hh ta k h ô n g nguyễn ó i cho n ư ờ i n g minh e miệng mỉm cười nhìn xem Nguyễn trong h h Thanh a n Nguyễn nói đã sớm c n mắt i lấp loe loe lên chung i đều trộm thân tham hào, quanh để lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm muốn muốn, muốn chính là ngân phiếu khách sạn lão bản bị cố khí thế này dọa đến sắc mặt trắng bệnh liên tục gật đầu tiếp nhận ngân phiếu dò hỏi khách quan mở mấy gian phòng ở vài ngày hai gian phòng ngụy minh còn chưa mở miệng ngụy thanh liền không kịp chờ đợi nói hai gian phòng một đêm ngụy minh không rõ ràng cho lắm nhìn ngụy thanh một cái gật đầu nói kia tốt tìm ngài bạn đ ổ i thanh vàng được rồi ngụy minh làm một lần ác bá cảm giác thật tốt c h ắ c không được nhiều người như vậy ưa thích làm ác bá làm ác bá cảm giác thật sự sảng khoái sau đó khách sạn lão bản lau cái chán mồ hôi mang theo ngụy minh mở hai gian đại phòng ngụy minh nhẹ gật đầu chờ dương nguyệt sau khi đi ngụy thanh lập tức đóng cửa phòng hai chân đạp một cái trực tiếp cơi trên ngụy minh bên hông ôm ngụy minh hôn lên khuôn mặt không ngừng k ta rất nhớ ngươi ngụy thanh mặt mũi đưa tình nhìn xem ngụy minh nói khẽ t ngụy minh còn không nói chuyện một cái màu đen đầu theo bộ ngực hắn c h u i ra kỳ quái nhìn xem nàng a thôi rắn ngụy thanh tâm tình biểu lộ trong nháy mắt bị phá hư sắc mặt trắng bệnh nhảy xuống tới ha ha ngụy minh bị ngụy thanh hành vi chọc cho cười ha ha sau đó đem than h nắm kéo ra tới gần ngụy thanh đ ừ n g sợ nó không c ắ n người sờ một cái xem không cần k người nhanh lấy ra ngụy thanh dọa đến c à n g không ngừng ngư lại nhìn về phía than h nắm ánh mắt tràn đầy vách bỏ t than nắm trận nhìn ngụy thanh một cái theo ngụy minh trong tay vỗ cánh thịt theo cửa sổ bay ra ngoài k nó chạy nguyễn thanh chỉ vào than nắm lo lắng nói mặc dù sợ hãi than nắm nhưng nàng cho rằng than nắm là ca ca đồ vật bởi vậy cũng không thể không quan tâm một chút nó chỉ là đói bụng chính mình ra ngoài tìm đồ ăn nguyễn minh sau đó giải thích nói dạng này a nguyễn thanh lúc này mới chợ hiểu sau đó nàng lại hiện hiện cười ngây ngô h ắ c h ắ c kia thôi răn không có chúng ta tiếp tục chương hai trăm linh một chuyển hóa chân nguyên chương hai trăm linh một chuyển hóa chân nguyên dừng lại nguyễn minh ngăn trở mặt của nàng chúng ta tới trước tâm sự ngươi trong khoảng thời gian này biến mất chuyện ngụy thanh nét mặt hưng phấn trong nháy mắt gương kết sau đó hướng thẳng đến giường nhanh chóng chạy tới thở dày ra thẳng tiếng ổ chăn ca ta mệt mỏi ngủ trước ngủ ngon ngụy n Minh nhìn xem cười khóc dở dở Nguyễn thanh đ ộ n g tác sau đó lại sụ mặt đi vào bên giường đem chăn xốc lên a ngụy thanh kinh hô một tiếng t r ê ngực n ra v ẻ thất kinh nói ca ngươi muốn làm gì ngụy minh sắc mặt tối sầm tức giận đem chăn quẳng ở trên người nàng đừng giả ngây giả dại cho ta nói thực ra ngươi những ngân phiếu kia từ đâu tới trước đó ta để cho người ta đi đón các ngươi thời điểm ngươi làm gì đi ngụy thanh nghe vậy ánh mắt lộc c c t u y ề n ngụy minh thấy thế đại thủ nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trầm giọng nói không cho phép nói láo bất đắc dĩ ngụy thanh đành phải đem chính mình trộm thân hảo thang quan tiền t à i cấp phú tế b ẩ n chuyện nói ra cấp phú tế b ẩ n ngụy minh khẽ giật mình cấp phú tế b ẩ n ngươi thế nào còn có nhiều như vậy ngân phiếu ta không phải liền là b ẩ n sao ngụy thanh từ trên giường nhảy lên lý trực khí tráng ngỡ ngực nói rằng ngụy minh liếc nàng một cái đã tiền tài bắt nguồn từ chó nhà giàu hắn cũng không muốn nói nhiều hắc hắc ngụy thanh thấy ca ca không truy cứu nữa nàng trên mặt lộ g i vui vẻ biểu lộ đừng n ố c vui vẻ đợi lát nữa minh linh thành còn có nương một cửa ai kia ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng a ngụy thanh trận tròn mắt dầu dĩ không vui ngã xuống giường dùng chăn mềm che kín đầu phát ra nghẹn ngào tiếng khóc k ô ô ô ô ngươi phải cứu ta a ô ô ô ô nương tuyệt đối sẽ đánh chết ta ít đến ngụy minh liếc mắt liền nhìn ra ngụy thanh là đang giả vợ khóc tức giận nói ngươi hẳn là sớm liền nghĩ đến một ngày này ngụy thanh đột nhiên giật ra chăn mềm đỉnh lấy dối bởi tóc vẻ mặt đau khổ nói ta đều cho bọn họ giữ lại tin vì cái gì còn muốn giáo hơn ta ta không biết rõ đoan chừng là nhìn ngươi khó chịu a nguy minh r ê u rêu nói a nguy thanh bực bội nào về phía nguy minh tại trên cổ hắn nhẹ nhàng cắn cắn chết ngươi cắn chết ngươi nguy minh sờ lên đầu của nàng sau đó đem nó đẩy ngã xuống giường nguy thanh ngẩn người ra vẻ thương tết i trạng đại gia ngài muốn thương tiếp nô ra a lan nguy minh chừng nàng một cái cũng không biết nguy thanh trong khoảng thời gian này gặp người nào biến càng thêm cổ linh t i n h quái nói lời kinh người đừng quay r ờ i ta ta muốn tu luyện đem nguy thanh đẩy qua một bên nguy minh k h a n h chân ngồi xuống đại gia muốn hay không nô ra giúp người tu hành a nguy thanh cười hì hì quấn lấy nguy minh cổ n ữ khí quyến du nói đi đi đi nguyễn minh đem nó đ ẩ y ra đe dọa lại quay dối trở về nhường nương mạnh mẽ đánh ngươi nguyễn thanh miệng một xẹp v ấ t ức nằm sấp ở một bên lẳng lặng nhìn nguyễn minh nguyễn minh nhìn cũng không nhìn biết nàng là trang t ĩ n h tâm ngưng thần quả nhiên nguyễn thanh thấy nguyễn minh nhắm mắt sau liếc mắt liền nằm đến địa phương khác đi ngủ đây Tính Tiêu danh, Nguyễn Minh.、Kỹ、nghệ, Nguyễn tiêu Linh ảnh, viên mãn Kỹ không cầm lòng trưởng tiểu thành một trăm m ư ơ i hai hai trăm đặc tính không phá hạ điểm sáu mươi lăm điểm ánh trăng linh ảnh còn kém ba trăm điểm kinh nghiệm có thể phá hạ phong lôi bảo điện cũng tranh l ệ n h ba trăm kinh nghiệm tiến vào tầng tiếp theo lần này trở lại minh linh thành muốn đem ưu tiên tu luyện cái này hai môn ngụy minh trong lòng a n bài tiếp xuống tu luyện kế hoạch chờ sau khi hoàn thành nội thị lan điện thể nội một quả hát sát chân nguyên năm viên phong mạch chân nguyên sáu viên lôi mạch chân nguyên còn có một quả đang đứng ở hình thức ban đầu phong mạch chân nguyên hát sát chân nguyên đối tác dụng của ta đã vô cùng n h u ớt có lẽ thời điểm đem nó chuyển hóa thành cái khác chân nguyên nguy minh trong lòng có quyết định liên bắt đầu vận chuyển phong lôi bảo đ i ể n mà tại luyện hóa hạ hát sát chân nguyên chậm rãi từ m ư ợ t mà biến gập đền mỏng manh mà một cái khác hình thức ban đầu phong mạch chân nguyên đang biến n g ư n g thực m ư ợ t mà thời gian dần dần trôi qua đêm khuya nguy minh ngừng vận chuyển công pháp trong đan điển hát sát chân nguyên đã toàn bộ chuyển hóa làm phong mạch chân nguyên ngoại trừ có hao tổn bên ngoài luyện hóa trình cũng là thuận lợi lúc này hắn trong đan điền phong lôi chân nguyên các g á o viên hô mở hai mắt ra ngay sau lưng yếu ớt hô hấp nguy minh chậm chạm nằm xuống lâm vào giấm ngủ hôm sau nguy minh có chút tức giận đem một cái trắng non bản chân nhỏ đ y ra mặt lạnh lấy ngồi dậy nhìn bên cạnh ngủ được dối tinh dối mù nguy thanh nguy thanh n g ư ơ i cố ý đúng không hả nguy thanh động cũng không động dường như còn đang ngủ nhưng nguy minh lại có thể cảm nhận được đối phương ra tốc tim đập điều này nói rõ nguy thanh đang đang vừa ngủ nguy minh thấy mội mội tiếp tục giả vờ cười lạnh một tiếng đứng dậy đi vào bên bàn đọc sách cầm lấy một cái bức lông thấm thấm mực nguy thanh mí mắt giựt một cái sau đó ra vẻ muốn tỉnh bộ dáng dỗi thật to lưng mỏi ẩn a theo h m ái rên rỉ tới hào phóng gào thét thanh này muốn trêu cợt nàng nguy minh đều lôi không nhẹ nguyễn thanh tử trên giường nhảy lên một cái nhìn về phía đứng tại bên bàn đọc sách nguyễn minh ra vẻ nghi ngờ nói ca ngươi vừa sáng sớm còn luyện chữ a nguyễn minh buông xuống bút lông không để ý tới nàng đi dưới lầu rửa mặt xuống lầu dưới hắn phát hiện dương n g u y ệ t ngay tại an điểm tâm dưới thân lưỡng sắc lộc đang cắn một cái giống dược liệu như thế thổ hoáng sắc k hôi thối sớm n g u y ệ t nhi cô nương dương n g u y ệ t gật đầu ra hiệu chậm dại ăn màn thầu sau đó nói khẽ cơm nước xong xuôi chúng ta cũng nhanh chút đi thôi có người nhận ra ta n g u y minh khẽ to mày khẽ vớt cảm、Tốt. sau đó hô hạ n g u y thanh rửa mặt an điểm tâm một đạo hắc vụ theo vòng tay bên trong bay ra trôi hướng nơi xa rừng rậm ngụy thanh cùng dương nguyệt mở to hai mắt nhìn vẻ mặt trấn kinh ca kia lại là người nuôi cái gì sùng vật ta ngụy thanh thận trọng hỏi dương nguyệt cũng bể ngay nghe không phải sùng vật ngụy minh chỉ nói một câu liền nhìn về phía nơi xa rừng rậm một cái hát xà đang bị hắc vụ xua đổi lấy hướng chính mình phương hướng bay tới s i ê u than nắm cấp tốc c u ố n quanh ở ngụy minh cổ tay mà hát vụ cũng một lần nữa trở lại vòng tay than nắm đi trên người nó ngụy minh chỉ vào đứng trên mặt đất vẻ mặt ngốc manh lưỡng sắc lộc nó nếu là muốn chạy liền cắn nó một ngụm s i ê u than nắm lại c u ố n quanh ở lưỡng sắc lộc trên cổ kích động Tốt. xuất phát về nhà ngụy minh ra lệnh một tiếng ngụy thanh cùng dương nguyệt cũng không còn xoắn suýt ngụy minh chỗ thần bí thúc ngựa đi đường lưỡng sắc lộc cũng tại than nắm uy hiếp h ạ vùng vó chạy hát hổ trại phòng nghị sự nơi này người người nhồi náo năm cái trại cao tầng đủ tập hợp một chỗ kim xà thủ hạ của ngươi l u y ệ n chế đan dược độc chết ta nhiều đệ tử như vậy ngươi có phải hay không nên cho ta một cái thuyết pháp một cái thể tráng như châu tráng hán trầm giọng nói người này là bạch hùng trại trại chủ chu khiếu chân nguyên cảnh v õ giả không sai ta vừa để bạc không lâu một cái có thiên phú huynh đệ liền bị kia cái gì phá khí đ a n trực tiếp độc chết người đều đen ngươi đến cho ta một cái thuyết pháp thanh lang trại duy nhất chân nguyên cảnh v õ giả trại chủ ngưu đại đảm bất mãn kêu ầm lên chương hai trăm linh hai về thành huyền hưng trại trại chủ là tam giác nhãn trung niên nam nhân tên là hồ cụ hán trầm mặc không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm kim x à hát hổ trại phong phá thiên mặc dù thân làm năm trại đứng đầu nhưng cũng đúng kim x à có chút t ứ c giận dưới tay hắn nguyên bản có năm cái chân nguyên cảnh võ giả lữ phí bởi vì cứu con trai mình gãy tại minh linh thành lôi sư không rõ mất tích hầu sơn dường như cùng xích xà trại hỏa xà đồng quy vô thận xui xẻo nhất chính là lưu tại trại bên trong dốc lòng tu luyện hổ tam bởi vì ăn rắn nước luyện chế đang g i t chết mà lại là chết không nhắm mắt ngắn ngủi hai tháng hắn liền theo nắm giữ năm tên chân nguyên cảnh, cảnh thủ hạ người đáng thương bất quá nhường hắn hơi cảm giác vui mừng là cái khác trại thanh lang trại chỉ còn lại trại chủ là chân nguyên cảnh v õ giả xích xa trại ngoại trừ trại chủ kim xả còn có một xả cái khác đều đã chết huyền hưng trại tăng thêm trại chủ liền ba tên chân nguyên cảnh v õ giả chết một cái tần thụ chỉ còn lại hai tên về phân bạch hùng trại chết một cái hô duyên còn t h ừ a lại trại chủ chu khiếu cùng một gã vừa đột phá chân nguyên cảnh v õ giả hiện tại toàn bộ mật vân sơn mạch tổng cộng chín tên chân nguyên cảnh v õ giả so với trước đó mười mấy tên chân nguyên cảnh vó giả thực lực là cấp tốc hạ xuống phong phá thiên nhìn về phía kim xả trầm giọng nói kim xả cho câu nói a ngươi thế nào đền bủ chúng ta cái khác trại chủ cũng nhìn chằm chằm kim xả kim xà nhìn xem những người khác nhìn về phía hắn trong lòng cũng là bực k h ổ chính hắn cũng khó chịu à không chỉ có thổ xa chết chất nữ cũng đã chết chết thủ hạ k h á c càng là vô số kể thực lực lớn lớn c á t giảm hơn nữa trọng yếu nhất là toàn bộ mật vân ngũ c h ạ y trọng yếu nhất luyện đan sư rắn nước chạy đây chính là một cái cự đại cây d ụ tiền liền chạy như vậy đường đề cập hắn có nhiều khó chịu trầm m ặ t một lát kim xà thở dài nói ta chạy bên trong trong khố phòng còn có một số bình thường đang ăn d ư ợ n cùng hai có dị thú thây khô coi như làm cho các ngươi nhận lỗi à lại nhiều ta liền thật không có đám người thất giọng một chút gật đầu đồng ý còn có nhất định phải đem rắn nước kia tên phản đồ tìm tới phong phá thiên đ ô n g nhiên trầm giọng nói đem nàng bắt trở lại nhường nàng cho chúng ta tiếp tục chuộc tội đối không sai ta đồng ý có thể đám người nhao nhao gật đầu thật là ta nhóm đi cái nào tìm nàng đâu kim xả đ ô n g nhiên hỏi đám người yên tĩnh thanh lang trại trại chủ mưu đại đàm nói không phải phái thủ hạ binh sĩ phong tỏa xung quanh sao nhất định có thể tìm tới ngươi thế nào xác định nàng không có thủ đoạn khác chạy ra ngoài bạch hùng trại chu k i ế u hỏi đám người lại là một trận trầm ặ c báo bỗng nhiên một cái hát hồ trại đệ tử chạy vào bờ báo báo cáo trại chủ mật vân tập thị tới tin tức nói là có một cái nắm một cái hắc bạch hiệu thanh niên mang theo hai nữ nhân tiến vào một gian khách sạn trong đó một nữ nhân chính là xích xà trại gián nước ha ha tìm tới như đại đảm vô bàn một cái đột nhiên đứng lên đi đi ra sơn bắt lấy nàng nhưng mà cũng không có người đi theo hắn ngược lại là nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn hắn các ngươi nhìn ta làm gì như đại đảm nghi ngờ nói ngươi đầu góc heo có phải hay không quên nơi này khoảng cách mật vân tập thị nhiều khoảng cách xa chờ ngươi tới mật vân tập thị người sớm đã đi phong phá thiên tức giận nói vậy chúng ta làm sao xử lý a như đ ạ i đảm khổ nào nói còn có thể làm sao xử lý từ bỏ thôi chu khiếu bất đắc dĩ nói chúng ta rời đi mật vân sơn mạch chính là mù loà ai biết nữ nhân kia chạy đi đâu rồi đám người không nói gì nhưng lại tán đồng chu khiếu lời nói thiên địa quá lớn người ta muốn chạy bọn hắn cũng không có cách nào tìm tới đùng đùng đùng mọi người ở đây trầm mặt lúc phong phá thiên b ô n g nhiên vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân các vị mặc dù rắn nước người thầy luyện đan kia đi nhưng ta vừa tìm được một vị mới luyện đan sư nói liền ra hiệu sau lưng một người áo đen người áo đen tháo cái non xuống lộ ra giàn mua gương mặt rõ ràng là đã từng phong lương giáo tế ti hồng tiên h trạch người này giống nhau tại đan đạo một đường rất có tạo nghệ về sau đại gia muốn l u y ệ n đan hoặc là mua sắm đan dược đến chúng ta hát hổ c h ạ y là được rồi c a m đoan giá cả già trẻ không đạt an toàn đáng tin phong phá thiên hảo hứng giới thiệu nói đám người ngay vậy đều đúng hồng tiên h trạch sinh ra một k i a hứng thú nhao nhao hỏi thăm hắn biết l u y ệ n chế đan dược gì hồng tiên h trạch chấn định tự nhiên g i n g thuật chính mình biết lượn chế đan dược phong phá thiên nửa đường lại chen miệng nói người này không chỉ có biết luyện chế đan dược sẽ còn nghiên cứu phát minh đan dược mới hắn liền có một loại tên là ngưng huyết đan đ a n dược thối thể cảnh võ giả ăn thực lực có thể tăng lên năm thành ngưng khí cảnh võ giả ăn thực lực có thể tăng lên hai tầng chân nguyên cảnh võ giả ăn cũng có thể tăng lên một tầng lời vừa nói ra mọi người nhất thời ánh mắt lửa nóng nhìn xem hồng t i ê n trạch vây bên người hắn hỏi thăm về đan dược hồng t i ê n trạch hỏi gì đ ắ m đấy dẫn tới những người khác liên tục khen tạo hồng t i ê n trạch thấy mọi người thổi phồng chính mình trong lòng không miễn cho ý thẩm nghĩ trong lòng chờ ta dùng ngưng huyết đan không chế những n à y ngu xuẩn tất báo diệt giáo mối thủ mà phong phá thiên nhìn xem cái khác trại trại chủ trong lòng cười lạnh các vị xin lỗi v ì nhi t ử ta chỉ có thể để các ngươi trở thành ta khôi lỗi ngày thứ ba sáng sớm mặt trời vừa mọc ngụy minh một đoàn người cưỡi ngựa đổi đến hai ngày đường rốt cục thấy được minh linh thành hình dáng hoa、wow. đây chính là minh linh thành sao thật lớn a ngụy thanh nhìn ra xa xa thành trì sợ hãi than nói kỳ thật minh linh thành không là rất lớn nhưng trước đó ngụy thanh chỉ ở thanh điệu trấn sinh hoạt lần thứ nhất nhìn thấy minh linh thành tự nhiên sẽ cảm thấy minh linh thành lớn dương nguyện sắc mặt phức tạp nhìn xem minh linh thành nói khẽ biến hóa thật lớn bây giờ minh linh thành đã chia làm ngoại thành cùng nội thành nội thành bên trong có võ viện thiên công viện tuần kiệm phụ trợ kiến trúc n g u y minh là hai người giới thiệu bây giờ minh linh thành giới thiệu xong hai nữ liền không kịp chờ đợi chạy về minh linh thành tới gần cửa thành hai nữ càng thêm sợ h ã i thán phục đi vào cửa thành chính là tiếng người huyên náo nội thành tiểu phiến giao hàng trái cây phiêu hương n g u y minh chú ý tới ngoại thành c h ỉ an dường như tốt hơn liền một chút tiểu lưu manh đều không chút trông thấy trên đường tên ăn mày cũng ít đi không ít n g u y thanh vừa tiến vào thành liền bắt đầu mua sắm một hồi mua bánh ngọt một hồi mua mứa thật quá các nàng chỉ là lướt qua liền thôi cuối cùng những vật này vẫn là tiến vào ngụy minh trong bụng ngụy minh cũng không có nguyên nhân là nhiệm vụ liền thúc giục các nàng dương nguyệt đều năm năm không có tiếp xúc loại cuộc sống này xác thực nên nhường nàng hào hào bông lòng một chút bất quá ngụy minh nắm ba con ngựa một cái lượng sắt lộc vẫn là hấp dẫn không ít người đi đường chú ý bọn trẻ ngạc nhiên nhìn xem lưỡng sắt lộc chỉ trỏ các đại nhân cũng hướng ngụy minh bắt chuyển lưỡng sắt lộc có ép ép Ô ô n giống chương hai trăm linh ba tăng lên tiểu đội đám người chương hai trăm linh ba tăng lên tiểu đội đám người k thật là lớn câu a ngụy thanh nhìn trước mắt cái này thân cao hơn hai mét toàn thân đem nhánh trước ngực có ngân s ắ c n g u y ệ t nha cự hùng mặt lộ vẻ kinh hãi bất quá cũng không có chút nào sợ hãi bởi vì nàng tại cái này cự hùng trên cổ thấy được vòng cổ giải thích do đây là có chủ nhân trước mắt cự hùng rõ ràng là võ viện viện trưởng nuôi hùng đại hùng đại đã lâu không gặp ngụy minh vô vô hùng đại cánh tay trao hỏi giống hùng đại lại không để ý đến hắn mà là trực câu câu nhìn chằm chằm lưỡng sắt lộc miệng bên trong nước b ọ t không cầm được lưu lưỡng sắt lộc sớm đã hủ đến trốn đến phía sau cái mông đi ngắn ngủi cái đồi run không ngừng ngụy minh thấy thế vội vàng nhảy dựng lên ngăn trở hùng đại chú ý lực hùng đại cái này không thể ăn nói không chừng nó về sau sẽ trở thành người bạn chơi đâu nghe vậy hùng đại thu hồi tiếp nối ánh mắt túi đầu nhìn về phía ngụy minh ngươi thế nào một mình chạy ra ngoài vẫn là ai dẫn ngươi đi ra ngụy minh sờ lấy hùng đại cái bụng hỏi hùng đại chỉ chỉ chính mình cho thấy là chính mình chạy đến Ca, ngươi biết nó lúc này ngụy thanh cẩn thận từng ly từng tí đi đến hùng đại trước người thăm dò tính xòe bàn tay ra sờ về phía hùng đại bụng dư ơ n g n g u y ệ t cũng đẩy mặt hiếu kỳ đi tới nàng chú ý tới chung quanh người đi đường đối cái này gấu cũng không cảm thấy kỳ quái trong lòng có chút hiếu kỳ hắn là chúng ta võ viện, viện trưởng ngôi ngụy minh giải thích nói h ù n g đại chạy thế nào nhanh như vậy một thanh âm đ ố n g nhiên tại ngụy minh bọn người sau lưng văng lên ngụy minh nhìn lại là mặc tuần kiểm phụ phục sức thanh niên hơn nữa còn là thuộc hạ của h ắ n hách kiếm a đội trưởng hách kiếm ngạc nhiên nhìn xem ngụy minh kinh ngạc nói ngài trở về đây không phải nói nhảm sao chúng ta đều ở nơi này ngụy minh tức giận nói hách kiếm ngượng ngập cười một tiếng sau đó lại nghiêm mặt nói đội trưởng ta phải nói cho ngươi một chuyện tốt chuyện gì tốt ta trở thành tuần kiểm phụ thành viên chính thức hơn nữa còn đột phá đến ngưng khí cảnh hách kiếm đắc ý nói không tệ không hổ là thủ hạ của ta không có làm mất mặt ta ngụy minh khẽ cười nói hắc hắc hách kiếm cười đặc ý đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ngụy minh sau lưng hai nữ ánh mắt đều sáng lên đội trưởng hai vị này đây là mội mội ta ngụy thanh cùng bằng hữu của nàng dương n g u y ệ t ngụy minh giới thiệu hai người sau đó nhắc nhở thu hồi ngươi tiểu tâm tư dám trêu chọc tam mội trực tiếp phế bỏ ngươi đội trưởng ngươi nói gì vậy ta chỉ là sắp xếp t r a một chút ngoại lai nhân khẩu bị gó đánh một cái hách kiếm cũng không dám nhìn về phía hai nữ ôn chuyện một lát ngụy minh nhìn về phía chảy nước miếng hùng đại cái này hùng đại chuyện gì xảy ra Thế ngay vậy ngụy minh cùng sau lưng hai nữ biểu lộ lập tức đặc sắc hợp lấy hùng đại là đội trưởng người là đội viên hách kiếm có chút tức giận nói nguyên bản hùng đại là hẳn là từ võ viện những người kia mang theo dù sao nó vốn là võ viện lẫn nhau quen thuộc thật là lý thiến trực tiếp đem nó ném cho ta tự mình tu lợi đi ta không đồng ý nàng liền h à n g ngày đánh ta nguy minh khẽ cười nói nàng đánh ngươi ngươi liền khuất phục hách kiếm biệt khuất nhìn nguy minh một cái không phải đâu chẳng lẽ muốn một mực bị đánh sao nguy minh cũng không nói thêm cái gì hơn nữa nhìn hách kiếm bộ dáng tựa hồ đối với đi theo hùng đại còn thật vui sướng những người khác thế nào ta rời đi sắp hai tháng có thay đổi gì đều nói một chút đi hách kiếm háng dọn một cái liền đem trong tiểu đội những người khác tình huống nói một lần nguyên bản chính mình là trấn thủ thiên lao về sau phủ chủ đoạn vô cực trở về, về sau liền không cần ách người bên ngoài tay trông coi bởi vậy trong đội ngũ mấy người lại khôi phục lại trước kia trạ mà lý thiến thì là dốc lòng tu luyện bây giờ đã là ngưng khí trung kỳ giang linh thì là còn tại thối thể luyện quất cảnh đau khổ dãy ruột cũng là chính n h i ê n không biết rõ đi cái gì vận khí cất chó đ ỗ n g nhiên một tháng trước đột phá tới ngưng khí sơ kỳ n g h e được ba người khác tu vi cũng có không nhỏ tăng lên ngụy minh khẽ vượt cảm các n g ư ờ i đi trước ta chờ ta xử lý tốt trong tay chuyện liền đi tìm các n g ư ờ i có ngay h á c h kiếm g ậ t đầu nhìn về phía hùng đại hùng đại chúng ta kế tiếp nên đi hướng nào a tại mọi người kinh ngạc ánh mắt h ạ hùng đại chui vào một cái thực phẩm chín cửa hàng hạch kiếm sắc mặt lập tức biến đ ă n chát ngụy thanh, cười cười,、so so、thanh tinh ư tế ngón lộc tay n h ngọc vẫn theo. quấn quanh lấy sợi tóc mềm mại nói ngụy minh cùng dương nguyệt hai người kìm lòng không được liếc nàng một cái sau đó rời đi ai nha hai người tìm g một chỗ bán thư phòng cửa hàng mua một chút bức mực sao chép xuống tới chờ sau khi hoàn thành dương nguyệt đưa ra muốn đi tri phủ nha môn một lần nữa thu hoạch được quan phương thân phận ngụy minh trong lòng hiếu kỳ dương nguyệt trước đó tại tri phủ nha môn là cái gì tổ chức người nhưng nàng không muốn nói hắn cũng không tốt hỏi lẫn nhau cáo tử ngụy minh nói cho võ viện cùng ngụy phụ ngụy m â u tiểu viện liền dẫn ngụy thanh đi tới võ viện ngụy sư h i n h trong diễn võ t r ư ở n g tu luyện các sư đệ nhìn thấy ngụy minh hưng phấn xuống tới ngụy sư h i n h nghe nói ngươi đi ra ngoài lịch luyện đi có phải hay không thu hoạch rất lớn a ngụy minh nhìn một vòng phát hiện ngoại trừ nguyên bản sư h i n h đệ còn nhiều thêm mấy cái khuôn mặt mới hắn khẽ cười nói s ắ c thực thu hoạch không nhỏ đến cái này ba con ngựa chính là ta đưa cho các ngươi các ngươi tùy tiện cưỡi chỉ có điều muốn đem bọn hắn nuôi nấm tốt đem ba con ngựa xua đổi tới chúng vị đệ tử bên người sư、Vinh. cái này còn có chỉ trắng đen sen kẽ nai còn đâu có phải hay không cũng là cho chúng ta à. một cái tuổi nhỏ đệ tử ngạc nhiên đánh giá lưỡng s á t lộc thử rõ xét nói đi đi đi còn không mau tập võ hồ đức giáo tập từ một bên dưới bóng cây đi tới đem các đệ tử xua đổi đi hồ giáo tập ngụy minh ôn quyền hành lễ cung kính nói hồ đức chính là hắn tiến vào võ viện gặp phải cái thứ nhất lao sư đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp hắn tự nhiên tôn kính có thừa hai tháng không thấy thực lực cùng nhau muốn đột nhiên tăng mạnh a hồ đức đánh giá ngụy minh khẽ cười nói chương hai trăm linh bốn gửi n ô hai mộ hiệu chương hai trăm linh bốn g ử i nuôi hai màu hiệu ngụy minh cười cười trực tiếp tiết lộ một tia tự thân khí tức hồ đức hơi cảm thụ liền cười khổ lắc đầu vẹn vẹn một tia khí tức ta đều có thể cảm nhận được cảm giác c áp bách xem ra ngươi lần này tăng lên xác thực rất lớn a có chút thu hoạch ngụy minh cười n h ạ t nói ồ ồ lưỡng sắc lộc nhìn chung quanh không ngừng k ê u đối lưỡng sắc lộc có chút quen thuộc ngụy thanh nói c a nó lại đói bụng hồ đức ngạc nhiên nhìn xem lưỡng sắc lộc đây là cái gì hiệu lại là hai màu trắng đen hảo hảo kỳ là a ngụy minh giải thích nói nghe một người nói là cái gì lưỡng sắc lộc cái khác không được hắn cũng không đem lưỡng s ắ c lộc cái khác tin tức nói ra dù sao cái này lưỡng s ắ c lộc giá trị kinh người ngụy minh tin tưởng hồ đức là người nhưng vẫn là muốn bảo thủ một chút bí mật hồ đức nói thầm một tiếng chậm rãi lắc đầu sau đó nói cái này ta còn thực sự chưa từng nghe qua có lẽ viện trưởng nghe qua ngươi lần này trở về cũng đi gặp viện trưởng à? là ngụy minh gật đầu mang theo ngụy thanh trước hướng hậu viện t r ư ơ n g bất lao vẫn như cũ bộ giặc cũ xử lý hắn những cái kêu hoa hoa thảo, thảo mà cùng, hắn cùng nhau còn có giang linh ngụi mội, mội giang hoài trúc viện trưởng ta trở về ngụy minh đứng tại cửa viện cất cao giọng nói trương bất lao đứng dậy nhìn về phía ngụy minh vẻ mặt ngoài ý m u ố n ngụy minh trở về giang hoài trúc cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem ngụy minh bất quá nhìn thấy ngụy thanh nhưng trong lòng thì xếp chặt trực giác của nữ nhân nói cho nàng thiếu nữ này cùng ngụy minh có quan hệ thân mật viện trưởng đây là mội mội ta ngụy thanh thanh nhi mau gọi viện trưởng vị này là giang hoài trúc nàng lớn hơn ngươi chính ngươi tùy tiện gọi ngụy minh lẫn nhau vì bọn họ giới thiệu nói ngụy thanh liền vội vàng hành lễ viện trưởng ra ra hoài trúc tỉ ân t u t ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ thành vị đệ tử của ta trương bất lao dỏ xét ngụy thanh đ ỗ n g nhiên mắt lộ ra tinh quang cười nói a ngụy thanh kinh ngạc nhìn xem hắn lại nhìn một chút ngụy minh thanh nhi đã viện trưởng bằng lòng thu ngươi làm đồ ngươi đáp ứng a ngụy minh thấy trương bất lao chủ động thu ngụy thanh làm đồ đệ còn hơi kinh ngạc nhưng nghĩ tới trương bất lão là t h ầ m tàng bất lộ cao thủ hắn vội và n g khuyên ngụy thanh nghe xong cũng không chút do dự quỳ xuống sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu phanh phanh phanh ba cái khấu đầu hoàn tất trương bất lao hải lòng gật đầu tốt tốt tốt chúc mừng viện trưởng thu được tốt đồ một bên ra ngoài trúc vội vàng chúc mừng nói ngụy thanh quỳ trên mặt đất đ ỗ n g nhiên mầm đầu cười nói sư phụ có lễ bái sư không có đám người s ư n g sở ngụy minh ánh mắt bất thiện nhìn xem n g u y thanh thanh nhi ngươi thật sự là quá thất lễ viện trưởng lớn như thế nhân vật còn có thể thiếu ngươi lễ bái sư n g ư ơ i đứng lên trước đi cái này lấy cho ngươi trương bất lao cười khổ chỉ chỉ hai người sau đó trở lại trong phòng xuất ra một cái túi tiền từ bên trong xuất ra một quyển sách nhỏ một cái bình xứ ta xem trong cơ thể ngươi dường như có kiếm cốt cho nên quyển này ngọc nữ kiếm pháp tặng cho ngươi trương bất lao dẫn đầu đem sách nhỏ đưa cho ngụy thanh kiếm nguy minh ba người nghe cái này mới là danh tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ chính là một loại thể chất đặc thù đối với kiếm đạo một đường có thiên phú vượt xa thường nhân tiến triển thần tốc trương bất lão giải thích nói thì ra là thế ta nói ta vì cái gì tu luyện kiếm thuật như vậy thuận tay đâu thì ra ta là kiếm c ố t đầu nguy thanh đắc ý ưỡn n g ư ợ c nói thanh nhi ngươi không biết nói chuyện cũng không cần nói thấy trương bất lão cùng giang hoài trúc nhìn về phía nguy thanh mắt lộ ra ngạc nhiên nguy minh gó gó ngụy thanh đầu thế nào đi nguy thanh không hiểu đữ môi sau đó hưng phấn lật giang ngọc nữ kiếm pháp một mình ở một bên nhìn lại nhà viện trưởng cái này trắng đen sen kẽ hiệu đem ngươi dược liệu ăn g i a ngoài trúc đ ỗ n g nhiên chú ý tới l ư ỡ n g sắc lộc đứng tại thổ đàn bên cạnh gằm ăn bồn hoa bên trong thực vật ngụy minh biến sắc liền phải đem nó bắt về không có việc gì để nó ăn trương bất lão lại sắc mặt lạnh nhạt ngăn lại ngụy minh cái này l ư ỡ n g sắc lộc uống thuốc thảo có thể làm trong cơ thể nó thánh huyết hiệu quả càng thêm cường đại ngụy minh kinh ngạc nhìn xem trương bất lão viện trưởng thì ra ngươi nhận ra nó a cho cười ta nếu là không biết nó ta không sống vô dụng rồi sao trương bất lão tức giận nói ngụy minh xấu hổ cười một tiếng sau đó đề nghị viện trưởng Ta thể có nó đem n u giang hoài n bên trúc thấy hai người bộ dáng minh bạch lượng sắc lộc là một loại rất chân quý giống loài liền hiếu kỳ hướng đi lượng s ắ t lộc sở lấy bể ngoài của hắn cái đôi lượng sắc lộc rất lâu không có ăn vào như thế cực phẩm dự thảo hết sức chăm chú không để ý đến giang hoài trúc ngụy minh cùng trương bất lão lần nữa giao lưu một hồi liền đem lưỡng sắc lộc lưu tại nơi này mang theo khổ hề hề ngụy thanh rời đi đi thôi nên đi thấy cha mẹ ca ca ca của ta ta thân yêu ca ca ngụy thanh không tình nguyện chu lên không cần a nương sẽ đánh chết ta không có chuyện gì ngươi là kiếm cất đầu đánh một trận vừa vặn t r ị trị ngươi ngụy minh nắm mội mội tay không cho nàng t r á n h thoát đưa nàng cưỡng ép mang hướng ngụy ra tiểu viện một đường đào thoát không có kết quả ngụy thanh lòng như trong n g ụ i đi lại tập tém đi vào ngụy ra tiểu viện cổng tới lộp cộp nhìn trước mắt cái này ấm áp tiểu viện ngụy thanh chỉ cảm thấy đi tới chính mình nơi tán thân c á i c h á n hiện hiện một tầng mồ hôi m ị n c h ờ một chút c h ờ một chút ngụy minh vừa muốn đẩy ra cửa sân ngụy thanh liền liên thanh hô để cho ta trước chuẩn bị tâm lý thật tốt ngụy minh cũng không để ý nàng trực tiếp đẩy cửa ra nắm ngụy thanh hương phấn hô lớn nương mau ra đây người xem ai tới t h ư ợ n như là nhỏ minh thanh âm hắn trở về đúng là nhanh đi ra xem một chút trong phòng vang lên hai đạo hốt hoảng bước chân rất nhanh liền xuất hiện ngụy phụ ngụy mẫu thân ảnh hai người ngạc nhiên nhìn xem ngụy minh lại thấy được đưa lưng về phía hai người ngụy thanh nhỏ minh trở về ngụy phụ ngụy mẫu vội vàng đi và o ngụy minh trước mặt lại chú ý tới ngụy thanh đây là ai mắt thấy chạy không khỏi đi ngụy thanh đành phải đối mặt nàng kéo ra vẻ t ư ơ i cười đối mặt ngụy phụ ngụy mẫu cha nương các ngươi khỏe a ngụy phụ khẽ giật mình kinh hỷ nói thanh nhi cũng bay về rồi ngươi còn dám trở về nhưng mà ngụy mẫu lại là vẻ mặt nổi giận nắm lên trên mặt đất cây trổi hai cha hắn cho ta đóng cửa nhỏ minh bắt nàng cho ta hôm nay ta muốn hút chết nàng a nguyễn thanh hét lên một tiếng tranh thoát trói buộc trong sân bốn phía chạy trốn ngụy mẫu theo sau lưng khi thế hung hăng truy kích lấy ngụy phụ ngụy minh thấy thật quá mức còn thỉnh thoảng chỉ huy ai dám ở chỗ này làm cản đ ỗ n g nhiên một đạo thanh thúy hét to tại cửa ra vào v ă n g lên nhường trong viện đám người giật này mình ngụy minh quay đầu liền nhìn thấy thân mang tuần kiểm phụ phúc sức tư thế hiên ngang vẻ mặt anh khi lý tiến đang cầm đao xuất hiện tại cửa ra vào ai sư đệ lý tiến nhìn thấy ngụy minh lập tức đem đao trở vào bao mừng rỡ đi vào hắn trước mặt người trở về ngụy minh gật đầu dò xét trên đó hạng ngụy mẫu thấy là lý tiến h chừng ngụy thanh một cái thầm thì trong miệng cái gì liền bông xuống cây trổi ngụy thanh thì hoàn toàn bị lý tiến h hấp dẫn hầu nghi nhìn xem nàng vừa rồi một cái kia coi như xong tại sao lại tới một cái ca ca đến cùng t r e o chọc bao nhiêu cô gái lý tiến h cảm thụ được ngụy minh ánh mắt có chút giữ ngực giống như là tại chịu kiểm binh sĩ vẻ mặt kiêu ngạo không cần rất lại rất cũng không nhiều lắm ngụy minh liếc qua bằng thẳng lồng n ự c thản nhiên nói chương hai trăm linh năm thang quan chương hai trăm linh năm thang、quan. lý thiến lập tức như là khí cầu như thế xì hơi hữu hắn nói sư đệ ngươi chú ý làm sao ta là để ngươi nhìn một chút là ngực của ta trường ta đã là tuần kiểm sứ cùng ngươi cung cấp công việc sau này dùng xứng chức vụ khu khu ngụy minh cười cười xấu hổ có chút ngạc nhiên nhìn trên lồng ngực làm chữ sau đó nói sang chuyện khác ta trở về thời điểm đụng phải hách kiếm hắn nói ngươi tu vi tăng lên đến ngưng khí trung kỳ không nghĩ tới ngươi vẫn là tấn thăng đến tuần kiểm sứ chúc n g n g a chỗ nào so ra mà vợ sư đệ ngươi a lý thiến ánh mắt phức tạp nhìn xem ngụy minh chắc hẳn sư đệ ngươi đã nhanh quấn cơ khí cảnh đi ngụy minh k é m chút bị nước miếng của mình sắp chết lắc đầu cười khổ nói sư tỷ người quá coi trọng ta ta liền phương hướng đều không có trong lòng một chút đấy đều không có ngụy minh thực sự nói thật hắn hiện tại không có phương hướng cũng không biết mình muốn tu luyện ra nhiều ít chân nguyên mới có thể tiến nhập cương khí cảnh lý thiến cũng cảm thấy mình nói lời có chút không hợp t h o i thưởng nào có hai tháng liền có thể theo chân nguyên cảnh đột phá cương khí cảnh hoặc bắt thẻ lưới sau đó hỏi lần này trở về là hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành ngụy minh gật đầu tia vị tia là lý thiến lại nhìn về phía bị ngụy mẫu yêu cầu diện bích ngụy thanh nghi ngờ nói mội mội ta nguy thành trước đó để ngươi mang về kết quả chạy cái kia hóa ra là mội mội a lý thiến lập tức cảm thấy bầu trời tươi đẹp không ít c ư ờ i khanh khách đi hướng nguy thành bá mẫu nguy thành mội mội đây không phải không có chuyện gì sao không cần sinh khí ta không có sinh khí cái này là nhà chúng ta truyền thống cũ nguy mẫu ý cười đầy mặt nói lý thiến xứng sở nhìn một chút vẻ mặt không phục nguy thành chê c ư ờ i nói nhà các ngươi cái này truyền thống thật đúng là có đặc điểm a nhìn xem nguy thành ánh mắt lạnh lùng lý t i ế n đông nhiên có chút hoảng hốt đối với nguy phụ nguy mẫu gượng cười nói bá phụ bá mẫu ta còn tưởng rằng nhà các ngươi sẽ ra chuyện nữa nha nếu là hiểu lầm ta liền về tuần kiệp phủ ngụy minh gọi nàng lại chờ một chút ta cùng đi với ngươi tuần kiệp phủ、Tốt. hai người rời đi ngụy ra tiểu viện sau ngụy mẫu đóng lại cửa sân đem ngụy thanh mang vào trong nhà gian phòng nhìn thấy không có ngươi mới rời khỏi bao lâu thời gian ngươi ca liền bị người c n lên ngụy mẫu chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ngươi còn chạy loạn khắp nơi không có chút nào cho nương b ấ t lo ngụy thanh hồi tưởng đến ra ngoài chúc cùng lý thiến nhìn thấy ca ca của nàng lúc biểu hiện trong lòng lập tức sinh ra một tia cảm giác nguy cơ nương ta hiểu được t a nhất đại ị n h s môn này tại sao lại khí phái không biết ngụy minh nhìn xem tuần kiểm phủ đại môn ngạc nhiên nói cổng thả hai đôi cao ba mét đen nhánh sư từ đá nhìn hung thân mất người màu son đại môn càng là một cố đập vào mặt uy nghiêm khí thức làm cho lòng người sinh kính sợ phủ chủ đại nhân nói tuần kiểm phủ nếu là loạn thế trọng điện k i a liền cần tạo nên ra làm cho người sợ hai hình tượng để cho người ta vừa nghĩ tới tuần kiểm phủ cũng không dám làm phạm pháp sự tình lý thiến giải thích nói a nguyện minh không còn quan tâm theo lý thiến đi vào bây giờ phủ chủ trở về trong phủ đa số sự vụ đều từ hắn làm chủ lý cung phụng thì là xử lý hậu cần sự vụ cùng luyện đang đi lý thiến vừa đi vừa nói chuyện trừ cái đó ra trong phủ còn nhiều thêm hai cái cung phụng là phủ chủ theo thanh châu thủ phủ trí nguyên phủ tìm đến đều là chân nguyên cảnh cao thủ ngay vậy n g u y minh tâm thần khé động đoạn vô cực xem ra là phải lớn mạnh tuần kiểm phụ lực lượng a bất quá cái này cũng bình thường tuần kiểm phụ đang đứng ở cao tốc phát triển thời điểm hơn nữa đóng vai lấy trọng yếu nhân vật xác thực cần muốn tuyển nhận đại lượng c a o thủ lý thiến mang theo nguyễn minh thủ tìm được t r ư ớ c lý tu nguyên lý tu nguyên lúc này ở công thiện đường nằm tại trên ghế nằm nhìn lấy thủ hạ đám người công tác cũng là hài lòng cung phụng đại nhân thật có nhã hứng nguyễn minh nhìn thấy lý tu nguyên l ờ i biếng bộ dáng t r e u g h o nói lý tu nguyên cầm đầu nhìn thấy n g u y minh mặt lộ vẻ kinh ngạc nhanh như vậy liền trở lại n g u y minh cười khổ nói đại nhân cảm thấy ta ở nơi đó chờ bao lâu mới phù hợp đâu hắc làm gì cũng phải một năm nửa năm à dù sao đời trước chi phủ thật là phái người xâm nhập điều tra kết quả tin tức gì đều không có chuyển tới lý tu nguyên đứng dậy suy đoán nói ta có thể sớm như vậy trở về cũng là nắm đời trước chi phủ phúc nguy minh đem chính mình tại mật vân sơn mạch đã làm sự tình nói một lần nghe được nguy minh thế mà giết chết mật vân ngũ chạy nhiều tên chân nguyên cảnh v õ giả lý tu nguyên nhìn nguy minh ánh mắt cùng nhìn p á i vật phái người đi quả nhiên là ta cùng phủ chủ làm chuyện chính xác nhất một chút liền giết chết mật vân ngũ chạy hơn p â n nửa cao thủ nguy minh k i ê m tốn nói may mắn mà thôi lý t h i ế n sớm đã sợ ngây người bị nàng ngưỡng vọng chân nguyên cảnh cao thủ tại cái này ngắn ngủi trong hai tháng thế mà bị ngụy minh giết chết mấy tên dùng một chút ngưu kế nhưng này đúng là chân thực chiến t í c h ta hơn nữa nếu như không có thực lực cũng không có vận dụng những này ngưu kế cơ hội xem ra sư đệ dù cho không tới c ư ơ n g khí cảnh nhưng cũng không xê xích gì nhiều lý t h i ế n trong lòng suy đoán nói ngụy minh xuất ra theo dư nguyện chỗ sao chép mà đến tư liệu trừ bỏ gần nhất chết mật vân ngũ trại hiện có cao thủ liền ở trên đây hơn nữa bên trong còn có từng cái trại vị trí cùng tiến vào lộ tuyến địa đồ lý tu nguyên tiếp nhận trắng giấy quan sát tỉ mỉ trong mắt vui mừng càng lớn Tốt. quá cẩn thận so ngươi lần trước dùng kia đằng xà dị thú tin tức t r u y ề n đến cẩn thận nhiều bất quá lông mày của hắn lại là những một cái mặc dù bị ngươi giết chết rất nhiều nhưng là cái này mật vân ngũ trại còn có chín tên chân nguyên v õ giả thật không hổ là chiếm cứ mật vân sơn mạch mấy chục năm tổ chức ta nếu không phải những này hàng nhái ở giữa cũng có bẩn thiệu chỉ sợ minh linh thành có thể phải gặp thai thương ngụy minh mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói đi ta dẫn ngươi đi thấy phủ chủ đại nhân ngụy minh đối với lý thì nói ngươi đi làm việc trước đi đợi chút nữa ta đi tìm ngươi mấy người phân biệt nguyện minh đi theo lý tu nguyên tìm tới đoạn vô cực thư phòng đoạn vô cực thấy nguyện minh trở về mặt lộ vẻ kinh ngạc trở về phụ chủ đ ừ n g khách sáo nhìn xem cái này lý tu nguyên cắt ngang đoạn vô cực lời nói cầm trong tay liên quan tới mật vân ngũ trại tư liệu đưa cho hắn đoạn vô cực tiếp nhận xem một phen cũng là vui vẻ ra mặt t ố t có phần tài liệu này mật vân ngũ trại cái ưu ác tính này rất nhanh liền có thể thanh trừ hắn trùng điệp vỗ n g u y minh bà vai tán nói ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nguy minh nghe răng trận mắt cảm thụ được đoạn vô cực l ự ợ t a y thầm nghĩ trong lòng đây chính là c ư ờ n g khí cảnh võ giả thực lực sao ta muốn cho ngươi thăng quan đoạn vô cực thu hồi tư liệu trịnh trọng nhìn xem nguy minh nói chương hai trăm linh sáu long huyết đan chương hai trăm linh sáu long huyết đan vậy tại hạ trước hết cảm ơn đại nhân nguy minh ôm quyền cười n h ạ t nói kỳ thật so với thăng quan hắn vẫn là càng ưa thích tài nguyên tu luyện nhiều một chút đương nhiên cái này thăng quan cũng không có gì không tốt dù sao càng thêm trời cao biện rộng đi đừng nội tạng ta còn chưa nói xong đoạn vô cực đi vào sau bàn đọc sách xuất ra một cái bình xứ đưa cho nguy minh trong này có một viên thuốc tên là long huyết đan tên như ý nghĩa đây là dùng long huyết luyện chế đan g dược long huyết nguyện minh cùng lý tu nguyên đồng thời khiếp sợ nhìn xem đoạn vô cực bình xứ trong tay nhất thời không thể tin được đoạn vô cực ra tay như thế hào phóng cũng không thể tin được thế gian này có long không sai đúng là long huyết đoạn vô cực ngưng trọng gật đầu giải thích nói lần này ta trở về đế đô trên đường gặp một cái tiểu s ơ n thôn cái k i a sơn thôn lấy hải đồng c u n g phụ một cái long ngạc long huyết này chính là theo cái tia long n g ạ thể nội lấy ra sau đó ánh mắt của hắn dừng lại tại n g u y minh tay phải tay á o chỗ bất quá cái này long huyết đang không phải đưa cho ngươi bởi vì ngươi căn bản không hấp thu được cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ làm thân thể ngươi sinh ra dị hóa mà là đưa cho ngươi cái kiệt dị trùng đằng xà t nghe được có chính mình than nắm lập tức theo ngụy mình trong tay háo trôi ra ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm kia bình xứ lần trước ngươi dùng cái này rắn truyền tin thời điểm kém chút đem ta hủ đến đoạn vô cực khẽ cười nói trong mắt l ó e lên một k i a k i ê n kỵ phải biết cái này độc tính kinh người, ngay cả ta bị nó cắn một cái không có chuyên môn chữa thương đang dược chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết lý tu nguyên cười giải thích nói lần trước ngươi dùng đằng xà truyền tin phụ chủ còn tưởng rằng là ai muốn muốn giết hắn đâu nếu không phải tốc độ của hắn rất nhanh có thể sống bắt cái này đằng xà sợ rằng sẽ trực tiếp ra tay giết nó ngay vậy ngụy minh là than nắm mạng lớn cảm thấy kinh hãi than nắm may mắn ngươi đầy đủ yếu và không ngươi liền chết chắc t than nắm không để ý đến ngụy minh chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm chứa l o n g huyết đan bình xứ đoạn vô cực đem bình xứ đưa cho ngụy minh nói ngươi cái này đằng xà mạch máu trong người không thuần huyết mạch pha tạp dùng cái này mai lòng huyết đan có thể đem trong cơ thể nó phế máu luyện hóa hết tăng lên thể phách cường độ dựa theo võ giả chúng ta cảnh giới tới phân ch nguy ó có thể theo n khí h ậ kỳ tăng lên tới lên chân n g u ê n cảnh. Nguyễn minh g ậ từ đầu, mở ra r chai bình Khôi xứ. t ngửi ngửi o giờ ngáy thơm h i trở đi chính là tuần kiệm phụ bốn đại cung phụ một trong cùng lý cung phụ đặt song song đoàn vô cực xuất ra một khối c h ố n g không lệnh bài sau đó trực tiếp dùng móng tay ở phía trên điêu khắc văn tự thanh âm trói thai v ụ n s ắ t d ì rào rơi xuống chính diện là ngụy đằng sau là c u n g phụng lý c u n g phụng n g ư ờ i đem tiểu tử này gián tiếp tại bố cáo cột nói cho thủ hạ đám kia con non a điều khắc xong đoàn vô cực đem lệnh bài đưa cho ngụy minh đối với lý tu nguyên nói là p h ụ chủ lý tu nguyên gật đầu bằng lòng sau đó hướng phía ngụy minh ôm quyền cười nói ngày sau xin chiếu cố nhiều hơn ngụy công phụng đâu có đâu có vẫn là ngài chiếu cố ta mới đúng lý công phụng ngụy minh thận trọng cười nói ngụy minh ngươi bận rộn hai tháng Đi về gian, về ngươi vụ, ngươi, về ngươi là, mừng, hồi, người, đi, đi vào ề nghỉ một ạ n t h diễn g i võ trường đang muốn đi tìm lý tiến lại chú ý tới tại trung ương diễn võ trường có hai cái lạ mặt chưa xuyên tuần kiểm phủ phục sức thanh niên ngay tại giao thủ mà xung quanh tuần kiểm phủ đám người ngay tại quan sát lấy về mặt khí thế đến xem kia hai cái thanh niên đều có chân nguyên cảnh thực lực đi vào một đại hán bên người nguy minh vô vô b ả vai do hỏi triệu h i n h bọn hắn là mới tới kia hai tên cung phục sao triệu kim cương quay đầu nhìn thấy nguy minh mặt lộ vẻ kinh ngạc nguy huynh ngươi trong khoảng thời gian này làm chuyện gì đi liên tiếp hai tháng cũng không thấy n g ư ơ i ta vẫn còn muốn tìm ngươi giao thủ tỷ đâu giữ bí mật nguy minh khét cười một tiếng sau đó nhìn về phía trung ương diễn võ trường huống chi đây không phải là còn có hai cái đại cao thủ sao triệu kim cương nghe vậy cười khổ lắc đầu người ta đều chân nguyên cảnh ta vẫn chỉ là ngưng khí cảnh trên lệnh quá lớn tiến đến giao thủ chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi nói hắn hâm mộ nhìn xem giữa sân hai người người ta so ta tuổi trẻ đều tiến vào chân nguyên cảnh ta đều nhanh ba mươi lăm vẫn chỉ là tại ngưng khí cảnh giấy ruộng chẳng lẽ thành phố lớn người đều như thế có thiên phú sao ngụy minh mỉm cười an ủi triệu m i n h không cần tự coi nhẹ mình ngươi cũng là theo trong thiên quân vạn mã giết ra đến mà hai người trẻ tuổi kia đoán chừng tại trí viễn phủ cũng là thuộc về tương đối có thiên phú hàng ngũ triệu kim cương khẽ gật đầu sau đó dò xét ngụy minh thử thăm dò hai tháng không gặp ngươi không phải là bế quan đột phá chân nguyên cảnh đi a ngụy minh cười thần bí cũng không nói cái gì nhưng lại nhường triệu kim cương trong lòng chua chua ý tứ này rất rõ ràng ngụy minh chính là đi bế q u a n đi hơn nữa nhìn bộ dáng thật đúng là đột phá tới chân nguyên cảnh ngụy huynh ngươi cảm thấy ngươi cùng hai người kia so sánh thực lực như thế nào triệu kim cương ra hiệu xa xa hai người giới thiệu nói gây một điểm cái kia gọi thái tiếu am hiểu q u y ề n pháp đao pháp cao một chút cái kia gọi mễ h ộ am hiểu t h â n pháp đối với kiếm pháp rất có thiên phú ngụy minh xem nhìn một chút kia cái á d nguyên người gầy y ế thái tiếu u q h minh cười cười nhìn về phía diễn võ trường nhập khẩu nơi đó đi tới ly tiến cùng giang linh trí nghiên hẳn cùng hùng đại cùng hạch kiếm không nói ta muốn đi gặp đội viên của ta Có c sư minh n vô vô hiện hiện tại i p Tốt, Nguyễn ngươi đi trong khoảng thời gian này ta đột phá tới ngưng khí cảnh ngươi nhìn ta lợi hại hay không lợi hại ngụy minh gật đầu sau đó nhìn về phía giang linh giang linh mặc dù ngươi so trình nhiên muộn nhập viện nhưng cũng phải cố gắng lên a ta minh bạch sư minh giang linh gãi đầu một cái lúng túng nói cả tri đội ngũ liền hắn một cái thối thể cảnh những người khác ít nhất là ngưng khí cảnh thật sự là kéo cả tri đội ngũ chân sau Trưng tự dưng trưng dưng sinh sinh 207, 207, sự, tự sự. đi chúng ta đi bên ngoài tụ họp một chút ngụy minh đề nghị mấy người khác cũng không ý kiến vội vàng đuổi theo về phần hùng đại cũng bị mang lên mọi người đi tới ngoại thành tìm tới một nhà con trà nơi này không chỉ có cung cấp nước trà cũng giống nhau cung cấp đồ ăn là rất nhiều người dết thời gian lựa chọn hàng đầu chi địa bất quá lúc này chuyện làm ăn d ư ờ n g như không thế nào khởi sắc trong đại đường linh linh tinh tinh ngồi mấy người mấy người một gấu tìm một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống bởi vì là ngụy minh mời khách tất cả mọi người không chút khách khí điểm rất nhiều mình thích đồ ăn sau đó vừa uống trà vừa trò chuyện gặp phải chuyện l y thú bên trên đồ ăn về sau đám người liền ăn như gió có lên ngay cả lời đều không muốn cùng ngụy minh nói ta nói các ngươi là quỷ chết đói đầu thai a hùng đại còn chưa tính dù sao cũng là một con gấu các ngươi ăn nhanh như vậy làm gì ngụy minh có chút bất đắc dĩ nhìn xem những này ăn như hổ đói đám người ngay cả lý thiến ăn đều có chút gấp rút nô、no. sư minh ngươi không biết rõ hùng đại gia hỏa này có nhiều xe ăn giang linh vừa ăn vừa nói đ ồ n g l ộ c của chúng ta đa số đều bị nó ăn đều không có tiền gì ngụy minh h ầ nghi đánh giá mấy người trí nhiên n h hách kiếm không có tiền còn chưa tính ngươi cùng lý thiến cũng không có tiền sao trí nhiên n h bỗng nhiên giơ tay lên nói rằng sư m i n h ta báo cáo giang linh gia hỏa này đem tiền đều cho lúc chiếc cái kia bị cướp đi hải từ phụ nhân người ta hiện tại đổ vỏ a không chỉ là ngụy minh ngay cả những người khác cũng hơi kinh ngạc mà nhìn xem giang linh giang linh cảm thụ được đám người ánh mắt quái dị vội vàng giải thích nói ta không có đồ vỏ ta chính là xem bọn hắn đ á n g thương liền đem bạc cho bọn họ hoài trúc biết chuyện này sao ngụy minh minh bạch giang linh đang nói láo không tốt nói thêm cái gì đành phải hỏi những chuyện khác không biết rõ không dám để cho nàng biết giang linh lại đem một khối bánh ngọt nhét vào miệng bên trong hàng hồ nói ngụy minh im lặng nhìn hắn một cái lại nhìn về phía lý tiến h người đây lý tiến thật là thế gia đệ tử mặc dù không phải chủ phòng một mạch nhưng nàng chỗ địa vị cũng không thấp cũng không thiếu tiền mới đúng lý t h i ế n sắc mặt xoắn suýt thở dài nói nhà ta đem ta n g u y ệ n lệ cho ngừng vì cái gì ngụy minh hiếu kỳ nói những người khác cũng chưa từng nghe qua lý t h i ế n chuyện nhao nhao hiếu kỳ xem ra lý thiến nhìn thoáng qua ngụy minh bất đắc dĩ nói mẹ ta muốn để cho ta sớm một chút lập gia đình ta không nguyện ý nàng liền ngừng cho ta nghe vậy đám người giật mình sư tỷ nếu không ngươi đi tìm một cái tôi h lấy điều kiện của ngươi còn nhiều điều kiện tốt nam sinh để ngươi tuyển trình nhiên cười nói hãy kiếm ánh mắt kỳ quáy nhìn trình nhiên một cái lại nhìn một chút ngụy minh cùng lý tiến không nói gì ta đ i ề u yêu cầu thứ nhất chính là so với ta mạnh hơn toàn bộ minh linh thành có bao nhiêu người có thể hài lòng đầu này lý tiến h đăng chát cười nói sư tỷ sư m i n h không phải liền là đi trình nhiên t ố t ra lời này vừa nói ra lý tiến h gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng ngụy minh có chút không biết làm sao sư đệ không nên nói lung tung ngụy minh quát lớn trình nhiên nghe vậy vội vàng vỗ vỗ miệng của mình vẻ mặt tay náy lý tiến h lại tự a hộ như tìm tới cái lý do nhìn về phía ngụy minh làm bộ nói đùa sư đệ không bằng chúng ta thử một chút ta khúc ngụy minh vừa định uống trả bị lợi này s ặ c một ngụm thư giãn tới về sau xin lỗi nói sư tỷ t h â m ta có chỗ hôn nhân thật có lỗi sư minh ai vậy ta có biết hay không giang linh hiếu k ỳ hỏi không phải là giang linh m g ộ i m g ộ i của hắn a t r ì n h nhiên suy đoán nói cái gì ngụy minh còn chưa lên tiếng giang linh liền dọn một chút đứng lên hưng phấn nói sư minh ngươi muốn trở thành m g ộ i phu ta trong trả lâu khách nhân đều bị giang linh lớn dọn giật g n ả y mình c ă n tức nhìn đánh vỡ yên tĩnh hoàn cảnh giang linh nhanh ngồi xuống ngụy minh liền tranh thủ kéo xuống sau đó giải thích nói không phải hoài trúc là một người khác hoàn toàn chỉ là ta không tiện l ắ m nói mặc dù hắn cùng ngụy thanh không phải thân huynh hội nhưng dạng này nói cho người khác biết vẫn có một ít ảnh hưởng vì bảo hộ ngụy thanh thanh danh vẫn là không đem quan hệ của hai người nói cho hắn biết người vừa mới nghe được ngụy minh lòng có sở thuộc có chút tan nát cói lòng lý thiến nghe được ngụy minh lời nói trong lòng lại có một chút hy vọng sư đệ khẳng định là đang nói láo hắn khẳng định là đang lừa người ta còn có cơ hội nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng ưu thế tại nghĩ tới đây lý thiến trong lòng lại có lòng tin đã ngụy minh đã rõ ràng trong lòng không có g i a ngoài h trúc vậy kế tiếp chính là mình phát huy thời điểm thiên tiến h là ngươi sao đang lúc nàng muốn đối ngụy minh phát huy một chút dây dưa năng lực thời điểm lại ở bên thai nghe được một đạo thanh âm quen thuộc đám người nhìn lại chỉ thấy tại trà lâu cửa chính đi vào một đôi nam nữ nữ sinh tuổi trẻ t ị n h lệ một thân lam n h ạ táo màu đen váy xếp liếp nhìn qua tính chất bất phảm nam tử thì là khuôn mặt tuân tú thần sắc mang theo một chút cao ngạo thiên tiến ngươi tại sao lại cùng những nam nhân này lăn lộn cùng một chỗ à nhiều như vậy thế ra công tử truy cầu ngươi ngươi cũng trứng mắt không phải là có cái gì đặc thù đam mê a thiến t h i ế nhìn n chung quanh ngụy minh một bàn này trong mắt lóe lên một tia khinh thường ngụy minh mấy người kia ngoại trừ ngụy minh miễn cưỡng có điểm x o à y khí những người khác bởi vì thời gian dài tại đường đi tuần s á t biến hắc không ít nhìn qua bình thường húng chi trên mặt bàn còn có một cái c ự hùng phối hợp bọn h ắ n t ư ớ n g ăn liền càng thêm chẳng ra sao cả lý thiến nhìn thấy nữ nhân này nhữ mày lý lan ta tại cùng đồng liêu liên hoan cùng ngươi có quan hệ gì đem miệng đặt sạch sẽ một chút ha ha ta là sợ ngươi tại nam nhân chồng lan lộ lâu thanh danh bất hảo đều không có, có nam nhân muốn tên là lý lan nữ tử che miệng cười khẽ sau đó nàng nhớ tới cái gì n g h i ê n g người ra hiệu nam tử bên người đắc ý giới thiệu nói thiên thiến vẫn là may mắn mà có n g ư ơ i từ bỏ ta mới có thể gặp được thạch thiên công tử người ta thật là thạch gia gia chủ tam công tử thân phận địa vị cao quý cũng không phải bên cạnh ngươi những n à y lớp người quê mùa có thể so sánh ai lời ấy sai rồi tên là thạch thiên nam tử lại ra vẻ chính nghĩa lâm nhiên nói lan lan những n à y tuần kiểm phủ đại nhân đều là cho chúng ta minh linh thành làm ra c ô n g hiến to lớn người sao có thể gọi là lớp người quê mùa đâu ở đâu ra cho dại tranh thủ thời gian cho ta lăn nhìn không được giang linh trực tiếp đem một cái bánh bao n ệ n ở thạch thiên trên mặt quát lớn biết ta là tuần kiểm phủ cũng dám ở trước mặt ta lắc lư cẩn thận ta đem ngươi bắt vào thiên lao thật tốt để ngươi hưởng thụ thiên lao toàn bộ bộ thẩm vấn phục vụ n g ư ơ i thạch thiên không nghĩ tới giang linh không để ý trường hợp thế mà trực tiếp độc thủ khí liền muốn tiến lên lý luận giống hùng đại nuốt xuống một mảnh thịt bò đột nhiên đứng dậy hướng phía thạch thiên phát ra giống to thạch thiên trong nháy mắt bị hùng đại quần bạo khí thế dọa đến sắc mặt chắm bệnh một cử động nhỏ cũng không dám lý lan cũng là cũng giống như thế thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất một bộ mất hồn bộ、dáng. trà lâu những người khác cũng là dừng lại động tác nín hơi ngưng thần một cử động nhỏ cũng không dám lão bản càng là trốn ở phía sau quầy không dám ra đến bầu không khí giống như là đông lại động dạng khiến người khác không dám phát ra bất kỳ thanh âm giang linh bọn người t r e o tức đánh giá hai người lý thiến đối với hùng đại giơ ngón tay cái lên t ố t nhanh ăn đi ăn xong ta còn có việc đâu theo nghị minh lời nói nói ra miệng hùng đại mới trở lại chỗ ngồi ngưng kết khí tức mới c h ậ m c h ậ m lưu động chương hai trăm linh tám cùng thái tiêu xung đột chương hai trăm linh tám cùng thái tiêu xung đột ngươi các ngươi chờ đỏ cho ta ta hơn người ngươi đầu này thối gấu ta muốn lột d a của ngươi ra làm áo khoác thạch thiên cũng lấy lại tinh thần đến hít sâu một hơi bình phục tâm tình có chút thẹn quá thành giận hô to một tiếng liền trực tiếp bỏ xuống lý lan chạy ra trả lâu s ù i đám người khinh thường l ắ t đầu lý t h i ế n nhìn về phía co c ắ c ngồi dưới đất lý lan dếo r ế o nói lý lan ngươi nhìn chúng nhỏ tình lang thế nào chính mình chạy là quên ngươi sao vẫn là không có đem ngươi trở thành người lý lan ngầm đầu cưỡng ép giải thích nói thạch công tử không văng ngã hắn chỉ là nói đến phần sau chính nàng cũng không biết nói cái gì cho phải tình huống rất rõ ràng thạch thiên gặp phải nguy hiểm trực tiếp vứt xuống nàng chạy thua thiệt hắn một canh giờ trước đó còn hứa hẹn sẽ bảo hộ cả đời mình không nghĩ tới gặp phải nguy hiểm chính mình chạy nàng chậm rãi đứng dậy tinh thần chán nản rời đi trả lâu chờ sau khi nàng đi ngụy minh bọn người bắt đầu hỏi thăm lý thiến liên quan tới cùng lý lan ở giữa chuyện ta trước đó không phải nói mẹ ta muốn để ta lập gia đình sao liền phải đem vừa rồi cái kia thạch thiên giới thiệu cho ta nhưng ta không muốn đi liền từ chối lý thiến giảng giải về sau không biết tại sao lại bị lý lan biết nàng là gia chủ nhất mạch kia người từ nhỏ cùng ta không hợp nhau ta muốn cái gì nàng đều muốn cướp biết thạch thiên về sau liền muốn muốn đem thạch thiên cũng cướp đi kết quả cứ như vậy đám người nghe vậy nhao nhao c ư ờ i n ạ o lý lan không có đầu góc đợi người đại sự sao có thể dùng để cùng người hở dỗi mấy người ăn xong trả tiền về sau liền lắc c ung dung trên đường loạn đi dạo ngay tại ngụy minh bọn người sắp phân biệt thời điểm một đám khí thế hung hăng người ngăn lại ngụy minh mấy người đường ca chính là bọn hắn người đến chính là vừa rồi thạch tiền mà hắn mang tới người thì nhường ngụy minh bọn người giật nảy cả mình bị hắn xưng là đường ca người rõ ràng là tuần kiểm phủ mới tuyển nhận hai tên cung phụ một trong thái tiếu thái tiếu đánh giá ngụy minh mấy người ngụy minh cũng không xuyên tuần kiểm phủ quần áo hắn trực tiếp xem như bình dân mà lý tiến mặc trên người tuần kiểm sứ quần áo bị hắn xem như đội trưởng hắn sắc mặt khó coi nhìn xem lý tiến nói người tên là gì sao dám thả tuần nhai thần thú tùy ý đe dọa người khác lý tiến tự nhiên cũng là nhận ra mới tới cung phụng vội vàng ô m quyền hành lê nói thuộc hạ lý tiến về phần thả tuần nhai thần thú đe dọa người khác việc này ta không có làm là nó ăn no rồi về sau trò chơi mà thôi còn dám rào biện thái t i ế u sắc mặt trở nên lạnh quát lớn mang theo người của ngươi cùng ta về tuần kiểm phụ bị phạt thạch thiên dương dương đắc ý nhìn xem ngụy minh mọi người dám cho ta n ta đường ta thật là theo chí viễn phủ mời tới chân nguyên cảnh c a o thủ người đi trên đường phố có chút mới lạ nhìn xem một mặt này tuần kiểm phủ người đối chọi gay gắt bất quá tình huống tựa hồ là thiên về một bên rõ ràng nam tử gầy yếu địa vị cao hơn mọi người ở đây coi là lý t h i y ế n bọn người sẽ bị mang đi thời điểm ngụy minh xuất thủ châm giải ngụy minh đi vào thái tiếu trước mặt khẽ cười nói vị này thái đại nhân đội viên của ta chỉ có thể để ta tới quản mời trở về đi thái tiếu s ữ n g sở do xét ngụy minh trên dưới ngươi là người phương nào ta thế nào chưa thấy qua ngươi ta trước đó đang bê quan người đã ngạc nhiên nhìn xem ngụy minh sau đó sắc mặt khó coi nói tuần kiểm phủ hết thể liền ba cái cung vụ một cái lý tu nguyên cung p h ụ n g một cái ta còn có một cái mấy hộp ngươi là từ đâu tới cung phụng mặc dù ngụy minh lệnh bài trong tay kiểu dáng cùng trong tay hắn rất giống nhưng hắn lại không tin ngụy minh là cung phụng ngươi có biết hay không giả mạo tuần kiểm phủ người là trọng tội thái t i ế u âm thanh lạnh lùng nói khí tức quanh người tiết lộ dường như mong muốn lấy tu vi bức bách ngụy minh nói thật ngụy minh biểu lộ vẫn như cũ bình thản ta là hôm nay trở thành cung phụng lý cung phụng hôm nay sẽ đem cáo chi dán ra đến thái t i ế u nhìn xem ngụy minh không nhận tự thân khí thế ảnh hưởng giải thích do tu vi không kém gì hắn bộ dáng cũng không g i n g nói dối, trong lòng có chút dao động trầm mặt một lát người tên là gì ngụy min ta nhớ kỹ ngươi nếu là ngươi d á m đa ta t thiên lao chính là của ngươi nửa đời sau kết cục thái thiếu nhìn thật sâu ngụy minh một cái liền mang theo thủ hạ rời đi lưu lại thạch thiên ngu nơ g tại nguyên chỗ ngụy minh đi vào trước người hắn vỗ v ô mặt của hắn cười nhạo nói an p h ậ n điểm ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi theo sau đó xoay người nhìn về phía sớm đã sợ ngây người lý thiến bọn người nghiện nó ba hách kiếm kinh hô một tiếng hưng phấn đi vào ngụy minh trước người đại nhân ngươi thế mà thành cung p h ậ ba sư minh ngươi vì cái gì giấu diếm chúng ta a ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ bị mang về bị phật đâu giang linh có chút phàn nàn nói nguyện minh cười n h ạ t nói ta vốn là tính toán đợi lý cung phụng gián ra bố cáo về sau lại nói không muốn lấy dấu g i ế m các ngươi lý thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem nguyện minh nguyên bản nàng tấn thăng đến tuần kiểm sứ vẫn là thật vui vẻ dù sao cùng nguyện minh thêm gần một bước nào biết được nguyện minh lại thăng lên một cấp thành cung phụng vừa nghĩ tới nguyện minh nhường nàng đang làm việc bên trong h ô chức vụ trong nội tâm nàng liền có chút buồn b ự c thế nào xem nghĩa mặt không vì ta vui vẻ sao n g u y minh nhìn xem trầm mặt lý thiến kinh ngạt nói vui vẻ lý thiên kéo ra vẻ tươi cười nói rõ ràng chính là không vui nguy minh bất mắn nói hiện tại ta lấy cung phụng thân phận mệnh lệnh ngươi cho ta cười ha ha lý thiến l ư ờ m hắn một cái lộ ra mang theo c h ả o phúng ý vị nụ cười căn bản không có đem ta để vào mắt ta cái này cung phụng bật làm nguy minh tức giận nói sư minh ngươi cũng làm cung phụng lúc nào thời điểm mời khách ra giang linh bỗng nhiên thò đầu ra chờ mong hỏi đúng a đúng a mời khách quy mô không thua kém vừa rồi là được hách kiếm cũng phụ hòa nói giống hồng đại đem đầu tựa ở nguy minh trên cổ không ngừng có lấy vừa rồi chính là dùng để chúc mừng a nguy minh cười nói sư huynh ngươi cũng quá nhỏ tức giận chuyện lớn như vậy thế nào chỉ để chúng ta ăn món điểm tâm ngọt loại hình không phải là thịt cá sao trình nhiên bất mắn nói ta mời ngươi ăn trứng ngụy minh tức giận nói các ngươi coi ta là chó đại hộ đúng không ăn trứng cũng được ta không chọn giang linh cười đ ù a nói ngày xưa g i a tộc quyền thế công tử bây giờ vậy mà luân lạc tới liền trứng cũng muốn cấp ăn tình trạng chỉ có thể nói yêu đương n à o hại chết người chúng ta cũng không mời ngươi ăn ngụy minh cười nhạo nói n g ư ơ i cái tên này tình nguyện đói bụng cũng muốn nuôi những nữ nhân khác cùng người khác hải tử ta khinh bị ngươi không phải đại nhân không dẫn người thân công kích Giang i l chương hai trăm linh chín kim ô tuần đi trước. n g Minh không tra quan tư pháp n chương hai trăm linh chín g kim ô tuần tra quan tư pháp, pháp. nguy minh đi vào ngoại thành thanh bắt chu thị bố phô tìm tới chu kim từ lần trước đem tiền triệu mật tàng tin tức báo cho chu kim sau cũng không biết đối phương có hay không đem mật tàng trở về kêu mật thất vàng bạc châu báo nếu là tới tay người nhà mình về sau đều không thiếu tiền xài chu tiền bối nguy minh nhìn chu thị bố phô mở cửa trực tiếp đi vào chào hỏi nguy minh trở về chu kim nhìn thấy nguy minh kinh ngạc nói sau đó thần bí vây tay nguy minh tâm thần k h ẽ động tới gần mật tàng ta đã phái người chợ bởi vì lượng quá lớn nguyên nhân chỉ có thể phân lập vận hơn nữa tốn thời gian rất dài bất quá chân quý nhất nhóm đầu tiên đã trở về ta dẫn ngươi đi xem nhìn chu kim thấp giọng nói rằng chật hướng phía sau phòng đi đến nguy minh cũng vội vàng đuổi theo sau phòng là một cái không lớn không nhỏ s â nhỏ xung quanh đều là đã khóa lại gian phòng chu kim đi vào một cái phòng mở cửa phòng đẩy ra xem đi những cái kia công pháp gì gì đó đều ở nơi này trong phòng trưng bày lấy mấy cái giá sách mà tại trên giá sách trưng bày hai ba mươi bản công pháp những công pháp này ta đều nhìn đa số đều là thối thể võ giả hoặc là ngưng khí võ giả tu luyện công pháp giá trị cũng là không ít nhưng đối với ngươi mà nói liền không quá đủ nhìn chu kim cười nói bất quá ta trước mắt liền cần những công pháp này ngươi nếu là đồng ý ta bằng lòng bắt ngươi có thể tu luyện công pháp cùng ngươi tiến hành trao đổi cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi ngươi muốn những công pháp này làm gì ngụy minh hiếu kỳ nói muốn để cho thủ hạ đám người kia thay ta làm việc ta không được cho hắn chỗ tốt ta chu kim tức giận nói ngụy minh g i ậ n mình chu kim thân làm tình báo con bơn nắm giữ một nhóm thủ hạ chuyện chính mình cũng biết cũng không hoài nghi gì có thể ngươi chuẩn bị dùng công pháp gì trao đổi suy nghĩ một lát ngụy minh về suy nghĩ một chút những này mật tàn g công pháp phát hiện cũng không có cái gì đáng giá bản thân chú ý liền g ậ t đầu đồng ý Chờ lấy thấy ngụy minh đồng ý chu kim trên mặt hiện hiện vui mừng sau đó theo khắc một gian phòng xuất ra một cái bao mở ra lộ ra bên trong một bản rách dưới ố vàng sách nhỏ chu kim sắc mặt trịnh trọng giới thiệu nói kim ố tuần thiên quan tưởng pháp ngụy minh trong lòng hơi nghi hoặc một chút lúc này hỏi quan tưởng pháp là cái gì có làm được cái gì đồ hh ắ c ắ c người đây hỏi đúng người chu kim cười thần bí sau đó đắc ý giới thiệu nói quan tưởng pháp là một loại cực kỳ thưa thất công pháp tác dụng của nó rèn luyện võ giả tinh thần lực tăng lên võ giả đối năng lực bản thân nhỏ bé điều khiển thậm chí có thể nuôi dưỡng được chính mình đặc biệt thế mà bởi vì quan tưởng pháp tương đối thưa thất duyên cớ rất nhiều người đều chưa từng hiểu rõ loại này công pháp nguy minh nghe vậy như có điều suy nghĩ chu kim lời nói hắn nghe rõ chính là tăng lên bên trong tinh thần lực pháp môn cải biến võ giả tinh khí thần bất quá ta đưa cho ngươi quan tưởng pháp càng thêm đ ặ c thù chu kim sát có việc nói nó có thể giúp ngươi bồi dưỡng được thuộc về mình hình ý tri vật cái gì là hình ý tri vật lại nghe được một cái lạ lẫm từ ngữ nguy minh lần nữa hiếu kỳ hỏi ân nó như thế nào đây chu kim sắc mặt có chút xoắn suýt dường như cũng không biết trả lời thế nào chính là cùng loại với đem niềm tin của ngươi tinh khí thần trở ở bên trong đồ vật lấy một loại đặc thù dị tượng bày g i không sai chính là như vậy nói xong lời cuối cùng chu kim khẳng định gật đầu nguy minh h ầ nghi nhìn hắn một cái chu kim nói vẫn là quá sơ lược cái này quan tưởng pháp có như thế vì sao tiếp nhận kim mối tuần thiên quan tưởng pháp nguy minh nhìn lại lật ra tờ thứ nhất đập vào mi mắt chính là một quả kim sắc viên cầu tại kim sắc viên cầu hạ ủy sát vô số kỳ lạ sinh vật dường như đang tiến hành triều bái cái này kim sắc viên cầu hẳn là mặt trời a nguy minh trong lòng suy đoán nói lúc này chu kim nói rằng cái này tờ thứ nhất đồ án phi thường trọng yếu nó là quyền công pháp này hạnh tâm ngươi nếu là muốn tu luyện thành công bản này quan tướng pháp nhất định phải mỗi ngày quan tưởng này tấm quan tưởng đồ nghe vậy ngụy minh lần nữa nhìn tờ thứ nhất vận dụng quá mục bất v o n g đặc tính đem nó một mực n h ớ kỹ sau đó lại sau này nhìn quan tưởng phục thiên đại nhật c h i thần vận hóa đại nhật tuần tra c h i ý ở thức hải đúc thành huy hoàng xích dương tu luyện đến đại thành thần hồn như ngày huy hoàng không thể nhìn thẳng đem bên trong pháp môn tu luyện tâm pháp ghi lại ngụy minh mới khép lại sách nhỏ có thể môn công pháp này ta muốn ngụy minh gật đầu nhận lấy kim ô tuần thiên quan tướng nghe vậy chu kim đ ạ i hỉ bất quá cái môn này công pháp không đủ ngươi nhất định phải lại cho ta một bản thích hợp nữ tử tu luyện kiếm pháp ta mới cho ngươi ngụy minh nói rằng bản này kiếm pháp tự nhiên là làm mọi m ộ i ngụy thanh chuẩn bị chương bất lao nói nàng nắm giữ kiếm cốt tại kiếm đạo một đường tiến triển thần tốc kiếm pháp đó tự nhiên là càng nhiều càng tốt ôi ta ngụy ra ra một bản quan t ư ở n g pháp còn chưa đủ a chu kim nghe được ngụy minh yêu cầu sắc mặt m ậ khổ phàn nàn nói ngươi biết môn này quan tượng pháp trị bao nhiêu bạc bảy nà lượng ngụy minh kinh ngạ xuất ra công pháp hoàn toàn không thể tin được cái này rách dưới trị bảy nà lượng nếu không phải vì xem ở ngươi đem mật tàng điểm ta hai thành phân thượng ta mới sẽ không đem công pháp này cho ngươi đ â u chu kim tức giận nói ngụy minh lung túng gãi gãi đầu sau đó đề nghị như vậy đi ngươi tiếp tục tìm cho ta kiếm pháp cần bạc liền theo phần của ta ách bên trong t r ụ được thôi chu kim gật đầu chờ ta tìm tới ta tự mình đi tặng cho ngươi vậy thì phiền thoái ngụy minh ôm quyền nói tạ sau đó lại nghe ngóng nói ngươi biết lưỡng sắt lộc sao hữu dụng máu của nó luyện chế đan dược sao từ khi thu được lưỡng sắt lộc hắn liền cả ngày nghĩ đến tối đại hóa lợi dụng thánh huyết lưỡng sắt lộc chu kim xứng sở sau đó mở to hai mắt nhìn n g ư ơ i có nguy minh cười thần bí thúc giục nói có hay không loại đan dược này chu kim nhìn thật sâu nguy minh một cái chậm rãi nói tự nhiên có loại đan dược này hơn nữa bởi vì lưỡng sắc lộc máu trong cơ thể tính đặc thù l u y ệ n chế đan dược phần lớn là chữa thương đan dược vậy ngươi có đan phương sao nguy minh chờ mong nhìn xem chu kim chu kim nhữ mày chầm ngâm một lát không xác định nói hẳn là có nhưng ta quên ở đâu gặp qua ngươi chờ một chút ta tìm xem nhìn chu kim lại dẫn nguy minh đi vào một cái chất đầy rách dưới tạp vật gian phòng vừa mở cửa ra, đã nghe tới một cỗ mùi nấm mốc h i ệ n nhiên trong này hồi lâu đều chưa từng mở ra ngụy minh nhìn trên mặt đất dính lấy bùn đất thanh đồng khí có cùng một loại đặc thù tạo hình tái xẻng sắc mặt v u á i dị chu tiền bối ngươi còn c h ố n mộ khu khu chuyện cũ nghĩ lại m à kinh cũng không cần hỏi nữa chu kim xấu hổ cười một tiếng sau đó ngồi s ổ m trên mặt đất tại tạ vật bên trong tìm kiếm lấy ta trước kia đạt được một môn dùng l ư ợ n g sắc l ọ c thánh huyết xem như chủ dược đan phương nhưng là ta không có thánh huyết đan phương này đối ta một chút giá trị đều không có liền ném tới nơi này cũng không biết còn ở đó hay không ngụy minh trong lòng cầu nguyện nhất định phải có a ha, ha tìm tới t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i kỳ mô chân chủng minh tưởng ba ngày t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i kỳ mô chân chủng minh tưởng ba ngày chu kim cầm một tấm da trâu giấy như thế đổ vật đi vào ngụy minh trước mặt giống như có chút mục nát ngụy minh trong lòng căng thẳng vội vàng nhìn lại bất quá hắn rất nhanh liền yên tâm lại nát bộ vị đều tại biên giới v ă n tự loại hình cũng không bị hao tồn thánh đan chữa thương đan dược nội ngoại thương đều có thể trị liệu chính là c ự c phẩm thánh dược chữa thương nghe nói có mọc lại thịt từ xương công hiệu chủ dược lưỡng sắt lộc thanh huyết chu kim lung lay trong tay giấy ra trâu giới thiệu nói ngụy minh ngươi định dùng cái gì đến trao đổi a ngụy minh cười n h ạ t nói chu tiền bối ngươi mong muốn bao nhiêu b ạ c chu kim chậm rãi lắc đầu đưa ra một cái khiến ngụy minh cau mày đáp án ta không cần b ạ c vậy ngươi muốn cái gì ngụy minh nghi ngờ nói hh ắ c ắ chu c kim hơi có vẻ ngượng ngùng nói ngươi có thánh huyết đúng không vậy ngươi luyện r a đ a n dược sau có thể hay không lưu cho ta một cái ta không lấy không cho ngươi tìm kiếm pháp không cần ngươi tiền cái này đan phương cũng tặng không ngươi hơn nữa luyện chế thánh đan cái khác dược liệu ta chuẩn bị cho ngươi ngươi chỉ cần cung cấp thánh huyết là được ngụy minh có chút hiếu kỳ cái này thánh đan giá trị cao như vậy sao dường như nhìn ra ngụy minh n g h i hoặc chu kim giải thích nói cái này thánh đan còn có một cái tên gọi âm dương tục mạch thánh đan có một cái chữa trị tổn hại đan điền công năng khiến cho có thể một lần nữa tu luyện ta có một cái văn bối bởi vì cùng người đánh nhau nguyên nhân đan điền bị người khắc hủy một mực sầu nao ất ức cho nên ta muốn làm một quả thánh đan chữa khỏi cái kia vãn bối đan điền ngụy minh trầm ngâm một lát tại chu kim ánh mắt mong đợi hạ c h ầ m rãi gật đầu có thể nếu là luyện chế được hai cái có thể cho ngươi một cái vậy trước tiên cám ơn ngươi chu kim đại hỉ sau đó cầm trong tay đan phương đưa cho ngụy minh nguy n minh lúc n xem hết dược hiệu trong lòng sợ hai thang phục không hổ là cực phẩm thánh thuốc hiệu quả trị liệu có thể xưng kinh khủng không chỉ có thể chữa trị đan điền thậm chí còn có thể xúc tiến huyết nhục cực tốc sinh trưởng cái này một kỳ hiệu lại nhìn một chút luyện chế thánh đan chỗ dược liệu cần thiết Chủ d nếu là ngàn h huyết, phụ dược c n cực kỳ k h g năm nhân sâm tại minh linh thành có lẽ còn có tỷ lệ nhất định gặp phải nhưng nếu là ngàn năm tuyết sâm độ khó kia coi như đã tăng mấy lần bởi vì ngàn năm tuyết sâm là sinh trưởng ở trên tuyết sơn mà minh linh thành chung quanh cũng không có núi tuyết chu kim vật đầu tự tin nói ta có ta con đường n g ư ơ i yên tâm những n à y phối d ư ợ c ta một cái đều không phải ít nguy minh đối chu kim lòng hiếu kỳ nặng hơn mỗi lần có gì cần luôn có thể tại chu kim nơi này tìm tới chu kim thật chỉ là một cái tình báo con buôn sao đạt được dược liệu có thể tìm tới chuẩn s á t trả lời nguy minh cũng không xoắn suýt tiền bối kia ta liền đợi đến tin tức của ngài đi trước t ố t ta mau chóng đem kiếm pháp cùng dược liệu đưa cho ngươi chu kim gật đầu nguy minh rời đi chu thị bố phô trở lại võ viện sân nhỏ mở cửa phòng mặc dù hồi lâu chưa về nhưng bên trong vô cùng sạch sẽ trên bàn cũng không có một tia cho bụi nguy minh suy đoán hẳn là giang hoài trúc cho mình quét dọn gian phòng hắn trầm mặc một lát quyết định gây mất giang hoài trúc tưởng niệm không thể chậm trễ người khác bất quá giang hoài trúc còn chưa trở về chờ hắn trở lại lại làm rõ a đem thứ ở trên thân xuất ra cất kỹ nguy minh rửa mặt một phen nằm tại mềm mại trên giường phát ra thoải mái trường ngâm âm thanh nằm ở trên giường nguy minh hồi tưởng đến kim ô tuần tiên quan tưởng pháp bên trong tấm kia quan tường đồ làm thế nào cũng lĩnh hội không thấu sau đó lại lấy ra quyển kia rách dưới ấ vàng xét nhỏ nhìn xem phía trên quan tường đồ mới phát giác có chút không giống quá mục bất vong chỉ có thể để cho ta nhớ kỹ sự vật biểu tượng trong đó tại chỉ có thông qua tự thân thể sẽ khả năng lĩnh lộ nguy minh giờ phút này trong lòng có một chút suy đoán sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường nếm thử minh tưởng bước đầu tiên là đ i ề u thân định tức khoanh chân đang ngồi hai tay gấp lại tại trên đan đ i ệ n ngón cái đối lập tương tự mỏ chim có sống như rồng thẳng sâu thơ khung nhắm mắt ngưng thần đi bụng thức hô hấp một hít một thở ở giữa dần vào hư k h ô n g t ĩ n h định tri cảnh mục đích làm như vậy là vì bước thứ hai tại trong mi tâm một cái tên là thức hải địa phương tác động kim ô trân chủng theo nguy minh dần vào gia cảnh hắn thật giống như chìm vào bóng đêm vô tận ở trong mà tại trước mắt hắn có một chút cực nhỏ xích kim quang mang đang sinh ra sắc t h u ầ n k h i ế t tính huy hoàng như vũ trụ sơ khai chi luồng thứ nhất quang đây là kim ô chân t r ù n g thời gian cực nhanh ngụy minh tâm thần chìm tại trong hát cám không biết rõ ngoại giới biến hóa vê anh thức hải bên trong ánh sáng m à u hoàng kim bỗng nhiên c u vào hội tụ thành một đạo xích kim điểm sáng toàn bộ đen nhánh thức hải không gian chỉ có điểm này điểm sáng rõ ràng là kim ô chân chủng thành hình nhưng vẫn chưa xong kim ô chân chủng lại bỗng nhiên bành trướng quang mang vật r ư ợ n g vô tận xích kim chi ánh sáng xua tan thức hải hát、cám. Cuối bỗng hóa nhiên tam tốc kim ô nổ tung lên hóa thành đầy trời xích kim qua mang hội tụ trên bầu trời hình thành một quả chiếu sáng dạng dỡ đại nhật treo lên thật cao kim ô tuần thiên quan tướng pháp tiểu thành một hai trăm nguy minh t h ậ m rãi mở mắt ra trong mắt ánh sáng màu hoàng kim lóe lên một cái rồi biến mất là ngụy n g minh mở mắt ra một m h y mắt bị trước mắt vài đôi minh mắt sáng giật n ả y mình không khỏi hô lên âm thanh chỉ thấy tại giường của mình giường trước mặt ngụy thanh giang hoài trúc l ý tiến h hách kiếm giang linh trình nhiên thậm chí hùng đại con mắt thần lấp lánh nhìn xem chính mình các ngươi làm gì đâu ngụy minh khó hiểu nói c k n g ư ơ i ở chỗ này ngồi ba ngày không n ú c đ í c h nếu không phải lao sư nói ngươi đang đứng ở tu luyện thời kỳ mấu chốt ta còn tưởng rằng ngươi thành g ô nữa nha ngụy thanh lo làm nói mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu ba ngày ngụy minh giật mình vừa muốn đứng dậy lại phát hiện toàn thân chết lặng không lấy sức nổi t giúp ta một tay thân thể ta không có c h i giác không đứng dậy nổi ngụy minh hướng phía đám người xin giúp đỡ đám người kết phường nhường hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát chấm một hồi thứ chi mới chậm rãi khôi phục c h i giác ta thế mà cứ như vậy ngồi ba ngày ngụy minh hỏi lần nữa đương nhiên không tin ngươi hỏi bọn họ một chút ngụy thanh ra hiệu những người khác nói sư minh thật là ba ngày liền theo ngươi trở về bắt đầu từ ngày đó tính hiện tại là ngày thứ tư buổi sáng trình nhiên giải thích nói ngụy minh trong lòng thầm đủ cái này kim m tuần thiên quan tượng pháp quá trình tu luyện như thế chuyên chú sao liền thời gian đều không có chú ý Bất quá thu quá hoạch c thành, thành. ũ người là l tỏ ớ mi tuần t n quan tâm ư giống như có cái điểm mẫu vàng điểm ngụy thanh nhìn chằm chằm ngụy minh mặt bỗng nhiên chỉ vào ngụy minh mi mì tâm kinh ngạc nói làm sao ta xem một chút những người khác vội vàng lại gần cùng nhìn khỉ như thế nhìn chằm chằm ngụy minh mi mì tâm xem xét thật hay bất quá ta thấy cảm giác có chút cảm giác áp bách là ảo ra sao lý thiến nghi ngờ nói ngươi không phải một cái ta cũng cảm giác có chút áp bách những người khác nói rằng ca, ngươi nhìn ngụy thanh lấy ra gương đồng đưa cho ngụy minh ngụy minh nhìn về phía trong gương chính mình lông mi hên ngang ánh mắt sáng tỏ sắp bén lại tràn ngập lực xuyên t h ấ u làm cho người không dám nhìn thẳng mà tại mi tâm bên trên thật có một cái như lớn chừng hạt đậu xích kim điểm nhỏ là ngụy minh tăng thêm một tia uy nghiêm khí chất ngụy minh suy đoán đây cũng là kim ô c h â n chủng biểu hiện bên ngoài vận chuyển tâm pháp thức hải bên trong đại nhật phát ra qua mang mà mi tâm điểm màu vàng cũng chuyển ra một cố khí tức nóng bỏng ngụy minh vội vàng dừng lại đã xác định cái kia chính là kim ố i chân chủng t đại nhân vừa rồi ngươi thật là d o a người đông nhiên một mực chú ý ngụy minh kim ố i chân chủng giang linh nhanh chóng lùi về phía sau sợ hãi nhìn xem ngụy minh những người khác cũng kém không nhiều tình huống cách xa ngụy minh ngụy minh trong lòng kinh ngạc cái này kim ố i chân chủng cường đại như vậy sao thế mà chỉ là hơi hơi thôi động liền có thể đối cái khác người tạo thành áp bách ngụy minh lại nhìn một lát từ trên dừng lên cười nhặt nói ta gần nhất tu luyện một môn mới công pháp không cần ngạc nhiên còn có ba ngày này trừ bọn ngươi ra còn có ai tới tìm ta sao đám người nghe vậy suy nghĩ một lát chậm rãi lắc đầu lý thiến t r ợ t nói rằng sư đ ệ thái tiếu c u n g phụ n g tìm ngươi nói là muốn kiểm nghiệm thực lực của ngươi là có hay không đủ tư cách trở thành c u n g phụ những g n người khác cũng là gật đầu h á c h kiếm nói bổ sung cái kia mễ hoặc ũ n g đúng ngài không tin lắm phục hướng phụ chủ đưa ra yêu cầu nhất định phải tự mình kiểm nghiệm thực lực của ngài mới tán đồng ngài c u n g phụ n g thân phận Cắt! cung phụ thân phận là kia cái gì chủ cho, cũng không phải kia cái gì mét món ăn cho, mắc ta thân mét Anh kia kia phụng phận không món ăn đến phụ phải gì gì gì là mơ b tuần kiểm phủ mặc dù là phủ chủ đại nhân độc đoán nhưng cũng muốn cân nhắc thủ hạ cảm xúc cho nên đáp ứng lý thiến cười khổ nói hắn còn để cho ta cho ngươi truyền lời không cần lưu thủ chèn ép một chút hai người kia ngạo khí hai người kia trước đó có chút không quá nghe lời ngụy minh biểu lộ có chút quái dị xem ra phủ chủ dường như cũng có chút không vừa ý bọn hắn muốn mượn tay của mình chèn ép một chút đối phương cũng là người ta tuổi còn trẻ liền thành chân nguyên cảnh v õ giả tại tuần kiểm phủ thậm chí minh linh thành đều là đỉnh tiêm cao thủ hơn nữa còn là đến từ thành châu thủ phủ trong lòng tự nhiên có ngạo khí không phục đoạn vô cực quản giáo là bình thường đại nhân ngươi muốn cùng bọn hắn giao thủ sao hách kiếm hiếu kỳ nói những người khác cũng nhìn về phía ngụy minh ngụy minh suy nghĩ một lát cho một lời khẳng định đã phủ chủ yêu cầu vậy thì ra tay đi bất quá không phải hiện tại ta còn có sự tình khác muốn làm đám người nghe vậy vội vàng vì đó động viên c k ngươi nhất định phải đem k i a cái gì m é t đồ ăn đánh cho hoa rơi nước chảy để bọn hắn dám xem thường ngươi ngụy thanh nắm b u ố t nắm tay nhỏ x ư ơ n g mặt lên tức giận nói yên tâm khẳng định sẽ thật tốt giáo hấn một chút bọn hắn ngụy minh khẽ cười nói t bỗng nhiên một đạo hắc ảnh theo cửa sổ trôi ra rõ ràng là than nắm than nắm bụng t h ì n h lên hiển nhiên vừa ăn xong ngụy minh lúc này m ớ i nhớ tới ba ngày này chính mình tại tu luyện quan tướng pháp đều quên đem long huyết đan đ ú t cho nó bất quá cũng không nhất thời vội vã lại rèn luyện một chút than nắm tâm tính a một lát sau những người khác rời đi chỉ để lại ngụy thanh một người ca cha mẹ để ngươi về nhà ăn cơm đâu loại kia ta rửa mặt một cái đi rửa mặt xong ngụy minh rời đi tiểu viện trở lại ngụy ra tiểu viện cơm nước xong xuôi ngụy thanh ở trong viện tu luyện kiếm pháp mà ngụy minh thì tu luyện phong lôi bảo điển phong lôi bảo điển tầng thứ ba t r m một mươi một n h ì n một nghìn còn kém một trăm chín mươi điểm kinh nghiệm liền có thể tiến vào tầng thứ tư trong khoảng thời gian này chủ yếu bắn vọt phong lôi bảo điện a nguyện minh thầm nghĩ trong lòng tu vi là tất cả cơ sở tu vi càn g mạnh dù cho bình thường thủ đoạn cũng có thể phát huy ra không tưởng tượng được q uy lực kim ô tuần thiên quan tưởng pháp điểm kinh nghiệm một phong lôi bảo điện một ngồi ở trong viện lúc tu luyện nguyện minh phát hiện là một bên minh tưởng kim ô tuần thiên quan tưởng pháp một bên tu luyện phong lôi bảo điện lúc tiến độ cũng tăng tốc rất nhiều tựa hồ là bởi vì tự thân tâm tính đề cao liền tu luyện hiệu suất đều tăng lên không ít ngay tại n g u y minh tại trong tiểu viện lúc tu luyện hai vị khách không mời mà đến đi tới nguyễn a nguy minh n g ư ơ i kẻ hèn nhát xuất q u a n vì cái gì không đến tuần kiểm phủ tiếp nhận chúng ta kiểm nghiệm mau ra đây bằng không chúng ta liền để phủ chủ giải trừ ngươi cung phụ n g thân phận ngoài cửa thái t i ế u cùng mễ hoặc cùng nhau hô to gây nên chung quanh người đi đường ở chỗ này xem náo nhiệt đây chính là cái kia tuần kiểm phủ mới cung phụ nhà g n a không nghĩ tới người ta ở nơi này khoảng cách nhà ta liền một con đường đâu về sau ta nhưng phải cùng người ta liên lạc một chút tình cảm liên lạc cái gì A, ngươi không thấy được sao kia hai cái cũng là tuần kiểm phủ cung phụ dường như không thừa nhận nguy minh thân phận đến tìm hắn phiền tay đâu nếu là nguy minh qua không được cửa này trong viện nguyễn phận minh mở hai mắt ra chẳng đầy không vui chính mình thường xuyên không trong nhà ở tại võ viện chính là vì không cho chính mình sự tình ảnh hưởng đến trong nhà không cho nguy phụ nụy mẫu lo lắng không nghĩ tới hai người kia không biết sống chết chạy đến nơi đây tìm đến mình thiệt thái nhỏ minh đây là có chuyện gì a trong phòng nghỉ ngơi ngụy phụ nụy g mẫu hoảng hốt đến đi ra bên ngoài đối với ngụy minh lo lắng nói là cựu nhân của ngươi tìm tới cửa sao cha nương không là cựu nhân là ca đồng nghiệp của hắn ghen ghét ca cho nên mới tìm phiền thái ngụy thanh thu hồi thu hồi trường kiếm bất mãn nói a còn có loại người này ngụy phụ khó hiểu nói cứ như vậy nhận không ra người tốt vậy bây giờ làm sao xử lý a ngụy mẫu nghe ngoài cửa không ngừng tiếng gạo có chút sợ hay nói không có việc gì nương ta đến xử lý ngụy thanh tự tin cười một tiếng sau đó nắm lấy trường kiếm mũi chân điểm một cái thân hình nhẹ nhàng bay ra t ư ờ n g viện chờ một chút trở về ngụy minh kinh hãi một cái ngưng khí võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả t r ê n l ệ n h giống như hạ o nguyện cùng h ì n h quang ngụy thanh cũng quá lô mãng đến tranh thủ thời gian cả lại đinh đinh đinh đinh ngoài tường nguyên bản một mực gọi mễ hộp cùng thái tiếu coi là trong nội viện không a i đang muốn ly khai đã thấy một đạo áo trắng cầm kiếm thân ả n h theo trong nội viện bay ra trong tay hàn quang loại lên phóng tới hai người bọn họ mễ hộp thấy ngụy thanh cầm kiếm đánh tới giống nhau tu luyện kiếm thuật hắn thấy cái mình thích là thèm bang bên hông trường kiếm bị cấp tốc rút ra, đâm về k e nhưng Ken Ken. ken. a i n g ờ i giao hiệp, cấp tốc giao thủ mấy thủ á h lửa bắn n t u tué, tượng kịch liệt. Trưng cảnh kịch ước chiến, chương 212, ước chiến.、Nhưng、mà tu h vi tranh l ệ n h là khó để bù đắp nguyễn thanh tốc độ theo không kịp mễ hục rất nhanh liền rơi vào hạ phong mễ hục công kích càng thêm kịch liệt mấy lần kém chút đâm chúng nguyễn thanh nguyễn thanh thấy mình không là đối phương đối thủ vội vàng triệt thoái phía sau dự định kết thúc đánh nhau bất quá mễ hục lại như là thuốc cao ra c h o đồng dạng phóng tới nàng kiếm thế lạnh leo lại tràn ngập sắt ý người chung quanh thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi mễ hục sẽ không muốn giết nữ hải tia a không đến mức ca hẳn là chỉ là muốn đả thương đối phương cho nàng một bài học mễ hộp hành động kế tiếp tân chứng đám người phỏng đoán hắn mùi kiếm hướng phía ngụy thanh cánh tay một chút liền tại sắp đâm chúng thời khắc mấu chốt cùng bạo khí tức bỗng nhiên theo ngụy thanh sau lưng buộc phát ra một đạo phong lôi kiếm khí vọt thẳng hướng mễ hộp mễ hộp thấy thế sắc mặt biến hóa vội vàng thu kiếm hướng về sau chệch hồi mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngụy thanh thân người đến sau người chính là ngụy minh đợi lát nữa sau đó giáo hơn người một bên đợi đi ngụy minh mạnh mẽ trừng ngụy thanh một cái ngụy thanh tự giác đối lý th mễ hộp thấy ngụy minh không để ý tới mình s ắ c mặt biến khó coi ta đã nói với ngươi đâu ngụy minh lúc này mới nhìn về phía mễ hộp lạnh nhạt nói ta chính là ngụy minh các hạ hẳn là mễ hộp mét c u n g vùng a chính là mễ hộp có chút nạo nghễ gật đầu các hạ lấy chân nguyên cảnh tu vi ức hiếp mội mội ta thủ đoạn con ác như vậy thay không cảm thấy e lệ sao ngụy minh cười lạnh nói hừ đã nàng ra tay với ta vậy thì có gánh chịu hậu quả rất ngộ mễ hộp khinh thường nói tốt tốt tốt ngụy minh giận quá thành cười mặc dù mình mội mội ra tay trước đây nhưng là đối phương lên trước cửa tìm phiền thoái chính mình đồng dạng có thể đem đối phương phụng còn trở về hai người các ngươi tới nhà của ta tìm phiền thoái chắc hẳn cũng làm xong gánh chịu hậu quả chuẩn bị đi ngụy minh liếc qua bên cạnh đứng ngoài quan sát thái tiếu âm thanh lạnh l ù n g nói kia là tự nhiên nghe nói ngươi vừa về đến liền trở thành tuần k i ế m p h ụ cung phụng hai anh em mình muốn kiểm nghiệm một chút ngươi là có hay không có tư cách này thái tiếu đứng ra cất cao giọng nói vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút hai người các ngươi dựa vào cái gì tất công chưa lập liền có thể lên làm cung phụng ngụy minh đem kiếm trở vào bao lạnh nhật nói tìm cái thời gian, địa điểm A. hai người các ngươi cùng tiến lên côn vọng thấy ngụy minh thế mà nhường hai người bọn họ cùng tiến lên mễ hộp cùng thái tiếu giận tí mặt c ũ n g kêu lên mà ra mễ hộp âm thanh lạnh lùng nói một mình ta cũng đủ để giải quyết ngươi cái nào còn dùng thái minh ra tay chớ cùng ta khoác l á c dùng thực lực chứng minh à nhanh lên xác định thời gian địa điểm cho hai người các ngươi một thông k h o á i ngụy minh trên mặt khinh thường không nhịn được nói tốt tốt tốt ta tại trí viễn phủ cũng không từng nhìn thấy qua giống ngươi như vậy cản dỡ người ngươi sẽ hối hận mễ hộp tức giận nói nói nhảm thế nào nhiều như vậy thời gian địa điểm nguy minh thúc giục nói sau đó lại tựa hầu nghĩ tới điều gì vội vàng nói bổ sung còn có cùng các ngươi tỉ thí không thể bạch bạch tỉ thí nhất định phải có tiền đặt cược tiền đặt cược mễ hục xứng sở sau đó nhìn về phía thái tiếu thái huynh đánh cược hay không đương nhiên chúng ta thắng chắc thái tiếu tự tin nói sau đó xuất ra một khối ngọc bội biểu hiện ra cho nguy minh nhìn loan tâm ngọc có thể nhanh chóng nhường võ giả tiến vào trạng thái tu luyện có thể cực đại giảm bất tàu hỏa nhập ma tỷ lệ ngươi nhìn có được hay không miễn cưỡng vẫn được nguy minh khẽ vất cảm nhìn về phía mễ hục mễ hục chấm ngâm một lát cất cao giọng nói ta liền dùng ta ra truyền châm hoa kiếm pháp làm làm tiền đặt cược cái tên cái gì đàn bà chít chít nguy minh nết miệng tại mễ hộp sắp lúc nổi giận gật đầu đồng ý tốt tiền đặt cược quyết định như vậy đi ta thua liền chủ động lui ra cung phụng chi vị các ngươi thua noa n tâm ngọc cùng châm hoa kiếm pháp đều là ta h ừ n g ư ơ i nhất định phải thua mễ hộp cười lạnh nói địa phương nhỏ chân nguyên cảnh cùng thủ phủ chân nguyên cảnh trên l ệ cũng không phải một chút điểm lớn đừng đánh phá miệng định cái thời gian địa điểm n g u y minh thúc giục nói sau ba ngày giờ ngọ ba khắc minh linh thành trung ương diễn võ trường như thế nào Mệ hộp các ngươi h liền đợi đến hai tay dâng lên đồ đạc của các người a nguy minh nói xong liền tiến vào cửa phòng mình đem hai người phơi ở ngoài cửa thái tiếu cùng mễ hộp thấy mục đích chuyến đi này đã tới cũng mừng khắp khởi đi chung quanh người đi đường cũng dần dần rời đi cũng đem ba người ở giữa đối thoại chuyến khắp toàn thành ngụy ra tiểu viện nguy minh nắm vớt ngụy thanh cổ tại nàng trên chán không ngừng đánh lấy đồ băng để ngươi lỗ mãng để ngươi lỗ mãng đánh ngươi một thời gian uống cạn trung t r à ngụy phụ ngụy mâu ở một bên nhìn xem yên lặng nhìn xem ngụy minh giáo hấn m u ộ i muội ngụy thanh tự giác đối lý chỉ có thể chịu được chỉ chốc lát liền hai mắt mùng lùng nước mắt cột cột nhỏ xuống còn khóc khóc cũng coi như thời gian ngụy minh ngoài miệng không buông tha động tác lại đình chỉ nhẹ nhàng vớt ven ngụy thanh chán ngữ khí chầm dần nói thanh nhi về sau làm việc không cần b ấ t quá đ ầ u g h ó c hai người các ngươi ở giữa thực lực sai biệt to lớn vạn nhất ta không có ra tay ngươi khẳng định thụ thường đến lúc đó thương tâm liền không ngừng ngươi ta cùng cha mẹ khẳng định cũng sẽ thương tâm ngụy phụ ngụy mẫu cũng đi lên phía trước lo lắng gật đầu đúng a thanh nhi ngươi ca là vì muốn tốt cho ngươi ngươi đừng ghi hận hán ta biết ta là vui vẻ khóc ngụy thanh ngầm đầu quật cường giải thích nói còn vui vẻ khóc cùng n c h xanh d ư ờ n g như ngụy minh xoa xoa ngụy thanh khỏe mắt nước mắt tức giận nói phốc phốc ngụy thanh nhịn không được cười lên một cái thủy tinh mặt dây chuyển theo khỏe miệng chạy xuống giống một cái tên gốc nhà ngụy thanh đỏ mặt kinh hô một tiếng luống cuống tay chân lau nước bọn phóng tới trong phòng đứa nhỏ này ngụy mẫu thấy ngụy thanh buồn cười bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong lòng thở d ngụy phụ nhìn về phía ngụy minh lo lắng nói nhỏ minh ngươi vừa mới bằng lòng hai người kia tỉ thí có nắm chắc không nếu là không được lời nói liền trực tiếp từ bỏ đi ngược lại nhà ta hiện tại cũng không thiếu thứ gì k ê u cái gì cũng phụng vị trí mất liền mất ta đúng a hay là thân thể trọng yếu nhất ngụy mẫu phụ hòa nói ngụy minh tâm bên trong chạy xuôi một tia ấm áp cha mẹ mình cùng cái khác phụ mẫu không giống nhau lắm bọn hắn không cầu con cái trở nên nổi bật chỉ cầu cả đời an an ổn, ổn vô bệnh vô thai nhưng ngày tháng bình an không là người khác tặng mà là chính mình tranh thủ hắn an ủi cha mẹ các ngươi yên tâm ta xưa nay sẽ không làm chuyện không có năm chắc thấy ngụy minh nói như thế nhị lao cũng chỉ đánh đem lo lắng trôn giấu ở đáy l ò n g tránh cho cho ngụy minh tạo thành quá lớn áp lực tâm lý vậy ngươi lại đi xem một chút kia nha đầu chết tiệt kia nhiều lời nói nàng ngụy mẫu khẽ cười nói nha đầu chết tiệt kia liền nghe ngươi ân ngụy minh khẽ vất cảm hướng phía phòng đi đến an ủi ngụy thanh chương 213, t i ề m ẩn cơ duyên chương 213, t i ề m ẩn cơ duyên tuần kiểm phủ bên trong lý tu nguyên cùng đoạn vô cực đang đang thương thảo kế tiếp chinh phạt mật vân ngũ trại công việc bỗng nhiên nghe phía bên ngoài có người đàm luận ngụy minh cùng th gọi tới một người xảy ra chuyện gì lý tu nguyên hỏi bẩm báo phủ chủ lý cung phụng ngụy cung phụng cùng thái cung phụng mét cung phụng ước định sau ba ngày tại minh linh thành trung tâm diễn võ trưởng t ỷ thí các huynh đệ đang thảo luận ai sẽ được đâu tia tuần kiểm lại sắc mặt hương phần nói hóa ra là dạng này a lý tu nguyên giật mình sau đó phất tay đem người này cho lui nhìn về phía đoạn vô cực khẽ cười nói lần này có miễn phí sức lao động thay n g ư ờ i xuất thủ hẳn là có thể gõ một chút hai người bọn họ đoạn vô cực khẽ cười nói ta có thể không có ý định nhuần ngụy minh bạch ra tay nếu là hàn thắng ta liền cho hắn một trận cơ duyên nếu là hắn thua coi như chuyện gì đều không có xảy ra lý tu nguyên tâm thần k h ẽ động hiếu kỳ nhìn về phía đoạn vô cực cơ duyên gì đoạn vô cực cười nhạt một tiếng nói cho ngươi cũng không sao lão sư ta một một t r ư ở n g bối theo đại huyền bên ngoài du lịch trở về chuẩn bị tại đại huyền tuyển nhận mười tên thân truyền đệ tử đem y bắt chuyển xuống nếu là ngụy minh lần này thắng ta liền dẫn hắn đi đế đô xem hắn phải chăng có cơ hội này võ thánh t r ư ở n g bối lý tu nguyên giật mình võ thánh chính là huyền đan cảnh võ giả kia trưởng bối chẳng phải là thực lực càng thêm cường đại có lẽ tại huyền đan cảnh, phía trên. Nguyên thần cảnh. vẫn là thông thiên cảnh lý tu nguyên hoàn toàn không thể tưởng tượng dù sao cơ ư n g khí cảnh trong mắt hắn cũng đã là cực kỳ hiếm thấy nhân vật đoạn vô cực thật đúng là không có nói sai cái này thật đúng là một cái cơ duyên to lớn nếu là có thể trở thành k i a đám nhân vật đệ tử tại đại huyền có thể nói như mặt trời ban trưa liền hoàng đế đô muốn lễ đãi ba phần mang hâm mộ tâm tình lý tu nguyên tiếp tục cùng đoạn vô cực thương thảo t r i n h phạt công việc ngụy ra tiểu viện bên trong ngụy minh ăn cơm tối xong chuẩn bị trở về võ viện tu luyện mặc dù hắn có lòng tin đánh bại thái tiếu hai người nhưng kiên trì tu luyện là thói quen của hắn không lại bởi vì cái khác mà dừng lại trở lại võ viện, liền thấy lý Thiến. giang linh chỉ nhiên n h còn có giang hoài t r ú c mấy người ngồi ở trong viện uống trà nói chuyện t h i ế m được không hài lòng sư đệ nhanh ngồi xuống lý thiến nhìn thấy ngụy minh vội vàng chào hỏi ngươi hôm nay có phải hay không ước chiến thái tiếu cùng mễ hục không sai tin tức chuyển nhanh như vậy sao ngụy minh ngồi xuống ghế dựa bưng lên một chén nhìn không ai uống qua trà mổ một ngụm nghi ngờ nói hai tên khốn kiếp kia ước gì mọi người đều biết đâu vừa về tới trong phủ liền nói ngươi không biết tự lượng sức mình khẳng định nhất định phải thừa hơn nữa bọn hắn còn nói chờ bọn hắn thắng liền mời trong phủ các huynh đệ đi đại tiểu lâu ăn cơm giang linh chạy nước bỏ nói giang hoài chúc trường giang linh một cái Ca, n g ư ơ i đến cùng bên nào ta đương nhiên đứng tại sư huynh bên này giang linh lao đi khoe miệng đại nghĩa lâm nhiên nói trong phủ các h u y n h đệ mở đồ bàn ta còn đem ta còn sót lại ba lượng bạc toàn đặt ở sư huynh trên thân đâu ta cũng hạ mười lượng bạc t r ì n h nhiên phụ hòa nói sư huynh ngươi phải cố gắng lên a cực lớn như thế ngụy minh kinh ngạc nhìn về phía hai người đã dặn này ta liền cho các ngươi học một khóa a sư huynh ngươi có ý tứ gì giang linh biến sắc lo sợ bất an nói ngươi sẽ không muốn cố ý thua bởi bọn hắn a ngụy minh thần bí cười, cười. Cũng chuyện. cần cùng không nói、chuyện. Không cần a. Giang Linh cùng Trình Nhiên đồng thời kêu rên một tiếng. kêu thời A. một sư minh ngồi ư được, ơ i gọi liền là không thể thua a. Giang Linh dùng dầu cùng toàn bọn hắn ngang không n gì g tay thể thua là lực A, A. đều s ổ m ở ngụy minh bên người cầu khẩn nói thua ta tháng này liền phải ăn đất sư minh ta cũng là a đáng thương đáng thương ta t r ì n h nhiên ngồi s ổ m ở một bên khác buồn b ã nói cực cho không đáng đồng tình lý thiến k i n h thường nói thấy hai người bộ dáng ngụy minh không cùng bọn hắn nói dỡn nghiêm mặt nói yên tâm vừa rồi cùng các ngươi nói đùa các ngươi liền đợi đến phát tại a tốt tốt tốt ta liền biết sư huynh sẽ không để cho hai chúng ta ăn đất giang linh mừng rỡ không thôi liên tiếp thổi p h ồ n g chi từ từ trong miệng hắn nói ra giang hoài trúc ngạc nhiên nhìn xem ca ca của mình ca ngươi trường nào thì học được những này ta nhớ được ngươi trước kia không phải như vậy a giang linh sắc mặt trì trệ b u ồ t ngục nói ta cũng chẳng còn cách nào khác ca hiện thực tàn khốc để cho ta cúi xuống cao nào đầu cắt rõ ràng là bị hồ mị tử mê tâm lý thiến k i n h thường nói ngươi nếu là không đem tiền đều tiếp tế cho nữ nhân kia làm sao có thể trôi qua thảm như vậy giang linh chê cười không nói lời nào ngụy minh trong lòng hơi động hiếu kỳ nói giang linh ngươi cho nữ nhân kêu bao nhiêu bạc ân nhanh thời gian một năm ước chừng cho sáu bảy trăm hai tổ tít giang linh trầm n g âm một lát không xác định nói nhiều như vậy đám người một chàng thốt lên giang hoài chúc càng là gắt gao nhìn hắn chằm chằm chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ngươi đúng làng u xuẩn mỗi tháng cho hai ba hai cũng đã đủ rồi thế nào cho nhiều như vậy ngươi là đầu góc có bị bệnh không giang linh bờ môi giật giật túi đầu ngụy minh hỏi lần nữa nàng muốn nhiều tiền như vậy làm gì đ ề hoa cái nào ta cũng không biết nàng liền nói nàng vô cùng thiếu tiền giang linh lắc đầu mở mịt nói thật sự là một cái lớn con lưỡng ốc giang hoài t r ú c lần nữa nhịn không được m a n g lên hỏi cũng không hỏi vạn nhất nàng cầm tiền của ngươi nuôi nam nhân khác đâu đám người nghe vậy xứng sở chính nhiên do dự một chút chậm dãi nói ta nửa đêm hôm qua tuần tra thời điểm nhìn thấy một cái bóng đen theo nữ nhân kia trong nhà đi ra giang linh ngươi có hay không nửa đêm đi qua nhà nàng làm sao có thể nàng làm sao lại cầm tiền của ta đi cùng nam nhân khác giang linh nghe được trình nhiên lời nói mặt mũi tràn đầy không dám tin đám người nghe xong liền biết cái bóng đen kia không phải giang linh mà là một người khác hoàn toàn nguy minh nhìn một chút giang linh đầu luôn cảm thấy thiếu chút gì đừng khổ sở trước kịp thời dừng tổn hại ngày mai đi đem bạc muốn trở về lý thiến ngữ khí h ò a h o a n lại an ủi giang linh đặt mông ngồi dưới đất đầu g ó c trống rỗng nguy minh lắc đầu thở dài thật đáng thương nói ít ngồi t r h n g trọc lý thiến trừng nguy minh một cái tranh thủ thời gian cho hắn nghĩ một chút biện pháp đi muốn về bà tôi còn có thể có biện pháp nào về phần cái khác coi như cho chó ăn à. nguy minh đĩu mua nói không có khả năng b ả bảo nàng sẽ không gạt a sẽ không giang linh ngồi dưới đất lẩm bẩm nói bảo, bảo. nguy minh sắc mặt quái cái này cái gì kỳ hoa xưng hô sư minh người ta danh tự liền gọi bà bảo nô bà bảo t r ì n h nhiên nhắc nhở a nguy minh giờ mới hiểu được hắn còn tưởng rằng là kiếp trước cái chủng loại kia thân mật xưng hô đâu đông nhiên giang linh đột nhiên đứng dậy phóng tới bên ngoài viện t r ì n h nhiên ngươi mau cùng bên trên đừng để hắn làm chuyện điên rộ tiện thể giúp hắn đem bạc mang về lý tiến vội và nói g n biết sư tỷ t r ì n h nhiên g ậ t đầu lập tức đuổi theo giang linh sau khi hai người đi nguy minh mắt nhìn giang hòa trúc khẽ cười nói có như thế một cái ngu ngốc ca ca cái gì cảm thụ không có gì cảm thụ ngược lại hắn đã làm chuyện ngu xuẩn lại không ngừng món này giang hoài trúc thở dài một hơi bất đắc dĩ nói nguyên tớ i vẫn là kẻ tái phạm nguyễn minh cùng lý thiến lẫn nhau đều nhịn không được cười giang hoài trúc l ư ờ m hắn nhóm một cái nằm trên ghế không n ú c đ í c h chương hai trăm mười bốn nghĩ cách cứu viện người thành thật chương hai trăm mười bốn nghĩ cách cứu viện người thành thật ba người hàn huyên một hồi lý thiến liền về viện tử của mình bên trong đi nguyễn minh đem sân nhỏ thu thập xong đã trời tối xuất gia đoạn vô cực cho long huyết an gõ gõ vòng tay một đạo hắc vụ cùng than nắm đồng thời hiện, hiện. diệm động ngươi mang theo than nắm vì không làm cho cái khác gì động t ì một m chỗ a n t ĩ n h cho nó ăn viên này long huyết đàn à. nguy minh đem bình xứ ném cho diệp mộng nói là chủ nhân diệp mộng gật đầu hướng phía hưng ơ phấn than nắm v â y vây tay liền bay ra cửa sổ tiến về rời xa minh linh thành hoàng sơn đưa t i ễ n một quỷ một thú nguy minh khoanh chân ngồi xuống phong lôi bảo điện sắp đột phá tầng thứ tư tại cùng thái tiếu tỷ thí chi đạt tới trước cho bọn họ một kinh hỷ nguy minh trước quan tưởng kim ô tuần thiên mi tâm kim ô chân chủng ở trong màn đêm tàn phát sáng dỡ c o mang tản ra khí tức nóng bỏng mà tại nguy minh nhắm mắt minh tưởng thời điểm một đạo k i mô hư ảnh theo quanh thân hiện hiện đem nó bao phủ ở bên trong mà khi ngụy minh vận chuyển phong lôi bảo điện lúc k i mô hư ảnh khí thế biến đổi nguyên bản cực nóng uy nghiêm khí thức nhiều hơn mấy phần của bạo hư ảnh trong mắt hai đạo lôi điện làm cảnh liêu quét trạng lưu động thần sắc hở hữu ầ tầng n thiên quan tượng pháp điểm kinh nghiệm、1. Phong lôi bảo điện điểm kinh nghiệm、1. Phong lôi bảo điện điểm kinh nghiệm Sáng Phong điện, thứ kim tuần thiên quan tượng pháp hôm điểm lôi điểm lôi điểm lôi sau. sớm bảo bảo bảo t đồng đồng thứ đồng ộ i h n nguy n ê n minh t h vừa định nghỉ ngơi một hồi liền nghe tới cửa phòng mình bị gõ đến phanh phanh rung động mở cửa phòng xem xét chỉ thấy vẻ mặt lo lắng giang hoài trúc đang đứng tại cửa ra vào thế nào nhìn xem giang hoài trúc bộ d á n g ngụy minh trong lòng nghĩ hoặc anh ta hắn giết người giang hoài trúc vội la lên ngụy minh trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn chấn định như cũ không nên gấp từ từ sẽ đến đem chuyện cùng ta nói rõ chi tiết một lần có lẽ là nhận ngụy minh ảnh hưởng giang hoài trúc lo lắng tâm tình cũng đạt được thư giãn đem giang linh chuyện giết người kỹ càng nói ra thì ra hôm qua trạm vào tối giang linh bởi vì hư hư thực thực bị đội nón xanh chuyện đi tìm ngô bảo bảo lấy muốn thuyết pháp kết quả tại ngô bảo bảo trong nhà gặp một người đàn ông mà nam nhân kia chính là ngô bảo bảo vợ cả trợ phu chẳng qua là ban đầu bởi vì phong nhương giáo chuyện bốn phía đ ả o vong trong khoảng thời gian này liên quan tới phong nhương giáo đều không ai để ngô bảo bảo trượng phu coi là danh tiếng đi qua liền trở lại minh linh hành kết quả liền thấy giang linh cùng ngô bảo bảo thân mật d á n g v ẻ nhưng là giang linh mặc tuần kiệm phủ quần áo hắn không dám đôi giang linh như thế nào cũng không dám đánh ngô bảo bảo thế là liền g i à n h tiền tài n h ư n g ngô bảo bảo theo giang linh nơi đó đòi tiền bằng không liền để ngô bảo bảo thanh danh t ố i đường cái ngô bảo bảo chỗ nào nghĩ đến trượng phu sẽ còn trở về vì không cho hắn ảnh hưởng cuộc sống của mình liền đáp ứng xuống đây cũng là nàng một mực hướng giang linh đòi tiền nguyên nhân mà hôm qua c h ạ m vào tối t r ư ở n g phu lại một lần nữa hướng nô bảo bảo yêu cầu kết quả nô bảo bảo không bỏ ra nổi đến t r ư ở n g phu liền nhịn không được c ầ u đảng nô bảo bảo mà một màn này bị chạy tới giang linh gặp được liền trực tiếp một quyền kết quả t r ư ở n g phu n g h e xong chuyện đã xảy ra ngụy minh bỗng nhiên cười ra tiếng ngụy đại ca ngươi còn cười m a u g i ú p ta nghĩ một chút biện pháp à, anh ta hắn đều bị c h i phủ nha môn người bắt đi giang hoài trúc thấy ngụy minh bật cười dắt cánh tay của hắn cầu khẩn nói nghe được giang linh bị tri phủ nha môn người mang đi ngụy minh nụ cười phai nhạt mấy phần bị tri phủ nha môn người bắt đi lần này có chút không dễ làm a chi phủ nha môn cùng tuần kiểm phủ là hai cái khác biệt bộ môn chi phủ nha môn phụ thuộc tại triều đình hệ thống mà tuần kiểm phủ phụ thuộc tại võ thánh thủ hạ trực tiếp hướng võ thánh cùng đường kim hoàng đế phụ trách cả hai đã là quan hệ hợp tác cũng là cạnh tranh quan hệ hơn nữa bởi vì tuần kiểm phủ thành lập theo chi phủ nha môn bên trong điều rất nhiều nhân thủ còn đã làm nhiều lần chi phủ nha môn không thể làm đại sự cả hai quan hệ không thể nói là như nước với lựa a nhưng cũng không tốt gì chỉ có điều tuần kiểm phủ quyền lực so chi phủ nha môn lớn hơn một chút như vậy cho nên chi phủ nha môn người không dám trêu chọc tuần kiểm phủ nhưng bây giờ giang linh bị c h i phủ nha môn người mang đi cái này hơi rắc rối rồi mặc dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng cũng có lao ngục thai h ư ơ n g chờ một chút ta nhớ được cái k i u ngô bảo bảo t r ư ở n g phu hắn không phải phong nhương giáo giáo đồ sao ngụy minh bỗng nhiên nghĩ tới nói rằng ân t h ư ợ n h ư là giang hoài trúc gật đầu vậy ngươi ca cũng không phải là thất thủ giết người mà là vì dân t r ừ hại đem phong nhương giáo này mầm tình thế sớm gạt bỏ đây không phải phạm tội đây là lập công a ngụy minh ly trực khí chẳng nói trực tiếp hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến đi, đi với ta tri phủ nha môn muốn người giang hoài trúc cảm kích nhìn nguy minh một cái vội vàng đuổi theo trên đường đối diện đụng phải lý thiên mấy người lý thiên thấy nguy minh cùng giang hoài trúc cùng một chỗ liền biết nguy minh cũng định đi đem giang linh cứu ra sư đệ ta vừa rồi theo tuần kiểm phủ đi ra lý cung phụ nói nhường ngươi xem đó mà làm nguy minh trong lòng nắm chắc lớn hơn vậy thì đi thôi một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía minh linh thành trung ư ơ n g diễn võ t r ư ở n g một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc đi đến nơi đó chính là minh linh thành tri phủ nha một chỗ chống rồng tri phủ nha môn đại lao thả ta ra ngoài mạo thả ta ra ngoài ta là tuần kiểm phủ người chỉ có tuần k i ể m phủ người mới có thể q có ta thật ở một gian mở tối nhà tù giang linh tựa ở hàng rào sát bên trên hô lớn tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là tuần k i ể m phủ người liền có thể đắc ý nói cho ngươi để ngươi tiến nơi này chính là chúng ta hình n g ụ c ti ti trưởng chủ ý một gã tuổi giang ngục tốt đi vào giang linh trước mặt cười nhạo nói từ khi các ngươi tuần k i ể m phủ thành lập về sau chúng ta hình n g ụ c ti tại minh linh thành là thuộc về một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật ngươi nhìn tuổi giang ngục tốt chỉ, chỉ chung quanh trống g i n g nhà tù liền t h phạm đều không có mấy cái ngươi nói chúng ta ti trưởng xem lại các ngươi có thể dễ chịu sao giang linh giật mình sau đó lại bất mãn nói t i ê u nhằm vào ta làm gì trực tiếp đi tìm phụ chủ a ư ớ c hiếp ta một cái tiểu lâu la tính chuyện gì xảy ra ngươi thật đúng là đúng ty trưởng giam giữ ngươi chính là để ngươi phụ chủ tự mình đem ngươi linh trở về bằng không ngươi liền cả một đời đợi ở chỗ này a cái gì giang linh mặt mũi tràn đầy không thể tin chính mình một cái tuần k i ể m lại phụ chủ làm sao có thể vì mình mà bước lên mất mặt phong hiểm đến l ĩ n h người chẳng lẽ mình thật muốn ở chỗ này ở cả cuộc đời trước con mụ nó giang linh cắn răng hai tay nắm ở lan can chuẩn bị cưỡng ép v ư ợ n g ụ ai ngươi tiếp、tục. một bên khác ngụy minh mang theo người đi vào tri phủ nha môn hình mục đường dừng lại thiên lao trọng địa người không liên quan không được đi vào vừa muốn đi vào cổng hai cái cầm đao mặc giáp binh sĩ liền ngăn chở mấy người mù người mắt nhìn thấy bộ quần áo này sao chính nhiên nạo g nghệ đi vào trước mặt hai người chỉ vào đám người quần áo trên người nói chúng ta có một cái h u y n h đệ bị các ngươi người bắt nhanh cùng các ngươi cấp trên nói một tiếng đem hắn phóng xuất hai tên lính lấy nhau nhẹ gật đầu trong đó một tên binh sĩ lạnh nhạt nói trở lấy nói liền rời đi đại môn một lát sau một người mặc giáp nhẹ khôi ngô đại hắn trên mặt trêu tức đi tới mà khi hắn nhìn thấy cầm đầu là ngụy minh lúc sắc mặt đột nhiên không vui con mụ nó tới không phải đoạn vô cực ca hình chiến trong lòng bột nói hắn còn muốn nhường đoạn vô cực túi đầu đâu hình chiến đi vào ngụy minh bọn người trước mặt vẻ mặt biến khinh thường nói mấy người các ngươi chính là kia sát nhân c n g huynh đệ cái gì sát nhân củang giang linh hắn là vì dân trừ hại trình nhiên bất mắn nói trên đường mọi người đã đem giang linh hành vi định vì vì dân trừ hại cắn chết không hám m u ồ n ta mặc kệ cái gì trừ hại không trừ hại ta biết hắn dùng vỏ p h ạ m cấm tùy ý giết người đây là phạm tội hình chiến quá lớn người cái nào dễ hành a tại cái này nói hiệu nói vượn hay kiếm điệu môi nói móc nói tiểu tử lão tử là hình ngục ti ti trưởng hình chiến, hình chiến ngay vậy mắt hổ chừng một cái quanh thân hiện hiện trùng tiên sát khí trần nguyên cảnh tu vi thấp mấy người bị khí thế kia ép lui lại mấy bước hình chiến nhìn xem không hề động một chút nào nguy minh mặt lộ vẻ kinh ngạc nguyên lai tưởng rằng tới đều là nhỏ lại n h ả y lại n h ả y không nghĩ tới dường như tới có ý tứ người tiểu tử người tên là gì hình chiến dò hỏi tại hạ nguy minh nguy minh ôm c ờ i nói hình ti trưởng có thể tạo thuận lợi nguy minh chính là cái kia ước chiến nguy minh hình chiến nghe được nguy minh danh tự nhãn tình sáng lên lại lần nữa dò hỏi nếu như không có cái thứ hai lời nói chính là ta nguy minh gật đầu nói tức người tới thật đúng lúc hình chiến bỗng nhiên nợ nụ cười Bản、thân o à n t chiến ý bước lên đã ngươi ra bước chiến hai vị chân nguyên cảnh v õ giả điều này nói do thực lực ngươi không kém hôm nay ngươi chỉ cần để cho ta tận hứng ta liền thả cái kia bị bắt như thế nào nói xong đầy mắt mong đợi nhìn xem ngụy minh đám người s ư n g sở nao nao nhìn về phía ngụy minh ngụy minh có chút nghiêng đầu nhìn một phía đại nhân nơi này sợ là có chút không thi triển được ha ha sảng khoái hình chiến n g h e được ngụy minh lời nói liền biết ngụy minh đồng ý cao giọng cười to đi ta dẫn ngươi đi diễn võ trường bất luận là thắng hay thua chỉ bằng ngươi vừa rồi thái độ ta đều để ngươi đem người mang đi vậy trước tiên cảm ơn hình ty trưởng ngụy minh cười nói một đoàn người hướng phía hình ngục đường bên trong đi đi vào một chỗ diễn võ t r ư ở n g mà có người đem hai người muốn giao thủ tin tức truyền ra ngoài rất nhiều nhàn vô sự người liền theo ở phía sau xem náo nhiệt mấy người mặc quan bảo lão giả đứng tại một chỗ ngóc ngách trên mặt khinh thường đ à m luận ý cái gì ngụy minh một giới m a u đầu tiểu tử hai ngày này thật là đủ nháo đẳng một hồi ước chiến một hồi thủ hạ bên đường giết người này sẽ lại cùng hình chiến tỷ thí người trẻ tuổi quá khí thịnh xác thực trước kia đều không chút nghe nói qua thanh danh của người này tựa như là trước mấy ngày đột phá chân nguyên cảnh về sau bắt đầu chuyển ra thanh danh nhìn xem a hình chiến nhất định có thể cho hắn một bài học nhường hắn điệu thấp là m người mấy người mặt mũi tràn đầy tự tin tin tưởng vững chắc hình chiến nhất định có thể đánh bại ngụy minh mà tại diễn võ trường xung quanh đại đa số người đối ngụy minh giống nhau không coi trọng phải biết hình chiến thật là sớm ngụy minh nhiều năm liền tiến vào chân nguyên cảnh t u vi thâm hậu không phải ngụy minh cái này t ầ n tấn tiểu đối có thể ngăn cản ngoại trừ tuần kiểm phụ người những người khác đang chờ nhìn ngụy minh trò cười hai người đứng thẳng hình chiến khẽ cười nói ngụy minh lao đệ chiến liền phải chiến thống k h á i có thể đừng nghĩ đến dấu r ố t gì gì đó tự nhiên ngụy minh gật đầu vừa dứt lời hình chiến đông nhiên chân phải về sau đ ạ p mạnh cùng bạo khí lang đem nó đẩy hướng ngụy minh quanh thân từng đạo màu đen hộ thể chân khí dần dần hiện hiện quyền trên đỉnh càng là quấn quanh lấy huyết sắc sắc khí làm cho người kinh hãi ngụy minh thấy hình chiến không nói võ đức đông nhiên tập kích cũng không kinh hoàng thể nội công pháp cực tốc vận chuyển thân hình p h á t một cái liền lợi dụng nguyệt tiêu linh ảnh nhẹ nhóm né tranh cái này đột nhiên một kích hô ngụy minh thừa cơ hữu quyền phía trên khí lưu màu trắng tia chất màu bạc đông nhiên hiện hiện, hiện tắc không khí gây nên vật mèo âm vang hướng hình chiến đầu lâu công kích mà đi ha ha tới tốt lắm hình chiến thay thế không những không giận mà còn lấy làm mừng sắc mặt biến đến c u ộ nhiệt hữu quyền huyết sắc càng thêm đ n g đậm ngang nhiên vung r a đôn đốt song quyền va chạm áp xúc đến cực hạn khí áp theo giữa hai người nổ t u n g hướng bốn phía q u é t sạch vê anh giang giác mặt đất gạch đá theo hai người vị trí hướng chung quanh nước ra lan tràn biến trụi lùi hai người thuận thế lui lại t r u n g quanh người xem bị cái này tràn ngập cảm giác á c bách khí lãng đẻ ép lui về sau đám người cảm thụ được hai người khí tức cùng thăm dò tính một quyền cho diễn võ trường mang tới phá hư k i n h hại không thôi thật mạnh đây chính là chân nguyên cảnh võ giả khí thế sao ai chiếm thượng phong thượng như là ngang tay a ngụy minh giá hỏa này mạnh như vậy sao vẫn là ti trưởng đại nhân còn không có chăm chú khẳng định là ti trưởng đại nhân còn không có chăm chú a lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu c h i phủ nha môn người vẫn như cũ đối hình chiến tràn ngập lòng tin s á c thực không thể đi trách không được dám cùng hai cái chân nguyên cảnh võ giả ước chiến hình chiến mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngụy minh trong lòng đối ngụy minh thực lực cảm thấy khó có thể tin vừa rồi một q m ì n kia hắn nhưng là sử dụng toàn thân tám thành thực lực lại chỉ là cùng ngụy minh đánh ngang tay người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng xem không hiểu a bất quá hắn không chỉ có riêng chỉ có ngần ấy thủ đoạn ngụy minh l ã o đệ chúng ta cũng không cần thăm dò cái gì a trực tiếp toàn lực làm a hình chiến cười văn nói ngụy minh lạnh nhạt cười nói hình chiến lao ca đã như vậy ta tự nhiên phục hồi Tốt. vơ anh hình chiến nói vừa xong quanh thân màu đen sát khí trong nháy mắt chuyển biến làm màu đỏ khí tức biến cực kỳ máu me nhiễm một tia liền làm cho người cảm thấy khó chịu mà biến hóa của hắn còn không dừng lại làn ra biến đen nhánh cơ bắp bành trướng hình thể nợ lớn cuối cùng biến thành một cái gần hai mét giữ tận t i ể u cự nhân t r u n g quanh người xem liên tiếp lui về phía sau có lui trễ võ giả bị này hết sắc sát, sát khí quấn quanh sắc mặt chắn g nhật liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự may mắn có người đem mang đi mới không có ủ thành cái gì ngoài ý m u ố n sư đệ cố lên a lý thiến lo lắng nhìn xem ngụy minh hình chiến cũng không phải giống t h á i tiếu mê hộp như thế là thông qua thời gian dài bế quan tu luyện tăng thực lực lên đây chính là theo người đông nhìn nghịt bên trong giết ra tới kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú chiến lược kinh người tại minh linh thành cũng thuộc về bài danh phía trên cừng giả ngụy đại ca cố lên g i a ngoài h chúc hai tay làm loa trạng la lớn lão đệ đi thử một chút ca ca cái này huyết sát mà thân uy l ự ca hình chiến một thanh kéo xuống trên thân căng thẳng áo lộ ra như như là nham thạch khối lớn cơ bắp trên cánh tay thanh xà đi khắp vô cùng dữ tợn ngụy minh thấy hình chiến biến hóa kinh hại không thôi không hổ là minh linh thành uy tín lâu năm chân nguyên võ giả thực lực không thể khinh thường bất quá hắn cũng không kém vừa vặn thử một chút mới xây đi ra tới kim ô trân chủng chương hai trăm mười sáu chiếm thờ phong chương hai trăm mười sáu chiếm thờ phong kim ô trân chủng ngụy minh não hải hiện hiện kim ố tuần thiên quan tường đồ vận chuyển tâm pháp ngay trong thức hải tia treo thật cao ở trên trời đại nhật trong nháy mắt đắp xuống trên mặt đất hóa vì một con thần tuấn tam túc kim ô ngụy minh mi tâm chỗ đại biểu kim ô chân chủng điểm màu vàng phát ra xích kim qua mang trong chốc lát liền đem ngụy minh bao phủ ung ung một đạo không giống thế gian chim tức chít chít t r a âm thanh mà là một loại van g tận mây xanh trang nghiêm mà to thần thánh kêu to tại mọi người tâm thần bên trong vang lên làm cho người không khỏi nghĩ muôn túi đầu lấy đó sùng kính n g ụ y minh quanh thân kim quang đồ tung một đạo tam túc kim hư ảnh thình hỏa diễm b đây chính g i m Đây là sư i n h vật g đệ mới gì tu luyện công pháp bất phẩm trong lòng là hình chiến lau một vệ mồ hôi đây chính là sư đệ mới tu luyện công pháp sao lý thiến ngạc nhiên nhìn xem ngụy minh biên hóa nhất là my tâm điểm màu vàng tựa như vi hình mặt trời để cho người ta nhìn thấy liền cảm nhận được một cổ trích nhiệt m á ơi đại nhân càng ngày càng mạnh ta áp lực thật lớn a hay kiếm xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi lạnh thầm nói nơi hẻo lánh bên trong mấy cái k i a thân mang quan bảo trung niên nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem ngụy minh đã nói không ra lời một cái nóc nhà đoạn vô cực cùng lý tu nguyên kinh ngạc nhìn xem ngụy minh đỉnh đầu kim ô h ư ảnh phụ chủ đây là phương pháp gì khả năng tu luyện ra được lý tu nguyên nóng mắt nhìn xem ngụy minh kim ô quan tử pháp một loại tinh thần tín ngưỡng phương diện pháp môn tu luyện đoạn vô cực như có điều suy nghĩ hồi đáp Cái này k lý tu nguyên m i nghe i được đoạn vô cực nửa trước đoạn h trong mắt tinh quang nói lên vụ vô, vô cảm như có điều suy nghĩ sau đó hai người an tính lại tiếp tục xem trung ương diễn võ trưởng hình chiến nhìn thấy nguyễn minh kim ô hữu ảnh hơn nữa thanh thế to lớn sắc mặt càng thêm ngưng trọng theo k h í tức k i ê u bên trên để phán đoán lá bài tẩy của đối phương rõ ràng so với hắn càng hơn một bậc ca bất quá hắn hình chiến cũng sẽ không còn chưa giao tay liền nhận thua coi như thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục ngụy minh l ã o đệ ta muốn lên hình chiến bắp thịt cả người căng cứng huyết khí dính sát hợp làn da tựa như một bộ huyết sắt chiến giáp phụng đôi tới cùng ngụy minh thể nội huyết khí chân nguyên cự tốc lưu truyền trên đỉnh đầu hư ả o kim ô càng thêm l ư n g thực liền ánh mắt cũng biến hóa mấy phần theo lạnh lùng biến tràn ngập v ớ nghiêm ngụy minh vừa mới dứt lời hình chiến thân thể cao lớn liền giống một tốc độ đạt đến cực hạn phi nước đại chiến xa đồng rạng thẳng tắp hướng phía ngụy minh vào tới đó là một loại không thể đ ị c h nổi côn g bạo quyết chí tiến lên khi thế t r u n g quanh người xem thấy kinh hãi không thôi trong lòng âm thầm phỏng đoán dưới một kích này đi ngụy minh không chết cũng phải lột ra ngụy minh thấy hình chiến đánh tới không lùi mà thì i tới. ế n Quang, a thua u một tại cố không h n chiến cực nóng h khí cực tới ứ c theo trên thân bộ phát ra, trên phát đỉnh ra, ra rộng bộ đầu kim ô l đầu tiên là một đạo trầm m u ộ n tiếng va chạm sau đó chính là kịch liệt tiếng nổ cùng mắt trần có thể thấy năng lượng ba động theo va chạm chỗ phát ra hướng phía bốn phía cỏ rửa nguyên bản chùi lùi mặt đất bị giữa hai người năng lượng ba động nổ tung tạo thành một cái sâu ba mét hô to、Phúc. đám người chung quanh bị cái này kinh khủng khí lạng sông bay ngược có thực lực thấp người trực tiếp bị kích thương miệng phun màu tươi nhanh cứu người thực lực cao cường võ giả liên thanh la lên người xem nhau nhau t ả n ra sợ bị lần nữa tác động đến nơi xa thân mang quan bảo một người trung niên sắc mặt xanh xám hỗn đản Cái cần bạc Chu cái có có, nhiêu đại kia thời gian này năng xong. nhân, đừng những không vẫn tranh nhìn là xây hoa khả thủ bao xé x e một hình chiến, minh bọn hắn thế nào, có thể tuyệt đối đừng chết. ngụy bọn nào, đừng có đối tuyệt m cái khác có chút mập trung n i ê n nhân nhìn chằm chằm bụi mù tràn ngập hố sâu ngưng trọng nói nhanh đi xem một chút những quan viên khác cũng liên tục gật đầu cùng một chỗ hướng phía hố sâu đi đến lại ở nửa đường bị người c ả n lại đại nhân dưới mặt đất khí tức cũng không tiêu tán hai người chiến đấu còn không có kết thúc đâu một gã ngưng khí cảnh võ giả ngăn lại mấy tên quan viên lo lắng nói tuy tiện tới gần sợ rằng sẽ bị ngộ thương Đáng quan chức nhìn một gã nào? Nào quan hình chiến đáng tin người ủng hộ không chút do dự nói đánh giám n đại nhân nhà ta thắng chắc t i a kim ô vừa ra ai dám tranh phong hách kiếm lập tức phản bác người kia thắng chắc. l i ê n chân đều không có giải đủ người kia khinh thường cười lạnh nói đừng làm vô vị mộng đại nhân nhà ngươi nhất định phải thua nói vậy đại nhân các ngươi nhất định phải thua lý thiến cùng g i a ngoài h t r ú c mấy người cũng gia nhập phản bác đại nhân nhà ngươi nhất định phải thua các ngươi nhất định phải thua hai nhóm người ủng hộ ngay ở chỗ này cãi vã vâng mọi người ở đây ở mỹ thời điểm hố sâu bên trong phát ra hai đạo trầm muộn thanh â m sau đó chính là một đạo cởi mở cởi to thông khoái ngụy lão đệ t a không bằng ngươi hai thân ảnh theo trong xương khói sâu ra rõ ràng là ngụy minh cùng hình chiến hình chiến lúc này hình tượng không được tốt nửa người trên vết máu lo lộ một cánh tay đã v ạ n mẹo đã chặt đứt, mà nửa người dưới cẳng là chỉ còn lại chỉ có thể che khuất bộ vị mấu chốt phá quần rách một đôi lông sủ đ u ổ i xuất hiện vài miếng c h á y đen mà n g ụ y minh tình huống thì tốt hơn rất nhiều vẹn vẹn quần áo nổ tung thành rách dưới cánh tay phải có chút sưng sắc mặt tái nhợt cũng không bị cái gì đại thương chỉ là huyết khí chân nguyên tiêu hao hầu như không còn cái này đám người xem xét hai người này tình huống một đợt vui vẻ một đợt giàu hình chiến không quan trọng nói tỉ thí lần này ta thua tài nghệ không bằng người đi giữ cửa ải áp tiểu t ử kia phóng xuất lại đi mua chút rượu đồ ăn đến ta muốn cùng ngụy lao đệ uống một bình quá hợp khẩu vị của ta cùng ngụy minh giao chiến quên quên đến thịt cái này khiến tu luyện luyện thể võ học hình chiến đánh vô cùng thông k h o á i đối ngụy minh cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức là đại nhân rất nhanh có người tuân theo mệnh lệnh của hắn tiến đến thả người cùng mua rượu đồ ăn ngụy minh cười khổ nói hình chiến lao ca ta có thể là bị không nhỏ nội thương này sẽ là uống không được rượu chỉ có thể lần sau ta mời ngươi chương hai trăm mười bảy tranh giành tình nhân chương hai trăm mười bảy tranh giành tình nhân thật hay giả lão đệ ta thật là rất muốn giao ngươi người bạn này ngươi sẽ không gạt ta à. hình chiến hầu nghi nhìn xem ngụy minh sau đó nhấc nhấc chính mình tay gãy ngươi nhìn ta như vậy đều muốn cùng ngươi uống rượu ngụy minh hãy hùng khiếp vía nhìn xem trên không trung lắc lư tay cụt vội vàng nói lão ca như vậy đi ngươi đi trước trị liệu một chút chờ chúng ta thương thế tốt ta mời ngươi ăn cơm chúng ta uống thật sàng khoái không có những người khác quấy dày thuận tiện chúng ta cũng có thể trao đổi một chút võ đạo ngay vậy hình chiến nhìn nhìn mình tay cụt dường như cảm thấy quả thật có chút không ổn thất vọng gật đầu tôi đến lúc đó ta đi tìm ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng từ chối a không có vấn đề ngụy minh một lời đáp ứng trong lòng thở dài một hơi hình chiến làm người từ trước mắt xem ra vẫn được liền l à i ưa thích đánh nhau cùng hắn uống rượu cũng không có gì dù sao nhiều người bằng hữu nhiều con đường nhưng lúc này hình dạng của hắn có chút đáng sợ thật không dám cùng hắn uống rượu hình chiến sau đó nên rời đi trước tiến đến chữa thương lý thiến mấy người vội vàng đi vào ngụy minh bên người đối với n o g ơ ngón tay cái lên đại nhân châu hách kiếm kính để nói người ta thật là hình ngục đường người mạnh nhất không nghĩ tới hắn đều đánh không lại ngươi đúng vậy a đúng vậy a sư minh bây giờ đã tính được là là minh linh thành cấp cao chiến lược hai ngày nữa đánh thái tiếu cùng mễ hộp cùng đùa dỡ như n thế t r ì n h nhiên sợ hai thằng nói chớ nói lung tung người ta lưu thủ để cho ta ngụy minh cười khổ nói và không thương thế của ta cũng không tốt gì ngụy đại ca ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái giang hoài chúc lo lắng nhìn xem ngụy minh hỏi cũng không có cái gì trở ngại chỉ cần nghỉ ngơi một chút liên tốt ngụy minh sau đó nói trong cơ thể hắn huyết khí chân nguyên toàn bộ quán t â u tại vừa rồi kia cùng hình chiến đối vanh mật quyền đây cũng là hắn có thể cho hình chiến tạo thành nghiêm trọng thương thế nguyên nhân mà ngụy minh có thể cảm giác được đối phương còn có lực đánh một trận nếu là sinh tử chi chiến cái này biết chính mình chết sớm đi đem giang linh mang ra chúng ta về trước đi ngụy minh nói tốt. một đoàn người đem giang linh tiếp vào tay giang linh nhìn xem ngụy minh bộ dáng kinh hại không thôi sư h i n h ngươi đây là có chuyện gì sẽ không bị người vây đánh đi ca ngụy đại ca là vì đem ngươi cứu ra cùng người giao thủ mới có thể biến thành như vậy giang hoài trúc tức giận nhìn chằm chằm giang linh nói như vậy sao giang linh giật mình sau đó cảm động nói thật sự là phiền t o á i sư h u n h cứu ta một mạng đừng ba hoa nhìn xem kia là ai một đoàn người đi ra à tri phủ nha môn đại môn liền nhìn thấy một cái tú lệ phụ nhân ôm một đứa bé đứng tại cửa ra vào mong m ỏ i cùng trông mong nhìn thấy giang linh rõ ràng nhãn tình sáng lên hiện tại nàng chính là giang linh tình nhân cũ nô bà bảo bà bảo giang linh thấy thế vứt xuống ngụy minh mang theo nụ cười sán lạn g chạy tới ngụy minh đứng môi thấy s ắ c võ nghĩa n g sớm biết trước hết để cho hắn tại trong đại lao đợi mấy ngày ngụy đại ca ngươi đừng nóng giận anh ta hắn không có đầu óc giang h o i chúc vị ngụy minh nói khẽ chờ về đi ta thay ta ca thật tốt cảm tạ ngươi lời vừa nói ra ly tiến hách kiếm Chính nhiên ba người biểu lộ biến đặc lý thiến khéo mày nhất thời không biết rõ dùng cái gì lời nói phản bác đối phương thế là nhìn về phía hai người khác suýt khách kiếm sớm đã cảm nhận được không thích hợp không khí huýt sáo rời đi mấy người hướng phía một phương hướng khác đi đến phản ứng t h ỉ độn g một điểm trình nhiên nhìn xem lý thiến ánh mắt nghi ngờ nói sư t ỷ ngươi nhìn ta làm gì sau đó tán đồng nhìn về phía giang hoài trúc ta cảm thấy hoài trúc cô nương nói rất đúng sư huynh s ắ c thực cần phải có người chiếu cố ngươi nhìn hắn tay sưng ta nhìn đuốt đều không cầm lên được nghe được trình nhiên đồng ý chính mình giang hoài trúc ngóc lên cái c ằ m nhét miệng lên ghê tởm lý tiến trong lòng đại hận đáng chết trình nhiên thế mà không giúp ta về sau ngươi sẽ biết tay trình nhiên bỗng nhiên thân thể l ắ c một cái nhìn một chút bầu trời trời muốn mưa ta về nhà chức thu y phục nói liền vội vàng rời đi hai người các ngươi chờ ồn à o ta về nhà tinh dưỡng ta còn có cha mẹ chiếu cố đâu nguy minh cắt ngang mấy người nói rằng lý thiến nhãn t ỉ n h sáng lên đúng à nguy minh cũng không phải cô gia quả nhân hắn còn có người nhà có thể chiếu cô hắn liền không cần đến giang hoài trúc nghĩ đến đây lý thiến đối với giang hoài trúc lộ ra một cái nụ cười ý vị thông trường giang hoài trúc điểm mày vệnh vệnh lên miệng không nói gì thêm sau đó nguy minh liền do giang hoài trúc cùng lý thiến đỡ lấy trở lại nguy ra tiểu viện nhỏ minh người làm sao đang ở trong viện tản bộ mỹ phụ nhìn nguy minh một thân rách dưới đầy bùi đất cánh tay phải còn sưng lên cao sắc mặt kinh hãi vội vàng đón sau đó hướng phía trong phòng hô to hài than ư ơ n g thanh nhi ngươi ca bị người cướp con bị đánh cho một trận trong phòng một hồi bồi dối tiếng bước chân chuyển đến cha ngươi chớ nói lung tung a ngụy minh thấy cha mình nói hiệu nói vượng bất đắc dĩ nói ta đây là cùng người giao thủ mới biến thành như vậy ngụy phụ vẻ mặt không tin giao thủ có thể đem quần áo xé thành bộ dáng này rõ ràng chính là bị cướp phỉ cướp bóc xoát người bên cạnh lý tiến h cùng g i a ngoài trúc đè ép khỏe miệng không để cho mình cười ra tiếng trong phòng ngụy mẫu cùng ngụy thanh cũng cùng nhau chạy ra kinh ngạc nhìn ngụy minh bộ dáng ôi lao thiên gia của ta cái nào đáng giết ngàn đao cường đạo liền ý phục đều không lưu lại cho người h o à n chính ngụy mẫu cùng ngụy phụ giống nhau cái nhìn cho rằng ngụy minh là bị cường đạo đánh cướp nhỏ minh chúng ta báo con đi nhường tia cường đạo ăn cơm tủ ngụy thanh bất đắc dĩ nói nương ca chính l à quan a đúng đúng đúng nhìn ta cái này đ ầ u vóc ngụy mẫu vô vô chán vẻ mặt xấu hổ tuất nương đừng nói nữa nhanh đi cho ta cầm bộ ý phủ ngụy minh cũng không có ý định giải thích ngược lại chỉ cần mình không có việc gì phụ mẫu liền sẽ không thái quá lo lắng sau đó lại quay đầu nhìn về phía giang hoài chúc hai người hai người các ngươi chính mình bận bị đi thôi vậy được rồi lý thiến hai người phân hai đầu rời đi giang hoài trúc lưu l u y ế n không rời rời đi lý thiến cũng là cẩn thận mỗi bước đi sợ giang hoài trúc bay về ngụy ra t h i ể u viện Ca, k i a hai cái là hồng nhan c h i kỷ của ngươi ngụy thanh t h ò đầu ra một tay khoác lên ngụy minh đầu vai trên mặt hiện hiện nguy hiểm nụ cười không có một cái sư tỷ ta kiêm đồng đội một cái ta hàng xóm kiêm thủ hạ m u ộ i m u ộ i không phải như ngươi nghĩ ngụy minh vội vàng giải thích ngụy phụ nhìn xem đi xa giang hoài trúc lý thiến hai người nhìn thật sâu ngụy minh một cái sau đó chắp tay sau l ư n g tiến vào phòng ngụy mẫu muốn nói lại thôi nhưng vẫn là không hỏi ra đến đi theo ngụy phụ trở về phòng thử chớ gà ta t người ta nhìn ánh mắt của ngươi đều muốn ă n ngươi ngụy thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường sau đó lại rêu rêu nói ca ngươi muốn thật thích các nàng nếu không để các nàng làm tiểu khu khu nội thương phạm b ả o ta trước c h ư a thương ngụy minh tằng háng một cái hướng phía trong phòng đi đến lưu lại ngụy thanh thử ngụy thanh níu mũi ngọc tinh xảo đóng lại cửa sân chương hai trăm mười tám dược liệu xúc thế kiếm pháp chương hai trăm mười tám dược liệu xúc thế kiếm pháp ngụy minh tiến vào vì chính mình chuẩn bị gian phòng k h o n chân ngồi ở trên giường b phong lôi bảo đ h ệ n t n g thứ ba nghìn y chín trăm tám mươi năm một nghìn h vẫn là thực chiến mang tới tăng lên lớn một chút vẹn vẹn chỉ là một trận chiến đấu liền tăng lên một mươi ba điểm kinh nghiệm nguy minh nhìn xem bảng trong lòng vui vẻ nói còn kém một mươi năm điểm kinh nghiệm đêm nay liền có thể thừa cơ một lần hành động đột phá vì không khiến người ta quấy dày nguy minh sớm cùng ngụy phụ nụy g mẫu nói xong sau đó liền chìm vào tu luyện đêm dài ngụy ra tiểu viện mở tối gian phòng bên trong chỉ có ngụy minh mi tâm điểm này kim ô c h â n trùng tản ra yếu đ ớ t k i m quang đ ồ n g nhiên bên trong căn phòng không khí ngưng động ngụy minh quanh thân điện xà h i ể n hiện sợi tóc không gió mà bay b a y múa trong đan điển chân nguyên ngay tại dung hợp phong mạch chân nguyên cùng lôi mạch chân nguyên mỗi một khỏa đều tại dung hợp hội tụ thành một quả cùng loại với xâm chớp mưa báo mây đ e n đám mây thời gian chậm rãi trôi qua ngụy minh khí tức trên thân càng thêm thâm chầm phong lôi b ả o đ i ệ n tầng thứ tư một, một nghìn năm trăm n g u y minh mở mắt ra trong mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất đột phá thể nội chân nguyên dung hợp thành đám mây bộ dáng nguy minh nội thị đan điển nhìn xem thể nội kia chín đoá sấm chấp rền vàng đám mây thẩm nghĩ trong lòng hắn có thể cảm giác được cái này một đoá phong lôi vân đoá bên trong chân nguyên xa so với nguyên bản chân nguyên phải cường đại mấy lần cũng không phải là một cộng một bằng hai mà là lớn hơn hai hiệu quả nguy minh nặng tâm ngưng thần thức hại bên trong kia kim ỗ chân chủng hóa thành đại nhật cũng không có biến hóa quá lớn chỉ là quang mang càng thêm loá mắt Kim tuần thiên quan pháp, tiểu thành nguyễn tiêu linh ảnh viên man tám trăm linh một một nghìn đặc tính nguyễn hoa đàm vân còn kém ước hai trăm linh điểm kinh nghiệm kế tiếp chủ muốn tăng lên nó a nguyễn minh trong lòng tính toán sau đó rời đi phòng thừa dịp bóng đêm rời đi minh linh thành tu luyện hôm sau nguyễn minh tiên còn tảng sáng liền bay qua từng thành trở lại nguyễn gia tiểu viện mới vừa đi tới n g u y n gia tiểu viện cổng l i ê n thấy một cái khuôn mặt bình thường có một cái hòn gỗ lớn thanh niên đang tại cửa ra vào chờ nguyên minh trong lòng đề cao cảnh giác sau đó chậm rãi tới gần người kia h ắ c h u y n h Đại! người đang làm gì đó nguyên minh vũ vũ bả vai của đối phương hỏi a đối phương bị đột nhiên xuất hiện nguyên minh giật nảy mình sắc mặt biến t r ắ n g bệnh thân thể lắp một cái liên tiếp lui về phía sau nguyên minh ngạc nhiên nhìn xem người này phản ứng của đối phương thật nhanh tại chính mình lên tiếng một phút này liền vận chuyển thân pháp xa cách mình xem ra cũng là một cái người tập võ người kia đứng vững nhìn về phía n g u y minh nguyên bản vẫn nộ biểu lộ lập tức tan thành mấy khói người bị ồ cái n gì nghĩ nghĩ u y xưng hô chu kim tiền bối là chu các chủ tân thảo hơi xứng sở sau đó giải thích nói đương nhiên là bởi vì chu đại nhân là minh linh thành bách bảo các các chủ bách bảo các, các chủ nguyễn minh lẩm bẩm nói tốt ngươi sầu xí thế mà còn có tông môn thân phận trách không được có nhiều như vậy đủ tốt mặc dù không biết rõ bách bảo các là cái gì tổ chức nhưng nhất định không phải quan phương tổ chức và không cũng sẽ không một chút thanh danh cũng không có tạm thời kiềm chế y ế u k ỷ nguyễn minh nhìn về phía trên đất hòn gỗ lớn tân thảo mở ra hòn gỗ lộ ra bên trong bảy gia chỉnh tề dược liệu cung kính nói nguy đại nhân chu các chủ nhường tiểu nhân nói cho ngài ngàn năm tuyết sâm chỉ có một phần còn xin cẩn thận sử dụng nguyễn minh xuất ra một cái hộp nhỏ mở ra xem bên trong là một cây màu xám trắng nhân sâm h á c lại chính là tuyết sâm theo bộ dễ bên trên nốt sần để phán đoán một cái nốt sần một trăm năm tuyết này tham gia đã có một n g h n ba trăm năm nguy minh là chu kim thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc không hổ là bách bảo các các chủ liên loại này so dị thú còn thưa thất dược liệu đều có thể làm ra còn có bản này kiếm pháp tân thảo lại nghĩ tới cái gì sau đó xuất ra một bản cổ p h á p sách phổ trên đó viết xúc thế kiếm thuật bốn chữ lớn đưa cho nguy minh nguy minh tiện tay tiếp nhận thản nhiên nói ta đã biết ngươi có thể đi là thiểu nhân cáo tử tân thảo ôm quyền hành lễ liền dùng một loại kỳ quái bộ pháp hướng một bên khác chạy tới rất nhanh liền biến mất nguy minh nhìn chăm chú lên đi xa trong lòng hiếu kỳ đối phương tu luyện bộ pháp vậy mà nhìn quỷ quyệt hay thay đổi thời gian nháy mắt liền không có đem là năm n tuyết xâm để vào hòm gỗ cầm kiếm phổ có hỏm gỗ tiến vào trong viện đồng thời phòng cửa cũng bị mở ra cầm trong tay trường kiếm chuẩn bị tu luyện ngụy thanh từ trong nhà đi ra Ca, n g ư ơ i sáng sớm thế nào có một cái hòm gỗ lớn ngụy thanh ngạc nhiên nhìn xem ngụy minh phía sau hòm gỗ ngụy minh chơi b ù a theo một tên ăn mày nơi đó giành được ta không cho ta cứng rắn đoạt tới ngụy thanh lường hắn một cái biết mình ca ca đang nói b ù a sau đó không để ý tới hắn đi vào trong viện bắt đầu tu luyện kiếm pháp ngụy minh nhớ tới kiếm trong tay phổ mở ra lật xem một lượn lợi dụng quá mục bất vòng đặc tính đem nội dung bên trong nhựa k môn này tên là xúc thế kiếm thuật kiếm pháp không giống với bình thường kiếm pháp nó có chút cùng loại với quan t ư ờ n g pháp thông qua đem võ giả tự thân tinh thần khí thế thai ngẽn tại vỏ kiếm bên trong làm rút kiếm lúc liền là võ giả dung hợp tự thân một thân ý niệm thông thần một kiếm đây chỉ là một môn kiếm chiêu lại có vô hạn khả năng chu kim trong tay đồ tốt còn thật không ít ngụy minh trong lòng thầm nhủ một tiếng sau đó đối với ngụy thanh nói thanh nhi đưa ngươi một môn kiếm phổ xem như ngươi bái sư trương viện trưởng lễ vật cầm trong tay kiếm phổ đưa cho ngụy thanh ngụy thanh vội vàng đi vàng c á i này kiếm pháp rất thích hợp ta rốt cục không cần mỗi ngày mệt gần chết lên tới tu luyện nguy minh go gãy g của nàng tức giận nói cái khác kiếm pháp cũng không thể rơi xuống không thể chỉ tu luyện cái này a nguyễn thanh ô n đầu b ớt ức gật đầu người tiếp tục tu luyện đi nguy minh cười cười sau đó con cái dương vào nhà một lát sau nguy phụ nguy mẫu cũng rời giường nấu cơm nguy minh sau khi ăn cơm xong liền có h ò n gỗ tiến về võ viện hai ba ngày không thấy được lưỡng sắt lộc cũng không biết còn ở đó hay không nguy minh đem hòm gỗ đặt vào gian phòng của mình bên trong liền tiến về hậu viện hoa viên tìm kiếm trương bất lão cùng lưỡng sắt lộc âu â ta tới ngươi lại uống trộm lao phu trả mới phanh phanh phanh đi vào hậu viện liền nghe được một hồi náo loạn thanh âm chương hai trăm m ư ơ i chín đe dọa hai màu hiệu chương hai trăm m ư ơ i chín đe dọa hai màu hiệu nguy minh đứng tại cửa sân liền thấy lượng sắc lộc miệng bên trong nhai lấy thứ gì lờ mờ tại khoe miệng nhìn thấy lục sắc phi lá đang hung ra móng tại vườn hoa ở trong bốn phía phi nước đại t r ư ơ n g bất lao thường xuyên chăm sóc những cái k i a hoa hoa thảo, thảo đều bị lưỡng sắc lộc đá ngã thấy chương bất lao đau lòng không thôi hắn lúc này khí cấp trên cầm cây trổi đuổi theo lưỡng sắc lộc đánh k u k u ngụy minh lúng túng tằng háng một cái chính mình lưỡng s á c lộc giống như đem trương bất lao h ỏ a hại không nhẹ à trương bất lao lừa ngụy minh một cái dừng lại động tác đại lực vứt bỏ cây trổi tức giận nói ngụy tiểu tử mau đem ngươi cái này chết hiệu mang đi g i a hỏa này một chút cũng nghe lời quả thực chính là hôn thê ma vương thừa dịp ta lúc ngủ bốn phía quái dối ngụy minh vội vàng ôm q u y ề n nói xin lỗi cười làm lành nói viện trưởng xin lỗi làm phiền n ạ i ta hiện tại liền dẫn nó đi cam đoan sẽ không lại quái dối ngươi tốt nhất là trương bất lão nhẹ hừ một tiếng tới ngụy minh nhìn về phía lưỡng xác lộc nụ cười biến mất Lưỡng sắc lộc nhai lấy nhai miệng bên sắc t rơi o trong cho Go go n không hề lây động. Nguyễn Minh trong lòng có chút nổi nóng, da hỏa này không cho mặt mũi như vậy. Go go vòng tay, lại đột nhiên nhớ tới Diệp Mộng mang theo thàn nắm đi luyện hóa long huyết đan, g là lây lại lại. trà, chút mặt tay, đột tới theo huyết trở r hề hỏa hóa chưa vậy. đi mũi Diệp Siêu. còn có có da vào đường cùng ngụy minh chỉ có thể tự mình động thủ thân hình thoát một cái buộc phát phong lôi chi thế c h ư ớ c mắt liền tới tới lượng sắc lộc trước mặt bắt lấy cổ của nó chương bất lao kinh ngạc cảm thụ được ngụy minh khi thế trong lòng thầm đủ nói giống như lại mạnh không ít thật là một cái quái vật tiến bộ nhanh như vậy ô ô ô. l ư ỡ n g s á t lộc bị đột mặt nguy minh giật n ả y mình muốn tránh thoát lại bị nguy minh bắt lấy cổ khó mà tránh thoát an phật điểm nguy minh dùng sức đập đánh một cái l ư ỡ n g s á t lộc đầu l ư ỡ n g s á t lộc lúc này mới an tính lại viện trưởng cáo tử nguy minh hài lòng gật đầu thường trương bất lao cáo biệt ân đi thôi chương bất lao gật đầu nguy minh xua đổi lấy l ư ỡ n g s á t lộc trở lại viện tử của mình phát hiện giang hoài trúc đang ngồi s ồ m ở bên giếng nước giặt quần áo ô ô lượng sắc lộc nhìn thấy ngồi sổm giang hoài trúc nhãn tỉnh sáng lên bốn cái móng đột nhiên đập mạnh h ư ờ n g phía giang hoài trúc chạy đi cuối cùng tới gần giang hoài trúc dùng đầu đem n ó tiến đụng vào giặt quần áo trong chậu nước a giang hoài trúc thân hình bất ổn ghé vào đổ đầy nước trong chậu nước trên thân đơn bạc quần áo ở m ớ t hơn phân nửa bên trong quần áo áp sát vào trên da thịt phát h ỏ a ra duyên dáng đường cong thối hiệu lại không nghe lời nguyện minh sắc mặt tối sầm lăng không một c ước đ ạ p hướng lưỡng s ắ c lộc phanh lưỡng s ắ c lộc lập tức ngã ngã gục dãy r ù a đứng lên lại vọt vào giang hoài trúc phòng n g u y minh không có thời gian còn nó liền tranh thủ giang hoài trúc đỡ dậy xin lỗi nói hoài trúc thật không t i ệ n giang hoài trúc đứng dậy nhìn một chút ướt xuống thân trên cùng rõ ràng ấn k ý vội vàng đỏ mặt t r e ngực thấp giọng nói không có việc gì nguy minh có chút không được tự nhiên rời ánh mắt sau đó vội và nói g n người chờ một chút ta đi đem nó cầm ra đến ngươi trở về phòng thay quần áo ân nguy minh lòng tràn đầy tức giận xông vào giang hoài trúc gian phòng tìm một lần tại giang hoài trúc dưới giường tìm tới lượng sắt lộc sau đó d ắ t cổ của nó liền đi ra ngoài hãy nay đôi giang hoài trúc cười cười sau đó đem lượng sắt lộc mang vào gian phòng của mình theo trong ngăn tủ lấy ra một thanh đoàn ao l ư ỡ n g s á c lộc há to mồm con ngươi thích chặt hồ kêu loạn hoàn toàn không nghĩ tới ngụy minh lại để cho giết nó máu của nó có thể là phi thường quý giá đồ vật cái này nhân loại hắn không muốn tế thủy trường lữ sao lượng xác lộc lúc này nội tâm cực sợ nguyên bản ỉ vào thân phận của mình liền bốn phía làm yêu cũng không sợ bị giết nhưng bây giờ ngụy minh giống như bị nó chọc giận chuẩn bị đem nó giết không cần a ta hiệu sinh mới vừa vặn cất b ư ớ ca to như hạt đ ậ u nước mắt theo hiệu mắt nhỏ xuống đập xuống đất t ó é lên cho bụi sẽ còn khóc ngụy minh lại không có mềm lòng lần này nhất định phải đem lưỡng sắc lộc t r ị phục hỏng bằng không nó về sau sẽ càng thêm cắn rỡ khóc cũng vô dụng nói trong tay đ o ạ n đao đã rời khỏi lưỡng sắc lộc dưới cổ phương u lưỡng sắc lộc hít dài một tiếng nhắm hai mắt lại tựa như tại vườn cổ chịu chết chơ một chút ngụy đại ca đông nhiên một thân ảnh theo ngoài cửa xông vào Hóa ra lượng à Hoài Giang nghe Trúc đ c y n Minh trong phòng động t ĩ xác o i lộc giết, trong lòng không lòng, liền xông vào Nguyễn cảm kích nhìn giang hoài trúc dừng không ngừng gật đầu nguyễn minh tâm thần khéo động nhìn thoáng qua lượng xác lộc lượng xác lộc giống nhau trơ mắt nhìn nguyễn minh dường như đang cầu xin hắn tha chính mình một mạng nguyễn minh trong lòng có một ý kiến sau đó trầm giọng nói vương tha ngươi cũng không phải là không thể được nhưng là lúc sau phải nghe lời không thể quấy dối chỉ cần có một người hướng ta cáo trạng ta liền giết ngươi n h a thấy có sinh cơ lưỡng sắc lộc liên tục gật đầu bất quá trước ngươi cho viện trưởng cùng hoài trúc đều tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nên tội chết có thể miễn tội sống khó tha nói ngụy minh trong tay đoàn đao cải biến phương hướng v ạ c h một cái s ù i một đạo nhỏ lớn chừng ngón cái vết thương xuất hiện tại lưỡng sắc lộc trên lưng sữa dòng máu màu trắng chậm rãi chảy ra nguy minh xuất ra trước đó chuẩn bị xong bình xứ đem huyết dịch toàn bộ chứa đựng chờ vết thương kết vạy về sau bình xứ cũng kém không nhiều đấy mới dừng lại động tác nửa đường lưỡng sắc lộc động cũng không dám động sợ dây rủa mà chọc giận nguy minh dẫn đến đầu hiệu rơi xuống đất giang hoài trúc ngạc nhiên nhìn xem lưỡng sắc lộc vết thương huyết dịch nguy đại ca m á u của nó như thế nào là màu ngã sữa cùng sữa dê như thế sữa dê nguy minh vô ý thức nhìn thoáng qua giang hoài trúc n ự c sau đó vội vàng chuyển di ánh mắt ra vẻ chấn định giải thích nói nó là một cái tên là lưỡng sắc lộc dị thú huyết dịch có trị liệu công hiệu cũng gọi thánh huyết cùng bình thường h i ế u không giống nhau lắm mà giang hoài trúc sớm đã bị nguỵ minh ánh mắt kia thấy xấu hổ cúi đầu nhưng lại cố ý giơ lên bị nước câu lẹt mằn rượu đường c o n t i ể u x à o bộ ngực giống là cố ý n h ư ờ n g nguỵ minh nhìn như thế nguỵ minh âm thầm tức giận đều tự trách mình lực chú ý không tập trung thấy được cái không nên nhìn đồ vật lần này càng khó cùng đối phương cát k h ú k h ú đứng lên đi nguỵ minh cố giả bộ chấn định cầm trong tay bình xứ đắp kín đá một cước lượng sắt lộc lưỡng sắc lộc theo vội vàng nhảy dựng lên trốn đến giang hoài trúc sau lưng giang hoài trúc đem nội tâm thẹn thùng đẻ xuống đứng dậy, sở lấy lưỡng s á t lộc thân mật cọ lấy giang hoài trúc bàn tay giống như là tại cảm kích vừa rồi ân cứu mạng gian phòng yên lặng một lát giang hoài trúc thử dò xét nói ngụy đại ca ta có thể hay không nuôi nó a n g ư ờ i muốn nuôi nó ngụy minh kinh ngạc nhìn xem giang hoài trúc liên viện trưởng đều không hàng phục được nó ngươi có thể làm sao ô、oh, ô、oh, oh. tựa hồ muốn nói mình đã sửa lại lưỡng s á t lộc liền vội và n gật đầu bây giờ tại nó trong lòng ngụy minh chính là áp m à nó tình nguyện đi theo giang hoài trúc đều không đi theo ngụy minh ngụy đại ca ngươi nhìn nó đồng ý nó về sau khẳng định sẽ ngoan ngoãn giang hoài trúc vỗ lưỡng sắc lộc cổ k i nguyện h Hỷ nói. n n Minh một hồi, nghĩ thấy có thể thực suy cảm có liền thiên đồng Trưng gật thể. đầu ý. Có dược thiên ăn minh theo trong ngăn tủ xuất ra một chồng thật dày ngân phiếu đều là hắn góp nhặt hồi lâu vô dụng ước chừng một n g à n lượng n g ư ơ i cầm a bằng không ta cảm thấy ngươi có thể chết đói giang hoài chúc kinh ngạc nhìn vẻ mặt vô tội lương sắt lộc sau đó tiếp nhận ngân phiếu kiên định nói nguyện đại ca yên tâm ta nhất định đem nó giữ tốt ân mang theo cái này thối hiệu chơi đi ngụy minh một c ư ớ c đá vào lưỡng sắc lộc trên nông đem nó vanh ra phòng cả người nghiễm nhiên chính là áp bá một người một hiệu rời đi phòng sau ngụy minh xuất ra cái khác dược liệu cùng đào thuốc khí cụ bắt đầu là luyện chế thánh đan làm chuẩn bị ngụy minh kiểm tra cái khác dược liệu phát hiện đều là phẩm hạnh rất tốt thượng đẳng dược liệu trong đó bình thường nhất một gốc dược liệu trong thành tiệm thuốc cũng muốn hai ba m ư ơ i l ư ợ n g bạc cái này một hòm ngô lớn đào đi không thể đánh giá giá trị ngàn năm tuyết sâm cái khác dược liệu cộng lại tối thiểu một nà lượng may mắn cùng chu kim hợp tác bằng không bằng vào chúng ta thật đúng là không cách nào đem thánh huyết lợi dụng ngụy minh trong lòng thu thập cái khác dược liệu với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ khó khăn dù n g một quả còn chưa luyện chế ra tới thánh đan đổi lấy nhiều như vậy khó tìm dược liệu ngụy minh cảm thấy rất trị đem dược liệu phân loại tốt từng cái mài thành phấn theo tỷ lệ phân phối sau cùng tiết xâm càng là cẩn thận sợ lãng phí một chút toàn bộ quá trình duy trì liên tục tới t r ạ m vào tối mới đưa luyện chế thánh đan công tác chuẩn bị hoàn thành ăn xong c ơ m tối ngụy minh lại đốt lên lập trúc chính thức bắt đầu luyện chế đan dược thất thải lưu ly liên hạt sen hai lượng long thu căn bột phấn ba lượng ngụy minh từng cái dựa theo đàn phương bên trong trình tự đem dược liệu để vào dược l trong phòng mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc nguy minh n gửi được sau đều cảm thấy tinh thần gấp trăm lần ồ ồ ngoài phòng khe é cửa lưỡng xác lộc gửi được mùi thuốc nồng nặc một mực tại cổng phát ra dị hưởng nguy minh hoàn toàn không để ý đến nó điểm này trình độ quấy nhiều đối với hắn không hề ảnh hưởng tiếp tục thêm dược liệu đến cuối cùng một bước thêm thanh huyết nguy minh xuất ra bình xứ cẩn thận đổ vào hơn phân nửa cùng bên trong d ư ợ c hoàn hôn hợp lại cùng nhau sau đó điều tiết khống chế nhiệt lửa đem thanh huyết cùng dược liệu hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau thời gian trôi qua hai canh giờ lưỡng xác lộc sớm liền không có độc tính thanh dược l â u cái nắp đ ố n g nhiên chấn động ngụy minh tâm thần k h ẽ động vội vàng mở ra cái nắp mở ra trong nháy mắt l i ề n nhìn thấy ba viên thuần trắng như tuyết màu trắng đan dược theo đáy lò nhảy ra ngụy minh vội vàng lấy ra đan bản đem ba viên còn phát ra nhiệt khí đan dược tiếp được sau đó lại phân biệt đem ba viên thuốc dùng bình xứ chứa vào chỉ luyện chế ba viên miễn cưỡng vẫn được nhìn lên trước mặt ba cái bình xứ ngụy minh trong lòng thích thú thầm nghĩ trừ bỏ bằng lòng cho chu kim một quả ta còn có hai viên nếu quả thật như trên phương thuốc nói tới có mọc lại thịt từ xương cùng với khắc công hiệu cái này giống như là nhiều hai cái mạng nhìn một chút ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng. nguyễn minh đem hai cái bình xứ thả ở trên người một cái dấu tới dưới giường làm sử dụng sau này đi vào trong viện chuẩn bị tu luyện dù cho luyện chế ra một ngày đan dược nguyễn minh tinh lực vẫn như c ũ r g ồ i r à o nguyễn tiêu linh ảnh tám trăm năm m ư ơ một một nghìn đặc tính nguyễn hoa đàm vân còn kém một trăm bốn mươi chín điểm kinh nghiệm liền có thể lần nữa phá hạn g u y ễ n minh thầm nghĩ nói sau đó liền ở trong viện tu luyện u g i a ngoài h t r ú c cửa sổ sau dò ra một cái đầu hiệu nghi hoặc mà nhìn xem nguyễn minh không rõ nhân loại kia nổi điên làm gì nửa đêm không ngủ được ở nơi đó khiêu đại thần lúc lấy đầu lưỡng xác lộc trở lại bên giường nằm dạp trên mặt đất nằm ngủ h ư ờ n g đông về sau ngụy minh rửa mặt một phen đi vào ngoại thành đầu tiên là tại một cái bánh bao trải mua ba lồng bánh bao ăn lại uống một chén lươn cháo mới c h ậ m u n g dung hướng phía chu kim cửa hàng đi đến đi vào chu kim cửa hàng hôm qua đưa tần thảo cũng t h ỉ n h lình ở đây hai người đang trò chuyện cái gì chu kim mặt mũi tràn đầy khó chịu tần thảo liên tục cười khổ nhìn thấy ngụy minh liền vội vàng hành lễ ngụy đại nhân ngụy tiểu tử mau tới chu kim nhìn thấy ngụy minh ánh mắt sáng tỏ biểu lộ trong nháy mắt biến chờ mong cái kia khúc hắn có chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay ý đồ không cần nói cũng biết luận chế tốt đây là ngươi viên kia ngụy minh đương nhiên minh bạch hắn ý tứ cũng không treo hắn lúc này từ trong ngược xuất ra chứa thánh đan bình xứ ném cho chu kim ôi ngụy ra ra ngươi cẩn thận một chút chu kim kinh hãi đem bình xứ tiếp nhận thận trọng mở ra tra xét một phen lại ngửi ngửi hài lòng gật đầu không sai cùng trên phương thuốc miêu tả như thế hắn vũ v ô ngụy minh bà vai cảm kích nói lần này thật muốn cảm ơn ngươi ta gái kia vạn bồi rốt cục có thể chủ nhập võ đạo tiền bối quá khen vẫn là may mắn mà có ngài cung cấp dược liệu bảng không đan dược này liền cái bóng đều không nhìn thấy nguyễn minh cười nói chu kim cười cười sau đó nhìn về phía tân thảo người đi trước đi trí viễn thành quá xa ta căn bản không có nhân thủ ở nơi đó bất lực tân thảo cung kính ôm quyền rời đi nguyễn minh tò mò nhìn chu kim chu tiền bối nghe nói ngươi là một cái tên là bách bảo các các chủ cái gì chó má các chủ chính là chú điểm đầu lĩnh chu kim đầu tiên là s ư ớ n g sở tựa hồ có chút ngoại ý muốn vì cái gì nguyễn minh biết mình thân phận sau đó nhớ tới vừa rồi tân thảo minh bạch có lẽ là tần thảo tiết lộ thân phận của hắn cũng không có để ý bật cười lắc đầu toàn bộ minh linh thành bách bảo các thành viên chính thức liền một mình ta nếu không phải chính ta nhận người ta chính là chỉ còn mỗi cái gốc đầu lĩnh cái này bách bảo các là làm cái gì a ngụy minh lại hỏi tựa như trước ngươi như thế ngươi muốn cái gì ta cho ngươi tìm cái gì đến chu kim giải thích nói chính là tương đối thần bí thương nhân mà thôi những thành thị khác cũng có cùng loại người như ta ngụy minh giật mình nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi bách bảo các thế mà tại nhiều như vậy thành thị đều có người xem ra phạm vi thế lực rất lớn đi vừa rồi kia t ầ n thảo ngụy minh thử dò xét nói thế nào các ngươi tuần kiểm phủ muốn điều tra ta chu kim cũng không trả lời mà là t r e o tức hỏi lại không có chính là hiếu k ỷ trước kia thế nào chưa thấy qua ngụy minh chê cười nói hắn chính là nghe được chu kim hai người nói chuyện nội dung dính đến chí viễn phủ có chút hiếu k ỷ nói cho ngươi cũng không sao chu kim cười n h ạ t nói chí viễn phủ bên kia theo trên trời rơi xuống tới một cái bảo vật bị một cái ngưng khí võ giả nhặt được nghe nói có quỷ thần khó lường hiệu quả còn có hư không nạp vật hiệu dụng rất như là thoại bản bên trong tiên nhân bảo vật rất nhiều ẩn thế tông môn đều phái người đi ra tìm người kia thiên nhân không thể nào ngụy minh ngạt nói hạn tại một chút trong thư tịch hiệu rõ tới võ giả cái này một hệ thống xuất hiện hơn ngàn năm hơn nữa không thiếu có di sơn đ à o hải đại năng nhưng này loại nhân vật cũng không phải tu tiên mà là tu võ như thật có tiên nhân cũng không nhất định có thể đánh được loại kia võ giả chu kim gật đầu cười nói ta chỉ là gọi so sánh không phải thật sự có tiên nhân bất quá vật kia đúng là bảo vật rất nhiều người đều muốn nó trước hết nhất cầm tới kia bảo vật ngưng khí võ giả trốn đi ai cũng tìm không thấy mà tần thảo chính là trí Chí viễn phủ bách bảo các, các chủ á c c người để cho ta điều động nhân thủ hướng trí viễn p ư ơ n g hướng tìm kiếm người kia hạ lạc thì ra là thế nguy minh trong lòng có chút ý động đến cùng là bảo vật gì thế mà dẫn tới h ẩn thế tông môn đều xuất động tốt n g ư ơ i muốn không có việc gì mau đi đi ta còn phải đem thuốc đưa cho ta vậy van bối đâu chu kim thúc giục nói vậy ta xin được cáo l ư i trước nguy minh không còn suy nghĩ lung tung ôm quyền rời đi chương hai trăm hai mươi một phá h ạ vân khí hóa thân chương hai trăm hai mươi một phá h ạ vân khí hóa thân nguy minh đem thánh đan luyện tốt cho chu kim về sau không có chuyện gì khác liền một mực tại võ viện tu luyện mà đối đ ạ i cùng thái tiếu mễ hộp hai người giao thủ thời gian rất nhanh liền tới tỉ thi tức sẽ bắt đầu sáng sớm nguyễn minh trời còn chưa sáng liền lên ở trong viện tập võ nguyệt tiêu linh ảnh viên mãn một nghìn một nghìn đặc tính ánh trăng đ ằ n g vân phải trăng tiêu h à o mười điểm phá h ạ điểm đối nguyệt tiêu linh ảnh tiến hành phá h ạ có thể phá hạn g u y ễ n minh trong lòng mong đợi nói sau đó nhìn thoáng qua phá h ạ điểm phá h ạ điểm bảy mươi lăm điểm là ý nghĩ trong lòng trợt lóe lên bảng bên trên phá h ạ điểm thiếu đi mười cái văn tự cấp tốc biến hóa mà một đạo tin tức mới chống rông xuất hiện tại n g u y minh trong đầu nguyện tiêu linh ảnh đặc tính nguyễn hoa đàm vân vân thân hoa khí vân thân hoa khí thân hóa mây trôi từ thực hóa hư ân nguyện minh nhìn thấy giới này thiệu đang hồi tưởng một chút trong đầu tin tức tương quan con ngươi co rụt lại trên mặt hiện hiện hưng phấn từ thực chuyển hư nếu như hắn không có đoán sai cái này đặc tính có nhường huyết n ụ c c h i khu của mình chuyển biến làm khí t r ạ n g năng lực mặc dù nguyện tiêu linh ảnh không cách nào lại lần phá hạn nhưng thu hoạch được một cái như thế nghịch thiên đặc tính nhường hắn trực tiếp không để mắt đến không cách nào phá hạn tiết mới cái này đặc tính cường đại như vậy đoán chừng tiêu hao cũng lớn n g u y minh thầm nghĩ trong lòng nội thị đan điển lúc này trong đan điển tổng cộng có tám quả phong lồi chân nguyên trong khoảng thời gian này tu hành hắn ngưng tụ ra hai viên hắn đi vào một cây đại thụ trước suy nghĩ khéo động phát động vân thân hoa khí chỉ một thoáng ngụy minh thân thể giống như là sóng nước như thế nổi lên bọn sóng cảm thụ được thể nội cực tốc tiêu hao chân nguyên ngụy minh vội vàng nếm đã mặc thử đại thụ siêu nếu là có người nhìn thấy hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện ngụy minh thân thể tại trạm đến đại thụ một phút này biến thành một đoàn mây mù trực tiếp xuyên qua ngụy minh quay đầu nhìn thoáng qua đại thụ lại nhìn chính mình không mất một sợi lông thân thể k h ắ khuôn mặt là không cầm được hưng phấn hắn vừa mới có thể cảm nhận được thân thể của mình tại c h ạ m đến thân cây một phút này không trở ngại chút nào xuyên qua thân cây nội thị đan điển ngụy minh trên mặt vui mừng tiêu tán không ít l i ê n vừa rồi không đến thời gian một hơi thở trong cơ thể hắn tám khỏa phong lôi chân nguyên giờ phút này chỉ còn lại hai viên so n g u y ệ t hoa đ ẳ n g vần cái này đặc tính tiêu hao còn mùa lớn vân thân hóa khí tiêu hao có thể thấy được kinh khủng cho dù là chuẩn bị tâm lý thật tốt ngụy minh cũng không nhịn được giật này mình cái này đặc tính không thể thường dùng bằng không giao thủ trên đường trực tiếp lấy hết chân nguyên ngụy minh trong lòng ngưng trọng nói hơn nữa h ắ n cũng phát hiện một cái đặc điểm chính là tại phát động đặc tính thời điểm cũng không thể công kích liên tức là nói cái này đặc tính chỉ có thể dùng để cho ngụy minh tránh né trí mạng công kích muốn muốn tiến hành công kích còn phải chờ hóa khí trạng thái kết thúc bất quá ngụy minh cũng đã rất hài lòng võ giả bình thường đều là lấy thể phách chân nguyên giao thủ cái này đặc tính c ó thể rất đại trình độ lần tránh đại lượng thủ đoạn công kích ngụy minh sau đó lại khôi phục chân nguyên xuất ra một thanh trường kiếm ném lên trời sau đó đứng tại trường kiếm rơi xuống phương hướng chờ đợi a ra ngoài trúc trước của phòng bỗng nhiên vang lên một hồi thét lên ngụy minh vội vàng thôi động vân t â n hoa khí trường kiếm không có chút nào tắt đâm vào ngụy minh đại nao thân thể sau đó xuyên qua thân thể trôi chạy đâm vào ngụy minh dưới chân bùn đất mặc dù tránh né một cách này nhưng ngụy minh vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ sớm biết không tại cái này tu luyện kém chút bị giang hoài trúc dọa đến c h u y ể n di lực chú ý mà giang hoài trúc cũng bị ngụy minh dọa cho phát sợ nàng thất kinh đi và o ngụy minh trước người sờ sờ đầu của hắn xoa bóp thân thể của hắn sau đó biểu lộ biến kinh ngạc ai chuyện gì xảy ra mới vừa rồi là ta nhìn làm sao ta rõ ràng nhìn thấy giang hoài trúc nghi ngờ hai mắt nhìn về phía ngụy minh hai mắt sau đó suy đo nói ngươi lại tại tu luyện cái gì kỳ kỳ quái quái công pháp sao ngụy minh cười nhạt gật đầu không sai mới vừa rồi là ta tại đếm thử mới tu luyện thành công công pháp không phải muốn tự mình hại mình hóa ra là dạng này à? giang hoài trúc lúc này mới thở dài một hơi tay của ngươi có thể hay không lấy đi ngụy minh bất đắc dĩ nhìn xem bóp tại trước ngực mình hai cái tay nhỏ cái này tay nhỏ đi lên sau liền dùng tới kình thỉnh thoảng còn bóp hai lần quá mức giang hoài trúc khuôn mặt nhỏ đỏ lên mắt lộ ra không thôi thu tay lại ta đây không phải lo lắng ngươi đi t u t ta không sao chính ngươi bận bịu đi thôi ngụy minh khẽ cười nói ân g i a ngoài h trúc sau khi rời đi nguyễn minh tiếp tục tu luyện ước định tỉ thí thời gian là giờ ngọ ba khắc còn có thời gian tăng thực lực lên nguyễn minh sau đó bắt đầu t h a m dò như thế nào đem vân thân hóa khí chuyển thành thủ đoạn công kích một bộ phận vừa giữa chưa rất nhanh liền đi qua minh linh thành tiến về trung ương diễn võ trường đường đi náo nhiệt hôm nay thật là nguyễn minh cùng hai vị chân nguyên võ giả giao thủ thời điểm ngày bình thường bởi vì tuần kiệm phủ áp chế có rất ít võ giả sẽ ở trước mặt mọi người tỉ thí hôm nay không chỉ có ba vị võ giả giao thủ hơn nữa còn đều là chân nguyên cảnh võ giả sắp tiếp cận giờ ngọ ba khắc thời điểm diễn võ trường chung quanh đã bị vây đến chật như nêm tối dân chúng thấp cổ bé họng phú thương thân hảo thế gia đại tộc chờ một chút đủ loại người chờ đợi tỷ thí mở ra bắt đầu đến rồi đến rồi là tuần kiểm phủ thái tiếu cùng mễ hục hai người kia nghe nói là theo chí viễn phủ tới không hổ là thủ phủ người vậy mà như thế tuổi trẻ liền đạt đến chân nguyên cảnh thật là thiên tài ừ cái này tính là gì ngụy minh cũng không kém tốt cả h ắ n tự hồ là theo một cái tên là thanh điệu trấn địa phương nhỏ tới bây giờ cũng tu luyện tới chân nguyên cảnh muốn ta nói ngụy minh thiên phú so hai người kia thiên phú càng khủng bố hơn vẫn khí tốt mà thôi đám người tiếng thảo luận tiến vào thái tiếu mễ h ụ p trong thai nghe được ngụy minh thiên phú so với bọn hắn còn cường đại hơn hai người mặt lộ vẻ khinh thường tiến độ tu luyện nhanh cũng không thể đại biểu cái gì nói không chừng là hy sinh căn cơ nhanh chóng tăng lên cảnh giới loại phương thức này tăng lên thực lực cuối cùng phù phiếm chiến lực thắt xuống thái huynh đợi chút nữa ngươi lên t r ư ớ c vẫn là ta lên trước mễ hộp trên mặt ý cười nói rằng căn bản không có đem ngụy minh để vào mắt nếu không ta lên trước cả nếu không phải ngụy minh bị ngươi đánh bại sau liền từ bỏ ta nhưng là không còn cơ hội xuất thủ thái thiếu cười nhạt nói ai ta cảm thấy vẫn là ta bên trên ta rất muốn lãnh giáo một chút vị này tân tấn cung phụ n g thực lực mễ huynh tại hạ cũng rất là ngứa tay ta hai người nhẹ n h ó m làm luận đem chung quanh người xem kinh hại không nhẹ hai gia hỏa này thế mà không có đem ngụy minh để vào mắt cùng là chân nguyên cảnh chẳng lẽ ngụy minh như thế yêu sao chân nguyên cảnh bên trong cũng có phân chia phân nguyên bên trong một ạ n h yếu, lát Nguyễn Minh h u yếu c về k sau m ộ lý o ạ i r thiên mấy người cũng dừng lại nhiệm vụ đi vào diễn võ trường xung quanh lẳng lặng chờ đợi áp chú áp chú mấy cái thân mang sòng bạc phục sức thanh niên đi vào trong đám người hô lớn ngụy minh đối thái thiếu mễ hục đều là so sánh b ả y đang yên lặng chờ đợi giang linh vô ý thức cùng trình nhiên liếc nhau một cái sau đó ăn ý từ trong ngực móc ra ngân phiếu tại ngụy minh không có cực thua qua hai người luôn luôn tin tưởng ngụy minh lập tức đi vào sòng bạc nhân viên công tác trước mặt áp tại ngụy minh trên thân hai người các ngươi như thế tin tưởng các ngươi sư m i n h hách kiếm kinh ngạc nhìn hai người đem toàn bộ thân ra đặt ở ngụy minh trên thân đương nhiên sư h u n h xưa nay sẽ không để chúng ta thất vọng trình nhiên tự tin nói hách kiếm phải tay vươn vào trong ngực vớt ve một lát cắn răng. đem một t r ư ơ n g hai mươi lượng ngân phiếu đ em ra đi vào sòng bạc nhân viên công tác đặt ở ngụy minh trên thân đại nhân ngươi nhưng phải cố lên a bằng không ta một tháng này chỉ có thể ăn cơm chùa h á c h kiếm tiếp nhận tiền đặt cờ cớm trong lòng cầu nguyện đám người lại chờ giây lát ngụy minh vẫn là không có xuất hiện cái này khiến khán giả các loại hơi không kiên nhẫn chuyện gì xảy ra không phải là sợ không dám tới a gấp cái gì thời gian còn chưa tới đâu nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi trên diễn võ t r ư ờ n g đoạn vô cực cùng lý tu nguyên bỗng nhiên xuất hiện đưa tới dối loạn tư mừng cái kia chính là tuần kiểm phủ phủ chủ a tốt có nam nhân vị không biết do hắn sống thế nào một cái phu nhân mắt nổi đom đóm nhìn chằm chằm đoạn vô cực thân thể khôi n ô cả kinh kêu lên thì ra chu phu nhân đ ữ a thích phụ chủ d ạ n g này về sau ta cho ngươi mang nhiều mấy cái cậu thả hãn tử cái khác phu nhân cũng cùng nhau t r e o g ẹ o nói võ giả thính giác tương đối linh mẫn thúng chi là loại này không còn che giấu thanh âm trên đài lý tu nguyên t r e o tức nhìn đoạn vô cực một cái đoạn vô cực chỉ coi không nghe thấy ánh mắt liếc nhìn một phía ngụy minh tiểu tử kia thế nào còn chưa tới sẽ không còn tại tu luyện a ta đã phái người đi thông chi lý tu nguyên cười nói lúc này mễ h o ặ cùng c thái tiếu đi vào đoạn vô cực trước mặt phủ chủ đại nhân không nghĩ tới các ngươi cũng tới xem chúng ta tỷ thị à, thật sự là vinh hạnh ngoài miệng mặc dù nói vinh hạnh nhưng trên mặt vẻ mặt n l o n g lẽ các ngươi thật là trí viễn phủ võ viện cao đồ bản phủ chủ tự nhiên đối hai người các ngươi muốn phá lệ chú ý đoạn vô cực cười n h ạ t nói tỷ thí lần này các ngươi cần phải cho minh linh thành võ giả dựng nên một cái tấm gương a phủ chủ đại nhân yên tâm huynh đệ chúng ta hai người tất nhiên có thể nhẹ nhõm thủ thắng nhường minh linh thành bách tính nhìn xem chúng ta tuần kiệm phủ vũ lực mạnh thái tiếu đắc ý nói một bên giữ im lặng lý tu nguyên trong lòng cười hai người này ỷ là trí viễn phủ võ viện đệ tử đi vào minh linh thành liền không đem những người khác để vào mắt ngay cả phủ chủ đều không nhất định có thể chỉ huy động đến bọn hắn hiện tại lại nói cái gì cho phải tốt biểu hiện ra tuần kiệm phủ vũ lực chẳng lẽ ngụy minh cũng không phải là võ viện người sao hai người k i a e c ờ quá thấp đi không xa đoạn vô cực sắc mặt bình thản sau đó tri phủ đại nhân phái người đến m ờ i hắn liền đi đến một chỗ ngóc ngách đại cao cùng sắc mặt giàn mua tri phủ bắt đầu giao lưu mà lý tu nguyên thì là xem như ba người tỷ trọng tài dừng lại tại diễn võ trường bên trên đang lúc đại ra các loại nhàm trắn thời điểm bỗng nhiên có người hô tới ngụy minh tới đám người vội vàng hướng phía thanh âm nhìn lại ánh mắt bốn phía tìm kiếm cuối cùng dừng lại tại một gã thân mang màu đen trang phục khuôn mặt t u ấ n lãng khí chất t r ầ m ổn thanh niên trên thân mi tâm một chút điểm màu vàng càng là vì đó tăng thêm một tia uy nghiêm hắn chính là ngụy minh sao ta còn là lần đầu tiên thấy đâu rất đẹp một cái trong xe ngựa thân hảo tiểu thư đứng trên xe ngựa ánh mắt cực nóng nhìn xem sắc mặt bình tĩnh ngụy minh vóc người soái tuổi trẻ lại có thực lực ta phải để cho ta cha đi cầu hôn hừ vẫn là để ta tới đi một giới thương nhân trí nữ còn không xứng với ngụy cũng p h ụ n một gã dáng người nợ nang hai đầu lông mày mang theo chút một chút phong tình tú lệ nữ tử khẽ cười nói ngươi thì tính là cái gì cha ngươi bất quá là thủ vệ đem mà thôi ngươi lại là cái gì cha ngươi còn dựa vào móc lớn phân lập nghiệp đâu hai người cãi lộn bị dìm ngập ở những người khác thảo luận bên trong Ca. cố a c lên a trong đám người ngụy thanh thanh n m bỗng nhiên hấp dẫn ngụy minh chú ý lực ngụy thanh bên người còn đi theo vẻ mặt lo lắng ngụy phụ ngụy mẫu cha mẹ không phải không để các ngươi tới sao thế nào vẫn là tới ngụy minh đi vào ba bên người thân bất đắc dĩ nói đây không phải lo lắng ngươi sao đến xem ngụy phụ đã cảm thấy kiêu ngạo tự hào lại có chút lo lắng nói không có việc gì các ngươi yên tâm đi ta sẽ không chịu một chút tổn thương ngụy minh tự tin nói lời nói này bị bên cạnh người xem nghe được sau đó truyền ra ngoài ngụy minh hắn khẩu khí thật lớn hắn thế mà có thể không bị thương chút nào đánh bại thái tiếu bọn hắn như thế cuồng không sợ bị đánh mặt đoán chừng là chiến thuật tâm lý a mà diễn võ t r ư ở n g phía trên thái tiếu mễ hộp nghe được khán giả đ à m luận sắc mặt không vui cái này ngụy minh nguyên vốn còn muốn chừa cho hắn chút mặt mũi xem ra là không cần thái tiêu sắc mặt â m chầm nói vẫn là để ta trước giáo hơn hắn một phen a mễ hộp cười lạnh nói thái huynh đao pháp quá mức bá đạo vạn nhất đem ngụy minh thất thủ giết phủ chủ thật là sẽ trách tội đơn giản ta dụng quyền không phải lìa là thái t i ế u cười n h ạ t nói xa xa đoạn vô cực chỗ già ngôi tri phủ nghe thủ hạ người tin tức truyền đến trên mặt biểu lộ quái gì nói đoạn phủ chủ ngươi vị này thủ hạ nhìn lòng tin mười phần a đoạn vô cực sắc mặt cười khổ ta đối với hắn cũng không hiểu rõ hoặc khen người ta có kỳ c h i ê a ha ha tri phủ khép cười một tiếng sau đó lời nói xoay chuyển đoạn phủ chủ, chắc hẳn ngươi đã biết mật vân ngũ trại tin tức đồng thời sắp tiến đánh mật vân a đoạn vô cực khẽ to mày khẽ vất c ằ m đã có quyết định này ta khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này cái này mật vân ngũ trại không động được c h i phủ lui người bên cạnh nói khẽ đoạn vô cực chân mày nữ càng chặt lời này ý gì mật vân là ở đó một vị đại nhân phù hộ c h i phủ chỉ chỉ phương x a thần bí cười nói bằng không vì cái gì đời trước c h i phủ đi được vì sao như vậy nhanh vị đại nhân kia so ta lão sư như thế nào đoạn vô cực trầm giọng hỏi cái này tự nhiên là không cách nào so sánh hai người đối bệ hạ đều có các tác dụng tri phủ cũng không nói rõ chi tiết vẫn như cũ thần bí đoạn vô cực rơi vào trầm tư dường như đang tự hỏi trên triều đình là vị nào có thể cùng sư phụ của mình đánh đồng phủ chủ không cần suy nghĩ lung tung vị đại nhân kia đã không tại trên triều đình ẩn nút trong bóng tối hắn biết được ngươi sắp xử lý mật vân công việc liền phái người để cho ta cho ngươi truyền một lời tri phủ l ư ờ n đoạn vô cực một cái nói rằng thế nào cách xa đế đô còn không thể dựa theo ý nghĩ của mình làm việc đoạn vô cực trong lòng có chút bực bội đông nhiên rất muốn một quyền đem bên người lao đầu này nện thành bọt máu cái gì hắn muốn đánh hai cái đông nhiên diễn võ trưởng phụ cận tiền ồn ào nhường hắn rời đi lực chú ý t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba nghiền ép t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba nghiền ép hai người các ngươi cùng lên đi ngụy minh lên diễn võ trưởng trực tiếp đối với hai người mắc nói khẽ t h a n h âm không lớn lại đem mọi người cả kinh không nhẹ ta không nghe lầm chứ hắn muốn đánh hai ngươi không nghe lầm hắn thật muốn đánh hai dưới đài người xem mặt lộ vẻ trấn kinh hưng phấn vẻ mặt khó có thể tin vạn vạn không nghĩ tới đối mặt hai vị chân nguyên cảnh võ giả ngụy minh vậy mà như thế phép lối lại để cho đánh hai nếu là thua chỉ sợ hoàn toàn biến thành minh thành chê cười lý thiên ngón tay siết chặt c ó c áo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngụy minh trên thân hai đầu lông mày mang theo ư u sầu giang hoài trúc ngụy thanh cũng giống như thế thanh nhi nhỏ minh lại để cho đánh hai hắn sẽ không xảy ra chuyện a ngụy mẫu khẩn trương nói ngụy thanh kéo ra vẻ tươi cười tận lực để cho mình chấn định lại yên tâm đi ca đã nói như vậy khẳng định có n ắ m chắc ngụy phụ ngụy mẫu mang theo đối ngụy minh tín nhiệm lặng lặng nhìn kết thúc bạc của ta hãch kiếm nghe được ngụy minh muốn đánh hai sắc mặt đau khổ trong lòng tuyệt vọng giang linh cùng trình nhiên khinh bị nhìn xem hắn trình nhiên khinh t h ư ờ nói ngươi lại dám đối sư huynh không có có lòng tin làm ta quá là thất vọng chính là ta khinh bị ngươi giang linh phụ hòa nói không phải đánh hai a hách kiếm cường điệu nói từng bước từng bước đến ta còn tin tưởng đại nhân nhưng đánh hai nguy hiểm này cũng quá lớn a ngươi không hiểu đây chính là sư huynh phong cách mãnh chính nhiên ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm ngụy minh bóng lưng đều nhanh hóa làm tín đồ cái gì mãnh rõ ràng mãng m ớ i đúng hách kiếm lầm bầm một tiếng nhưng dưới mắt đã không cách nào đổi ý chỉ có thể chờ mong xuất hiện kỳ tích ngụy minh ngươi thật ngôn cuồng thái t i ế u nghe được đối diện ngụy minh lời nói đệ nén l ử a giận nói tốt xấu hắn là trí viễn p h ủ võ viện đệ tử thế mà bị ngụy minh xem như ven đường một đầu quá mức mễ hộp cũng là mặt mũi tràn đầy không vui ngụy minh ta khuyên ngươi đem lời thu hồi đi bằng không h u n h đệ chúng ta hai cái cùng ra tay ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi vẫn là câu nói kia hai người các ngươi cùng lên đi ngụy minh từ bên hông rút ra trường kiếm kiếm chỉ hai người vẻ mặt lạnh nhật nói vê anh vê anh thái t i ế u hai người bị ngụy minh bộ này không coi ai ra gì dáng vẻ tức đi lên chân nguyên cảnh khí thế không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra ngang nhiên áp bách tại trong lòng mọi người đây chính là chân nguyên cảnh thực lực sao kinh khủng như vậy a ngụy minh thật ngôn g c u ồ n g hắn không có kết cục tốt ta c ự c thắng hách kiếm cảm thụ được thái tiếu hai người khí t ứ c sắc mặt càng thêm sáng trắng miệng bên trong không ngừng nhắc tới b ạ c b ạ c của ta đã các ngươi đã làm tốt chuẩn bị như vậy tỉ t h í chính thức bắt đầu lý tu nguyên thấy song phương dương cùng bạc kiếm sợ tác động đến chính mình tuyên bố một tiếng liền thối lui đến diễn võ trường một bên bang bang lý tu nguyên vừa dứt lời thái tiếu rút ra cương đào, mẹ tay cầm ngân kiếm liền hướng phía ngụy minh phóng đi nguy minh không sợ chút nào trong thức hải đại n h ậ t hóa kim ô ung ung một đạo chấn động tâm hồn chấn thiên tiếng đều theo nguy minh quanh thân chuyển ra chuyển hướng bốn phía t r u n g quanh người xem nghe được đạo này kim ô thanh â m sắc mặt trắng nhuận thậm chí sủi lơ trên mặt đất mặt lộ vẻ sợ hãi mà bị nguy minh phá lệ chiếu cố thái tiếu hai người vừa tới gần nguy minh liền bị kim Ô hư ảnh báo p h ủ tâm thần hoảng hốt nguy rồi thái tiếu trong lòng kinh hãi mắt thấy nguy minh trong tay lôi quang t h o á n hiện hãn vội vàng nâng lên tường nào giống nhau phát ra một đạo ngân sắc đao khí Phanh. Vội vàng hội tụ phong lôi kiếm khí đánh tan đao khí lưu lại kiếm khí vẫn như cũ hướng phía thái tiếu hai người đánh tới mà mễ hộp cũng tại đạo thứ nhất đao kiếm chi khí va chạm lúc thanh tỉnh lại uống mang đôi cứng mới tâm thần thất thủ tức giận mễ hộp gầm nhẹ một tiếng trong tay ngân kiếm ngân quang đại tác giống như là vô số quang mang hội tụ tại trên thân kiếm phá không chạm một đạo nguyệt nha bộ dáng lạnh lẽo kiếm khí lao thẳng tới còn sót lại phong lôi kiếm khí vê anh kiếm khí va chạm khí lãng nổ tung diễn võ trường phía trên mặt đất bị cái này hai đạo kiếm khí b á n nhọn không ngừng tắt chém nát bấy trong n h y mắt m vừa rồi giao thủ phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa chỉ có số người cực ít có thể thấy rõ ba người động tác trải qua đám người giàn giải khán giả thế mới biết ngụy minh thế mà chiếm t ư ợ n g phong n i ệ m nó đánh hai không chút nào hư a giả khẳng định là giả hai cái chân nguyên cảnh võ giả đánh như thế nào bất quá một cái đâu khẳng định là giả thái cung phụng bọn hắn còn không có chính thức ra chiêu đâu chờ xem thái thiếu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ngụy minh đỉnh đầu khi thì hóa đại nhật khi thì hóa kim ô thân ảnh cả kinh nói t r á c không được ngươi có như thế lòng tin thì ra tu luyện thành công quan tư pháp mễ hục cũng nhận ra ngụy minh đỉnh đầu hư ảnh đại biểu đồ vật quan tưởng pháp thứ này đối bọn hắn mà nói cũng không xa lạ gì tại võ viện học tập quá trình bên trong bọn hắn cũng có hiểu biết nhưng lại bởi vì không có, có cơ duyên không có con đường thu hoạch được nhưng thành công tu luyện quan tưởng pháp không k h ỏ i là thế gia thiên tài đem cửa hộ tử tông môn thiên tài nguy minh như thế một cái lớp người quê mùa xuất thân võ giả làm sao có thể thu hoạch được quan tưởng pháp làm sao có thể tu luyện thành công đâu hai vị nhận tôi đi nguy minh hất lên trường kiếm đỉnh đầu kim ô hư ảnh liền không có vào thần kiếm một giây sau trường kiếm trong tay bỗng nhiên sinh ra một đạo vô hình kim diễm lốt b u t đồng thời lôi xả cũng xuất hiện tại trên tân h kiếm cùng kim diễm h ò a lẫn k h í tức cùng bạo đã tăng mấy lần a nhanh như vậy liền có thể đem hình ý chuyển hóa làm chiến lược xa xa đoạn vô cực kinh ngạc nhìn ngụy minh thao tác một chiêu này lấy vật thật phát huy quan tượng pháp pháp môn nếu như không có trưởng b ố i dạy bảo rất nhiều võ giả cả một đời cũng không biết không nghĩ tới ngụy minh thế mà dựa vào tự mình tìm tòi chính xác tìm tới quan tượng pháp sử dụng bí quyết xem ra ngụy minh thiên phú vẫn là bị đánh giá thấp a đoạn vô cực trong lòng đã có dự định mặc kệ ngụy minh phải chăng có thể đánh bại thái tiếu h a người đều muốn mang ngụy minh tiến về đế đô giới thiệu cho vị tiền bối kia hô diễn võ t r ư ở n g phía trên ngụy minh thấy thái tiếu hai người không hàng cũng không nói nhảm trường kiếm v u n g lên lệ một đạo khác biệt tại trước đó bén nhọn tiếng kêu theo thân kiếm chuyển ra sau đó chính là một cái quanh thân bao phủ lôi quang kinh khủng tam túc kim ô sông giá thần kiếm kim ô phía trên kim diễm lôi quang những nơi đi qua không khí bị đè ép ra không gian v ặ n m ẹ o v é n đường bên trong mặt đất biến cháy đen điện xa lấp lõe tam túc kim ô thẳng t i ế n không lùi phóng tới kinh hãi thái tiếu hai người liêu mạng thái tiếu hét lớn một tiếng song tay cầm đao thân đao chấn động thể nội chân nguyên nhanh chóng hội tụ ở trên thân đao mễ hộp cũng minh bạch tình huống nguy cấp không dám lưu thủ toàn lực vận chuyển công pháp khí tức quanh người biến thâm thúy siêu siêu tại kim ô khoảng cách hai người còn có hai t r ư ợ n g thời điểm hai người hợp lực đem mạnh nhất đao khí kiếm khí vung ra vê anh kim ô kiếm khí cùng mặt khác hai đạo công kích v à chạm trong nháy mắt liền đem đao khí kiếm khí trực tiếp đánh tan tình thế không giảm tiếp tục hướng thái tiếu hai người tiến công mà đi kết thúc nhìn xem cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa kim ô kiếm khí thái tiếu trong lòng hai người tràn đầy tuyệt vọng mạnh như vậy kiếm khí bọn hắn không ngăn được lần này chết chắc mà lý tu nguyên nhìn thấy khủng bố như vậy kiếm khí Đã sớm t r á ngay h đi s a n tại kim ô kiếm khí sắp đánh trúng hai người thời điểm một đạo khôi ngô thân ảnh xông vào diễn võ trưởng ngăn khuất hai người trước mặt một quyền đánh phía kim ô kiếm khí phanh chỉ một thoáng kim ô kiếm khí bị kia nhìn thường thường không có gì lạ một quyền đánh tan sắp bén quần bạo kim ô kiếm khí thình lình cứ như vậy tiêu tán lần này tỉ thí ngụy minh thắng người đến chính là đoạn vô cực hắn đem thái tiếu hai người cứu tuyên bố kết quả cái này cái này thắng dưới đài người xem hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không thể tin được ngụy minh chỉ là ra hai chiêu thái tiếu mẹ hộp hai người liền thua trận có thực lực hùng hậu người tự nhiên có thể nhìn ra tình huống vừa rồi liền giải thích nói vừa rồi ngụy minh kiếm khí thế không thể đỡ thái tiếu hai người đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị dưới tình thế cấp bách vẫn là phủ chủ cứu bọn hắn hóa ra là dạng này đám người giật mình sau đó lại ánh mắt chừng lớn nhìn xem ngụy minh lấy một chói hay hơn nữa tại hai chiêu bên trong giải quyết đối thủ đây là sức chiến đấu cỡ nào a đây cũng không phải là đầu đường đậu đạ mà là chân nguyên cảnh ở giữa giao thủ nhưng mà tại ngụy minh trước mặt thái tiếu cùng mễ hộp tựa như đầu thôn hai cái tiểu lưu manh đ ồ n g dạ n g còn không có phát huy ra thực lực mình chiêu thứ hai liền không ngăn được đại nhân nhu bước ba hách kiếm kích động v ô giang linh bạ vai nghẹn ngào hết lớn khu khu lần này các nguyên nên tin tưởng sư h i n h a giang linh chừng tốt hách kiếm một cái sau đó dương dương đắc ý nói tin quá tin tưởng về sau đại nhân chính là ta tiên đất của ta hách kiếm kích động nói hạ tại sòng bạc bên trong cược hai mươi lượng bạc dựa theo một buổi bảy bội xuất hắn lần này kiếm l ợ i một trăm linh bốn cái này mặc kệ là đối phổ thông mách tính vẫn là đối với hắn mà nói đều là một khoản tiền lớn đủ để cho hách kiếm đối ngụy minh mạng hơn mới vừa rồi còn cảm giác đến bọn hắn váng đầu người xem đấm ngực d ậ m chân hối tiếc không thôi con mẹ nó chứ cược mười lượng bạc ngụy minh thua bạc của ta a người mới mười lượng ta thật là áp ba mươi lượng đêm nay ta cũng không dám về nhà mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu nhưng vẫn là buồn chiếm đa số trên lôi lại thái t i ế u hai người thấy đoạn vô cực xuất thủ cứu rút lập tức như nhặt được trọng sinh mặt mũi tràn đầy may mắn lúc này bọn hắn mới phát hiện sau lưng mình quần áo đã sớm bị mồ hôi ớt nhẹp đa tạ phủ chủ cứu rút thái thiếu hai người ôm quyền đồng nói hai người giờ phút này vô cùng cảm kích đoạn vô cực kịp thời cứu rút và không bọn hắn thời gian quý báo liền phải sớm mất đi không ngại đoạn vô cực mỉm cười sau đó nhắc nhở nói về sau các ngươi cũng không nên đặt tiêu chuẩn vượt q u á khả năng phải biết minh linh thành tuy nhỏ nhưng cũng là một c h â u c h i địa trọng trấn anh hùng thiên hạ sao mà nhiều không cẩn thận liền sẽ giống hôm nay như thế gây ở chỗ này thuộc hạ ghi nhớ trong lòng thái thiếu trong lòng hai người hổ thẹn vội vàng đáp nhường ụy minh ra tay quả nhiên là lựa chọn chính xác một chút chỉ thấy hiệu đoạn vô cực nhìn về phía nguy minh tan thường nói nguy minh lần này ngươi dùng sự thực đã chứng minh thực lực của ngươi nhưng không thể tự cao tự đại miễn cho đi vào hai vị này đồng liêu theo gót thuộc hạ minh bạch nguy minh kiến thức đến vừa rồi đoạn vô cực một quyền uy lực tự nhiên muốn nghe giới kia tỷ thí liền dừng ở đây à hy vọng ba người các ngươi ngày xưa đồng tâm hiệp lực là minh linh thành bách tính sáng tạo một cái hòa bình hoàn cảnh đoạn vô cực nói là nguy minh ba người đồng nói chờ hạ diễn võ trưởng thái tiếu mê h ộ đi vào nguy minh phía trước sắc mặt phức tạp đem một khối ngọc đội cùng ấu vàng sách phổ đưa cho nguy minh rõ ràng là hắn đ o á n tâm ngọc cùng mễ hộp trâm hoa kiếm pháp đây là hai người chúng ta bằng lòng tiền đặt cược có chơi có chịu cho ngươi nguy minh thản nhiên tiếp nhận ôm quyền cười nói hai vị hy vọng về sau có thể thật tốt cộng sự bị giáo huấn một lần qua hai người tự nhiên ôn hòa tự nhiên mễ hộp do dự một chút hỏi n g ụ y cung phụng có thể hay không nói một chút người quan tượng pháp là từ chỗ nào lấy được nguy minh xứng sở không nghĩ tới bọn hắn nhận ra chính mình tu luyện công pháp thái tiếu giải thích nói bởi vì tại chí với thành chúng ta thấy được mấy tên thế gia thiên tài tại tỷ t h í quá trình bên trong hiện ra giống như ngươi dị tượng cho nên biết kia là quan tướng pháp ngụy minh như có điều suy nghĩ nghe ý tứ này tu luyện quan tướng pháp là xuất thân giàu có người mới có thể tu luyện ạ đ ạ sau đó hắn giải thích nói cái này quan tướng pháp chính là một gã trưởng b ố i đưa cho ta nghe vậy thái tiếu hai người ánh mắt t à m đ ạ m nếu là ngụy minh là theo cái nào đó chợ đen mua được có lẽ bọn hắn cũng có thể đi chợ đen thử thời vận đáng tiếc là trưởng b ố i tặng trên thị trường không có khả năng xuất hiện quan tướng pháp làm phiền sau đó ba người hàn huyên một hồi hòa hoãn một chút ba người quan hệ l i ề nguyễn cách ra. n Minh vừa cũng Thái Tiếu phụng trung đi đi đi. cùng nữ nhi của ta gặp một lần a hôn đản đều cho lão phu lăn lão phu tổ phụ chính là quan to tam phẩm gia phong x u n g đức nữ tử có chi thức hiểu lễ nghĩa ôn tồn lễ độ há lại các ngươi những n à y t h ư ờ n g nhân c h i nữ có thể so sánh t u y ể n tôn nữ của ta ngụy minh nhìn xem chung quanh la to thế gia gia chủ cự phú phú thương nhức đầu không thôi đang nghĩ biện pháp chạy ra lúc gấu ăn người rồi ba tại vây quanh ở ngụy minh bên người đám người sau lưng đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo tiếng kêu sợ hãi đám người quay đầu liền nhìn thấy một cái hung á c gấu đen nhìn bọn hắn chằm chằm miệng bên trong nước b ọ t chạy r ò n g lập tức bị dọa đến l u n nào tứ tán thoát đi ha ha h ế kiếm đắc ý tiến lên đón đại nhân ta chiêu này như thế nào hiểu ngươi vây a có chút thông minh ngụy minh cười gật đầu vũ v u hùng đại b ả vai nói vừa rồi ta giống như trông thấy n g ư ơ i áp chú kiếm lời bao nhiêu b ạ c hách kiếm sắc mặt trì trệ vô ý thức sở lên bên eo chê cười nói không có nhiều liền thắng mấy l ư ợ n g bạc giang linh bọn hắn thắng mới nhiều đây sư minh ta báo cáo gia hỏa này thắng một trăm bốn mươi l ư ợ n g bạc t r ì n h nhiên từ một bên thoát ra cười hì hì nói giang linh cũng gật đầu không sai hiện tại hách kiếm rất có tiền chúng ta muốn mạnh mẽ làm thịt hắn một khoản hách kiếm sắc mặt biến đăng trát ai thanh nói đại ca cầu bông thà ta lợi ít tiền không dễ ràng a không cần ngươi mời chúng ta ăn mời hùng đại ăn một bữa liền tốt ngụy minh khẽ cười nói một bên hùng đại nhãn tình sáng lên vụ vô, vô ngực ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hách kiếm hách kiếm sắc mặt càng khổ còn không bằng mời các ngươi ăn đâu hùng đại gia hỏa này chính là hang không đáy bất quá may mắn lần này tiền kiếm được đủ nhiều nhường hùng đại ăn no nê vẫn là dễ dàng hắn liền một lời đáp ứng tốt hiện tại ta liền mang hùng đại đi ăn cái gì hùng đại nghe vậy trực tiếp gánh hách kiếm biến mất tại diễn võ trường bên trong động tác nhanh chóng làm cho người tắt lưới chương hai trăm hai mươi lăm quan tưởng pháp tác dụng phụ nguyễn thanh một người lanh lợi đi vào ngụy minh bên người đối với ngụy minh giơ ngón tay cái lên cười nói không hổ là anh ta thắng gọn gàng mà linh hoạt ngụy minh cười nhạt một tiếng hỏi cha mẹ đâu bọn hắn nhìn ngươi không có việc gì liền về nhà buổi chiều tốt giống còn có văn bài ngụy thanh giải thích nói ngụy minh khẽ vất cảm liền không quan tâm kỹ càng l ý tiến h giang hoài trúc cũng tiến lên đón giang hoài trúc trong tay nắm u ố t mấy tấm ngân phiếu vui vẻ nói ngụy đại ca ta ở trên thân thể ngươi áp một trăm lạng mặt d ò n hiện tại ta kiếm lời bảy trăm lượng lời vừa nói ra giang linh vội vàng liếm láp mặt đi vào giang hoài trúc bên người a ba lý thiến một bàn tay đập vào giang linh trên lưng sắc mặt khó coi nói cút sang một bên liền mội mội của ngươi tiền đều lớn giang linh sắc mặt xấu hổ tại trình nhiên chế rêu trong ánh mắt hầm hực rời đi. n h nhiên, Trình nhiên n việc đi ta trước. có đ ư ơ g nhiên, đương nhiên biết Giang Linh biết gì làm đi, c ũ n không hỏi nhiều, chính mình hướng một phương hướng khác đi. Nguyễn Minh cùng tam nữ viện, g khác hỏi đi. đi diễn một tam t vào võ viện, diễn võ rời ư ư ở n n g g xem thấy chính chủ đều đi ề phát hiện bên trong chiêu thức rất như là nữ tử tu luyện liền cho nguyễn thanh sau đó nguyễn thanh trước hướng hậu viện tìm chương bất láo cầu chỉ điểm đi mà lý thiến cũng có nhiệm vụ mang theo liền rời đi trong viện chỉ còn lại giang hoài trúc cùng nguy minh cùng lưỡng s á t lộc n g a i n g a i n g a i lưỡng s á t lộc miệng không ngừng nhấm ướt mắt liếc thấy giỏ xét loan tâm ngọc nguy minh nguyễn minh không để ý tới nó đem loan tâm ngọc nắm ở trong tay yên lặng cảm thụ tác dụng của nó làm nắm ở trong tay lúc n g u y minh trong cảm giác tâm bình tĩnh không ít hơn nữa chân nguyên tài thể nội kinh mạch lưu động tốc độ đều nhanh hơn không ít cũng là bà bối n g u y minh trong lòng hài lòng nói sau đó đem nó đeo lên trên cổ ngụy đại ca để ăn mừng ngươi thắng hai người kia ta làm cho ngươi một phần hiệu sắp xếp giang hoài trúc từ phòng bếp đi ra mang sang một cái chè lớn vui vẻ nói U. lưu Lưỡng sắc lộc đình chỉ nhấm ướt, hét lên lại lưỡng lộc, Lưỡng lộc loại ướt, ngươi cười đình nhấm tiếng, không dám tin nhìn xem Giang hoài trúc. Tiên cũng phần. Giang nhìn nói. ánh biến ngốc、trệ. Nữ nhân này loại đến cùng đang nói cái gì? sắc sắc sắc mắt chỉ Trúc. cho Trúc cái một một đi, hét Hoài Hoài khẽ dám xem tâm xem trệ. n g y ân Minh có chút có ý đ ộ giang nhìn xem g hoài trúc cái chén lớn t r o n g tay, sau đ ó quan sát một chút c á i gọi là hiệu sắp xếp, lại là l thay sắp sở sở xếp, đưa ư ỡ nhìn g sắc lộc p bụng xem nguyễn sườn, sắc mặt i nói. g như dê sắp xếp A. A. Giang hoài trúc sắc minh t hãi, sau đó ế nhấm n nộ. Gê nháp mùi nói n một bên lưỡng sắc lộc nghe được không phải hiệu sắp xếp thở dài một hơi sau đó ánh mắt dừng lại tại ngụy minh trong tay nhìn rất mỹ vị dê đứng hàng U. ngụy minh l ư ờ m lưỡng sắc lộc một cái thản nhiên nói ngươi là hiệu chỉ ăn thực vật không nghĩ tới lưỡng sắc lộc há hốc miệng ra lộ ra bên trong răng nanh ngươi còn rất dài răng nanh ngụy minh kinh ngạc nhìn lưỡng sắc lộc miệng bên trong hai viên răng nanh ngụy minh kinh ngạc nhìn lưỡng sắc lộc m d ệ n g l ê n trong hai viên răng nanh ngụy minh né tránh cầm trong tay dê sắp xếp nhanh chóng gặm ăn sạch sẽ tại giang hoài trúc trong ánh mắt hải lòng gật đầu ăn ngon hoài trúc tay nghề của ngươi coi như không tệ thật giang hoài trúc kinh h ỉ nói cái này còn là lần đầu tiên ta làm đâu không nghĩ tới thế mà đạt được ngụy đại ca ngươi tán thành xem ra ngươi tại chủ nghệ phương diện có không nhỏ thiên phú ngụy minh tán dương hh giang hoài trúc hồn nhiên cười nói ngụy đại ca về sau ngươi muốn ăn ta liền làm cho ngươi kia cũng không cần thiết quá phiền thoái ngụy minh nhìn xem giang hoài trúc ánh mắt sáng lời vội vàng c ự t u y ệ t không có chuyện gì ngược lại ta ngày thường không có chuyện gì khác vừa vặn nấu cơm cho ngươi ăn giang hoài trúc chân thành nói nguy minh nhìn xem g i a ngoài h trúc bộ dáng trong lòng có chút bất đắc dĩ không biết do nói thế nào ra cự tuyệt giang hoài trúc là tốt cô nương đ á n g t i ế c bọn hắn h ư u duyên vô phận hoài trúc ta u nguy minh vừa muốn đem chuyện làm rõ lưỡng s ắ c lộc lại đột nhiên thừa dịp hai người không chú ý nó nhảy lên một cái đem g i a ngoài h trúc trong tay chén lớn đánh rơi trong chén dê sắp xếp rơi xuống đất lưỡng s ắ c lộc điêu lên m ộ t k h ố i k h á lớn dê sắp xếp liền thoát đi sân nhỏ g ê y tẩm tối hiệu ta giết người giang hoài trúc bị cái này ngoài ý muốn khí khó chịu nhấc lên tựa ở tường viện cấy trổi liền đuổi theo nhường nguy minh lời kế tiếp chỉ có thể nuốt xuống. bất đắc dĩ nguy minh đành phải tạm thời b u ô n g xuống việc này trở lại trong phòng nguy minh khoanh chân ngồi xuống khôi phục vừa rồi tiêu hao chân nguyên vừa rồi một chiêu kia kim ô kiếm khí uy lực to lớn tiêu hao cũng là lớn vô cùng mặc dù không bằng vân thân hóa khí tiêu hao chân nguyên nhiều nhưng cũng tiêu hao ba viên chân nguyên nói cách khác lấy nguy minh lúc này tu vi chỉ có thể sử dụng hai lần trong tỉ thí giống nhau trình độ công kích có thể nói tiêu hao rất lớn nguy minh tạm thời đem kim ô kiếm khí cùng vân thân hóa khí như thế xem như lá bài tẩy của mình một canh giờ sau nguy minh trong đan điền chân nguyên khôi phục hoàn toàn hắn liền tiếp tục tu luyện giải quyết xong tỉ thí chuyện h ắ nhưng i tại đợi kiểm núi tiêu diệt mật vân ngũ chạy liền có thể. Thời gian cực nhanh, Minh đem phần lớn thời gian trinh ệ luyện, n cần gắng tăng lên, tuần lên vân ngũ nhanh, Nguyễn phần lớn bên thực bắt mật thể. mặt thu luyện, để cầu ở sau đó phạt bên trong thu chạy hoạch chỉ cố lực cho có cực cầu phủ hoa đầu đem để đó đ sau về ở ợ c c à đánh nữa hơn công. Nhưng mà làm hắn ngoại ý muốn chính là trong phủ giống như là quên chuyện này như thế nguyên bản điều động nhân thủ cũng biến hồi nguyên dạng giống như từ bỏ tiêu diệt mật vân ngũ trại như thế nguyên minh chăm mối vẫn không có cách giải nhưng là có hay không tiếu phỉ là đoạn vô cực khả năng chuyện quyết định hắn chỉ cần nghe lệnh liền có thể mặc dù tiêu diệt mật vân ngũ c h ạ y chuyện không có tin tức nhưng lại có một kiện khác cùng hắn có quan hệ chuyện đã xảy ra một tháng sau bầu trời tuyết lông ngỗng toàn bộ minh linh thành bao phủ trong làn áo bạc đường đi bên trong chất đống người trưởng thành một chân cao t ầ n g tuyết tri phủ nha môn cùng tuần kiểm phủ đang tổ chức nhân thủ bắt đầu trừ tuyết ngụy ra tiểu viện trong một gian phòng ngụy minh ngồi xếp bằng trên giường hai mắt nhắm n g h i ề n thể nội nơi n g n điển chân nguyên k h váy động mi tâm điểm màu vàng chiếu sáng rạng rỡ một nén nhang sau hắn chậm rãi mở hai mắt ra nguyên bản tròng mắt màu đen đã biến thành kim sắc hơn nữa không mang theo bất kỳ tâm tình gì thần sắc hở h nguy minh túi đầu nhìn một chút hai tay lông mày nhỏ không thể thấy n i ễ u một chút không nghĩ tới cái này kim ố tuần t i ê n quan tượng pháp còn có tác dụng phụ sẽ đem chính mình nhân loại tình cảm ma diện nguy minh thầm nghĩ trong lòng hắn gỡ xuống trên cổ đoan tâm ngọc ngừng vận chuyển công pháp nhưng mà hai con mắt của hắn lại không có khôi phục nguyên dạng vẫn như cũng là kim sắc lại đ ợ i nửa canh giờ trong quá trình này nguy minh trong đầu không ngừng hồi tưởng đến cùng người nhà bằng hữu từng ly từng tí trong mắt màu vàng nóng cũng theo biến hóa khôi phục thành màu đen nguy minh vung ra một ngụm trọc khí từ khi cảm giác quan t ư ở n g pháp đối với mình tình cảm ảnh hưởng nguy minh liền tìm tới một cái trở về nguyên bản trạng thái neo điểm cái k i a chính là bên người người nhà cùng bằng hưu một khi hồi tưởng n g vị thanh nguy phụ bọn hắn thuộc về nhân loại tình cảm rất nhanh liền có thể trở về cũng có thể cảm nhận được y ê u sầu cùng vui sướng không đến mức mê thất tâm thần để tìm cái thời gian hỏi một chút chu kim loại ý nghĩ này đến cùng chuyện gì xảy ra nguy minh trong lòng quyết định nói sau đó hắn lại nội thị đ ă n điển trải qua một tháng dốc lòng tu luyện thể nội phong lôi chân nguyên đi tới mười lăm k h ỏ so sánh lẫn nhau trước đó tăng lên bảy viên có thể nói tiến bộ thần tốc nhìn thoáng qua bảng thính danh nguyễn minh kỹ nghệ phong lôi bảo điện tầm thứ bốn bảy t r ă n h hai một nghìn năm t n h phong lôi kiếm pháp viên mãn ba trăm một mươi hai m nghìn cầm long trưởng viên mãn chín t r ă chín mươi một nghìn kim ô tuần thiên quan tư pháp viên mãn ba trăm l n h một một nghìn phá hạn điểm tám mươi lăm điểm trải qua một tháng tu luyện nguyễn minh sở học công pháp tiến độ đều có tăng lên không nhỏ mà cầm long trưởng cũng nhanh đạt đến phá hạn cấp độ Ca, mau ra đây trừ biết rồi ngoài phòng n g u y thanh hưng phân tiếng gạo chuyển vào trong phòng n g u y minh đứng người lên mở cửa phòng một cô ý l ệ n h theo và táo chui vào quần áo mặc dù mặc đơn bạc quần áo ngụy minh lại không có cảm nhận được bất kỳ l ệ n h ý nếu là hắn vận hành công pháp chỉ sợ cả người đều có thể giống hỏa lô như thế đem trong viện tích tuyết tan bất quá hắn có biện pháp tốt hơn đi vào trong viện trong viện trên mặt đất là thật dày màu trắng tuyết động m ộ i m ộ i ngụy thanh thì ghé vào t ầ n g tuyết phía trên la lộn chơi thật quá mức ngụy phụ cũng cầm một cái t h ủ s á t mặt m ũ i tràn đầy vẻ u sầu ngụy mẫu thì chống lạnh trừng mắt ngụy thanh ánh mắt bất tiện cha không cần lo lắng ta có biện pháp ngụy minh nhìn xem mặt mũi xem ta ngụy phụ nghe vậy lông mày tùng không ít mặc dù hắn là một người bình thường nhưng là con của hắn không phải a nghĩ đến đây hắn liền chống t h g sát mong đợi nhìn xem ngụy minh k trước đường trừ tuyết nhanh cùng ta cùng nhau chơi đ ù a ngụy thanh bóp ra một cái tuyết cầu hướng phía ngụy minh ném đi ngụy minh tùy tiện vừa n g h i ê n đầu liền nhẹ nhõm t r á n h thoát a ngụy thanh nhưng mà không có nghĩ đến cái này tuyết cầu đập t r ú n g ngụy mẫu ngụy mẫu nổi giận gầm lên một tiếng xông vào đống tuyết nữ lấy ngụy thanh cổ áo đem nó tùng ra a không cần a nương điểm nhẹ đánh、Chà. Ca! nhanh cứu ta ngụy thanh ôm đầu tránh vào phòng ngụy mẫu theo đ u ổ i không bỏ ngụy phụ cười cười sau đó thúc giục nói nhanh trừ t u y ế t ta trước mở ra một con đường đến ta muốn đi bên ngoài nhìn xem tình huống thế nào biết cha ngụy minh đáp lại nói sau đó xoể bàn tay ra tại ngụy phụ tò mò trong ánh mắt thể nội chân nguyên phun trào cầm long trưởng một cỗ vô hình hấp lực theo ngụy minh trong tay phát ra theo phòng ốc đại môn tới cửa sân con đường bên trên tuyết trắng nhao n h a u hướng phía ngụy minh trong tay bay đi chỉ chốc lát ngụy minh trong tay liền ngưng tụ ra một quả cao cỡ nửa người to lớn tiết cầu ngụy n m i phụ đ e tán u thưởng nhìn nơi o l ngụy minh một cái sau đó chạy ra sân nhỏ đi vào ngoài cửa xem xét trên đường có nha môn người tại trượt tuyết ngụy minh cũng đi ra nhìn một chút chung quanh trên đường phố đồng dạng là tầng tuyết thật dày cách đó không xa trên đường có nha môn người ngay tại trượt tuyết cha n g ư ơ i ở nhà đ ừ n g đi loạn ta đi nha môn nhìn xem khi trở về nhìn xem có thể hay không mang cho n g ư ơ i quýt a ngày tuyết rơi nặng hạt ở đâu ra quýt sạch nói mê sảng ngụy phụ nói thầm một tiếng trở lại trong viện đem một chút tuyết động thanh trừ ngụy minh một bên hướng tuần kiểm phụ phương hướng tiến lên một bên dùng cầm lòng trưởng mở ra con đường trải qua những cái kia nha dịch thời điểm một người trung niên nhìn thấy ngụy minh gương mặt trong lòng giật mình liền vội vàng hành lễ gặp qua ngụy cung p h ụ n h ữ n g người khác thấy thế cũng liền vội vàng hành lễ không cần đa lễ ngụy minh hư đưa tay hỏi trong thành có cái gì tình huống đặc biệt sao trung niên nhân muốn chỉ chốc lát hồi đáp tại thành đông có mấy hộ nhân r a phòng ốc bị tuyết lớn ép vỡ người ở bên trong chết rét mấy cái chi phủ mệnh chúng ta ở trong thành mở ra một đầu có thể cung cấp tuần tra con đường tuần kiểm phủ đại nhân đã ra khỏi thành trước hướng mặt ngoài thôn trang tuần tra tránh cho sơn phỉ cướp ấ Về phần đồ ăn ơ n diện, bởi vì nhà môn g bởi bóc ố tuyết t lớn n h ô tạo thành thành thị bách tính đồ ăn thiếu các n g ư ơ i tiếp tục làm việc ta đi trước là nguyễn minh tiếp tục hướng phía tuần kiểm phủ tiến lên ven đường trợ giúp nha dịch thanh lý s u ấ t đạo đường vừa đi vừa nghỉ sau nửa c a n h giờ nguyễn minh mới đi đến tuần kiểm phủ tuần kiểm phủ bên trong đều là v õ giả bên trong đã bị dọn dẹp sạch sẽ nguyễn minh đi vào một chỗ công phòng vừa mới đi vào liền cảm nhận được đập vào mặt nhiệt khí định nhãn xem xét chỉ thấy công trong phòng một cái hỏa hồng đại lô tử bảy trên mặt đất n g u y minh nhìn một chút trong phòng uống trà mấy người sắc mặt quái dị phủ trụ đoạn vô cực lý tu nguyên ba vị cung phụng đều là vó giả cũng không sợ lệnh mời đúng tại sao phải bày hỏa lô nguy minh ngươi đã đến đoạn vô cực nhìn thấy nguy minh trao hỏi gặp qua p h ụ chủ nhanh ngồi xuống đoạn vô cực chỉ chỉ b à n t r à cái khác cái ghế là nguy minh bình yên ngồi xuống hạ lớn như thế tuyết chúng ta tuần kiểm p h ụ chuyện cũng là ít đi rất nhiều lý tu nguyên uống một ngụm trà nóng khẽ cười nói trên đường tuyết dày như vậy xuất hành cũng khó khăn trừ một chút tuyết lớn áp sập phòng l ú c chuyện làm điều phi pháp sự tỉnh hẳn là rất ít đi thái t i ế u ngang mặt dựa vào ghế nhàn nhã nói lúc này đoạn vô cực đứng dậy đi vào bàn đọc sách lại trở lại bàn t r à bên cạnh trong tay xuất hiện một phong thư nguy minh nơi này có một cái cùng ngươi có liên quan chuyện a nguy minh s ữ n g sở mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ những người khác cũng q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc hai tháng sau cũng chính là mồng tám tháng ba tại trí viễn phụ vũ cử tức sẽ bắt đầu ngươi có muốn hay không đi một chuyến cầm công danh trở về đoạn vô cực đem phong thư đưa cho nguy minh nguy minh mở ra phong thư bên trong là trí viễn phụ đưa tới tin cáo chi minh linh thành vũ cử tại mồng tám tháng ba bắt đầu nhường có ý hướng thanh niên tại tuần báo danh tiến về trí viễn phụ tham gia muốn tham gia ân tuất tu đoạn vô cực khẽ vất cảm các ngươi viện trưởng đoán chừng cũng sẽ thông báo cho ngươi chờ tuyết tan ngươi liền có thể sớm xuất phát lấy thực lực của ngươi thu hoạch được công danh không khó mễ hộp đẫu nhiên nói rằng thái tiếu cũng gật đầu nói bất quá đề nghị ngươi vẫn là tranh thủ hai mươi người đứng đầu bởi vì ngoại trừ công danh còn có thật nhiều tài nguyên tu luyện xem như ban thưởng dù cho đối chân nguyên cảnh võ giả mà nói cũng thuộc về vật chân quý hai vị tham gia qua vũ cử sao nguy minh hiếu kỳ hỏi tham gia qua hơn nữa hai người chúng ta thu hoạch được công danh chỉ có điều thứ tự dựa vào sau cũng không tiến vào trước hai mươi cầm tới ban thưởng thái t i ế u hơi có chút kiêu ngạo nói nhưng nghĩ đến nguyện minh còn chưa thu hoạch được công danh lại đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh bại loại này kiêu ngạo lập tức tiêu tán vậy cái này trước hai mươi ban thưởng có nào nguy minh hỏi lần nữa mỗi một năm ban thưởng đều là không xác định thái thiếu giải thích nói tựa như năm ngoái ba hạng đầu ngoại trừ mỗi người một bản quan tư pháp còn có tiến về đế đô nhậm chức chức quan người phía sau ngoại trừ công danh chính là các loại đăng án dược công pháp loại hình ngụy minh gật đầu đại huyền thu hoạch được võ công tên về sau không nhất định biết làm quan trừ phi có người coi trọng ngươi hoặc là ngươi vốn là có con trước nếu không vũ cử chính là một cái biểu tượng vũ lực tiêu chí thưởng có một ít bình dân không có đặc quyền đám người lại hàn huyên một hồi ngoài phòng đột nhiên lại rơi xuống càng nhiều tuyết đoạn v ũ cực đem mọi người phái đi ra xem xét minh linh thành các nơi tình huống ngụy minh rời đi tuần kiểm phụ đi tới võ viện võ viện cửa chính một đống đệ tử ngay tại đắp người tuyết trong viện đã sớm bị thanh lý đi ra ngụy sư minh ngươi đã đến các đệ tử nhìn thấy ngụy minh liền vội vàng hành lễ chào hỏi võ viện không có xảy ra chuyện gì chứ ngụy minh hỏi không có mọi chuyện đều tốt đây chính là của ngươi cái kia hiệu có chút này thoát thừa dịp viện trưởng đi ngủ đem lão nhân ra ông ta trong phòng hoa dược liệu lại ăn một tên đệ tử trêu kẹo nói ngụy minh mặt tối sầm mặt tâm trầm đi vào võ viện sau l ư n g đệ tử thấy thế lập tức lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác biểu lộ ha ha nhỏ tiêu ngươi thật là xấu ừ đều do cái kia t ố i hiệu đem ta chân tàng thật lâu thì khô ăn ta còn muốn giữ lại đầu xuân ăn đâu bị t i a thối hiệu cho h một cái hiệu thế mà ăn thịt cũng là hiếm lạ nguyễn minh trở mặt đi vào chính mình ở lại trong s â n nhỏ tiến viện liền nhìn thấy g i a ngoài h trúc chống n ạ n h vẻ mặt bất đắc dị đối mặt lưỡng sắc lộc lưỡng sắc lộc miệng bên trong nhai lấy thực vật dễ cây lộ ra lại chính là các đệ tử nói tới viện trường dược liệu mà lưỡng sắc lộc đang dương dương đắc ý nhìn xem g i a ngoài h trúc kết quả nhìn thấy nguyện minh cả kinh thất sắc vội vàng chạy trốn n g u y minh còn có thể để nó chạy trốn mấy cái l ẫ mình liền chặn nó đào vong lộ tuyến đem nó một phát bắt được ô ô ô ba lưỡng sắc lộc sợ hai kêu lấy không ngừng dãy rù nguy minh một bàn tay đập vào trên mặt của nó lưỡng xác lộc miệng bên trong thực vật dễ cây lập tức bị đập đi ra rớt xuống đất nghe nói ngươi lại đi a n vụ n viện trưởng dược liệu muốn không chết được nguy minh nhìn chằm chằm lưỡng xác lộc ánh mắt trong giọng nói tràn ngập sát ý nói、U. lưỡng xác lộc thân thể lắc một cái ánh mắt quay tròn chuyển nghĩ thầm tên hốn đả nào nhân loại đánh hắn tiểu báo cáo nguy đại ca giang hoài trúc đi tiến lên giải thích nói nhưng thật ra là nó đói bụng ta trước đó chuẩn bị cho nó dược liệu không đủ nó mới có thể ăn vụ viện trưởng d ư liệu còn xin ngươi lừng trách nó、U. l ư ỡ n g s á c lộc nháy nháy mắt hai viên to như hạt đậu nước mắt theo hốc mắt nhỏ xuống ngụy minh nghe vậy ngữ khí hỏa hoan nói vậy cũng không thể ăn vụng bất quá cũng trách ta nếu không phải ta đem ngươi theo mật vân sơn mạch mà ra ngươi cũng sẽ không bị đói l ư ỡ n g s á c lộc có chút đồng ý gật đầu nếu là nó còn chờ tại mật vân sơn mạch nói không chừng này sẽ sớm đã ăn cái bụng tròn vo ngụy minh nhìn xem nó đ ỗ n g nhiên nhớ tới nuốt long huyết đan một mực trưa về than nắm từ khi nhường diệp mộng đem than nắm đưa đến ngoài thành đi luyện hóa long huyết đ ằ n sau than nắm liền không có trở lại nữa nửa đương diệp mộng trở về một chuyến nói cho ngụy minh than nắ lâm vào ngủ say cũng không biết lúc nào thời điểm có thể tỉnh ngụy minh chỉ có thể hy vọng than nắm có thể ở chính mình rời đi minh linh thành trước đó trở về bằng không chỉ có thể đem nó bỏ ở nơi này ngụy đại ca ngươi đến võ viện có chuyện gì không giang hoài trúc hiếu kỳ nói không có gì chính là nhìn xem võ viện phải chăng có cái gì ngoài ý muốn xảy ra ngụy minh thuận miệng nói có viện trưởng tại tự nhiên là không có chuyện gì giang hoài trúc khẽ cười nói ngụy minh khẽ vứt c ầ m sau đó lại từ trong ngực lấy ra một tờ giá trị ba ngàn lượng bạc ngân phiếu đưa cho giang hoài trúc đây là cái này hiệu tiếp xuống tiền ăn ngươi cầm nhiều tiền như vậy g i a ngoài h trúc kinh ngạc nhìn lớn mệnh giá ngân phiếu hoàn toàn không có thể hiểu được ngụy minh số tiền này từ đâu mà đến cầm a lai lịch chính đáng trải qua ngụy minh cười nói số tiền này tự nhiên là chu kim đem mật tàng trở về những cái kia vàng bạc chi vật đ ổ i thành ngân phiếu cho ngụy minh bất quá những cái kia vàng bạc số lượng quá mức khổng lồ minh linh thành nhất thời không tốt tiêu hóa chu kim lại đem những cái kia ngân vàng bạc đưa đến những thành thị khác lại hàn huyên một hồi ngụy minh trở lại chính mình trong phòng kiểm tra một chút đem giấu ở gầm giường dưới một cái thánh đan lấy ra ngoài hết thảy hai cái thánh đan lâu như vậy một lần cũng chưa dùng qua bất quá ngụy minh ước gì không dùng được không dùng được chẳng phải là đại biểu chính mình tình cảnh rất nguy hiểm lại cùng giang hoài trúc hàn huyên một hồi liền tại giang hoài trúc không thôi trong ánh mắt rời đi đi vào trương bất lao trong viện trương bất lao ngay tại than que thịt nướng được không hài lòng gặp qua viện trưởng ngụy minh hành lê nói ân ngươi tới thật đúng lúc ta muốn nói với ngươi sự kiện trương bất lao x ô i t r à o một chút thang thối nói rằng viện trưởng nhưng là muốn nói vũ cử sự t ì n h chuyện này phủ chủ đã nói với ta ta sẽ đi tham gia ngụy minh vội vàng nói đã nói vậy là được rồi trương bất lao nghe vậy khẽ vất cảm lại bổ sung lần này cùng ngươi cùng nhau tiến đến còn có lý tiến h lý anh trác nếu là có đến tiếp sau nhân tuyển ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết là ngụy minh có chút hiếu kỳ vì cái gì mạnh hạo vương thần hai vị sư h u y n h không có tham gia liền hỏi lên hai người bọn họ cho rằng võ công tên đối bọn hắn mà nói tác dụng không lớn cho nên liền không có ý định đi trương bất lao giải thích nói ngụy minh như có điều suy nghĩ không có co công o c danh liền mang ý nghĩa thủy chung là võ viện đệ tử bất quá võ viện đệ tử cũng không có gì không tốt dù sao có trương bất lao tôn này đại p h ậ tại hàn huyên một hồi nguy minh cáo từ tiến về trong thành địa phương khác giữa đường thấy được l ý tiến hách kiếm một đoàn người đang, đang đi a n g đ tuần lên tiếng trào liền lại tiến về những địa phương khác dựa theo đoạn vô cực chỉ thị đem trong thành vài chỗ kiểm tra một lần xác nhận không chuyện phát sinh sau nguy minh liền về tới nguy gia tiểu viện một tiến vào viện liền vừa ý thân mang xanh n h ạ t áo thân d ư ớ i mặc quần dài trắng nguy t h a n h đang ở trong viện tu luyện kiếm pháp mặc dù võ giả thể phách cường đại cũng không sợ rét lạnh nhưng nguy minh nhìn thấy mọi mọi mình mặc như thế đơn bạn vẫn là cảm thấy có chút lo lắng muốn cứ gọi nàng nhiều xuyên điểm k tiếp ta một kiếm nguy thanh dư quăng nhìn nguy minh trở về sắc mặt vui mừng biến hóa thân hình cầm kiếm hướng ngụy minh đánh tới bang Tốt! hôm nay ta liền h ả o h ả o chỉ điểm ngươi ngụy minh cũng là hiếu kỳ ngụy thanh kiếm pháp tu hành như thế nào rút ra bên hông trường kiếm đối diện mà lên thương thương thương kiếm quang ở trong viện không ngừng bắn ra t r u n g quanh tuyết động bị kiếm khí đánh bay lên hình thành sương trắng hai người càng đánh càng hưng khởi ngụy minh kinh ngạc phát hiện m g ộ i m g ụ y lại có hai loại kiếm pháp phong cách một loại nhanh n h ẹ phiêu giật một loại âm độc xảo trá hai loại khác biệt phong cách kiếm pháp tại ngụy thanh trong tay giống như biến đến vô cùng hòa hợp một cái nhìn ưu nhã kiếm chiêu đâm về ngụy minh lồng ngực bị ngụy minh đưa tay ngăn cản về sau liền lại đột nhiên biến h u y ế n kiếm thế đâm về ngụy minh hạ bộ chương hai trăm hai mươi tám trưởng ngự v ă n binh chế tạo hảo thị chương hai trăm hai mươi tám trưởng ngự v ă n binh chế tạo hảo thị làm gì đâu ngụy minh vội vàng vận chuyển thân pháp thân hình di động tới ngụy thanh trước người dùng thân kiếm vô vô ngụy t h a n h cái mông tức giận nói ngươi muốn hủy ca sao kỳ hì làm sao có thể ca ngươi lợi hại như vậy ta biết ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì cho nên mới dùng chiêu này ngụy thanh sờ lên cái mông cười đồ nói tính toán không luyện vậy được rồi ngụy thanh có chút thất vọng gật đầu sau đó liền một mình luyện kiếm ngụy minh thì đến tới một bên tu luyện cầm long trưởng cầm long trưởng viên mãn chín trăm chín m ư ơ năm một n h ì n không không cầm long trưởng còn kém năm điểm kinh nghiệm liền có thể phá hạ hắn bắt đầu ở trong viện thi triển cầm long trưởng đem trong viện một chút không tới kịp thanh trừ tuyết động thanh trừ cầm long t r ư ờ n g điểm kinh nghiệm một sau một nén nhang cầm long trưởng viên mãn một nghìn một nghìn viên mãn nguy minh ý niệm tập trung ở dấu cộng bên trên phải trăng tiêu hao m ộ ư ơ i điểm phá hạn điểm đối cầm long trưởng tiến hành phá hạn là suy nghĩ l ó a lên m ộ ư ơ i điểm phá hạn điểm liền biến mất bảng phía trên cấp tốc biến hóa mấy hơi thở sau cầm long trưởng đặc tính trưởng ngự và binh trưởng ngự và binh trưởng gió lướt qua vạn binh thần phục có thể cưỡng ép cướp đoạt không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới sinh vật nắm giữ binh khí cưỡng ép cướp đoạt vũ khí nguy minh ngạc nhiên nhìn xem cái này đ ặ tính nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải cái này đặc tính nếu là sử dụng thỏa đáng phi thường cường đại nếu là đối mặt một đoàn cầm trong tay vũ khí người cái này đặc tính có thể phát huy tác dụng lớn nhất nhưng là hắn bây giờ là chân nguyên cảnh v õ giả đối mặt đều là chân nguyên cảnh v õ giả về sau thậm chí gặp phải mạnh hơn v õ giả thực lực càng mạnh v õ giả càng không dựa vào binh khí cái này đặc tính có chút gân g ả chờ một chút ngụy minh đ ố n g nhiên nhìn về phía một bên ngưng thần tu luyện kiếm pháp ngụy thanh nếu là đối mặt ngụy thanh loại này chuyên tu kiếm pháp kiếm tu cướp đoạt binh khí của bọn hắn chẳng lẽ có thể cực đại suy yếu thực lực của bọn hắn nghĩ đến đây ngụy min h ư ớ n g u a thanh không biết h làm sao một màn đã xảy ra chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng ra sức tránh thoát bàn tay của nàng hướng phía nguỵ minh nhanh chóng bay đi ba nguỵ minh thuận tay tiếp nhận chỗ kiếm săn kiếm hoa vẻ mặt đắc ý thanh nhi kiếm của ngươi đâu nguỵ thanh mở to hai mắt nhìn nhìn xem nguỵ minh cầm kiếm trong tay mình nàng không hiểu đi lên phía trước k kiếm của ta làm sao lại chủ động chạy đến trong tay ngươi đương nhiên bởi vì ta là ngươi ca ta có thể chỉ huy ngươi liền có thể chỉ huy kiếm của ngươi ngụy minh nói năng bậy bà nói、k. nói hiệu nói vượng khẳng định lại là ngươi tu luyện cái gì kỳ kỳ quái quái công pháp ngụy thanh khinh thường suy đo a nói n vẫn là thanh nhi thông minh ngụy minh méo méo ngụy thanh khuôn mặt đem kiếm trả lại cho nàng k vừa mới không coi là lần nữa một lần lần này kiếm của ta chắc chắn sẽ không đi ngụy thanh nắm chặt chuỗi kiếm quật cường nói a vậy thì một lần nữa ngụy minh nhường ngụy thanh xa cách mình ngụy thanh s o n g tay nắm chặt chua kiếm cảnh giác nhìn xem ngụy thanh trường ngự và binh suy nghĩ rơi xuống lại một lần phát động siêu vừa rồi cảnh tượng lại một lần nữa lặp lại đi ra ngụy thanh một cái lảo đảo kém chút bị kiếm k é o đến lòng bàn tay cũng cảm giác đau rát bất quá nàng lúc này không tâm tình quan tâm trong tay thương thế mà là khó có thể tin nhìn xem ngụy minh trường kiếm trong tay cái này sao có thể tại sao lại chạy ta nói ta có thể chỉ huy ngươi liền có thể chỉ huy kiếm của ngươi ngụy minh khẽ cười nói thiện tay đem trường kiếm ném trả lại ngụy thanh, ngụy thanh kinh ngạc nhìn trong tay bội kiếm trong mối vẫn không có cách giải Đối với nguyễn Minh lời giải thanh h nàng thường. khịt mũi coi tu thanh lo lắng nói yên tâm không có những người khác sẽ một chiêu này trên thế giới này chỉ có ta sẽ một chiêu này nguyễn minh an ủi trường ngự vạn binh là bảng hình thành người bình thường căn bản không có khả năng luyện được dạng này công pháp nhiều lắm là chính là giống cầm lòng trưởng như thế cách không thủ vật chi thuật mà không phải cưỡng ép cấp đoạt chi thuật hơn nữa theo bảng miêu tả cái này đặc tính có thể cấp đoạt tất cả đáng nhìn làm vũ khí đồ vật nghiễm nhiên là một cái khái niệm tính kỹ năng nghe được ngụy minh trả lời ngụy thanh trong lòng cũng thở dài một hơi sau đó nàng lại làm không biết mệnh tiếp tục nhường ngụy minh nếm thử ý đồ tìm tới phương pháp phá giải đáng tiếc một lần cũng không phát hiện có thể nếm thử phá giải địa phương chỉ có thể từ bỏ cầm long trưởng viên mãn về sau không cách nào lại phá hạn ngụy minh thời gian kế tiếp chính là lợi dụng chống không thời gian tu luyện phong lôi bảo điện phong lôi kiếm pháp quan g thượng pháp cái này ba loại công pháp lại là một tuần lễ đi qua băng tuyết tan g ã minh linh thành lại xuất hiện sinh cơ mà tuyết lớn về sau di chứng cũng xuất hiện rất nhiều thân ở vùng ngoại ô bách tính bị tuyết lớn áp sập phong bút trở thành lưu dân liền tràn vào minh linh thành kiếm ăn loại này phá sản bách tính số lượng không ít mỗi ngày đều có mười mấy cái dạng này bách tính từ bên ngoài tiến vào minh linh thành bất quá chi phủ nha môn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mở kho phát thóc ở ngoài thành xây dựng một cái phát cháo lều khiến cái này phá sản bách tính có thể có cơ hội sống sót ngụy minh ngay tại đường đi tuần tra đông nhiên tâm thần khẽ động nhìn hướng chân trời chỉ thấy chân trời một đạo hát tử tri sắc thân ảnh từ không trung bay về phía ngụy minh ngụy minh nâng tay phải lên một cái g á người thon g i i Lưng có hô a hai bao, mang tay đan, than i cái nhỏ cánh thịt, đỉnh đầu có hai cái tinh rơi cánh có nhỏ đỉnh trống nhỏ、bao. trên thân mang theo tinh mịn tử màu đen trường trên hắn. ràng nuốt long nắm. thịt, theo huyết h tử trở đầu màu Rõ vào vào vảy về xà là một đạo hắc vụ chỉ chốc lát cũng tại ngụy minh bên người hội tụ mà thành rõ ràng là diệm mộng diệm mộng giới thiệu nói chủ nhân than nắm đã tiến hóa hoàn thành bây giờ nó ngoại trừ có t h ư n g u kích động năng lực phi hành còn có chế tạo h u y ệ n tượng cùng ảo thị năng lực a ngụy minh kinh ngạc nhìn xem than nắm sau đó ra hiệu nói phơi bày mũi than nắm đắc ý ngầm đầu hai mắt nhắm lại sau đó vừa mở nguyên bản màu đen dựng thẳng đồng biến thành vòng xoáy trạm lỗ đen quanh thân tràn ngập nhàn nhạt s ư ơ n g trắng tại mặt đất không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy cái cùng than nắm giống nhau như đ ú c thân ảnh nguy minh khẽ giật mình sau đó đưa tay sở về phía kia mấy con mới xuất hiện hiện than nắm kết quả trực tiếp theo kia mới xuất hiện than nắm trên thân xuyên qua diệp mộng cười giải thích nói chủ nhân đây là huế tượng không phải thật sự cái này huế t ư ợ n g là nhằm vào một mình ta huế t ư ợ n g vẫn là cái khác người qua đường cũng có thể nhìn thấy cái này huế tưởng n g u y minh đánh giá trên cánh tay than nắm ánh mắt hiếu kỳ nói nhằm vào tất cả mọi người diệp mộng giải thích nói đây là một loại h ảo thị tựa như hải thị thật lâu như thế là giả tượng nguy minh nghe vậy khẽ gật đầu chương hai trăm hai mươi chín thiên ngoại chi bảo hướng minh linh chương hai trăm hai mươi chín thiên ngoại chi bảo hướng minh linh nhìn xem than nắm đỉnh đầu hai cái trống nhỏ bao nguy minh không khỏi nói thầm không phải là sừng rồng a an long huyết a n sinh ra sừng rồng rất có thể nhưng là than nắm thuộc về đằng xà đằng xà cũng biết sừng dài sừng rồng sao xoắn suýt một phen nguy minh cũng nghĩ không thông sau đó tán đi tạp n i ệ m thực lực của ngươi bây giờ đạt đến trình độ nào nguy minh đánh giá d i ệ động cái này hơn một tháng hắn đều bỏ mặc diệp mộng ở bên ngoài lưu lại lấy diệp mộng tính cách cũng không chỉ là buổi tiếp than năm tiến hóa hẳn là còn chạy đi tìm ván khí sung túc chi điệu tăng thực lực lên vây anh diệp mộng nghe vậy trực tiếp phong thích khí tức ngụy minh cảm thụ một phen phát hiện đối phương chỉ so với mình kém một chút trong lòng thất kinh không hổ là quỷ vật tốc độ tu luyện chính là nhanh không thể theo lẽ thường để phán đoán không tệ ngụy minh khẽ vất cảm nói một tháng sau ta liền muốn đi trước thanh châu thủ phủ chí viễn thành tham tuyển vũ cử đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi cùng đi trong khoảng thời gian này tận lực đừng có chạy lung tung diệp mộng sắc mặt vui mừng liền vội vàng gật đầu là chủ nhân thầm nghĩ tới chủ nhân rốt cục muốn đi mới thành thị rốt cục có thể tìm kiếm cựu nhân đầu mối sau đó lại để cho diệp mộng ra ngoài tăng thực lực lên đi ngụy minh mang theo than nắm tiếp tục tuần tra đi vào đông thành muôn miệng đang nghĩ ngợi ra ngoài gọi săn cải thiện một chút cơm nước lại nhìn thấy cách đó không xa có ba cái thân mang hắc bảo người thần bí đang hướng minh linh thành đi tới ba người này toàn thân tản ra băng lãnh khí tức một đ ộ người rảnh rỗi chớ gần rán vẻ dẫn tới bên cạnh người đi đường không ngừng tránh đẽ ngụy minh để tay tại trên chỗ kiếm lẳng lặng mà nhìn xem ba người ba người tới cửa thành cửa thành thủ tướng đem nó ngăn lại chuẩn bị nghệ i minh thân phận lai lịch ba người lấy xuống mũ đen lộ ra mặt không thay đổi khuôn mặt một người cầm đầu khuôn mặt thô kệch mặt mọc đầy râu bên người hai người một người xương g ò má nhô lên một người k h á c hình dạng bình thường thủ vệ q u a n đánh giá ba người một cái hỏi thăm vừa đưa ra lịch từ đâu tới làm cái gì theo chí viễn phụ tới tới gặp tuần k i ể m phụ phụ chủ đoạn vô cực cầm đầu thô kệch đại hán lạnh nhật nói thủ vệ quân vô ý thức nhìn thoáng qua ngụy minh ngụy minh đi vào ba người trước mặt nói khẽ nếu là tìm phụ chủ liền đi theo ta t h u kệch đại hán nhìn một chút ngụy minh trong mắt tinh mang l ó i lên tiểu huynh đệ là tuần kiểm phủ người tại hạ mặc cho tuần kiểm phủ cung phụ trước ngụy minh ôm quyền nói ngay vậy t h u kệch đại hán ba người khuôn mặt đồng thời giật mình theo bọn h ắ n biết nhậm chức tuần kiểm phủ cung phụ trước vị thực lực thấp nhất đều muốn chân nguyên cảnh ngụy minh trẻ tuổi như vậy cũng đã là chân nguyên cảnh võ giả không nghĩ tới nho nhỏ minh linh thành thế mà còn có dạng này thiên tài nhìn tới đây không thể khinh tưởng đi tại hạ ngư băng tiểu h u n h đệ xưng hô như thế nào thô k ệ c đại hán sắc mặt nhu hòa xuống tới ôm quyền hỏi ngụy minh ngụy minh hồi đáp vậy thì phiền thoái nguyễn huynh đệ mang chúng ta đi gặp phụ chủ đại nhân như băng khẽ cười nói việc nằm trong phận sự nguyễn minh quay người hướng trong thành đi đến như băng ba người cùng ở một bên thỉnh thoảng nhìn về phía thành nội một bộ bộ dáng cảm hứng thú nguyễn huynh đệ các người minh linh thành nhìn qua rất náo nhiệt đi cũng không có cái gì bằng phái giáo hội nhân sĩ như băng nhìn ra ngoài một hồi đ ỗ n g nhiên đáp lời nói trong giọng nói hư hư thực thực mang theo một chút hâm mộ đây đều là phủ chủ đại nhân công lao từ hắn tổ kiến tuần kiểm phủ đến nay liền bắt đầu cải tạo minh linh thành đem trong thành hát bang giáo phái thanh trừ sạch sẽ ngoài thành sơn p h chi lưu cũng bị tiêu diện nguy minh cười giải thích nói đoàn đại nhân thật là một cái có dứt khoát người ngưu băng hâm mộ nói nguy minh tâm thần khẽ động do hỏi chí viễn phủ thân làm thanh châu thủ phủ nên cũng có tuần k i ể m phủ mới đúng chứ nguy minh lời này vừa nói ra ngưu băng ba người liếc nhìn nhau mặt mũi tràn đầy đám chát ngưu băng buồn b ã nói nguyễn minh đệ ngươi không biết rõ chí viễn phủ thân làm một châu thủ phủ tình huống tự nhiên không giống với các ngươi minh linh thành nơi đó không chỉ có bang phái càng thêm cường đại hơn nữa còn cùng triều đình có không nhỏ liên hệ giáo hội càng là càng rỡ có giáo hội thậm chí hô lên tạo phản khẩu hiệu chúng ta t r í viễn tuần kiệm phủ mặc dù cũng tận tâm cũng cải biến thế cục nhưng thế lực vẫn là quá yếu có hiệu quả quá mức bé nhỏ ngụy minh thế mới biết đối phương ba người là t r í viễn phủ tuần kiệm phủ người sau đó thử rõ xét nói vậy các ngươi lần này tới là cái này liền không thể nói cho ngươi biết như băng cười ha h à nói mạng vội ngụy minh ấ y n ấ y cười một tiếng sau đó ngăn lại một chiếc xe ngựa đem ba người mang hướng tuần kiệm phủ sau một nén nhang xe ngựa tiến vào nội thành đặt tới tuần kiệm p h sư minh ba vị này là chính nhiên cùng giang linh đang kể vai sát cánh theo tuần kiểm phủ đi ra nhìn xem nhu băng ba người nghi hoặc nhìn bọn hắn chí viễn phủ người tìm đến p h ụ chủ nguyễn minh thuận miệng giải thích liền dẫn nhu băng ba người tiếp tục đi tới đem ba người tới một chỗ phòng tiếp khách nhường ba người chờ đợi một hồi chính mình tìm tới đoạn vô cực đoạn vô cực nghe được chí viễn phủ người tới sắc mặt nghi hoặc chí viễn phủ người tìm ta làm gì chẳng lẽ là sư huynh có việc p h ụ chủ vẫn là trước đi gặp một chút đi lý tu nguyên ở một bên viết lấy văn thư nói khẽ cũng là trước đi gặp đoạn vô cực gật đầu ra hiệu n g u y minh dẫn đường đi vào phòng tiếp khách ngư băng ba người nhìn thấy đoạn vô cực liền vội vàng hành lễ gặp qua đoàn đại nhân ân đoạn vô cực khẽ vất c ằ m do hỏi sư m i n h để các ngươi đến là có chuyện gì không ngư băng nhìn thoáng qua ngụy minh ngụy minh vội vàng lui ra phụ chủ thuộc hạ đi trước đóng cửa phòng sau khi rời đi ngụy minh lôi hai khẽ nhúc đích tựa h ồ nghe tới cái gì thiên ngoại c h i vật bắt mang theo bảo lẩn trốn trở chữ ngụy minh tâm thần k h ẽ động không phải là đoạn thời gian trước chu kim nói tới món kia bảo vật t chẳng lẽ có người mang theo bảo vật hướng phía minh linh thành phương hướng trốn đến mang thật sâu n g h i hoặc ngụy minh rời đi tuần k i ể m phụ đi vào chu kim cửa hàng ngụy tiểu tử rất lâu không có tới t ì m ta làm gì đâu từ khi thu hoạch được mật tàn g sau chu kim nhìn ngụy minh là càng ngày càng thuẫn mắt ngụy minh vừa vào cửa hắn liền trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên khuôn mặt tươi cười và lấy khu khu cụ tiền bối ngươi đừng như vậy ta không quen vẫn là như cũ a ngụy minh g ư ợ n g cười nói vậy không được ngươi thật là tiềm lực to lớn hộ khách ngươi đáng giá cái này phục vụ chu kim kiên định cự tuyệt nói ngụy minh cũng không xoắn suýt sau đó nhìn thoáng qua ngoài cửa thấp giọng hỏi tiền bối n g ư ơ i đoạn thời gian trước nói cái kia thiên ngoại c h i vật gần nhất có tin tức sao cái gì thiên ngoại c h i vật chu kim s ữ n g sở sau đó kịp phản ứng giật mình nói ngươi nói là bảo bối kia đúng không đúng chính là ngươi nói cái kia ngụy minh gật đầu nói mười ngày trước vật kia liền có kết quả chu kim nói rằng nghe nói lấy đi bảo bối ngưng khí võ giả là một cái ẩn thế môn phái nhỏ người về sau bị người tìm tới vị trí trực tiếp diệt cả nhà về sau bảo vật lại xuất hiện tại một cái thế g i a trong tay người hỏi cái này chuyện làm đi chẳng lẽ cũng nghĩ từ bên trong này kiếm một tranh canh chu kim hiếu kỳ rảnh rỗi nhìn xem ngụy minh hỏi đó cũng không phải chỉ là hiếu kỳ mà thôi ngụy minh thuận miệng nói sau đó hắn lại hỏi ngươi biết cái kia bảo vật dáng dấp ra sao sao chu kim nghi hoặc nhìn ngụy minh một cái không biết rõ vì cái gì như thế chú ý kia bảo vật nhưng vẫn là hồi đáp nghe nói là một cái lớn chừng bàn tay hát sắc tiểu đình được xưng là thiên ngoại đình ngụy minh nhớ kỹ cùng chu kim hàn huyên một chút kim ố tuần thiên quan tượng pháp di chứng kết quả biết được hắn cũng không biết liền dẫn thất vọng rời đi trên đường trở về d i ệ p mộng đông nhiên theo vòng tay bên trong bay ra đi tại ngụy minh bên người nói khẽ chủ nhân ngươi có phải hay không muốn muốn cái kia thiên ngoại đình chỉ là hiếu kỷ mà thôi ngụy minh thuận miệm nói chủ nhân ngươi không lừa được ta ngươi chính là mong muốn chiếc đỉnh nhỏ kia diệp mộng lắc đầu chắc chắn nói ngụy minh bất đắc dĩ nhìn xem nàng không sai ta xác thực đối chiếc đỉnh nhỏ kia rất có hứng thú ta muốn biết thiên ngoại đỉnh đến cùng đến từ nơi đâu là cái gì có tác dụng gì diệp mộng thấy ngụy minh bằng lòng mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ ngươi có biết không tùy ý nghi kỵ tâm tư của người khác rất dễ dàng bị người khác ghi hận ngụy minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem diệp mộng nói a chủ nhân ta không phải cố ý diệp mộng sắc mặt cấp tốc biến sợ hãi không sao cả hai người chúng ta quan hệ thân cận cũng không có gì ngụy minh thản như nói diệp mộng lần này bình phục lại tâm tình theo rồi nói ra chủ nhân đã ngươi mong muốn thiên ngoại đ ỉ n h không bằng để cho thủ hạ đi vì người tìm kiếm manh mội à nói không t r ư ờ n g vận khí tốt có thể tìm tới đâu nguy minh nghe vậy lâm vào trầm tư nếu là diệp mộng có thể tìm tới vậy dĩ nhiên là tốt nhưng là đã từng phái tới áp giải thiên ngoại đ ỉ n h nhân vật thực lực khẳng định rất mạnh nếu không phải trí viễn thành tuần kiềm phủ người đều bắt không được hắn mà là nhường hắn hướng về minh linh thành mà đến trầm ngâm một lát nguy minh có quyết định tốt ngươi ngay tại minh linh thành bốn phía xem xét có cái gì khuôn mặt mới tại không xác định thực lực đối phương trước đó không nên cùng đối phương lên xung đột là chủ nhân diệp mộng trịnh trọng gật đầu sau đó hóa thành h á c vụ tiêu tán tại nguyễn minh trước mặt nguyễn minh mang một chút chờ mong trở lại nguyễn gia tiểu viện tu luyện mà tại tuần kiểm phủ đoạn vô cực đem như băng ba người sai người an bài tiến khách phòng trong ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên mừng rỡ rốt cục có lấy cớ diệt trừ mật vân ngũ trại t r ầ m ngâm một lát đoạn vô cực gọi tới thuộc h ạ đi đem bốn vị cung phụng mời đến là thuộc hạ rất nhanh liền xuống dưới n g u y minh tiếp vào tin tức trên đường chạy tới liền có suy đoán là liên quan tới thiên ngoại đình sự tỉnh các vị trí viễn thành bên kia cho chúng ta an bài một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu đoạn vô cực gặp người đến đông đủ nói thẳng lý tu nguyên bọn người tò mò nhìn về phía hắn c h í viên thành phương diện hướng đế đô tiến công cho một cái bảo vật nhưng làm món bảo vật này nửa đường bị áp giải nhân viên cướp đi hơn nữa giặc cấp hướng phía chúng ta minh linh thành mà đến cho nên ý tứ phía trên là nhường chúng ta tuần kiểm phủ phái ra nhân thủ tìm tới người này cũng bắt quy án cầm lại bảo vật ngụy minh hiếu kỳ hỏi phụ chủ cái này giặc cấp có mấy người thực lực như thế nào những người khác cũng là q u ă n tới hiếu kỳ ánh mắt giặc cấp chỉ có một người hắn tên là cát tinh đã từng là trí viễn phủ một gã cung phụng thực lực phi thường cường đại chính là nửa b ư ớ c cương khí cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành là chân chính cương khí cảnh võ giả t lời vừa nói ra nguy minh bốn người đều hít sâu một hơi thế mà nửa b ư ớ c cương khí cảnh phải biết bốn người bọn họ cũng mới chân nguyên cảnh đối mặt cái này nửa b ư ớ c chân nguyên cảnh chỉ sợ cùng tiến lên cũng không là đối thủ cái này giặc c ư ớ p thực lực có chút mạnh quá mức đi nguyên minh mong muốn thiên ngoại đ ỉ n h tâm tư đều yếu không ít lý tu nguyên mắt sáng lên thử thăm dò phủ chủ đến tội cùng là bực nào bảo vật thế mà nhường một nhường khí cảnh cường giả cũng nhịn không mà nửa cương cường cũng giả cái bức đoạn ư ợ c tức đ Thái tiếu, thể một hục nhau hiếu Minh như nghi ngờ biểu Chỉ có thể nói là một cái giống giả biểu nói Nguyễn mê cũng cũng có ngờ kỳ, bộ lộ. là vô cực ù n thần đỉnh. Đoạn g hát sát kỳ tiểu vô c dùng đến lập lờ nước đôi giọng điệu nói rằng đây càng thêm đưa tới những người khác hiếu kỳ nhưng đoạn vô cực không nói những người khác cũng không tiện hỏi tới nữa cho nên phụ chủ chúng ta nên đi cái nào tìm cái này cắt tinh tìm tới lại nên như thế nào cầm xuống đối phương n g u y minh hỏi ai nói ta muốn đi tìm cắt tinh đoạn vô cực lại lắc đầu cười nói chí viên phủ bên kia tiến cống bảo vật c h n g ta không có nửa văn tiền quan hệ Cái nói, này vừa đoạn e m Minh làm Nguyễn bốn người ngậu.、Đã、ngươi không có vị trí viễn chút thành đều Đã đ có có trí vị t vật lại bảo vật dự đ ị h họ kia gọi bọn họ tới làm gì. bọn Đoạn làm vô cực mỉm cười ta bảo các người đến là bởi vì chúng ta có thể mượn chuyện này giải quyết minh linh thành một mực chưa giải quyết chuyện đám người s ư n g sở sau đó n g uy minh giật mình nói là mật vân ngũ trại đúng không mấy người khác cũng kịp phản ứng phủ chủ ngươi làm u ố n mượn lấy tìm người có tên nghĩa dẫn người đi mật vân sơn mạch tiêu diệt mật vân ngũ trại lý tu nguyên không xác định nói không sai ta chính là cái này ý nghĩ đoạn vô cực gật đầu Các người biết vì cái gì đoạn g ư ờ i biết vô cực buồn bã nói nhưng dường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say ta hướng lao sư hỏi thăm liên quan tới cái kia đại nhân vật tin tức nhưng lão sư cũng cha không được chuyện này liền trở thành trong lòng ta một cây gai bây giờ các tinh tới liền cho ta một cái cơ hội rất tốt t đến c lúc đó cái kia đại nhân vật trách tội xuống liền để hắn đi trách tội trí viễn thành a ai bảo trí viễn thành đường giặc cướp tiến vào mật vân sân mạch đoạn vô cực khẽ vất cảm cười nói bắt đầu từ ngày mai chúng ta liền phải một lần nữa động viên nhân thủ vật tư đều muốn tại trong vòng năm ngày chuẩn bị hoàn toàn vật tư liền từ lý cung phụng phụ trách nhân thủ phương diện thái cung phụng mét cung phụng hai người các n g ư ờ i phụ trách hắn nhìn về phía ngụy minh về phần ngụy minh ngươi liền lưu thủ tại minh linh thành tọa c h ấ n minh linh thành lần này ta muốn đích thân ra tay đem mật vân ngũ trại tiêu diệt sạch sẽ thuận tiện tra một chút cái t i ê u đại nhân vật đến cùng là người phương nào a đám người xứng sở lý tu nguyên kinh ngạc nói phủ chủ ngươi muốn đích thân động thủ ngụy minh cũng hơi kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng ngoại trừ minh linh thành bên trong một chút đại sự đoạn vô cực là sẽ không xuất thủ không nghĩ tới lần này lại để cho chủ động ra tay xem ra mật vân ngũ c h ạ y thật thành vào đáy lòng của hắn một c â y gai mong muốn chính mình trừ bỏ chương 231, m ớ i phương pháp chương 231, m ớ i phương pháp nguy minh minh linh thành kế tiếp liền giao cho ngươi có n ắ m chắc không đoạn vô cực nhìn về phía nguy minh hỏi phủ chủ yên tâm thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt minh linh thành nguy minh ôm quyền trịnh trọng nói ân t u t đoạn vô cực thỏa mãn gật đầu lại nói hôm nay theo trí viễn phủ tới ba người kia cũng biết cùng ta cùng rời đi nếu là có cái gì không giải quyết được nhân vật liền đi võ viện tìm ngươi viện trưởng lão nhân ra ông ta đồng dạng là c ư ơ n g khí cảnh võ giả thực lực không giới ta ngay vậy ngụy minh mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới toàn bộ minh linh thành ngoại trừ phụ chủ võ viện viện trưởng cũng là c ư ơ n g khí cảnh võ giả ngụy minh thầm nghĩ trong lòng t r ư ơ n g bất lao giấu đủ sâu một chút không nhìn ra là c ư ơ n g khí cảnh võ giả bộ dáng ngược lại giống một cái ăn thành lớn người đàn ông lực lưỡng người bình thường thuộc hạ minh, Mạch. minh hoàn hồn đáp lại nói tốt không có việc gì các ngươi liền đi về trước ta hành động của chúng ta liền lấy tiêu diệt mật vân ngũ trại làm danh nghĩa là đang á lúc ngụy minh quay lại ra trăng lúc một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên gọi hắn lại ngụy minh ngụy minh nghe được có người gọi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra thấy rõ người tới mặt lộ vẻ kinh ngạc nguyệt nhi cô nương người đến rõ ràng là ban đầu ở xích xà trại gặp phải rán nước dương nguyệt mặc dù lúc này nhiệt độ không khí còn có chút thấp nhưng nàng vẫn như cũ thân mang một cái đơn bạc màu trắng quần áo bên ngoài tùy ý hất lên một cái màu đen áo choàng nhìn phong trần mệt mọi bộ dáng ngụy minh kinh ngạc mà nhìn xem đối phương từ lần trước theo mật vân sơn mạch trở về phân biệt về sau hắn liền rốt cuộc không có gặp dương nguyệt còn tưởng rằng đối phương rời đi minh linh thành nữa n h a không nghĩ tới còn có thể có gặp nhau thời điểm nguyệt nhi cô đ ư ơ n g trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu ngụy minh hiếu kỳ nói lúc trước trở lại minh linh thành ta liền đi nha môn tìm kiếm đã từng thợ cấp lại phát hiện đã điều đi thân phận của ta tin tức cũng không có thế là liền rời đi min đi điệu hướng thanh điệu chấn tìm dương u Tiền Bối, ở nguyện t tuổi khẽ ó Hóa i ra là bị ngụy minh lời nói cho cười che miệng hai đầu lông mày mang theo một chút vui sướng đã du lao đầu n h ờ n g ư ơ i tìm đến ta vậy ta liền cho ngươi một cái đề nghị ngụy minh nói rằng ngươi không phải biết luyện đan sao vậy ngươi ngay tại minh linh thành mở một nhà đan phường đồng thời cùng tuần kiểm phủ hợp tác đem một bộ phận đan dược lấy c h i ế c khấu hình thức bán cho tuần kiểm phủ chúng ta tuần kiểm phủ cũng có thể cầm những này c h i ế c khấu làm làm bên dưới người phúc lợi dư n g u y ệ t nghe vậy có chút ý động luyện đan là nàng am hiểu nhất lại tinh thông chuyện mở một nhà đan phường chính hợp nàng ý bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi không cho phép bán những thuốc kia hiệu chưa xác định hợp đan người nơi này thật là vô tội ngụy minh nhớ tới dương n g u y ệ t tại mật vân ngũ trại làm sự tình vội vàng nhắc nhở dương n g u y ệ t trận nhìn ngụy minh một cái gắt giọng ta không phải là đồ ngốc vậy là tốt rồi ngụy minh cười n h ạ t nói ngươi nếu là thiếu b ạ c liền cùng ta nói ta có thể mở ngươi kia cũng không cần thiết theo xích xà trại rời đi thời điểm ta cũng mang đi một chút b ạ c đầy đủ ta mở tiệm dương n g u y ệ t khẽ cười nói kia tốt có gì cần ngươi cứ mở miệng có thể giúp ta sẽ rút đa tạng ụ y minh khoác khoác tay ra hiệu không cần nói lời cảm t ạ đi nhà ta nhìn xem thanh ni a nàng từng nhiều lần nói muốn gặp ngươi đâu vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh ta cũng trách tưởng niệm thanh nhi dương nguyệt gật đầu đồng ý hai người tới ngụy ra t h i ể u viện ngụy minh đẩy cửa ra hô lớn thanh nhi mau nhìn ai tới ngụy thanh từ trong nhà l ó i ra kinh ngạc nhìn xem dương n g u y ệ t nguyệt、Nguyễn、nhi tỉ tỉ thanh nhi đã lâu không gặp nhà ngụy thanh hưng phấn đi vào dương n g u y ệ t bên người lôi kéo tay của nàng lanh lợi liễu dĩu giống con chim sẻ ngụy minh đem không gian lưu cho hai người trở lại trong phòng hướng về hiếu kỳ dương nguyện ngụy phụ hai người giải thích một chút liền về đến phòng bên trong về đến phòng ngụy minh k h a n h chân ngồi xuống nhìn về phía bảng phong lôi bảo điện tầng thứ bốn nghìn chín t r ă n h hai một nghìn năm t n h phong lôi kiếm pháp viên mãn năm trăm một mươi hai m nghìn kim ô tuần thiên quan t ư ở n g pháp viên mãn năm trăm n h một một nghìn còn có thời gian gần hai tháng vũ cử liền phải bắt đầu nguyễn minh dự định trong đoạn thời gian này đem phong lôi bảo điện phong lôi kiếm pháp cùng kim ô quán tưởng pháp tăng lên tới nhất thứ phá hạn trình độ cứ như vậy chính mình cũng có năng lực đi tranh đoạt kia trước hai mươi tài nguyên tu luyện ban thưởng nội thị đan điển lúc này trải qua tu luyện phong lôi chân nguyên đi tới hai mươi khỏa số lượng n g u y minh có chút hiếu kỳ đến cùng nhiều ít chân nguyên mới có thể đột phá đến cương khí cảnh cũng không thể như thế một mực trong đan điền tồn chữ chân nguyên a hắn cũng đã từng hỏi qua đoạn vô cực đ ạ t được trả lời chính là mỗi người cơ sở khác biệt đột phá cương khí cảnh mà cần tích lũy chân nguyên cũng khác biệt cơ sở vững chắc thâm hậu người thường thường so với người bình thường cần càng nhiều chân nguyên chờ thể nội chân nguyên báo hỏa chân nguyên ở giữa sinh ra lẫn nhau dẫn dắt chi lực lúc chính là sắp đột phá tới cương khí cảnh dấu hiệu mà ngụy minh đến bây giờ cũng không cảm nhận được chân nguyên ở giữa xuất hiện qua lẫn nhau dẫn dắt lực lượng thậm chí còn cảm thấy trống giống cái này cũng đã nói lên thể nội chân nguyên xa xa không đủ nguyễn nhi tỷ n t â muốn một nữa đi nàng t nói nàng muốn q u a ngươi t ư n pháp, một n chút nàng chân tàng đa phương nguyễn nhi tỷ muốn đi nàng nói nàng muốn đưa ngươi một chút nàng chân tàng đa phương nguyễn nhi ánh mắt kịch liệt chấn động trong mắt màu vàng nóng cấp tốc biến hóa chỉ chốc lát liền từ kim s ắ c biến thành bình thường màu đen hoa k con mắt của ngươi thật t h ầ n kỳ ngụy thanh chú ý tới ngụy minh ánh mắt biến hóa mắt lộ ra kinh ngạc ngụy minh sờ lên cái mũi có chút xấu hổ không biết do vì cái gì nghe tới có chỗ tốt lúc tâm tình của mình liền bị g i ậ n dắt nguyên bản bị kim ô quán tưởng pháp ảnh hưởng tâm tính cũng thay đổi về bình thường hình thức ta giống như phát hiện một đầu khôi phục nhanh chóng tâm trí phương pháp chính xác ngụy minh trong lòng thầm đủ nói hãn tử trên giường đi xuống hỏi nguyệt nhi cô nương đưa ta cái gì đan phương a chính ngươi hỏi nàng không được sao ta lại không biết luật đan đ ố qua thời gian một nén nhang dư nguyện dừng lại động tác bung xuống bút lông nhẹ nhàng thổi một cái chăn giấy sau đó nhìn về phía ngụy minh cười nói ngụy minh thanh nghi hẳn là nói cho ngươi ta muốn đưa ngươi mấy môn đan phương a không sai ngụy minh gật đầu c ũ nguyễn chính n là, là g Thanh minh i n ư n ghi n phát n một lại đàn h tính n phương nội dung ngước mắt nhìn về phía dương nguyện cho ta ba cái này đan phương hẳn là có yêu cầu a dương n g u y ệ t không có không thừa nhận gật đầu nói xác thực có yêu cầu nói đi nguyễn minh tâm tình vững lòng ngược lại đã nhớ k ỹ đan phường nếu như yêu cầu quá đáng vậy thì không trách hắn cũng quá mức một hồi nghe theo đề nghị của ngươi ta sẽ ở minh linh thành mở một nhà đan phường nhưng ta chưa quen cuộc sống nơi đây sợ rằng sẽ bị lợi ích của hắn quần thể c h ậ n ép cho nên ta muốn mượn lực lượng của ngươi để cho ta đan phường có thể thuận lợi mở đi dương n g u y ệ t trịnh trọng nhìn xem ngụy minh nói thì ra liền cái này a ngụy minh mặt lộ vẻ vẻ mặt n h ả nhóm chuyện này rất đơn giản tựa như ta trước đó nói cùng tuần kiểm phủ hợp tác trở thành tuần kiểm phủ đan dược thương nghiệp cung ứng tự nhiên không người nào dám có chú ý với ngươi vậy ta nên làm như thế nào mới có thể cùng tuần kiểm phụ đ á p lên quan hệ dương n g u y ệ t hỏi ngụy minh suy nghĩ một lát đ ỗ n g nhiên nói rằng gần nhất tuần kiểm phụ có cái đại động tác nhân viên điều động rất lớn hơn nữa cũng rất hao phí đăng dược nếu là ngươi năng lực tuần kiểm phụ miễn phí luyện chế một chút đăng dược có lẽ kế tiếp trở thành đan dược thương nghiệp cung ứng liền thuận lý thành trương có thể chứ dương n g u y ệ t không nghĩ tới đơn giản như vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc kỳ thật ta cũng không quá chắc chắn ta hiện tại vừa vặn không có việc gì liền đi hỏi một chút ta ngụy minh nói rằng sau đó đứng vậy nhường dương nguyện trước chờ một hồi đi vào tuần kiểm phủ tìm tới đoạn vô cực cùng lý tu nguyên hướng bọn hắn kể rõ chuyện này nguy minh ngươi lần này thật sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a lý tu nguyên nghe xong mặt lộ v ẻ kích động không ngừng vỗ nguy minh bả vai vừa rồi ta kiểm kê khố phòng đan dược phát hiện lần hành động này hao phí đan dược số lượng to lớn trong khố phòng đan dược xa xa không đủ ta đang lo đâu ngươi lần đến ngươi giúp ta một đại ân a thật sự là đại cứu tinh của ta nguy minh hơi kinh ngạc không nghĩ tới vận khí tốt như vậy song p ư ơ n g đều đều có sở cầu đoạn vô cực nói nguy minh nếu là ngươi người bạn kia có thể tại trong bốn ngày cung cấp đủ ếch đan dược về sau tuần kiểm phủ đan dược phối cấp có thể từ ngươi người bạn kia đan phường cung cấp minh bạch ngụy minh gật đầu trong lòng cũng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lần này chuyện làm được thuận lợi như vậy cũng là năm lấy thời cơ nếu là hợp tác đặt thành về sau ta cũng không cần hoa đại lượng thời gian luyện chế đan dược lý tu nguyên đầy cõi lòng ớt mơ nói tuần kiểm phủ bên trong đa số đan dược đều là lý tu nguyên cung cấp bởi vậy hắn mỗi ngày đều muốn hao phí đại lượng thời gian đi luyện chế đan dược cam đoan tuần kiểm phủ đan dược cung cấp bây giờ có người có thể cung cấp đan dược có thể nào không cho hắn vui vẻ. đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn ngụy minh mang nhẹ n h õ m tâm tình trở lại ngụy ra tiểu viện như thế nào thấy ngụy minh trở về dương n g u y ệ t có chút khẩn trương nhìn xem ngụy minh thành ngụy minh khẽ cười nói sau đó lấy ra một tờ t r a n g giấy đưa cho dương n g u y ệ t bất quá cũng có yêu cầu ngươi nhất định phải tại trong vòng bốn ngày đem những đan dược này luyện chế hoàn thành cung cấp cho tuần k i ể m phủ dương n g u y ệ t nhìn lướt qua đầu tiên là vui mừng sau đó lại nhẹ to mày phía trên này đan dược cũng là phổ biến không phải cái gì chân quý đan dược nhưng là mua dược liệu luyện chế những đan dược này tiền của ta giống như có chút không đủ đi mở đan phưởng không có việc gì n g u y ệ t nhi tỉ tỉ ta có tiền ngụy thanh vũ b ộ ngực nhỏ tự tin nói xuất ra một cái cái ví nhỏ ta là ngụy gia nhà giàu nhất nơi này có hai ngàn lựa bạc ta ngụy thanh đầu cái này nhiều thật không t i ệ n dương n g u y ệ t có chút ngượng ngùng nói không có việc gì coi như ta nhập cổ phần ngươi đ a n phượng ngụy thanh cười hì hì nói dương n g u y ệ t nghe vậy trong lòng hơi đ ộ n g đúng à nàng ngoại trừ đem tuần kiểm phủ kéo lên c h i ế n xa ngụy minh tên t i ê n tài này cũng không thể bỏ qua à, nhất định phải lôi kéo nghĩ đến cái này dương nguyện vẻ mặt tươi cười bằng lòng tuất ngươi cũng nhập cổ phần chiếm năm thành cỗ về sau chia hoa hầu ta cũng là ông chủ lớn lần thứ nhất đầu tư ngụy thanh mặt mũi tràn đầy mới lạ kích động lanh lợi ngụy minh gặp nàng biểu hiện vớt vớt tóc của nàng lớn cái gì lớn chính là quỷ nèo g h ta mới là ngụy gia nhà giàu nhất nói vậy ta mới là ngụy thanh bất mãn lung lay đầu ca ca chính là quỷ nèo g h lần trước trên đường ta còn chứng kiến ngươi ăn vụng hùng đại t h í c khô ngụy minh mặt tối s ầ m ghê tởm bị thấy được sau đó ngụy biện nói ngươi biết cái gì ta là tại cho hùng đại kiểm nghiệm cấm nước miễn cho có người cho nó ăn thấp kém t h í khô thoảng qua hơi ngụy thanh làm cái mặc quỷ vẻ mặt không tin dương nguyệt nhìn xem hai huynh ngồi làm quái bộ dáng nhịn không được hâm mộ lại chờ đợi một hồi dương nguyệt liền chủ động đưa ra cáo biệt chờ dương nguyệt rời đi ngụy minh cầm lấy tờ giấy kia cẩn thận thu vào đi ra ngoài mang đến tiệm thuốc bốc thuốc đi vào trong thành một nhà tương đối nổi tiếng tiệm thuốc ngụy minh bỏ ra gần hai trăm l ạ n g b ạ n g m ặ dòng đem tất cả dược liệu cùng một chút hôn t ạ p đi vào dược liệu mua sắm h o à n t ấ t có một cái sọt dược liệu trở lại ngụy ra tiểu viện cha nương ca ca lại muốn luyện đan dược. Mau đưa hắn đuổi đi ra ngụy thanh thấy thế giả bộ g h é bỏ chạy vào trong phòng ngụy minh sờ lên cái mũi có chút im lặng không phải liền là lần trước tại ngụy gia tiểu viện luyện chế đan dược nửa đường tản mát ra mùi hôi thối đi về p h â n đi ngụy phụ ngụy mẫu đem ngụy thanh đuổi đi không để ý tới ngụy thanh bất công cha mẹ lần trước ta ăn cái kia trao đều trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi nhà ngụy thanh n h ữ n môi chống đỡ cái đầu nhìn xem ngụy minh xử lý dược liệu ngụy minh đem dược liệu mài theo tỷ lệ hỗn hợp một phen trình tự làm việc hoàn thành đã đến ban đêm trước đặt vào ngày mai đưa đến võ viện đi luyện chế vì để tránh cho ảnh hưởng đến người một nhà nghỉ ngơi ngụy minh quyết định không ở nhà luyện chế đan dược đem dược liệu cất kỹ về đến phòng tu luyện nhìn th phong lôi b ả o điện viên mãn 921-1500, phong lôi kiếm pháp năm 1 r ă 0 một i h một kim ô tuần t i ề n quan t ư ờ n g pháp viên mãn 521-1000. n h ắ m mắt vận công tu luyện hát đám gian phòng bên trong chỉ có nguy minh hai đầu lông mày kim mang có chút sáng lên hôm sau nguy minh mang theo dược liệu đi vào võ viện tiểu viện hãn đầu tiên là bị hùng đại truy kích một hồi sau đó lại bị lượng sắc lộc c a y dối một hồi mới trở lại tiểu viện bắt đầu luyện chế đăng dược chương 233, phong lôi chân hình thanh loan q u ý n h yêu chương 233, phong lôi chân hình thanh loan q u ỳ yêu cho tới chưa đi qua nguy minh nhìn xem bày ra ở trước mắt m ộ ư ơ i hai bình đan dược địch trần đan ôn hòa loại trừ thể nội t ạ p chất chữa trị nhỏ bé ám thương có thể nhỏ bước mở rộng kinh mạch làm tu luyện làm ít công to long hồ đan dược hiệu bá đạo ngưng tuyền đan làm võ giả thể nội chân nguyên càng thêm tinh thuận cô động mỗi cái chung bốn bình một bình ba viên đủ nguy minh sử dụng một đoạn thời gian nguy minh xuất ra một cái địch trần đan nuốt vào một cỗ cảm giác mát rời theo đáy lòng sinh ra nguy minh lập tức vật công bắt đầu luyện hóa theo thanh lương truyền khắp toàn thân tại trên da rẻ của hắn dần dần xuất hiện màu xám dơ bẩn rõ ràng là đan dược đang vì đó loại trừ thể nội t ạ p chết một quả luyện hóa xong nguyễn minh thanh tẩy một lần thân thể lại ăn một quả địch trần đan phát hiện thể nội đã không có dơ bẩn h i ể n hiện, hiện. liền minh bạch cái này địch trần đan đối mình đã không có hiệu quả tinh tế cảm thụ một trong hạ thể tình trạng chân nguyên lưu chuyển kinh mạch thời điểm so trước đó càng thêm trôi chảy cấp tốc không nói được một loại nhẹ nhõm cảm giác nguyễn minh đem địch trần đan thu lại tiếp tục nuốt những đan dược khác lòng hồ đan cùng ngưng tiền đan đều là tăng cao tu vi đan dược chỉ có điều một cái dự tính bá đạo mãnh liệt một cái ôn hòa v phong lôi bảo điện tầng thứ tư một nghìn bốn trăm hai mươi một nghìn Thời năm l i trăm h n g linh cắn phong lôi kiếm pháp viên mãn chín trăm ba mươi bốn một nghìn kim ô tuần thiên quan tư pháp viên mãn tám trăm hai mươi hai một nghìn g ộ t trăm l ô n g nội thị đan điển phong lôi chân nguyên có hai mươi tám khả số lượng bốn ngày thời gian tăng lên tám khả chân nguyên có thể thấy được lòng hồ đàn cùng ngưng tuyền đan dược hiệu mạnh bất quá cũng đến đây chấm dứt ngụy minh đã cảm giác long hồ đàn cùng ngưng t u y ể n đan đối với mình đã không có hiệu quả đã sinh ra tính kháng dược xế chiều hôm nay p h ụ chủ bọn hắn liền muốn rời khỏi minh linh thành nên đi xem một chút dương n g u y ệ t nàng luyện chế đan dược thế nào ngụy minh trong lòng thầm nhủ một tiếng rời đi tiểu viện tiến về ngụy ra tiểu viện phụ cận một cái tiểu viện tử nơi đó là dương n g u y ệ t tạm nơi ở đi vào dương n g u y ệ t nhà liền nhìn thấy dương n g u y ệ t đánh thẳng mở cửa sân vắt trên lưng lấy một cái l ư n g rộng cái sọn dường như muốn ra cửa nàng nhìn thấy ngụy minh liền vội vàng nên đón ngụy minh đan dược đã toàn bộ luy chuyên nghiệp luyện đan chính là mạnh a sở hữu cái này nghiệp dư muốn luyện chế tuần kiểm p h ụ cần những đan dược kia tối thiểu cũng cần hai mươi ngày không nghĩ tới dư nguyện bốn năm ngày liền liền hoàn thành đã hoàn thành vậy thì đi tuần kiểm p h ụ nhường trong phủ cao tầng nhìn xem ngươi đan dược phải trang hợp cái ta ngụy minh gật đầu nói t ố t đi thôi hai người tới tuần kiểm p h ụ tìm tới lý tu nguyên lý tu nguyên đem mỗi một loại đan dược đều xuất ra một phần kiểm tra cuối cùng trên mặt hiện hiện nụ cười đối với d ư n g u y ệ n nói phẩm chất đan dược rất không tệ đa tạ dư cô nương d ư nguyện nghe vậy vui mừng lý tu nguyên lời nói này liền đại biểu cho tuần kiệm phủ đã quyết định phải cùng nàng hợp tác nàng đan phường có thể mở ra đa tạ đại nhân thưởng thức không cần nhiều tạ ngươi là ngươi dựa vào thực lực tranh thủ được lý tu nguyên khép cười một tiếng nhìn về phía ngụy minh buổi chiều phủ chủ liền muốn dẫn dắt trong phủ đại bộ phận nhân thủ tiến về mật vân sân mạch minh linh thành liền giao cho ngươi minh mạch ngụy minh trịnh trọng gật đầu nghe được lý tu nguyên lời nói dương n g u y ệ t giờ mới hiểu được những đan dược này đem dùng ở nơi nào g ữ a t ư a ly tiến hay kiếm mấy người tìm tới ngụy minh sư minh buổi chiều chúng ta liền phải đi tiêu phỉ lần này chúng ta nhất định có thể lập đại công giang linh nắm chặt nắm đấm tràn đầy tự tin nói ngụy minh nhó mắt vội vàng ngăn cản hắn nói tiếp tốt tốt những lời này trở lại hắn nói a h ắ n tử trong ngực xuất ra một cái bình xứ bên trong chứa một cái thánh đan đưa cho lý tiến h cái này mai thánh đan là chữa thương thánh phẩm đối vết thương trí mạng cũng có hiệu quả thả ở chỗ của ngươi chuẩn bị không phòng bất quá nếu là không có sử dụng nhớ ký trả lại cho ta lý tiến h nghe vậy tiếp nhận cảm động nhìn xem ngụy minh sư đệ người đồi ta quá tốt rồi ta không thể báo đáp ngừng ngừng đình chỉ ngụy minh bất đắc dĩ nói ta không cần gì hồi báo các ngươi an an toàn toàn trở về là được hh sư m i n h t i ê n tâm đi lần này thật là có phủ chủ đại nhân dẫn đội hắn nhưng là c ư ờ n g khí cảnh v õ giả có h ã n tại tiêu d i ệ t một cái thổ phỉ chẳng phải là dễ dàng t r ì n h nhiên không để ý cười đùa tí từng nói để ngươi cẩn thận một chút thế nào nói nhảm nhiều như vậy nguyện minh chừng mắt liếc hắn một cái t r ì n h nhiên mới nghiêm mặt lên sư m i n h ta nhất định cẩn thận thời gian cực nhanh tới sau cơm trưa nguyện minh đi vào cửa thành đem tuần k i ể m phủ nhân thủ đưa tiễn nguyện minh liền về tới tuần kiệm phủ kiểm tra một hồi nhân thủ Đoạn theo tuần kiểm phủ đám người rời đi thời gian lại bình tĩnh lên nguyện minh bắt đầu tuần tra tu luyện tuần hoàn mà dương nguyện cũng bắt đầu đan phường chuẩn bị quá trình bởi vì nguyện thanh cũng đầu nhập tiền bạc duyên cớ nàng cũng thường xuyên trợ giúp dương nguyện khai triển tương quan công việc tại tuần kiểm phủ đám người rời đi ngày thứ ba phong lôi kiếm pháp viên mãn một nghìn một nghìn đặc tính không phong lôi kiếm pháp có thể phá hạn g ụ y minh trong lòng chờ mong sau đó ý niệm tập trung tiến hành phá h ạ chỉ một thoáng bảng phía trên chín mươi điểm phá h ạ điểm biến thành tám mươi điểm qua thời gian mấy hơi thở phong lôi kiếm pháp nhất thứ phá h ạ tháng một năm hai nghìn đặc tính phong lôi chân hình phong lôi chân hình thanh loan quý n ê u phong c h i chân hình thanh loan lấy thần h a ý kiếm ý hóa thành phong thuộc tính thần điệu thanh loan linh động viêm miểu hóa thành vạn thiên phong lưới lao cắt chém và vợt lôi chi chân hình quý niu lấy thần họ ý kiếm ý hóa thành lôi thuộc tính thần thú quỳnh như man hoang bá đạo bốn vó kích kiếm cương như sờ mao nguy minh nhìn xem cái này mới xuất hiện đại lượng văn tự trong lòng hơi hơi kinh ngạc cái này còn là lần đầu tiên đụng phải phá hạn sau có nhiều như vậy văn tự đặc tính đâu nguy minh cẩn thận xem một lần liền minh bạch đây là hai chiêu đặc thù kiếm chiêu thuộc về một loại kiếm ý mà trước đó nguy minh cũng không có tu luyện ra kiếm ý kim ố cũng chỉ là hắn hình ý c h i vật nói cách khác bản trợ hắn chống giống học xong kiếm ý mang tâm tình kích động nguy minh rời đi minh linh thành đi vào ngoài thành một tòa rừng、rậm. lúc này thời t i ế tâm trầm bầu trời mây đen dày đặc Nguyễn một i kiếm, n bên hông trường n h thể rút ra i công pháp cấp pháp ố c chuyển, ánh mắt ngưng tụ, phong chi chân vận ánh ngưng Phong hình thanh loan. mắt Một tụ. Lệ. đạo rít lên theo ngụy minh nơi đan đ i ể n văng lên mắt trái từ hát chuyển xanh lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm trượng bên trong khí lưu trong nháy mắt bị rút sạch chợ hóa thành một đạo bên trên tiếp bầu trời hạ chống đỡ đại địa to lớn vòi rồng